78 thứ 76 chương một kiếm chế địch nhạc phương hương gặp lệnh hồ trùng mồ hôi đầm địa, biết hắn vừa mới hàm đấu phong bất bình, tung bất vứt bỏ, dù chưa vận dụng nội lực, cơ thể kinh lực lại tiêu hao không nhỏ, liền muốn cùng phái Hoa Sơn đám người hướng về phía trước, bảo vệ lệnh hồ trùng. Còn chưa khởi hành, giữa sân dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy lệnh hồ trùng tay cầm trường kiếm, phút chốc điểm ra, mũi kiếm rung động, hướng 12 người mắt điểm tới. Cái kia 12 người vốn là vây hướng lệnh hồ trùng, nhất thời tránh không kịp, chỉ nghe a, ai dụ. Hây da. Tiếng tiêu thảm không dứt, đi theo đinh dương, san sảng, lách cách, các loại binh khí nhao nhao đả mã. 20 cái che mặt khách 24 con con mắt lại trong chớp mắt toàn bộ nhường lệnh hồ trùng lấy mau lẹ vô cùng thủ pháp đều đâm chúng hoa sơn chúng người gặp lệnh hồ trùng kiếm thuật thần diệu như thế không khỏi đều có chút choáng váng cho dù là nhạc phương hưng mặc dù từ trên sách thấy qua cái này một tiết nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết cái này 12 người đều không tính tên soán sỉnh vừa mới bọn họ cùng phái hoa sơn đám người dây dưa còn mơ hồ chiếm cứ lấy thuật phòng bây giờ lại tại lệnh hồ trùng bên dưới một kiếm bị phế quả thật không thể tưởng tượng dù cho lấy nhạc phương hưng nhãn lực cũng không hiểu một kiếm này hảo diệu Lệnh Hồ Trung vừa mới sử dụng chiêu số, chính là độc cô cửu kiếm phá tiên thức. Cái này phá tiên thức như phải đại thành, chỉ cần sử dụng một chiêu này, cho dù trăm ngàn kiện ám khí cũng có thể đồng thời đánh rơi. Bằng không vạn nhất hơi sơ hở một cái thì địch nhân ám khí liền bắn trúng chính mình. Lệnh Hồ Trung gặp cái này 12 người 24 con con mắt tại che mặt lỗ thủng bên trong sáng ngời phát quang, tựa như là một đôi đối với mảnh thu con mắt, tràn đầy hung ác tàn nhẫn chi ý. Đột nhiên liền nghĩ đến một chiêu này, nếm thử phía dưới, nhất cử kiến công, liên tiếp chọc mù mười người mắt. Lệnh Hồ Trung đâm một phát sau đó, lập tức từ trong đám người xông ra. Lần này tiêu hao quá lớn quá nhiều chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, thân thể lay động, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. lần này lập tức đánh thức Hoa Sơn chúng người, lại nhìn cái kia hai mươi cái che mặt khách, tất cả lấy hai tay đè lại con mắt, cái ngón tay bên trong không được chảy ra tiên huyết. có ngồi sụp ở dưới mặt đất, có lớn tiếng gào to, còn có tại trong bùn lầy lăn qua lăn lại, trong lòng không khỏi hãnh nhiên. Nhạc Phương hương hét lớn, chúng vị sư đệ, đại sư Minh đã đả thương địch nhân, mọi người nhanh chóng chế trụ bọn hắn, hỏi bọn họ một chút là lai lịch thế nào. nói xong dặn dò Nhạc Linh San, Lục Đại Hưu chiếu cố lệnh hộ chủng. Hoa Sơn chúng đệ từ thấy lớn sư Minh như thế thần uy, địch nhân lại đã bị thương. Tự nhiên bất cam tỏ ra yếu kém, lập tức rút kiếm vây quanh cái này mười hai người, Nhắc bất quần, thà trung tắc tự kiềm chế trong võ lâm cũng có tên hữu tính nhân vật, gặp những người này thụ thường, tự nhiên bất nguyện ra tay cùng đệ tử vây công, bởi vậy chỉ là ở một bên quan sát. Cái này hai mươi cái che mặt khách trước mắt đột nhiên đen như mực, hai mắt đau đớn không chịu nổi, kinh hãi phía dưới, đẻ lại con mắt to âm thanh kêu khóc, liền giống như con ruồi không đầu đồng dạng, xông loạn đi loạn, không biết như thế nào cho phải. Lúc này nghe nhạc phương hương thanh âm, biết hắn chỉ huy hoa sơn đệ tử tới vây công bọn hắn, nghĩ thầm lần này hơn phân nửa không may, lập tức trong lòng khí thế ngang ngược dâng lên. Nhao nhau giơ lên trong tay vũ khí, cùng nhau hướng nguồn thanh âm chi địa công tới. Nhạc Phương Hưng huy động trong tay trong kiếm, ngăn trở công tới mấy người tiêu số, lại lần ánh mắt bọn họ mù, xâm nhập cái này trong 12 người, lần ánh mắt bọn họ mù, trái công phải đánh, nhiễu loạn những người này phán đoán. Bất quá hắn suy nghĩ muốn lưu những người này cho hắn sư đệ luyện tập, bởi vậy cũng không hạ tử thủ, chỉ là đả thương mấy người tay chân, để bọn hắn không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực. Lúc này Hoa Sơn chúng đệ tử cũng xuống tới, Nhạc Phương Hưng lui ra, chỉ huy mọi người tại ngoại vi công, cũng không cùng bọn hắn hỗn chiến, ngược lại thừa cơ thao diễn hợp kích chi thuật. Chỉ chốc lát sau, Cái này 12 người riêng phần mình luận đấu, tại Hoa Sơn đệ tử dưới sự vây công, đã chết đi 7-8 người. Những người còn lại phát giác được không đúng, tại nơi lão giả dưới sự chỉ huy, dựa lưng vào vây tại một chỗ, không còn mù quang tiến đánh, mà là nghe được phong thanh mới phản kích trở về. Bọn hắn võ công rất cao, Hoa Sơn đệ tử nhất thời vô ý, lúc này liền có mấy cái thụ thương. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, không khỏi có chút nhăn lông mày, cái này còn dư lại mấy người võ công có phần phải không yếu, đặc biệt là lão giả kia, nếu là hoàn hảo lúc, chỉ sợ mình cũng chưa chắc có thể thắng được nếu để cho những người này thích thú một chút, nói không chừng còn có thể chạy trốn, như thế phái Hoa Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? hắn lúc này đã nhìn ra mấy người kia là nghe rõ biệt vị, trong lòng hơi động, nhớ tới một đoạn thời gian trước học được một bộ kiếm pháp, cũng không vừa vặn cần ở chỗ này chỗ. Nhạc Phương hưng thả xuống trọng kiếm, hướng bên cạnh Hoa Sơn đệ tử lấy một thanh kiếm sắc, thân hình khẽ động, đã là đâm về lão giả kia. Một kiếm này chiêu thức khác biệt không chỗ thần kỳ, lại vô thanh vô tức, đã dùng tới Hi Di kiếm pháp tâm pháp. Lão giả kia công lực tuy cao, nhưng hắn cũng là toàn bằng phong thanh phán đoán, gặp phải một kiếm này cũng không phản ứng chút nào đợi cho phát giác được nguy hiểm đã bị Nhạc Phương Hưng đánh gãy cổ tay lập tức binh khí rơi xuống đất tiêu thảm thiết không thôi thấy vậy pháp có hiệu quả Nhạc Phương Hưng không còn lưu lại thân hình biến nào ở giữa còn thừa mấy người cũng đều bị đánh gãy gần tay gần chân ngã xuống đất cũng không còn cách nào chuyển động Nhạc bất quần vợ chồng nhìn nhau đều là cảm thấy vui mừng còn lại Hoa Sơn đệ tử cũng là mới biết Hi Di kiếm pháp còn có như thế diệu dụng lường trước dù cho những người kia con mắt hoàn hảo nhưng trong đêm tôi ở đây vô thanh vô tức kiếm pháp phía dưới cũng thực khó phòng chuẩn bị thật sự là đánh đêm tốt chiêu số bất quá bọn hắn Hi Di kiếm pháp học không tinh. Xa xa không đạt được hiệu quả như thế, chỉ có thể cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Kế tiếp Hoa Sơn chúng người liền chế trụ mấy người kia về đạo, đang chờ ép hỏi, đột nhiên ngoài miếu lại có tiếng võ ngựa vang lên, hơn nữa càng lai việc gần. Diễn phần mình nhìn nhau, cảm thấy giật mình, hôm nay như thế nào như vậy đa tình chuyện, chẳng lẽ là người bịt mặt này hậu chiêu không thành? Trong lúc đang suy tư, tiếng võ ngựa đã ở ngoài miếu ngừng lại, chỉ nghe bên ngoài một người kêu lớn, phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn nhưng tại, nhạc bất quần cao giọng đáp, nguyên lai like là Thang sư mình, nhạc ngũ người đang này, đám người nghe là Thang anh ngạc thanh âm, cảm thấy ám thở phào, lại có chút kỳ quái cái này phái tung sơn như thế nào đi mà quay lại? Thang anh ngạc chờ tung sơn chúng nhân đi vào trong miếu, thấy trên mặt đất nằm không thiếu người bị mất thi thể, bên cạnh còn có mấy người thua bởi trên mặt đất, hiện nhiên đã bị chế phục, không khỏi thầm kinh hãi. cái này phái hoa sơn quả thật tận tảng không nhỏ, không nghĩ tới chỉ là một lát sau đã giết nhiều người như vậy, còn chế trụ mấy cái. hắn lặng lẽ hướng chung quanh mấy người mấy mắt, nói: nhạc sư minh, những người này không biết tốt xấu, vậy mà ngấp nghé ta ngũ nhạc kiếm phái, còn giữ bọn hắn làm cái gì? tiểu đệ liền bao biện làm thay, thế sư minh dọn dẹp mấy người kia. nói tay phải khéi động, mấy đạo nhỏ xíu ám khí phá không mà ra. Mục tiêu chính là cái kia trên mặt đất mấy người. Nhạc Phương Hưng lúc này đứng ở một bên, thấy vậy không lưỡng lự, huy động trường kiếm trong tay, lín lín thùng thùng đánh rớt. Ai ngờ thanh âm chưa dứt, liền nghe mấy đạo phủ phủ tiếng vang, những người kia triệt để ngã đến trên mặt đất. Nguyên Lai like bên cạnh lại có hai cái phương hướng có ám khí phong tới, giết mấy người kia. Lần này chính là Đinh Miễn cùng Lục Bách ra tay, bên cạnh Hoa Sơn đệ tử công lực không tốt, cũng không phản ứng lại, đành phải nhìn xem cái kia ám khí đánh tới trên mặt đất trên người mấy người. Lần này trên mặt đất mấy người hử cũng không hử, lúc này mất mạng. Nhạc Phương Hưng lúc này giận dữ. Hắn hào tâm tổn trí giữ lại mấy người kia, chính là muốn ép hỏi bọn hắn lai lịch. Ai ngờ đại công cáo thành phía sau, lại bị phái tung sơn người tại chỗ diệt sát. Cái này há chẳng phải là rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu? Không khỏi tức giận vấn đạo, ba vị sư thúc đây là ý gì? Thang Anh ngạc kinh ngạc nói, ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên chi, chúng ta vi hoa sơn phái dọn dẹp mấy người kia, không nghĩ tới lại suýt nữa đả thương nhà thiền chất, Đây cũng là sư thúc không phải, mong rằng sư điệt chớ trách. Nói liên tục hành lễ, nhạc phương hưng lập tức chán nản, vừa mới người nào không biết những người kia đã bị chế phục. Cái này phái Tung Sơn giết những người kia phía sau lại nói như thế, rõ ràng là đổi trắng thay đen, bất quá một cái trưởng bối làm như thế phái, hắn trong lúc nhất thời cũng không lời có thể nói. Lúc này Nhạc Bất Quân đạo, phái Tung Sơn chư vị chiếu cố, Nhạc Mộ vô cùng cảm kích, không biết mấy vị sư huynh còn có chuyện gì. Hắn mặc dù phía trước nói dường như cảm kích, đằng sau lại rõ ràng là muốn trục khách. Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí Liên Trì, cái này phái Tung Sơn bọn người vừa rồi không quan tâm rời đi đã là không nên, bây giờ lại đột nhiên tới giật hụ, chính là người ngu cũng biết trong đó liên quan. Thang Anh Ngật Đạo, đang có một chuyện làm phiền nhạc trưởng môn, Phúc Kiến truyền đến tin tức Cái kia tái Bắc Minh còn một cao phong đoạt được một khối tịch tà kiếm phủ, thực lực đại tiến, bốn phía cướp đoạt tịch tà kiếm phủ cái khác mệnh vụn, đã sát hại không thiếu võ lâm nhân sĩ. Tà Minh chủ lo lắng người này làm hại giang hồ, để chúng ta mau chóng đuổi tới phúc kiến. Nhạc bất quần do dự một chút, cảm thấy tính toán, cái này tà Lanh Thiền đầu tiên là lợi dụng kiếm tông tới cùng ta tranh vị, phía sau lại có cái này mười lăm cái người bị mặt tập kích, mặc dù nhiên bất biết lai lịch, nhưng nhìn đinh miễn ba người này động tác, những người này hơn phân nửa cùng phái tung sơn thoát không được quan hệ. Chẳng qua hiện nay hắn là ngũ nhạc minh chủ, phái tung sơn lại thế lớn, ta cũng không tốt công khai cùng hắn xích mích. Suy nghĩ một phen, vẫn là đáp ứng. Thang anh ngạc bọn người thấy vậy, Xuất lĩnh phái Tung Sơn đám người lần nữa rời đi, nhất thời trong Miếu chỉ còn dư Hoa Sơn chúng người. 79 thứ 77 chương lại lần nữa tổn thương đưa đi Tung Sơn chúng nhân, Nhạc Bất Quần liền kiểm kê tổn thương. Một đêm này liên tiếp gặp địch, quả thật cực kỳ mạo hiểm, may mắn phái Hoa Sơn những năm này thực lực lên phụ, vẫn là độ an toàn qua. Nhạc Bất Quần nhìn một chút thương thế của mọi người, phát hiện ngoại trừ Lương Phát đổ máu quá nhiều thương thế nặng hơn bên ngoài, đệ tử khác cũng không có trở ngại, chính là lệnh hồ trùng cũng chỉ là thoát lực mà thôi. Hàn An bài lục đại hưu đỡ lệnh hồ trùng đi nghỉ ngơi đệ tử khác có nhóm lửa nấu cơm, có ở ngoài miếu đào cái hố trôn cất thi thể, mắt thấy tất cả mọi người bận rộn, nhạc bất quần kêu lên nhạc phương dừng, vấn đạo, cái kia một cao phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính là hắn học xong tịch tà kiếm phổ, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền thực lực đại tiến a, hắn trong khoảng thời gian này cũng tu xuất ra tịch tà kiếm phổ dương cương chân khí, mặc dù phát giác được tiến triển cực nhanh, nhưng cũng không có để cao mạnh. Cái này một cao phong đạt được bất quá một cái tàn phiến, theo lý thuyết hẳn còn có không bằng, nhưng nghe phái tung sơn lời nói, thực lực của hắn rõ ràng tăng trưởng không phải một chút điểm. Nhạc Phương Hưng cũng là nghi hoặc, hắn đã đem cái kia mở đầu bát tự đốt rơi mất, chẳng lẽ cái này một cao phong nghĩ tới cái khác tu luyện tịch tà kiếm phổ phương pháp, còn là nói hắn nếm thử dưới việc tu luyện, nhịn không được đem mình vật kia cho cắt, tới một vô sự tự thông. Chuyện này khó khăn đoán nhanh. Nhạc Phương Hưng cũng thực sự không hiểu rõ một cao phong như thế nào thực lực đại tiến, nghe được nhạc bất quần hỏi thăm, cũng chỉ có thể nói mình không biết. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giống to một tiếng người nào, tiếp lấy chính là người ngã xuống đất thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy che một cái mặt người bay lượn mà đi, lập tức một mảnh buồn rỗi, chẳng lẽ lại có người đột kích? Đêm này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng làm Hoa Sơn chúng người trò kinh ngạc. "Là Lục sư huynh." "Lục sư huynh, ngươi thế nào?" Anh Bạch La cả kinh kêu lên, hắn ngay tại nguồn thanh âm phụ cận, tới gần xem xét, lập tức nhìn thấy Lục Đại Hữu nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhạc Phương Hưng đang chờ đuổi theo người kia, nghe được anh Bạch La âm thanh, lập tức hướng về bên này tới, nhìn thấy Lục Đại Hữu nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhạc Phương Hưng trong lòng cả kinh, vội vàng đi đến chạy tới. Lục Đại Hữu hòa lệnh hộ trùng cùng một chỗ, bây giờ hắn không rõ sống chết, cái kia lệnh hộ trùng thì thế nào? Tiến vào thiên điện, Nhạc Phương Hưng gặp lệnh Hồ Trùng ngã trên mặt đất, trong tay cầm một cái dao găm, dưới đất còn có một đoạn ngón tay. Vội vàng cất bước hướng về phía trước, đỡ dậy lệnh Hồ Trùng, nói: Đại sư Minh. Lệnh Hồ Trùng mở mắt ra, nói: Ngươi đi xem lục sư đệ thế nào. Âm thanh cực kỳ suy yếu. Nhạc Phương Hưng cảm thấy lệnh Hồ Trùng thương thế nghiêm trọng, cũng không để ý hắn, liên lụy cổ tay muốn thương thế. Vừa mới liên lụy, Nhạc Phương Hưng lập tức cảm thấy một cỗ chân khí bắn ra, nhường hắn giật nảy cả mình. Phải biết lệnh hồ trùng thể trong khoảng thời gian này chân khí trong cơ thể cùng dị trùng chân khí tướng lẫn nhau ngăn được, căn bản là không có cách vận dụng. Bây giờ trong cơ thể hắn chân khí tán loạn, hiện nhiên là phá vỡ cân bằng. Cương tự do xét, nhạc phương hưng lập tức cảm giác lệnh hồ trùng thể nội dị trùng chân khí tán loạn, cũng không thấy hắn điều động tử hạ chân khí giữ nhịn, tình huống cực kỳ không ổn. Hơn nữa hắn mạch tượng tán loạn, hoàn toàn không có mấy ngày nay mạnh mẽ hữu lực. Lúc này nhạc bất quần cũng đi đến, vấn đạo, sung nhi thế nào? Hắn mới đuổi theo người kia, nhưng chậm một bước, đối phương đã giấu đi. Trong đêm mưa, lại nơi nào thấy rõ? Nhạc bất quần lo lắng phái hoa sơn đệ tử còn có cũng không có đổi theo. ở ngoài điện nhìn thấy lục đại hưu nằm trên mặt đất, liền vượt qua một đạo tử hà chân khí, đem hắn tỉnh lại. lục đại hưu mặc dù bị người đánh một trận, thế nhưng người ấy chẳng biết tại sao, ra tay cũng không nặng, chỉ là đem hắn đánh tắt thở mà thôi. Nhạc bất quần xoa bóp phía dưới, hắn khôi phục một chút ý thức, chỉ là ngón tay trong điện, Nhạc bất quần nhớ tới lệnh hồ trùng ở bên trong, trong lòng cả kinh, đem lục đại hưu giao cho đệ tử trong non, bước vào trong điện, đang kiến nhạc phương hương đang tại xem xét lệnh hồ trùng thương thế, bởi vậy mở lời hỏi. nhạc phương hương gật đầu, lệnh hồ trùng thể nội tình huống hỗn loạn, hắn nhất thời cũng không làm rõ ràng được. Nhạc Bất Quần liếc nhìn trong điện, nhìn thấy một đoạn đánh gãy chỉ, lại gặp lệnh hồ trùng bụng dưới hình như có vết máu, lập tức kinh hãi, chẳng lẽ Dung Nhi bị đánh trúng đan điền? Cái này có thể khó lường. Đan điền là nhân thể yếu hại một trong, đặc biệt là đối với trong tu luyện nhà công phu mà nói, có thể nói là quan trọng nhất chỗ. Nếu là bị người đánh trúng, bị hao tổn không nói, còn có thể bị phế đi công phu. Lệnh hồ trùng vốn là bị nội thương, nếu là lại bị đánh trúng đan điền, cái kia phiền phức lớn rồi. Nhạc Bất Quần không cần hỏi thăm, bắt lấy lệnh hồ trùng cổ tay, vượt qua một cỗ chân khí, lập tức phát giác được lệnh hồ trùng thể nội dị trùng chân khí tán loạn nhưng không thấy trong cơ thể hắn tử hà chân khí tới bảo hộ, hắn cảm thấy căng thẳng, trên mặt tử khí ẩn hiện, lại vượt qua một cỗ chân khí, trực tiếp tìm được đan điển, lại phát giác lệnh hồ trùng đan điển cũng không có bao nhiêu tổn thương, lại toàn bộ vì dị trùng chân khí chiếm cứ, không gặp lại tử hà chân khí. nhạc bất quần vẫn chưa từ bỏ ý định, lại do xét mấy phen, lại không phát hiện một điểm tử hà chân tức giận bong giáng, trong kinh mạch mặc dù còn hơi có lưu lại, nhưng cũng tại sáu cố dị trùng chân tức giận vừa đi vừa về tán loạn bên trong làm hao mòn hầu như không còn. nhạc phương hưng bởi vì hòa lệnh hồ trùng chân khí tính chất khác biệt, không có tùy tiện do xét, gặp sát mặt phụ thân không đúng, vẫn đạo như thế nào nhạc bất quân lắc đầu nói đan điển chân khí đã tán khó mà đoàn tụ nhạc phương hưng hãi nhiên biến sắc hắn đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ trong lời nói phải biết trong tu luyện nhà công phu toàn bộ nhờ một ngụm đan điển chân khí một khi tán đi muốn tu trở về có thể nói khó càng thêm khó trước kia nhạc phương hưng cũng là bởi vì trong lúc vô tình tu ra chân khí không dám tùy tiện tán đi mới tu luyện huấn nguyên công hơn nữa nghiêm trọng hơn là lệnh hồ trùng bây giờ thể nội bị dị trùng chân khí chứng cứ nào có trùng tu chân khí bản thân chỗ trống chính là ba người lại ra tay giúp lệnh hồ trùng áp chế cái này lục đạo dị trùng chân khí Hắn lúc này bản thân bị trọng thương phía dưới, cũng khó có thể tiến vào tu hành trạng thái, chớ nói chi là trùng tu chân khí. Hơn nữa lệnh hồ trùng lúc này bản thân bị trọng thương, nếu không kịp thời cứu chữa, nói không chừng lập tức mất mạng. Nơi nào còn có thời gian? Nhạc bất quần thở dài nói, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể từ ta rót vào chân khí áp chế sung nhi trong cơ thể lục đạo dị trùng chân khí, chỉ là như vậy vừa tới, thương thế của hắn thì càng khó làm. Hắn thực sự không nghĩ tới chính hắn một đại đệ tử nhiều như vậy hay nhiều khó khăn, nội thương vốn là không có hảo, lại bị người đánh trúng vào đan điển, đánh tan chân khí trong cơ thể nghĩ đến Na Lục đạo dị trùng chân khí cũng là thừa cơ mà vào, đem lệnh hồ trùng đan điển chân khí triệt để hóa đi, đồng thời cũng sắp người tới chấn đi bảo vệ đan điển của hắn. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Lục Đại Hưu chịu một trưởng kia cũng không nặng, có lẽ là bị lệnh hồ trùng thể nội dị trùng chân khí phản chấn, trong lòng vội vàng khó mà tụ lực. Nhạc Phương Hưng nghe được nhạc bất quần lời nói, lập tức nghĩ đến nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng là từ bất giới ra tay áp chế lại lục đạo dị trùng chân khí. Hắn vốn cho rằng lần trước thuận lợi giúp lệnh hồ trùng chữa thương phía sau, cũng sẽ không dùng phương pháp kia, không nghĩ tới hôm nay lệnh hồ trùng tụ thương, lại làm cho hắn còn phải hướng đi đầu này đốn xưa chỉ là người xuất thủ từ bất giới đổi thành nhạc bất quần mà thôi. Mặc dù nhạc bất quần tự hà chân khí chữa thương hiệu quả tốt hơn, lệnh hồ trùng cũng càng quen thuộc chút, nhưng đến cùng thuộc về dị trùng chân khí, cứ như vậy về sau trị thương thì càng khó làm. Bất quá nhạc phương hưng cũng không có những biện pháp khác, tuy y vũ không phân biệt, hắn những năm này cũng đọc không thiếu sách thuốc, nhưng phần lớn là trị liệu người bình thường đau đầu nhức óc, liên quan tới như thế nào trị liệu nội thương phương diện này, lại lắc đắc không có mấy. Dù sao phái Hoa Sơn cũng không lấy y thuật chứ danh, mà liên quan tới nội thương trị liệu cũng là giang hồ bí truyền, nơi nào có thể dễ dàng nhận được. Bây giờ lệnh hồ trùng thể nội tình huống phức tạp như vậy, nhạc phương hưng cũng chỉ có thể căn cứ vào nguyên thư bất giới vì lệnh hồ trùng phương pháp đề nghị nhạc bất quần đem chân khí chia hai cỗ bao vây tấn công, ngăn được na lục đạo dị trùng chân khí, như thế cũng có thể giảm bất tiêu hao. Tình thế khẩn cấp, không cho phép nhiều người nghĩ, lập tức nhạc phương hưng hòa thải trùng tắt chỉ huy hoa sơn đệ tử ở trùng kinh bao bọc vây quanh, từ nhạc bất quần ra tay vì lệnh hồ trùng chữa thương. Nhạc bất quần vận khởi tím hà thần công, trên mặt tử khí ẩn hiện, một lát sau trên đầu dần dần bốc lên mạch khí, vận công đã tới chỗ sâu. Nhạc phương hưng ở một bên nhìn xem, biết phụ thân lần này là dùng toàn lực. Lần trước ba người hợp lực áp chế lệnh hồ trùng trong cơ thể dị trùng chân khí, bất quá hơn nửa canh giờ liền đã tiêu hao nghiêm trọng. Lần này nhạc bất quần một người áp chế lục đạo dị trùng chân khí, còn không biết sẽ như thế nào tiêu hao đâu. Như thế thật lâu, đám người chỉ thấy nhạc bất quần trên mặt tử khí càng lai việt thịnh, đỉnh đầu bạch khí càng lúc càng nồng, đơn giản là như một đoàn nấm vụ, đem hắn vây quanh ở trong đó. Đám người đang lo lắng, nhạc bất quần đột nhiên hai tay cùng một chỗ chậm rãi thu hồi, tiếp đó nhắm mắt ngưng thần, khôi phục công lực. Đám người tự nhiên chi đạo đây là chữa thương đã xong, gặp lệnh hồ trùng mở mắt ra, không còn mới vừa suy yếu, rõ ràng coi như thuận lợi. Một bên nhạc linh san nóng vội lệnh hồ trùng, tiến lên đỡ lấy, thấy hắn đã có thể đứng lên tới, cực kỳ mừng dỡ, cùng nhau chờ chờ nhạc bất quần khôi phục. Một lát sau, nhạc bất quần khôi phục mấy phần công lực, mở mắt ra, gặp lệnh hồ trùng đã đứng lên, vân đạo, sung nhi, khá hơn chút nào không? Lệnh hồ trùng nghe sư phụ âm thanh đều có chút yếu ớt, đâu còn không biết hắn lần này tiêu hao rất nhiều, không khỏi lệ nóng rưng trọng, hai chân một quất, quỳ xuống nói, sư phụ đại ân sáu. Đệ tử thực sự không thể báo đáp sáu. Cũng lại nói không nên lời. Tha trung tắc ngay tại một bên, gặp trưởng phu đứng dậy không tiện, liền hay hắn đỡ dậy lệnh hồ trùng, nói, đứa nhỏ này nói cái này làm gì nhớ tới lệnh hồ trùng trong khoảng thời gian này không ngừng nhiều khó khăn nửa khí cũng có chút nhẹ nào nhạc phương hưng gặp đã công thành liền xua tan đám người để bọn hắn tất cả đi nghỉ ngơi nhạc bất quân đạo sung nhi thương thế kia mặc dù tạm thời để lại nhưng chân khí của ta sợ là sẽ phải cùng na lục đạo chân khí tướng lẫn nhau xung đột còn cần ta lúc nào cũng giữ gìn ai lần này về sau lại càng thêm khó làm hắn lo lắng không chỉ có là lệnh hồ trùng thương thế khó mà trị liệu còn có hắn muốn lúc nào cũng đội chân khí trợ giúp lệnh hồ trùng dạng này không kịp hoàn toàn khôi phục phía dưới phái hoa sơn gặp lại địch nhân liền phiến thoải Lệnh Hồ Trung nghe sư phụ còn tại quan tâm chính mình thương thế, nước mắt ào ào chảy xuống, đâu còn nói đến ra lời nói. Nhạc Phương Hưng đạo, lần trước Lâm sư đệ tấm lòng của cha mẹ mạch bị hao tổn, chính là từ mở ra phụ danh Y Bình nhất chỉ chữa lành, như thế y thuật thông thần, nói không chừng cũng có thể trị liệu đại sư mình. Hắn nhớ tới nguyên thư trung bình một ngón tay tựa hồ có mấy phần trị liệu lệnh hồ trùng chắc chắn, liền như thế quên lơ. Suy nghĩ vạn nhất cái kia bình nhất chỉ đưa ra yêu cầu gì, mình coi như vi phạm tâm ý, cũng chỉ có thể tận lực đạt tới. Nhạc Bất Quân thở dài, cũng chỉ có thể như thế, bình chi cha mẹ của đã từng đi cái kia cầu ý đi. Hè. Chúng ta lần này đường tắt Lạc Dương, liền tại nơi chỉnh đốn mấy ngày, cỡ nào hỏi một chút. Lạc Dương là một tòa đại thành, địch nhân khó mà ra tay, hắn có thể ở nơi đó yên tâm vì lệnh hồ trùng điều lý chân khí xung đột, khôi phục tự thân công lực. Hơn nữa lần này phái Hoa Sơn đệ tử mặc dù không có bỏ mình hoặc trọng thương, vết thương nhẹ lại quả thực không thiếu, cũng cần nghỉ ngơi cả một đoạn thời gian. 80 thứ 78 chương mấy người vì ở giữa thương nghị đã định, Nhạc Phương hướng hướng lệnh hồ trùng vấn đạo, đại sư huynh, có thể nhìn ra người tới là ai? Lệnh hồ trùng bình phục tâm tình, lắc đầu nói, người kia che mặt, quần áo lại rộng rãi, nhìn không ra thân hình lúc đó ta trong điện, lục sư đệ đi vì ta bưng nước nóng, người này lại đột nhiên xông vào, một trưởng đánh về phía ngực ta phía trước, ta dùng trùy thủ ngăn tại trước người đâm hắn lòng bàn tay, người kia tránh đi đập vào bụng của ta, bất quá hắn cũng bị trùy thủ của ta gọt đi một ngón tay. tiếp đó lục sư đệ đi vào hô lớn một tiếng, người này liền vội vàng chạy trốn. nhạc linh san cũng tại trong điện, đang ở một bên đỡ lệnh hồ trùng, vấn đạo, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị giết đám kia người bịt mặt đồng bọn, đại sư minh đã thương bọn hắn, cho nên mới tới trả thù. nhạc bất quân lắc đầu, sao có thể nhanh như vậy? huống chi người kia đặc biệt tới tìm sung nhi, giống như là biết sung nhi thương thế. Trong lòng của hắn kỳ thực đã ẩn ẩn có ngờ tới, chỉ là không tiện nói ra. Hiểu rõ như vậy, lệnh hồ trùng thương thế và nóng lòng suy yếu phái Hoa Sơn thực lực, ngoại trừ phái Tung Sơn còn có thể có người bên ngoài, Nhạc Phương Hương đương nhiên cũng đoán được, nói, cha, lần này Đại sư huynh thụ thương, thực sự nhiều khả nghi. Nhạc bất quần gật đầu nói, chính xác, đối phương có thể xác thực biết Xung Nhi vị trí, chỉ sợ chúng ta bên trong còn có nội gián. Nhạc Linh san đoán thận nói, chẳng lẽ là cực khổ Đức Nặc? Ta đây liền đi tìm hắn. Nói vừa muốn đi ra, nàng lần trước cùng cực khổ Đức Nặc cùng đi phúc kiến. Nhạc Bất quần liền nói cho nàng cực khổ đức nặc có thể là phái Tung Sơn gian thế chuyện, để cho nàng dọc theo đường đi cẩn thận đề phòng. Nhạc Phương Hưng đưa tay ngăn lại, nói, không phải cực khổ đức nặc, lúc đó hắn ở ngoài miếu trôn cất thi thể, định không biết đại sư huynh vị trí. Nhạc Linh San nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có nội gian không thành? Nhạc Bất quần gật đầu nói, đương nhiên còn có, không phải vậy đối phương ha có thể rõ ràng như vậy ta phái Hoa Sơn nhất cử nhất động. Cực khổ đức nặc dưới chân núi biệt viện, lại biết không nhiều, trên núi át hẳn là có cái khác gian thế, nói không chừng tại cực khổ đức nặc phía trước liền đã xếp vào đến Hoa Sơn. Nhạc Linh San kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói là nội môn đệ tử? Cha biết là ai? Nhạc Bất Quân lắc đầu. Nếu là biết ta còn thu bọn hắn đi vào làm gì? Nhạc Phương hướng đạo, mấy cái kia ngoại môn đệ tử vẫn còn tính toán trung thành, còn thường xuyên báo cáo chút cực khổ đức nặng tin tức, chỉ là cũng muốn cẩn thận bọn họ là phái khác thám tử. Nhạc Bất Quân đạo, về sau Hương Nhi ngươi là hơn chú ý chút. nhường Phát Nhi, Mang Tử, Căn Minh cũng lưu ý một chút phía sau nhập môn mấy vị sư đệ. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không lo được dạng này sẽ để cho đệ tử hiểu lầm nhau. Lương Phát, Thi Mang Tử, Cao Căn Minh nhập môn nhiều năm, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nhưng phía sau nhập môn lục đại hiếu, bánh xe tiện đổ gốm, ánh mắt là. Thư kỉ sẽ không mười phần xác định, đặc biệt là Lục Đại Hiếu, mặc dù hắn lần này sợ chạy người tới, còn bị thương, bình thường cũng kính trọng sư phụ, duy lệnh hồ trùng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng chính vì hắn chiếu cố lệnh hồ trùng, ngược lại hiểm nghi rất lớn. Hơn nữa hắn là lệnh hồ trùng lúc đi ra ngoài mang về, không biết nền tảng, thực sự không cách nào phán đoán, trong khoảng thời gian này cũng chỉ đành lấy dưỡng thương làm lý do đem hắn hòa lệnh hồ trùng ngăn cách. Lệnh hồ trùng cảm thấy khổ sở, hắn mặc dù tin tưởng Lục Đại Hiếu, nhưng là biết sư phụ là vì chính mình hảo, chỉ có thể trước cùng Lục Đại Hiếu trước tiên ngăn cách một đoạn thời gian. Nhạc Phương Hư cũng khó có thể phán đoán ai là nội gián hắn cũng là tử vừa rồi lệnh hồ trùng thụ thương mới phỏng đoán phái hoa sơn còn có khách gian tế đến nỗi lục đại hưu hắn mặc dù tin tưởng lục sư đệ đích thanh bạch nhưng là muốn quan sát mấy ngày hết thảy cẩn thận là hơn Ngay kế tiếp nhạc bất quân liền triệu tập chúng đệ tử tiếp tục hướng lạc dương tiến phát dọc theo con đường này đổ không phát sinh sự tình gì vài ngày sau phái hoa sơn đám người liền đến lạc dương tại một nhà đại khách đếm tìm nơi ngủ trọ dương bình chi tới lạc dương liền độc thân đến ngoại công nhà đi vương nguyên bá nghe nói hắn là cùng phái hoa sơn đám người cùng nhau đến tới cực kỳ mừng rỡ lần trước phái hoa sơn đi qua lạc dương không có dừng lại liền vội vàng rời đi nhường hắn rất là tức hận, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha, lập tức mang theo nhi tử, nữ nhi nữ tế bọn người cùng tới đến khách đĩa bên ngoài, lực mời hoa sơn chúng người vào ở vương gia, Nhạc bất quần từ chối không được, đành phải dẫn dắt phái hoa sơn đám người đến vương gia ở tạm. đêm đó vương gia xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đài phái hoa sơn đám người, chẳng những rộng thịnh lạc dương trong trốn võ lâm nổi danh chi sĩ tương bồi, khách mời bên trong cũng không thiếu thân sĩ danh lưu, phú thương đại giả, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. buổi tiệc giải tán lúc sau, vương nguyên bá gọi tới hai tử, đóng lại cửa thư phòng, cùng nhã bất quần vợ chồng đàm luận tịch tà kiếm phổ chi tranh. Dù sao vật này vốn là Lâm gia tất cả, Vương gia đương nhiên là có điểm ý nghĩ. Nhạc bất quần xúc động nói thẳng, chuyện này Giang hồ nhìn chăm chăm, nếu không phải Tả Minh chủ có lệnh, Phái Hoa Sơn sớm đã tránh không kịp. Vương gia cùng Lâm gia cũng không cần tranh đoạt vũng nước đục này tốt, chính là Phái Hoa Sơn lần này đi, cũng để bảo đảm toàn bộ tự thân làm muốn. Nếu là Lâm gia hướng Phái Thanh Thành trả thù, Phái Hoa Sơn ngược lại là không thể chối từ. Vương nguyên ba phụ tử gặp Phái Hoa Sơn không muốn tương trợ, suy nghĩ nhà mình thực lực cũng chỉ được đoạn mất trong lòng một điểm ý niệm. Lại bởi vì Lâm gia sự tình hướng Nhạc bất quân vợ chồng nói cảm ơn liên tục, nói thẳng đến đêm khuya phương tán. Nhạc Bất Quần nhắc đến đi khai phong phủ tìm bình nhất chỉ vì lệnh Hồ Trùng trị thương sự tình, Vương Gia cũng một lời đáp ứng, đồng thời biểu thị lập tức tay an bài. Đến lúc đó đi thuyền đi khai phong, chỉ nói là cái gì cũng muốn lưu phái Hoa Sơn tại Vương phủ ở mấy ngày. Nhạc Bất Quần nhớ tới liên tiếp mấy ngày gấp rút lên đường, lại trợ giúp lệnh Hồ Trùng điều lý chân khí, công lực vẫn chưa hết phục, lại thêm phái Hoa Sơn đệ tử cũng cần nghỉ ngơi cả một phen, cũng liền đáp ứng. Cũng may lệnh Hồ Trùng tu luyện qua tím hà thần công, có thể hơi điều động Nhạc Bất Quần dốc vào trong cơ thể hắn tử hạ chân khí, hòa dịu chân khí trong cơ thể sung đột, bây giờ đã không cần Nhạc Bất Quần mỗi ngày vì hắn đưa vào chân khí. Bởi vậy Nhạc Bất Quần mấy ngày nay ngoại trừ chuyên tâm khôi phục công lực bên ngoài, chính là cùng Vương lão gia tử cao đảng phát luận. Lệnh Hồ Trùng tụ thương, Nhạc Phương Hưng làm vị Hoa Sơn phái nhị đệ tử, tự nhiên không thể thiếu nên đón mang đến. Dương Bình Chi biết mình bái nhập phái Hoa Sơn phía sau, phủ mẫu cảnh ngộ lại thích một chút, cảm thấy đối với phái Hoa Sơn càng thêm cảm kích. Bất quá sư phụ bị ngoại công phụng làm thượng khách, hắn cũng chỉ có thể đi mời Nhạc Phương Hưng. Nhạc Phương Hưng chối từ không thể, đành phải theo Dương Bình Chi đi. Lâm Chấn Nam lão vu giang hồ, cùng ai đều có thể nói chuyện tới, Nhạc Phương Hưng lần này cùng hắn trò chuyện vui vẻ. Rời đi trên đường còn hướng Dương Bình Chi cảm thán nói, Lâm Thúc cha mặc dù mất võ nghệ, nhưng bằng mượn cái này khéo léo bản sự, chấp trưởng tiêu cục cũng không vấn đề. Nói xong nhìn Dương Bình Chi một mắt, hắn tu thành hướng Dương công phía sau, tiến triển rất nhanh, nghĩ đến không dùng đến mấy năm, võ công liền có thể vượt qua ban đầu Lâm trấn Nam, có phái Hoa Sơn ở sau lưng nâng đỡ, Lâm gia mở lại Phúc Uy tiêu cục cũng không phải không có khả năng. Dương Bình Chi không biết hắn ý tứ, còn lấy Vi Hoa Sơn phái có mở tiêu cục dự định, vui vẻ nói, chẳng lẽ sư phụ có ý định mở tiêu cục, ta Lâm gia tại Lục Lâm đạo bên trên coi như có chút danh tiếng, có thể giúp sư phụ phân ưu. Hắn biết mình phụ mẫu một mực sống nhờ vương gia không phải biện pháp, muốn cho cha tìm đường đi. Nhạc Phương Hưng làm nhiên chi đạo phái Hoa Sơn không có mở tiêu cục ý tứ, đang muốn hướng dừng bình chi rằng giải, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cảm thấy đó là một ý kiến hay. Những năm này Nhạc Phương Hưng chuyên chú võ nghệ, mặc dù đối với môn phái xây dựng đề điểm đề nghị, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không cái gì hiểu rõ. Thằng đến lần này xuất hành, hắn mới phát giác được phái Hoa Sơn trên kế toán quân quẫn. Phái Hoa Sơn muốn cùng đi phúc kiến đệ tử Đông đạo, nhưng nhạc bất quần cuối cùng vẫn chỉ dẫn theo 10 tám người, trong đó liền chưa chắc không có tiết kiệm tiêu xài ý tứ nhắc tới mấy năm phái hoa sơn có chỗ lên phục phía sau thu vào cũng nhiều không thiếu nhưng mấy năm trước dưới chân núi tu biệt viện trên núi cũng tu sửa một cái phiên cũng không có bao nhiêu còn lại lần trước đi hành sơn tham gia lưu chính phong rửa tay gắt kiếm tiêu phí cũng là không thiếu dẫn đến bây giờ liền cùng nhau đến phúc kiến chi tiêu cũng không đủ chỉ có thể tận lực mang chút tinh luyện nhạc bất quần mặc dù không hướng đệ tử lời nói nhưng môn phái xuất hành khó khăn như thế nhạc phương hưng tự nhiên có thể phát giác đoạn này thời gian có khi cũng tại cân nhắc chuyện này hắn là một từ hiện đại tới người tự nhiên có thể nghĩ đến không thiếu kiếm tiền biện pháp bất quá những cái kia lại lớn đều không phải là kế lâu dài hơn nữa không quá thích hợp phái hoa sơn dù sao phái hoa sơn đặt chân giang hồ đầu tiên vẫn là môn phái võ lâm cũng không cần thuần túy kiếm tiền thương nghiệp hành vi như thế đối với môn phái không có bao nhiêu trợ rút, ngược lại sẽ lâm vào đủ loại dối gian hôm nay ngẫu nhiên nâng lên tiêu cục nhạc phương Hưng lập tức cảm thấy là một cái ý kiến hay phái hoa sơn tại phương bắc thế lực coi như có thể cùng là ngũ nhạc cái khác bốn phái cũng đều phải cho chút mặt mũi mà lâm Trấn nam kinh nghiệm phong phú lâm gia tại giang nam thì phương pháp lại nhiều mặc dù bây giờ suy tàn nhưng là chưa hoàn toàn vứt bỏ có phái hoa sơn chỗ dựa chỉ cần có thể ngăn chặn phái thanh thảnh không sợ những người kia không thèm chịu nể mặt mũi. Dạng này song phương kết hợp, liền có thể tạo thành một lần bốn nam bắc đại tiêu cục. Bằng vào tiêu cục lợi tức, duy trì phái Hoa Sơn dư xài. Hơn nữa dạng này có thể cho ngoại môn đệ tử một cái an trí đường ra, cũng có thể nhường nội môn đệ tử thông qua đi tiêu giàn luyện, tăng thêm kinh nghiệm giang hồ. Cứ như vậy phái Hoa Sơn nhãn tuyến cũng sẽ trải rộng nam bắc các nơi, sẽ không bao giờ lại như lần trước một dạng bị tập kích đều không có chút phát hiện nào. Nhạc Phương Hưng càng nghĩ càng thấy phải có thể đi, bất quá mặc dù tâm động, hắn vẫn đem việc này để ở một bên, dù sao bây giờ phái Hoa Sơn muốn đuổi đi Phúc Kiến Hay là muốn trước tiên vượt qua cửa này lại nói. Hai người đang đi tới, Vương Trọng Mạnh trưởng tử Vương gia Tuấn cùng tiểu nhi Tử Vương gia Câu Trở Vương gia con cháu đón, mời Nhạc Phương Hưng chỉ điểm bọn hắn võ nghệ. Mấy người bọn họ nghe dừng Bình Chi nói Nhạc Phương Hưng võ công cực cao, không thua cái kia phái Thanh Thành Dư Thương Hải, tự nhiên trong lòng kinh phục. Nghĩ thầm hắn tuổi còn nhỏ, cho dù là Hoa Sơn đệ tử, sao có thể lợi hại như thế? Liền muốn tỉ thí một phen. Nhạc Phương Hưng bình thường làm sao lý mấy cái này không ra giang hồ mao đầu tiểu tử, nhưng bây giờ thân ở Vương gia, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Húng Chi Vương gia hôm qua lễ gặp mặt có chút phong phú, cũng không thể tùy tiện bắt nhân ra màn u hắn còn trông cậy vào vương gia lúc gần đi lại cho bên trên chính y lui tới dư giả điểm đầu không chịu nổi mấy người không ngừng người nhạc phương hưng đành phải đi dù cho như thế nhạc phương hưng cũng không ra tay chỉ là chỉ điểm dường bình chi cùng mấy người kia tỉ thí cũng đẹp mắt phía dưới dường bình chi tiến triển như thế nào vương gia mấy người kia tự nhiên đối với dường bình chi hiểu rõ biết hắn mặc dù cũng là thợ nhỏ tát võ lại so nhóm người mình còn kém một chút liền để nhỏ nhất vương gia câu ra sân nghi thẩm đánh bại sư đệ sư huynh này dù sao cũng nên ra tay đi nhìn ngươi còn như thế nào khinh thường ai ngờ hai người giao thủ với nhau Vương gia những người khác đều giật nảy cả mình. Dương Bình Chi mấy tháng này khổ tu, mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng hắn công lực tiến triển quả thực không nhỏ, căn cơ cũng ổn rất nhiều, lại thêm hắn thường tại thủy trung luyện kiếm, bây giờ xuất kiếm lại ổn lại nhanh, cũng trước đó không thể so sánh nổi. Vương gia câu ra sân không mấy hợp, đã bị thua, liền Vương gia tuấn ra sân, đều cầm chi không dưới. Lần này Vương gia mấy người cũng là cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn biết phái Hoa sơn thân là ngũ nhạc kiếm phái một trong, võ công làm nhiên bất đơn giản, nhưng thấy đến Dương Bình Chi tiến triển nhanh như vậy, vẫn là ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với không suất thủ nhạc phương hưng, cũng càng cảm thấy cao thâm mạng chắc. Đặc biệt là nghe rừng Bình Chi nói nhạc phương hương kiếm có hơn 40 cân, càng là kinh ngạc không thôi. Có thể tùy ý sử dụng như vậy trọng kiếm, công lực tự nhiên bất sẽ thấp, phải biết chính là vương lão gia tử kim đao, thế nhưng không có nặng như vậy. Lập tức mấy người càng thêm nhiệt tình, giữ chặt nhạc phương hương thỉnh giáo võ nghệ, mấy ngày liền không ngừng. 81 thứ 79 chương trúc ngõ hẻm tiếng đàn lệnh hồ trùng mấy ngày nay mặc dù trải qua nhạc bất quần chữa thương, bệnh tinh ổn định lại, mặc dù hắn hơi có thể bình phục thể nội nhạc bất quần dốc vào thử hạ chân khí cùng lục đạo dị trùng chân khí xung đột, nhưng mỗi lần phát tác lên, vẫn là để hắn cực kỳ đau đớn, hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng. Mắt thấy sư phụ không có biện pháp, lệnh hồ trùng cũng phát giác được chính mình hơn phân nửa bất trị, không khỏi âm thầm thần thương, ta tử phong sư thúc chỗ phải truyền độc cô tự kiếm, cho là từ đây có thể cùng sư muội cùng một chỗ khoái ý giang hồ, ai ngờ bây giờ lại trở thành lần này bộ dạng. Nghĩ đến nhạc linh san, lệnh hồ trùng càng là đau lớn không thôi, trong lòng từng nghĩ Tiểu sư muội đối với ta tình nghĩa thâm hậu, ta chỉ phán nàng một đời khoái hoạt, nhưng ta bây giờ bộ dáng này, cũng không biết có thể hay không tốt, như thế nào còn có thể xứng với nàng. Nếu thật là bất trị, vậy ta liền tự mình rời đi tốt, cũng miễn cho nàng và sư phụ, sư nương, sư đệ lo lắng. Hắn vừa có niệm này, liền tận lực tránh hòa nhạc linh san tiếp xúc, dù cho có khi nhạc linh san đi tìm hắn, hắn cũng lấy nam nữ hữu biệt cùng nhỏ cự. Nhạc linh san phát giác được lệnh hồ trùng xa lánh chi ý, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không khoái, nghi thẩm, ngươi không để ta chăm sóc, chẳng lẽ ta một cô gái nhà, còn đi cầu lấy ngươi không thành? Trong lòng tức giận phía dưới, dần dần cùng lệnh hồ trùng lui tới thiếu đi, cũng không có phát giác được lệnh hồ trùng suy nghĩ trong lòng. Lệnh hồ trùng mặc dù muốn như vậy, có thể mỗi khi nhìn thấy Nhạc Linh săn lục, trong lòng ngược lại luôn chua xót không chịu nổi, chỉ mong nhìn nhiều hai mắt. Ngay hôm đó, lệnh hồ trùng buồn khổ phía dưới, liền hất ra lục đại hữu, tự mình ra ngoài uống rượu giải sầu. Lục đại hữu mấy ngày nay đi qua đám người quan sát, cũng không dị thường, ngược lại một mực yêu cầu chiếu cố đại sư huynh. Nhạc Bất Quân thấy vậy, nhớ tới hắn những năm này một mực tôn sư trong đạo, cũng ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, liền đồng ý, nhường hắn trông nom lệnh hồ trùng. Lạc Dương là đếm chiều đô thành quy mô to lớn, hiệu buôn cũng không cái gì phồn hoa. lệnh hồ chúng biết chữ không nhiều, tại cổ đại lịch sử chuyện biết có hạ, nhìn thấy trong thành lạc dương đủ loại danh thắng cổ tích, mang nhiên bất minh lai lịch, thấy không có chút nào hứng thú. hắn tin chạy bộ qua mấy con phố nhỏ, cái mũi một quất, có rượu ngon. theo mùi rượu, lệnh hồ chúng đi tới một đầu hẹp hẹp ngõ hẻm tự chi bên trong, cuối ngõ hẻm một mảnh lớn lục chút bụi, đón gió chập chởn, lịch sự tao nhã tự nhiên, một mảnh thanh lương yên tĩnh, cùng phía ngoài thành lạc dương giống như là hai thế giới. lệnh hồ chúng vừa bước vào ngõ nhỏ, liền nghe cầm vận lên kèn, có người đang tại đánh đàn. nghe tiếng đàn. Lệnh Hồ Trung bất giác nhớ tới chính mình sư muội, lã chả rơi lệ. Đúng lúc này, chen một tiếng, một cây dây đàn chợt ngươi đoạn tuyệt, tiếng đàn cũng liền ngừng. Một tiếng nói giàn mua nói, quý khách thường chú ý căn nhà nhỏ bé, không biết có gì chỉ giáo. Lệnh Hồ Trung đau lòng ở giữa, thể nội dị trúng chân khí phát ra lên, thần sắc rất là đau đớn, lập tức quanh chân ngay tại chỗ điều lý nội tức. Người trong nhà tựa hồ phát giác được này, cầm vận lại vang lên, làn điệu lại nu hòa cực kỳ, tựa như một người nhẹ nhàng thở dài, lại như là xương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu gió thấp phật ngọn liễu. Lệnh Hồ Trung nghe tiếng đàn, cảm thấy đối với mình bình phục chân khí rất có ích lợi không xem qua ra cũng càng lai việt trầm trọng trong lòng chỉ nói ngủ không thể ta ở chỗ này nghe người ta đánh đàn nếu như ngủ thiết đi chẳng lẽ không phải đại đại bất kính. nhưng hắn mặc dù kiệt lực ngưng thần lại cuối cùng khó mà kháng cự sự buồn ngủ không lâu mí mắt khép lại cũng lại không mở ra được tới thân thể ngã xuống đất liền là ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ vẫn lờ mờ nghe được nu hòa tiếng đàn hình như có một cái ôn nu tay tại vuốt ve tóc mình giống như là về tới tuổi thơ tại sư nương chính là trong lòng ngực, chịu nàng thân mật thương tiếc đồng dạng qua một hồi lâu sau tiếng đàn ngừng lệ hồ trùng liền là giật mình tỉnh giấc vội vàng bò người lên không khỏi cực kỳ hổ thẹn, nói, đệ tử đáng chết, không chuyên tâm lắng nghe tiền bối nha tấu, lại lại ngươi ngủ thiết đi, quả thật cỡ nào sợ hãi. Phòng kia bên trong nhân đạo, ngươi không cần tự trách, ta vừa mới tấu khúc, vốn có thôi miên chi ý, phán có thể vì ngươi điều lý chân khí trong cơ thể, ngươi đổ thử xem từ vận nội tức phiền ác chi tình có thể giảm bớt chút sao. Lệnh hồ trùng lúc này quanh chân ngay tại chỗ, tiêm vận nội tức, chỉ cảm thấy cái kia chân khí trong cơ thể mặc dù vẫn có xung đột, nhưng trước kia vẻ này ngược lập tức nhiệt huyết dâng lên, nôn mửa khó nhịn tình cảnh cũng đã giảm, không khỏi mừng lớn nói, đa tạ tiền bối. Lúc này một lão già đi ra. Lệnh Hồ Trùng cho là hắn chính là cái kia đánh đàn người, đã thấy hắn chuyển ra một trang giấy, phía trên viết khẩn cầu chuyển thụ khúc này, chúng thân được lợi. Lệnh Hồ Trùng nhất thời tỉnh ngộ, nói đệ tử cả gan cầu xin tiền bối chuyển thụ khúc này, để đệ tử tự động chậm rãi điều lý. Lão giả kia mặt hiện lên vui mừng, liên tục gật đầu. Người trong nhà lại cũng không tức đáp, sau một lúc lâu mới nói ngươi cầm nghệ như thế nào, có thể hay không an ủi tấu một khúc. Lệnh Hồ Trùng khuôn mặt thượng nhất hồng, nói đệ tử chưa bao giờ học qua, rốt đặc cán mai, muốn từ tiền bối học này cao thâm cầm kỹ, thực sâu mạng mũi, còn xin tha thứ qua đệ tử cuồng vọng lập tức hướng lao giả kia lệ dài tới địa, nói đệ tử cái này liền cáo tử, người trong nhà đạo, các hạ đi thong thả, người thương nặng như này, cũng làm cho người tưởng nhớ chi bất an. Chúc chết, ngươi ngày mai lấy gậy đàn chi pháp truyền thụ lệnh hồ thiếu quân, nếu như hắn co kiên nhẫn, có thể ở lạc dương lâu kéo dài, như vậy sáu. Như vậy ta đây một khúc thanh tâm phổ tốt chú liền truyền cho hắn, cũng từ không ngại. Cuối cùng hai câu nói tiếng nói nhỏ bé, mấy không thể nghe thấy. Lệnh hồ chúng vui mừng quá đỗi, từ nay về sau, liền trước kia liền đến hẻm nhỏ trong nhà trúc tới học đàn, mai đến trạm vạng tối bắt đầu về, cơn trưa cũng tại lục trúc ông chỗ ăn. Tuy là rau xanh đậu hũ, lại rượu tại mỗi cơm đều có rượu ngon, cũng là thượng giai tinh phẩm. Lệnh Hồ Trung lúc này đã biết lão giả kia gọi là Lục trúc ông, cũng là tốt tiểu chi người, mặc dù lượng cạn, lại tại rượu đã biết rất nhiều, khắp thiên hạ rượu ngon chẳng những rất rõ lai lịch, hơn nữa năm nơi sản sinh, thưởng thức đặc biện. Lệnh Hồ Trung nghe tới chưa từng nghe thấy, chẳng những cùng hắn học đàn, càng hướng hắn học rượu, sâu cảm giác trong rượu học vấn, so với kiếm đạo đàn lý, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Trong mấy ngày, hai người liền quen thuộc, dường như bạn tốt nhiều năm đồng dạng. Mỗi khi Lục đại hưu muốn tùy hành, cũng bị Lệnh Hồ Trung lấy nó chuyện chuyện hướng. Sợ quấy rầy nơi đây thanh tĩnh, Lục Đại Hưu thấy hắn tinh thần kiện vượng, trong lòng vui vẻ, cũng không có truy vấn. Qua mấy ngày, nhạc bất quần công lực phục hồi, liền hướng Vương Nguyên Bá phụ tử cá biệt, ngồi thuyền xuôi theo lạc thủy bắc thượng. Vương Nguyên Bá sớm sai người chuẩn bị mấy cái thuyền lớn, đem phái Hoa Sơn đám người đưa thẳng đến trên thuyền, vòng vèo thịt rượu đều đưa mười phần pha phú, chính là nhường phái Hoa Sơn đoàn người này đến phúc kiến trở lại cũng dư xài. Đang nóng náo ở giữa, đột nhiên một cái tệ áo lão giả đi lên mũi thuyền, tiêu lên, lệnh hồ thiếu quân, lệnh hồ trùng thấy là Lục Trúc ông, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng nên tiếp không mình hành lễ. Lục Trúc ông đạo. Cô cô ta mệnh ta đem cái này, lễ mọn đưa cho lệnh hồ thiếu quân. Nói hai tay phụng thượng nhất cái thật dài bao khỏa, ba phục bố là ấn lấy tốn không màu làm bài thô. Lệnh hồ trùng không người tiếp nhận, nói: tiền bối trọng thượng đệ tử bái lĩnh. Nói liên tục thở dài, hai người lưu luyến bái biệt. Nhạc bất quần cảm thấy nghi hoặc, sung nhi bất quá lần đầu tiên tới lạc dương, làm sao còn đưa trước bạn tốt? Đợi cho cùng vương nguyên bá từ biệt, nhạc bất quần đạo, sung nhi, hắn là ai? Vì cái gì tiễn đưa ngươi đồ vật? Lệnh hồ trùng đạo, đệ tử mấy ngày nay tại đông thành lục trúc hạ học đàn, hắn chính là nơi đó chủ nhân lục trúc ông. Mở bóc ra lộ ra một bộ ngắn đàn, thân đàn cổ xưa, lộ vẻ cổ vật, đôi đàn khắc lấy hai cái chữ truyện điển ngữ, có khắc một quyển sách, bìa viết thanh tâm phổ tốt chú năm chữ. Lệnh Hồ trùng ngực nóng lên, a một tiếng, kêu lên. Nhạc Phương Hưng ở một bên nhìn xem, liên ẩn ẩn đoán, đoán ra lão giả này là Lục trúc ông, nghe được lệnh Hồ trùng lời nói, càng không khả nghi, thấp giọng nói, đến trong khoang thuyền nói. Lệnh Hồ trùng không rõ ràng cho lắm, Nhạc Bất Quần lại biết nhi tử tất có biết, hai người thuận theo đi vào. Nhạc Phương Hưng hướng lệnh Hồ trùng đạo, có còn nhớ ngày đó khúc tiền bối giao phó ta đem khúc tiểu muội tử đưa đến Hà Dương? Lệnh Hồ Trung làm nhiên chi đạo chuyện này, lại không biết Nhạc Phương Hưng vì cái gì lúc này nhấc lên, vừa chuyển động ý nghĩ, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi nói sáu? Nhạc Phương Hưng đạo, chính là Cái này Lục Trúc ông chính là khúc dương sợ tha người. Kỳ thứ khúc Phi Yên nơi nào nói qua chuyện này, hắn chỉ là nhờ vào đó nói ra Lục Trúc ông thân phận thôi. Lệnh Hồ Trung nghe đến đó, run giọng nói, chẳng lẽ Lục Trúc ông cũng là sáu? Nhạc Phương Hưng đạo, đương nhiên là ma giáo người, hơn nữa nghe nói ma giáo thánh cô cũng thường xuyên đến này, cho nên hắn mới quanh năm ở tại Lật Dương. Nhạc bất quân vốn là còn chút không rõ ràng cho lắm, nghe được ma giáo lập tức cực kỳ hoảng sợ, nghiêm nghị nói, Nhi, ngươi đem mấy ngày nay gặp đúng sự thật nói tới. Lệnh Hồ Trung cảm thấy sợ hãi, vạn không nghĩ tới cái kia Lục Trúc ông lại là ma giáo người, lại nghe được Nhạc Phương Hưng nói tới cái gì ma giáo thánh cô, chẳng lẽ chính là trong phòng vị tiền bối kia? Nghe được sư phụ quát hỏi, lập tức đem mấy ngày nay gặp từng cái nói tới. Nhạc Bất Quân nghe được lệnh Hồ Trung thuật, càng là giận không kìm được, Nhi, ngươi là ta phái Hoa Sơn đại đệ tử, hành tẩu giang hồ, như thế nào như thế trang cẩn thận, hai người này làm rõ ràng là người trong ma giáo Cố Ân Thành Phố nghĩa, mê hoặc lòng người thủ đoạn, ngươi lại không phải người ngu, như thế nào không biết? Cái kia lưu chính phong vì sao thân bại danh liệt, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên mất không còn một mảnh? Hắn cảm thấy thực là giận dữ, hắn truyền cho lệnh hồ trùng tím hà thần công, thì có nhường hắn về sau tiếp trưởng Hoa sơn môn nhà ý tứ. Bây giờ mọi người đều vi hoa sơn phái bút đầu, lại vì hắn thương thế lo lắng, hắn lại như thế hành vi không cẩn, kết giao người trong ma giáo, làm sao không làm hắn tức giận? Lệnh hồ trùng nghe sư phụ gật mắng, vội vàng quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử quả thực sáu. Không biết, nói thần sắp vừa thống khổ đứng lên, nhưng là tâm tình thay đổi rất nhanh, dẫn đến thể nội dị trùng chân khí phát tác lên. Nhạc bất quần thở dài một tiếng, vì hắn bình nức chân khí trong cơ thể, không còn cờ mắng, cảm thấy lại đối với cái này đại đệ tử quả thực thất vọng, như thế dễ tin người khác, có thể nào để cho người ta yên tâm? Chớ nói chi là tiếp trưởng Hoa Sơn môn hộ, lệnh hồ trùng chân khí bình phục, ngơ ngác không nói, thực sự không thể tin được mấy ngày nay đối với hắn tốt như vậy lục trúc ông cùng cái kia bà bà mẹ chồng lại là người trong ma giáo, bọn hắn vì cái gì kết giao chính mình, thực sự khó mà diễn tả bằng lời. Nhạc bất quần nhìn hắn còn tại cầm cái kia ngắn đản cùng cầm phổ, cả giận nói, còn không ném đi, giữ lại làm cái gì? Nhạc vương vương quên đủ. Thôi được rồi, đàn này cùng phổ chỉ là tử vật, lại đối đại sư huynh có chút tác dụng, giữ lại cũng không, cái gì ảnh hưởng. Nhạc Bất Quần cảm thấy quả thực sinh khí, hung hăng hất lên ống tay áo, đi ra bường nhỏ trên tàu, an bài chúng đệ tử mau chóng lên đường. Đến nỗi vương Gia, chuyện này cũng không cần nói cho hảo, miễn cho cho bọn hắn mang đến phiền phức. Dọc theo đường đi, Nhạc Bất Quần căn dặn đệ tử ngày đêm chặt chẽ đề phòng, nhưng ngồi thuyền từ cùng huyện phụ cận vào sông, xuôi dòng đông phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cách lạc dương càng xa, đám người càng yên tâm, lòng đề phòng cũng dần dần chế. Nhạc Phương Hưng đối với lệnh hồ trùng vẫn là nhận biết cái kia lục trúc ông cùng nhậm doanh doanh cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn nghĩ đến lệnh hồ trùng bất quá dừng lại mấy ngày, cái kia nhậm doanh doanh hẳn là không có thể hòa lệnh hồ trùng sinh ra cảm tình, chớ nói chi là truyền khắp giang hồ. Bất quá mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn là cảnh giác. 82 thứ 80 chương nghi hoặc trọng trọng ngày hôm đó đem đến mở ra, Rơi phủ thành còn có một đoạn lộ trình, Nhạc Bất Quần mang theo chúng đệ tử đến Chu Tiên trấn chiêm ngưỡng Nhạc Phi kháng kim di tích. Lệnh hồ trùng mấy ngày liên tiếp trong lòng bồn bực, không có cùng đi, Nhạc Phương Hưng hòa hắn cùng một chỗ lưu lại trên truyền. Qua không gặp thời. Chỉ thấy nhạc bất quần cùng đám người vội vàng trở về thuyền. Nhạc Phương Hưng gặp bọn họ thần sắc vội vàng, muốn hỏi thăm, chợt nghe có người cùng kêu lên hô to, "Lệnh hồ trùng, lệnh hồ trùng, ngươi ở đâu?" Thanh âm này nghe tới giống như là đào cốc lục quái bên trong năm người, Nhạc Phương Hưng biến sắc, chỉ thấy sáu người vội vàng chạy vội tới bên bến tàu, ngoại trừ đào cốc lục quái bên trong năm người bên ngoài, một cái khác béo núc béo địch, đầu cực lớn, Sinh cong lên như chuột, gật gù đắc ý, diện mạo bên ngoài hài hước, nghĩ đến chính là bình nhất chỉ. Sáu người thấy được phái Hoa Sơn đám người, liền la lớn tiếng reo họ, năm người tung người vọt lên, đều hướng trên thuyền mẹ tới. Nhạc Bất Quân bọn người vừa mới cũng là bởi vì gặp phải đào cấp ngũ quái mới vội vàng trở về, lúc này nhìn thấy bọn họ chạy tới, Thà Trung Tắc rút ra trường kiếm, vận kỳ hướng đào căn tiên ngược đâm tới. Nhạc Bất Quân lại trường kiếm ra tay, có một tiếng, đem vợ lưỡi kiếm đè xuống, thấp giọng dặn dò, không thể lỗ mãng. Đầu thuyền khẽ hơi trầm xuống một cái, đào cấp ngũ quái đã đứng ở đầu thuyền. Một người trong đó lớn tiếng nói, "Lệnh hồ trùng, ngươi nuốt ở chỗ nào? Như thế nào không ra?" Lệnh hồ trùng giận dữ, kêu lên, "Ta sợ các ngươi sao? Tại sao muốn trốn?" Mấy người kia dị chủng chân khí nhường hắn đại chịu dày vỏ, hắn làm sao không ra? Ngay vào lúc này, thân thuyền lê nhẹ, đầu thuyền lại nhiều một người, chính là giết người danh y Bình nhất chỉ, vẩn đạo, vị nào là lệnh hồ hưng đệ? Nuôn tử thế mà rất là khách khí. Lệnh hồ trùng chậm rãi đi đến đầu thuyền, đạo, tại hạ lệnh hồ trùng, không biết các hạ tôn tính đại danh, có gì chỉ giáo? Bình nhất chỉ hướng lệnh hồ trùng trên dưới do xét, nói, có người nhờ ta tới trị ngươi tổn thương. Nói đưa tay sắp bắt được hắn thủ đoạn. Nhạc Phương Hưng ngay tại một bên, đưa tay chặn lại, nói, người nào sở thác, có thể hay không nói rõ? Hắn gặp người này vô duyên vô cớ tới, đương nhiên cảm thấy còn nghi vấn chẳng lẽ cái kia nhậm doanh doanh thật sự hòa lệnh hồ trùng sinh ra cảm tình còn chuyên khắp gia hồ cho nên cái này bình nhất chỉ mới ba bà tới bình nhất chỉ a một tiếng đối với thiếu niên này có thể ngăn cản hắn có chút ngoài ý muốn cũng không trả lời hắn yêu cầu mà là nói ngươi là phái hoa sơn đệ tử a nhạc tiên sinh ngược lại là dạy hào đồ đệ ta đây là vì ngươi sư huynh trị thương ngươi cũng muốn ngăn đào cốc ngũ quái bên trong một người nói hắn là lệnh hồ trùng sư đệ lại một nhân đạo đây chẳng phải là nói lệnh hồ trùng vừa chết là hắn có thể tiếp nhận trưởng môn ngươi còn lại nói chẳng thể trách không để bình nhất chỉ cho hắn sư huynh chị thương lại một nhân đạo không đúng không đúng, lệnh hồ trùng còn không phải trưởng môn, phải đợi sư phụ hắn chết mới tính. phía trước người kia nói, vậy còn không sớm muộn cũng là sáu, năm người ở nào ra? nhạc bất quân nghe được bọn hắn hồ nôn loạn ngữ, trong lòng tức giận nói, hương nhi, nhường bình tiền sinh cho ngươi đại sư huynh nhìn một chút. hắn mang lệnh hồ trùng tới chính là vì làm cho phẳng một ngón tay cho lệnh hồ trùng xem bệnh, mặc dù đối với người này chủ động tới lòng đầy nghi hoặc, vẫn là để hắn vì lệnh hồ trùng quan sát. nhạc phương hương đành phải tạm thời trôn xuống nghi ngờ trong lòng, lui sang một bên. bình nhất chỉ một cây ngón trỏ liên lụy lệnh hồ trùng mạnh động, đột nhiên song mi một hiên, lần nữa a một tiếng. Một lát sau, lông mày chậm rãi nhíu xuống tới, lại là a một tiếng, ngựa đầu lên trời, tay trái không được gãi đầu, lẩm bẩm, kỳ quái, kỳ quái. Cách thật lâu, đưa tay đi dựng lệnh hồ trùng một cái tay khác mạch đập, đột nhiên hát hơi một cái, nói, cổ quái cực kỳ, lao phu thở bình sinh từ chỗ không gặp. Nhạc Phương Hưng đạo, đại sư huynh lúc trước chịu một trưởng kia không quan trọng, nhưng hắn bị đào cốc lục vài rót vào lục đạo chân khí, xung đột lẫn nhau, dưới sự bất đắc dĩ, mới tự sư phụ ra tay gáp xuống. Bình nhất chỉ đạo, không đúng, rõ ràng là hắn trước đó vài ngày thương thế lại có biến hóa, mới từ nhạc trưởng môn rót vào chân khí. Nhạc Phương Hưng rất là kinh ngạc cái này bình nhất chỉ thậm chí ngay cả cái này bình tiên sinh liền cái này đều có thể nhìn ra trả lời đại sư huynh trước đó vài ngày đan điền bị người một trưởng đánh tan chân khí trong cơ thể na lục đạo dị trúng chân khí mất ngã được lúc này mới từ sư phụ ra tay rót vào chân khí áp chế bình nhất chỉ đầu tiên là gật đầu lại la lóc đầu nói cái này ở lúc đó đúng là một biện pháp tốt nhưng đã như thế lệnh hồ công tử thương thì càng khó trị lúc này lệnh hồ trùng đột nhiên nói bình tiên bối nghe nói ngươi cho người ta chữa bệnh cứu mạng có một quy củ cứu sống sau đó muốn người kia đi vì ngươi giết một người bình nhất chỉ đạo không tệ thật là có quy củ này, lệnh hồ trùng đạo, vãn bối không muốn vì ngươi giết người, bởi vậy ngươi cũng không cần chữa bệnh cho ta, bình nhất chỉ nghe xong lời này, a một tiếng, lại từ đầu đến chân mà hướng lệnh hồ trùng đánh giá một phen, giống như tại xem một kiện huyền kỳ cổ quái sự vật đồng dạng, cách đường này mới nói đệ nhất, bệnh của ngươi rất nặng, ta trị không hết, đệ nhị, coi như chưa khỏi, tự có người đáp ứng cho ta giết người, không cần ngươi tự mình ra tay. lệnh hồ trùng mặc dù đối với này sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên mới một mực xa lánh nhạc linh san nhưng hắn lúc này nghe vị này danh sưng có tái sinh chi năng danh y kết luận chính mình bệnh tật đã không pháp trị càng nhưng trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy một hồi thê lương Nhạc bất quân hòa nhạc phương hưng nhìn nhau đều nghĩ chẳng lẽ là cái kia ma giáo thánh cô băng không còn có người nào có mặt mũi lớn như vậy có thể mời được giết người danh y bậc này tà đạo cự phách đến bệnh nhân chỗ bỏ ra trận bình nhất chỉ lại nói lệnh hồ huynh đệ trong cơ thể ngươi có tám đạo dị trùng chân khí khu không ra hóa không xong hàng không phục ép không được là cho rằng khó khăn ta nhận ủy thác của người trị bệnh cho ngươi Không phải ta không chịu tận lực, thực sự bệnh của ngươi bởi vì cùng chân khí có liên quan, không phải châm cứu dược thạch có khả năng có hiệu quả. Tại hạ làm nghề y đến nay chưa bao giờ từng gặp phải bực này bệnh trạng bất lực, mười phần hổ thẹn. Nói từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mười hạt màu đỏ thám thuốc viên, nói, cái này mười hạt chấn tâm lý khí hoàn, nhiều chứa quý báo dược liệu, chế luyện không dễ, ngươi mỗi mười ngày ăn một hạt, có thể kéo dài trăm ngày chi mệnh. Lệnh hồ trùng hai tay tiếp nhận, nói, đa tạ. Bình nhất chỉ xoay người lại, đang muốn lên mở, đống nhiên lại quay đầu lại nói, trong bình còn có hai hạt, dứt khoát đều cho ngươi đi. Lệnh Hồ Trung không tiếp, nói: "Tiền bối như thế quý trọng, viên thuốc này tự có kỳ hiệu, không bằng giữ lại cứu người. Vạn bối sống lâu 10 ngày tháng ngày, với người với ta đều không chỗ tốt gì." Bình Nhất chỉ nghiêng đầu lại nhìn Lệnh Hồ Trung một hồi, nói: "Sinh tử không để ý, thật là đại trưởng phu diện mạo vốn có." Thì ra là thế, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Hổ thẹn, hổ thẹn. Một khỏa đầu to lắc mấy cái, nhẹ lên lên mở, bước nhanh. Nhạc Phương Hương đang muốn hỏi lại là người phương nào sở thác, đã thấy Bình Nhất chỉ chớp mắt đã đi xa. Hoa Sơn chúng người nghĩ đến trên giang hồ tên thứ nhất Y Bình Nhất Chỉ cũng chỉ không được lệnh hồ trưởng thương, nói hắn đã chỉ có trăm ngày chi mệnh, cũng là cảm thấy khổ sở. Xem vùng nhỏ trên tàu, bên trong còn có năm cái phải chết ôn thần, chính là cái kia đào cấp ngũ quái. Nhạc Linh San chờ Hoa Sơn đệ tử đều thấy tận mắt bọn hắn xé rách bất thành buồn hung hình dáng, bây giờ tưởng nhớ chi vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hướng năm người nhìn lại. Đang thương nghị như thế nào đem năm người này đuổi đi, đung nhiên Bình Nhất Chỉ phu nhân tới, để cập qua bị thương một quái, nói là để bọn hắn một đường chiếu cố lệnh hồ trưởng, sau đó liền tự ý đi. Hoa sơn chúng người thực không muốn cùng sáu người này đồng hành, nhưng nhạc bất quần lợi vừa ra khỏi miệng, liền bị sáu người hồ ngôn loạn ngữ một hồi miệng ai, cuốn tạp mơ hồ. Như muốn đem bọn hắn cưỡng ép đuổi đi, không thiếu được muốn làm qua một hồi. Sáu người này võ công cao cường, e rằng phái Hoa sơn đệ tử sẽ thêm bị tổn thương. Như thế cũng chỉ được nhường sáu người này lưu lại, đám người tiếp tục tiến lên. Nhạc Phương Hưng cũng không để ý cái này lục ái, dù sao nguyên thư bên trong bọn hắn cũng không có làm bị thương lệnh hồ trùng ra Hoa sơn bên trong người. Trong lòng của hắn là ở suy tư đi thiếu Lâm Cầu lấy dịch cân kinh, vẫn là mang lệnh hồ trùng đi mai trang học tập hữu tình. Dù sao Bình nhất chỉ đã nói không có biện pháp, cũng chỉ có dựa vào hai cái này phương pháp, bất quá dịch cân kinh khó cầu, Hốt tinh có thiếu hụt, nhường trong lòng của hắn quả thực không quyết định chắc chắn được. Hay một trình, mắt thấy sắc trời sắp muộn, đám người đổ xuống, cần dùng chút cơm canh, đã thấy không ngừng có các lộ nhân mã đến đây đưa tới rượu và đổ nhắm lễ vật. Nhạc Bất quần làm nhiên bất dám nhận lấy, ngược lại cảm thấy lo nghĩ, muốn mang đám người rời đi nơi đây, lại không chịu nổi đáo cốc lục quái cũng tại một bên đại uống ăn liên tục đứng lên. Lúc này trên bờ chợt có người lớn tiếng khen, rượu ngon, rượu ngon. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới cây liễu có một quần áo lam lu nghèo túng tư sinh. Tay phải đong đưa một thanh pha phiến, nửa đầu dùng sức ngửi ngửi từ trên tuyển nước tới mùi rượu. Nhạc Phương Hưng gặp người này nâng cao cái bụng lớn, đột nhiên vấn đạo, ngươi là Tổ Thiên Thu. Người kia a một tiếng, nói làm sao ngươi biết danh hào của ta. Nhạc Phương Hưng đạo, Hoàng Hà Lão Tổ chi danh, ai không biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là đến tìm Ta Đại Sư Minh? Tổ Thiên Thu cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, bước nhanh về phía trước, liền muốn lên phải thuyền tới. Nhạc Phương Hưng đạo, ngươi là tà đạo người trên vật, tỷ ta Đại Sư Minh cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia Thánh Cô Chu Mệnh? Tổ Thiên Thu lúc trước còn không cái gì để ý. Nghe được thánh cô hai chữ, lại lập tức thần sắc đại biến, ngừng cước bộ đạo, tiểu tử nói bậy bạ gì đó. Ta bất quá là người được nơi đây có rượu ngon, cũng không phải tới tìm cái gì lệnh hồ công tử. Tiếp đó hắn nhãn châu xoay động, nói, ha ha, bên kia cũng có rượu ngon. Tiếp đó vội vã rời đi. Nhạc Phương hương gặp người này làm, lại không nghi hoặc, xem ra nhất định là cái kia nhậm doanh doanh làm, chỉ là không biết lệnh hồ trùng đến cùng làm cái gì, vậy mà treo đến nàng ngắn ngủi thời gian động tình, lại truyền khắp răng hồ, để cho người ta vì lệnh hồ trùng trị thương. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên có người hô, Tổ Thiên Tu ngươi tên bại hoại này đồ quỷ sứ. Nhanh đưa ta rửa hỏa tới, thiếu một hạt, ta kéo gân của ngươi, lột ra ngươi. Đám người nhưng thấy một cái viên thịt thở hồng hộc lăn tới, càng lăn càng gần, mới nhìn rõ ràng quả cầu thịt này lại là một người sống. Người này cực thấp cực béo, nói hắn là người, thực sự có chút miễn cưỡng. Người này cổ là nhất định không có, một khỏa vừa làm thịt lại rộng đầu gắn ở trên hai vai, liền giống như mới sinh xuống đất thời điểm, cho người ta trọng trọng phủ đầu một truy, đánh đầu hắn rồn xuống, gương mặt miệng mũi tất cả đều hướng hoành bên trong giật mở ra. Nhạc Phương hướng đạo, ngươi chính là Hoàng Hà Lão tổ bên trong lão đầu tử a, vừa mới cái kia tổ tiên thu đã hướng về bên kia chạy trốn. Nói ngón tay tổ thiên thu rời đi phương hướng. Việc này giống như viên thịt người nghe vậy, cũng không nói lời cảm tạ, như bay đi. Nhạc Bất Quần nghe Nhạc Phương Hưng lời nói thanh cô, cảm thấy nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ những người này cũng là cái kia thánh cô phân công? Đến cùng có âm như gì? Hắn nhìn ra được hai người này võ công cực kỳ cao cường, lại nghĩ tới vừa mới mấy đám người không minh bạch đưa tới rượu và đồ nhắm, trong lòng cảnh giác, vốn nợ nhường đám người rời đi, nhưng sắc trời đã tối, nước sông chảy xiết, không tiện chuyến bay đêm, chỉ có thể an bài tại trong thuyền nghỉ ngơi. 83 thứ 81 chương phá ngục phục ma nhạc Bất Quần theo lên Nhạc Phương Hưng cùng hắn lên bờ thương nghị những thứ này quái dị sự tình trên thuyền có 6 cái quái nhân la hét kêu to lại võ công cao cường hai thính mắt tinh nói chuyện có thể thực không tiện nhạc phương hưng gặp phụ thân hỏi thăm suy nghĩ phía dưới cũng sẽ không giàu diếm đem mình từ nguyên thư biết nguyên do xem như phỏng đoán nói ra nghĩ đến dù có khác nhau cũng sẽ không kém bao nhiêu nhạc bất quần nghe xong cảm giác không thể tưởng tượng ngươi nói cái này ma giáo thánh cô là một cái 10 tuổi tiểu cô nương còn đứa thích sung nhi lúc này mới làm ra nhiều chuyện như vậy việc này thực sự khó có thể tin nhạc phương hưng đạo phải như vậy Không phải vậy, tại sao có thể có nhiều người như vậy tới định bỡ đại sư mình? Đây là hắn từ nguyên thư trong được tới, bây giờ mặc dù tình huống hơi có khác biệt, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhạc bất quần dạo bước trầm tư, thật lâu nói, chuyện này tuyệt đối không thể. sung Nhi cùng San Nhi tình cảm thâm hậu, sao có thể bị cái kia yêu nữ mê hoặc? Cái này yêu nữ như thế như vậy đem việc này vang rền giang hồ, là muốn vào chỗ sung Nhi cùng nàng cấu kết, làm ô hế ta Hoa Sơn danh dự. Lại nói, theo đoạn đường này gặp đến xem, không chỉ có là sung Nhi, ta Hoa Sơn sớm đã rơi vào nàng nằm trong tính toán. Nhạc Vương hưng lấy làm kinh hãi, nói, hẳn là sẽ không a hắn nhớ kỹ nguyên thư trung hoa núi phái cũng không có gì chuyện nhạc bất quân đạo làm sao không biết ma giáo nhân tâm xảo trá làm cho người phản môn thí sư cũng không ít gặp xung nhi vô công cao cường lại bản thân bị trọng thương như thế nguy nan lúc chính là ban ân thời điểm cái này yêu nữ quả thật công vụ tâm kế nói nhìn nhạc phương hưng một mắt trách mắng còn có người đứa nhỏ này tất nhiên đoán được vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết người ngày thường như thế khốn khéo trong khoảng thời gian này như thế nào có chút hồ đồ người khác giả mà thành tinh đương nhiên nhìn ra được nhạc phương hưng trong khoảng thời gian này tựa hồ có việc chôn ở đáy lòng không nghĩ tới là như thế này lại sự nhạc phương hưng nghe được nhạc bất quần cờ mắng hồi tưởng đã biết mấy ngày hành động trong lòng sợ hãi cả kinh ta chỉ suy nghĩ dựa vào ưu thế tiên tri nhường phái hoa sơn thuận lợi độ qua kiếp khó khăn lại không ngờ tới sự tình xảy ra biến hóa như thế dẫn đến đại sư huynh vẫn rơi xuống tình trạng này phái hoa sơn cũng lâm vào như thế hiểm cảnh lại muốn đại sư huynh hai lần thụ thương ta vốn nên tỉnh táo đáng tiếc cũng không nguyện đối mặt ngược lại chôn ngẩng đầu lên ra vẻ không biết mấy ngày trước đây ta tại lạc dương chỉ điểm vương gia từ đệ võ nghệ cố ý không đi chú ý đại sư huynh chẳng lẽ nói trong lòng không để cho hắn theo nguyên thư đi xuống cuối cùng chưa khỏi thường thế ý niệm nhưng đã như thế chẳng lẽ ta muốn chớm mắt nhìn đại sư vinh cùng phái hoa sơn càng đi càng xa đi lên đường xưa nhạc phương hưng nghĩ đến điểm này cảm thấy hổ thẹn không thôi biết mình là thụ nguyên thư mê hoặc mất gì vãng suy xét hắn đang muốn hướng nhạc bất quần nói cái gì chợt nghe cách đó không xa thà trung tắc quát lên người nào lưu lại tiếp lấy chính là binh khí tương giao thanh âm nhạc phương hưng hòa nhạc bất quần nghe được âm thanh lập tức biết có địch bất kích vội vàng chạy trở về gặp thà trung tác đang cùng người đánh nhau hai người vây lại lúc này lại có một cái vóp người cực kỳ cao lớn người từ buồng nhỏ trên tàu lướt đi trong tay nắm lấy một người nhanh chóng rời đi nhạc phương hưng nhìn thấy hét lớn một tiếng đuổi theo nhạc bất quần ra tay cùng thả trung tắp vây công người kia qua mấy chiều một kiếm gọt đi cái mũ của hắn thấy là một cái hòa thượng hòa thượng kia hai chân lực trèo lên hướng phía sau bắn nhanh mà ra nhạc bất quần thấy hắn đường đi vừa hòa nhạc phương hưng chỗ truy người tướng phản liền không đuổi theo gặp chúng đệ tử đều ở đây trên mờ vấn đạo vừa rồi bắt đi chính là ai kiểm kê nhân số phát hiện chúng đệ tử đều ở đây chỉ không thấy nhạc phương hưng hòa nhạc linh san nhạc bất quần cảm thấy lo lắng nghĩ đến vừa mới cái kia bắt đi chính là nhạc linh san Nhạc Phương Hưng đuổi theo cũng không biết như thế nào. Chẳng qua hiện nay phái Hoa Sơn đám người thân ở hiểm địa, còn có 6 cái quái nhân ở một bên. Nhạc Bất Quần cùng Thả Trung Tắc cũng không dễ chịu đuổi theo, đành phải tại đây đợi. Một lát sau, chợt nghe trên bờ nơi xa có người kêu lên, có phong thư đưa cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe tiếng đi qua, gặp người đưa tin sớm đã đi, chỉ có một tấm vải dùng tặng đã đặt ở dưới mặt đất. Nhìn kỹ, thấy là từ trên quần áo kéo xuống một mảnh vải rách, dùng ngón tay chấm tiên huyết nghiêng ngã viết, năm bá cương bên trên, trả lại ngươi thối nữ nhi. Trở về đem tấm vải giao cho Thả Trung Tắc, Nhạc Bất Quần đạo là hòa thượng kia viết. Nhạc Phu nhân nội hỏi. Hắn giấu, hắn dùng của người nào huyết viết chữ. Nhạc Bất Quân đạo, đừng lo lắng, là ta gọt đả thương đầu hắn ra. Lại hỏi nhà đồ đạo, ở đây đi năm ba cương có bao nhiêu lộ? Thuyền kia ra đạo, đến mai trước kia lái thuyền, qua Đồng Ngói toa, chín hách tụ tập, liền đến Đông Minh. Năm ba cương tại Đông Minh tụ tập phía đông, cây Hà Trạch, là Nam Cùng Sơn Đông hai tỉnh giao giới chi địa. Ra thai nếu như muốn đi, ngày mai trời tối, cũng liền đến rồi. Nhạc Bất Quân ân một tiếng, nghĩ thầm, hung nhi đuổi theo người kia, cũng không biết có thể hay không đội kịp, bằng võ công của hắn, tự vệ không ngại, chỉ là muốn từ trong tay hai người cứu ra San Nhi cũng khó xem ra chuyến này không thể không đi nhạc bất quần bọn người ở tại bên bờ chờ đợi một đêm mắt thấy chân trời hiện ra ánh dạng đông vẫn là không có chờ được nhạc phương hưng trở về ngược lại lại có người đưa tới lời nhắn thúc giục bọn hắn nhanh năm bá cương đi gặp việc quan hệ nữ nhi nhạc bất quần cũng chỉ có thể mau chóng tiến đến bất quá hắn cũng nắm người lân cận vì nhạc phương hưng lưu lại lời nhắn lại tại bên cạnh trên một khối đá lớn lưu lại chữ viết sau đó mới chạy tới năm bá cương lại nói bên kia nhạc phương hưng phát hiện có người bắt đi hoa sơn đệ tử mau chóng đuổi mà đi nguyễn như ẩn như hiện tinh quang hắn nhìn thấy bị bắt người tựa hồ thân mang váy dài trong lòng ca kinh Chẳng lẽ là tỷ tỷ Nhạc Linh San? Nóng vội phía dưới, Nhạc Phương Hưng dưới chân càng bỏ thêm hơn em lực, nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại tu hành cực nhanh, mặc dù còn không quá thông thạo, nhưng cũng so dị vãng nhanh nhiều, hơn nữa càng có thể bền bị. Mặc dù trên thân gánh vác trọng kiếm tăng thêm trọng lượng, nhưng phía trước người kia cũng mang theo một người, dù cho đi trước một bước cũng bị hắn chậm rãi đuổi kịp. Mắt thấy Nhạc Phương Hưng liền muốn đuổi tới phía trước người kia, đâm nghiêng bên trong đột nhiên bốc lên một cái đầu bên trên mang máu hòa thượng, bỗng nhiên một trường hướng hắn đánh ra. Nhạc Phương Hưng lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa tay tiếp lấy. Đã thấy người kia một trường này lực đạo phù phiếm, ngược lại mượn hắn chưởng lực tung người đi xa, cùng cái kia thân hình cao lớn người hội hợp cùng một chỗ. Nhạc Phương Hưng chịu này một trận, cùng người phía trước cách càng xa hơn, hơn nữa đối thủ đã biến thành hai người. Bất quá việc quan hệ thị thị, Nhạc Phương Hưng vẫn là một lần nữa đuổi theo. Một lát sau, mắt thấy lại muốn rung ngắn, cái kia thân hình cao lớn người đem Nhạc Linh San bức cho hòa thượng, quay người lại cho Nhạc Phương Hưng một trường. Một trường này nhưng là thực sự, kinh lực quả thực không nhỏ. Nhạc Phương Hưng mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn quện, lão đảo lùi lại. Người kia mặc dù đồng dạng lui lại mấy bước, nhưng lại là quay người đi xa. Nhạc Phương Hưng mượn tinh quang, nhìn ra vóc người này cao lớn ra người da cực trắng, mà vừa rồi hòa thượng kia lại làn da cực đen. Hắn hồi tưởng nguyên thư, biết hai người này hẳn là cái kia mạc Bắc song gấu, không chỉ có giết người cướp của, còn lấy ăn thịt người làm vui, hơn nữa đặc biệt thích ăn người tập võ. Nhận ra hai người thân phận, Nhạc Phương Hưng càng thêm gấp láp, không ngừng bước, ở phía sau đối sát. Cái kia mạc Bắc song gấu tựa hồ đối với bắt người rất có kinh nghiệm, thay phiên gánh vác nhạc linh san, hơn nữa mỗi khi Nhạc Phương Hưng tới gần, liền phân ra một người ra tay chặn lại, hừ hừ thật thật sao trộn nhạc phương hưng thiết cấu, làm cho không cách nào dễ dàng tới gần. như thế một hai canh giờ, ba người đã vọt ra hơn 10 dặm, cũng không biết đến phương nào rồi. nhạc phương hưng cực nhanh đi qua đoạn đường này chạy gấp, đã càng lai việt thông thạo, trong lòng của hắn đã có chắc chắn tại tốc độ càng thượng nhất chủ, chặn lại hai người. bất quá trên đường mấy lần giao thủ, nhưng nhạc phương hưng cảm thấy bọn hắn mặc dù một cái không bằng chính mình, nhưng một khi hợp lực, chính mình liền khó mà chế trụ. nếu là một người ngăn trở hắn, một người khác cầm nhạc linh san nguy hiểm, vậy càng là nguy hiểm. bởi vậy nhạc phương hưng mặc dù kinh công càng lúc càng thông thạo, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là không nhanh không chậm ở phía sau treo. Mắt thấy lần này Nhạc Phương Hương lại càng lai về gần, hai người lập lại triều cũ. Gánh vác Nhạc Linh San gấu chó đem nàng ném đi, quay người lại hướng Nhạc Phương Hương đánh tới. Nhạc Phương Hương rõ xét phải tin tưởng, lại không hề dừng lại, hét lớn một tiếng, tốc độ càng nhanh một bậc, song trưởng bay vọt đánh ra, thẳng đến gấu chó mà đến, tích xúc đã lâu công lực tuôn trào ra. Lần này tới thật nhanh, đối phương không ngờ tới hắn đột nhiên làm loạn, vội vàng xuất trưởng chống cự. Nhưng Nhạc Phương Hương đã sớm chuẩn bị, lại tụ lực đã lâu, mang theo thế vọt tới, một trưởng liền đem hắn đánh lui. Sau đó cướp bước tạt bên trên, hai tay nắm đấm liên kích, một quyền tiếp lấy một quyền, tất cả đều là phá ngọc quyền bình lực. Cái này phá ngọc quyền nhạc phương hưng luyện tập nhiều năm, lại hấp thu chín âm tản thiên bên trong đại phục ma quyền pháp quyết hiếu, cực kỳ cường mãnh lăng lệ. gấu đen kia một hơi không tỉnh lại, lập tức hạ xuống phía dưới, đành phải xuất trưởng thủ lự, tiếp được mấy quyền, bị phá ngọc quyền bình lực đánh đau đớn khó nhịn, bất giác lộ ra giá khe hở. nhạc phương hưng dò xét phải sơ hở, một quyền đánh vào trên người hắn, đem hắn kích thương, tiếp đó không chút nào dừng lại, liền muốn kết liêu hắn. lần này nói rất dài dòng, nhưng là động tác mau lẹ, thời gian sử dụng rất ngắn, cho dù là nhạc phương hưng cũng không nghĩ đến thật không ngờ thuận lợi cũng là cái này gấu cho cho là hắn hướng trước đó một dạng, không nghĩ tới hắn đột nhiên tốc độ tăng nhiều, đổi tiết tấu, và không ít hẳn phải tốn nhiều một phen công phu. Hơn nữa cũng không chắc chắn có thể lấy được như thế chiến quả. bên đĩa gấu trắng cũng là xảy ra biến cố, hắn tự tay từ gấu chó trong tay tiếp nhận nhạc linh san, còn chưa bắt lấy, đã thấy giữa không trung nhạc linh san đột nhiên song trưởng liên tục bổ, đều hướng hắn đánh tới. gấu trắng không có phòng bị, lập tức bị đánh trúng, bị đau liền lùi lại mấy bước, bị nhạc linh san thượng cơ thoát ly. bất quá nhạc linh san cảm nhận được đối phương lực phản chấn, biết công lực của hắn thâm hậu, cũng không dây dưa, nhẹ đến nhạc phương hương sau lưng. Nhạc Linh San thở nhỏ hòa nhạc phương hương cùng nhau luyện võ. Mặc dù không có hắn dùng tâm, nhưng công lực cũng thực không cạn. Nếu là thật sự đánh nhau, mặc dù nhiên bất địch cái kia gấu trắng cũng sẽ không dễ dàng bị bắt. Chỉ là nàng kinh nghiệm đối địch thiếu, lại bỏ bê phòng bị, lúc này mới tại trong khoang thuyền bị người dễ dàng chế trụ, điểm chúng quanh thân đại huyệt. Dọc theo đường đi Nhạc Linh San cũng đại thể thăm dò tình huống, gặp đệ đệ một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ, liền lặng lẽ đánh một cái ám hiệu, vận chuyển nhạc bất quần đoạn thời gian trước và dịch cân đoán cốt trường thứ nhất đồng thời truyền thụ cho giải huyệt bí quyết, chậm rãi xông mở huyệt đạo trên người chỉ là Mạc bắt Song gấu có chút cẩn thận, một mực bắt lấy trên người nàng yếu huyệt, bởi vậy mặc dù giải khai bị điểm huyệt đạo, nàng vẫn là không thể động đậy. Thang đến lần này hai người lại đổi lấy gánh vác, nàng mới thoát ly khống chế, nhường nhạng Phương hưng thừa cơ ra tay, lúc này mới có bây giờ cục diện. 84 thứ 82 chương nóng tà loạn vũ một nhạc phương hưng gặp tỷ tỷ nhạc linh san thoát khốn, càng lại yên tâm, song quyền xuất liên tục, sắp tối gấu đánh tiên huyết của vốn, ngã xuống đất, không thể động đậy nữa. Cái kia gấu trắng chịu nhạc linh san mấy chưởng, cũng không chịu nổi quay đầu gặp gấu chó nằm trên mặt đất không biết sống chết, chính mình từ lấy hai địch biến đổi trở thành lấy một trọi hai, nội giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, cũng không đi kiểm tra gấu chó chết sống. Nhạc Phương Hưng khinh công đi qua tôi luyện, đã lại thượng nhất cái bậc thang, lần này tốc độ toàn bộ triển khai cực kỳ mau lẹ, mắt thấy không bao lâu liền phải đuổi tới, chợt nghe có người sau lưng ngủ cuộc gọi bậy, chớp mắt lại từ phía bên phải chuyển đến. Nhạc Phương Hưng lấy làm kinh hãi, nghiêng người nhìn lại, một đôi sáng ngời đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt không thấy dấu vết, gặp lại sau cái kia gấu trắng đã lại chạy một khoảng cách. Nhạc Phương Hưng không biết đối phương mấy người, lại lo lắng tỉ tỉ an nguy không còn đuổi theo. Nhạc Linh San chịu hai người một đường cưỡng ép, sớm đã hờn cực, thấy kia gấu chó tựa hồ còn có khí, ra tay kết liễu hắn. Cái này gấu chó lấy ăn thịt người làm vui, bây giờ nhưng cũng khó tránh khỏi mệnh tang nhân thủ, quả thật ác hữu ác báo. Nhạc Phương Hưng hòa nhạc Linh San nghỉ ngơi một hồi, sợ Hoa Sơn chúng người lo lắng, liền hòa nhạc Linh San trong đêm trở về. Bất quá hắn chạy vội một đường, lại đại chiến một hồi, công lực tiêu hao thực không nhỏ, thêm nữa hai người đối với chỗ này đường đi không quen, đoạn đường này chậm không thiếu, thẳng đến trời sáng trăng mới trở về. Đến rồi phái Hoa Sơn dừng lại chỗ, Nhạc Phương Hưng lại không thấy đến đám người bọc giáng. Hỏi đến chung quanh người cũng nhao nhao không biết. Cẩn thận xem xét, không có cái gì dị thường, chỉ có bên cạnh có một tảng đá lớn giống bị phá đi một tầng. Hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có để ý nhạc phương hưng biết hoa sơn chúng nhiều người nữa đã rời đi. Tưởng nhớ cùng nguyên thư bên trong năm bá cương tụ hội sự tình. nghĩ đến bây giờ cũng không kém nhiều, liền muốn chạy tới năm bá cương. Phái hoa sơn túi thuyền đều đã rời đi, hắn cũng chỉ có thể lại thuê thuyền muốn đi. Bất quá đi khắp bến đò, nhạc phương hưng cũng không tìm được một chiếc nguyện đi năm bá cương phương hướng thuyền, lại đi tìm xe nữa lúc cũng đều biểu thị không đi. Nhạc phương hưng cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng lại không cách nào có thể tưởng tượng. Đành phải hòa nhạc Linh San vấn minh đường đi, đi bộ mà đi. Một đường đi tới, cùng ban đêm đi phương hướng giống nhau, rất có chỗ tương thông. Nhạc Phương Hưng lo lắng gấu trắng dẫn người đột kích, một đường cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến bóng đêm lặn về tây, cũng không đổi tới Nam Ba Cương. Hai người một đêm không ngủ, lại có thể một ngày một đêm, đã sớm mệt mỏi, mắt thấy chống đỡ không nổi, đành phải nghỉ ngơi một đêm, lại đi lên đường. Ngày kế tiếp gần tới trưa, Nhạc Phương Hưng hòa nhạc Linh San hai người cuối cùng đuổi tới Nam Ba Cương. Tới Cương phía dưới, nhìn thấy Hoa Sơn chúng người đang nảy chờ đợi, Song Phương Tương Kiến, cũng là cực kỳ mừng rỡ. Nhạc Bất quần vợ chồng nhìn thấy Nhi Tử, nữ nhi không hư hao chút nào, đều là vui vẻ. Nhạc Phương Hưng đảo qua một vòng, không thấy lệnh hồ trùng, vấn đạo: "Đại sư huynh đâu?" Đám người nghe vậy, đều là mặc nhiên bất ngữ. Nhạc Bất quần đạo: "Đêm qua chúng ta bị ôm lấy tại nằm bá cương tụ hội, Sung Nhi cùng bọn hắn mời rượu lúc, những người kia đột nhiên tản đi, đem chúng ta cũng cùng một chỗ ôm đi. Lại đến cương lúc, cũng chỉ tại cương nhìn lên đến rồi một cái phái côn luân đệ tử thi thể, tìm kiếm khắp nơi cũng không có phát hiện Sung Nhi dấu vết." Nhạc Phương Hưng nghe được, đâu còn không biết lệnh hổ trùng là bị người lừa rối đi, đang muốn đi tìm, lại nghe Nhạc Bất Quân lại nói: "Hương Nhi Ngươi trước xem cái này, nói đưa thượng nhất chương lệnh văn kiện. Nhạc Phương Hưng thấy là phái tung sơn tả lãnh thiền phát ra, cảm thấy kỳ quái, phái tung sơn lại ra ý đồ xấu gì? Hắn mở ra xem, đối với trong đó nội dung giật nảy cả mình, nguyên lai like bên trong không phải nói cái khác, chính là lệnh hồ trùng sự tình. Lời nói ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tả lãnh thiền phát giác được lệnh hồ trùng kết giao tà ma, muốn đối chính đạo bất lợi, đặc biệt vì này phát ra minh chủ lệnh, đem lệnh hồ trùng trục xuất ngũ nhạc kiếm phái, phạm ngũ nhạc đệ tử gặp phải đều có thể giết chết. Nhạc Phương Hưng thấy vậy kinh ngạc đến cực điểm, tả lãnh thiền làm như thế, quả thực là thật đem năm phái nhìn thành một bộ đem cái khác bốn phái đặt chỗ nào nếu là thật sự nghe theo phái Hoa Sơn còn có cái gì ủy tín có thể nói nhìn mấy lần xác nhận không sai Nhạc Phương Hưng lớn tiếng nói chẳng lẽ ta phái Hoa Sơn phải nghe theo này lệ hắn đối với cái này thực sự khó có thể tin Nhạc bất quần giống như là già mười mấy tuổi chán nản nói Tả Minh chủ mấy ngày trước đây đã phát ra này lệnh trước mắt đã truyền đạt các phái cái này khiến văn kiện chính là thiếu Lâm tự Phương Sinh đại sư chuyển giao hắn còn nói Xung Nhi cùng Ma giáo yêu nữ cùng một chỗ giết vài tên đệ tử thiếu Lâm Nhạc Phương Hưng sững người lần này ván đã đóng thuyền không nói phái Hoa Sơn còn không thể nào cãi lại một khi phủ nhận lệnh hồ trùng bị trụ, phái hoa sơn trở thành trò cười không nói thiếu lâm tự cùng phái côn luân cũng có thể làm loạn như thế phái hoa sơn làm sao có thể làm đương huống chi năm ba cương tụ hội sự tình huyên náo quá lớn quá nhiều có thể nói mọi người đều biết lệnh hồ trùng kết giao tả ma chi danh là vô luận như thế nào cũng chạy không thoát tả lăng tiền làm như thế cũng còn nói qua đi nhạc linh san bọn người nghe được đại sư huynh bị trụ, rơi lệ không thôi nhạc phương hương thì ngơ ngác đứng thẳng mình là không phải quá mức câu nệ bằng không như thế nào trở thành bộ dáng này nhạc bất quần kêu vài tiếng nhạc phương hương vẫn là không phản ứng chút nào Viết hắn hòa lệnh hồ trùng huynh đệ tình tâm nhớ tới lệnh hồ trùng cũng thương tiếc không thôi qua thật lâu nhạc phương hưng đạo phương sinh đại sư có hay không nói đại sư huynh ở đâu nhạc bất quần đạo phương sinh đại sư làm thế nào biết sung nhi ở đâu muốn tới làm lúc hắn cũng không ở tại chỗ không phải vậy há có thể ngồi nhìn đệ tử bị giết nhạc phương hưng thầm nghĩ không biết ngươi nghị không đến nếu không phải từ nguyên thư trông được tới ai có thể biết hòa thượng này sẽ ngồi nhìn đệ tử bị giết đâu vấn minh phương sinh đại sư lối vào nhạc phương hưng chạy gấp mà đi nghĩ đến lệnh hồ trùng trọng thương phía dưới cũng đi không được bao xa Hắn muốn tận lực đuổi kịp, mặc kệ về sau là nhường lệnh hồ trùng học dịch gần trải qua vẫn là hút tính, hoặc lấy no phương thức chữa thương, đều phải nắm giữ chủ động mới được. Theo phương sinh đại sư tới vắng vẻ đường nhỏ, một đường chạy vội, chỉ chốc lát sau Nhạc Phương Hưng đã rời xa Hoa Sơn chúng người. Một lát sau, đâm đầu vào chạy đến một đám người, trong đó ba người vải trắng che mắt, hiện ra vết máu, xem bộ dáng là vừa bị đâm ngủ. Nhạc Phương Hưng hồi tưởng nguyên thư, biết những người này hơn phân nửa là gặp được nhậm doanh doanh hòa lệnh hồ trùng, cho nên mới sẽ như thế, cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Đi không lâu lắm, Nhạc Phương Hưng phát giác được đám người kia tựa hồ lại đuổi theo đang chờ vận khởi khinh công hất ra, bỗng nhiên ngừng cước bộ, liếc nhìn một vòng, cao giọng nói, "Vàng hữu chờ đợi ở đây đã lâu, sao không hiện thân gặp mặt?" Nhưng là phát giác được phía trước cũng mai phục có người, mắt thấy muốn bị tiền hậu giáp kích, đành phải ngừng lại. Cái kia âm thầm người gặp đã bị phát giác, nhế răng cười một tiếng, nhảy ra ngoài, nói tiểu tặc cũng rất cảnh giác, "Ngày hôm trước ngươi giết huynh đệ ta, hôm nay liền lấy mệnh tới bồi thường a." Lúc này đằng sau đám người kia cũng chạy tới, trong đó một cái giống như là dẫn đầu lão già nói, "Ngươi chính là nhạ phương hương a. Nghe nói ngươi vì tiếp trưởng hoa sơn trưởng môn, cùng cái tiên huy quân tử lão cha hại lệnh hồ công tử lại không thêm trị liệu, liền bình thần ý vì hắn trị thương đều ngang ngược ngăn cản. Bực này Lang Tâm cậu phế chi đồ, hôm nay liền cầm xuống ngươi, giao cho lệnh hồ công tử xử lý. Một cái mắt mù nhân đạo, nói không chừng lệnh hồ công tử vừa cao hứng, hướng thánh sáu. Cầu tình, chúng ta cũng miễn đi đi hoang đảo chịu khổ. Cái này còn may mắn mà có gấu trắng huynh đệ, không phải vậy chúng ta ha có thể lập xuống công lớn như vậy. Trong đám người một người nói, tiếp lấy đám người cười lên ha ha. Nhạc Phương Hưng lúc này đương nhiên nhận ra phía trước đầu lĩnh người kia chính là Mạc Bắc Song gấu bên trong gấu trắng, đêm trước hắn đánh chết gấu chó, hôm qua trên đường vẫn còn phòng bị. Gặp người này chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng hắn đã không để ý tới chuyện này, ai ngờ hôm nay lại tụ tập nhiều người như vậy, còn vây lại hắn phía trước. Nhạc phương hưng trong lòng hơi động, nhớ tới đêm trước thấy cái kia con mắt cực lượng khinh công rất tốt người, cao giọng nói, con cú kế vô thi nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt. Sau lưng cười dài một tiếng truyền đến, nhạc công tử quả nhiên mẹ bén, tại hạ có chuyện quan trọng khác, nơi đây liền giao cho gấu trắng huynh đệ. Đang khi nói chuyện âm thanh đã đi xa. Nhạc Phương Hưng cảm thấy chầm xuống, biết người này hơn phân nửa là đi ngăn cản Hoa Sơn chúng người. Mặc dù nhiên bất biết bọn hắn dùng phương pháp nào, nhưng nghĩ đến có chút chắc chắn, như thế xem ra bên này cũng chỉ có dựa vào chính mình. Hắn nhìn thấy gấu trắng, liền biết khó tránh khỏi một trận chiến, vốn định kêu gọi Hoa Sơn chúng người, nhưng bây giờ xem ra là không thể nào. Nhiều người như vậy vây quanh, còn có không ít cao thủ, Nhạc Phương Hưng cảm thấy quả thực không có nắm chắc. Quyền, các vị hà tất như thế? Ta và đại sư huynh quan hệ thâm hậu, các ngươi như thế bất bách, nếu là bị hắn biết, rất là không đẹp. Trong đám người một người cười gần nói, cha con ngươi cố kỹ danh tiếng. Thẩm Tung Sơn tạ Lãnh Thiền đứng ra trục xuất lệnh hồ công tử, chuyện này sớm đã mọi người đều biết, bây giờ lại nói lời này, quả thật không biết xấu hổ. Nhạc Phương Hưng không nghĩ tới còn có cái này một tiết, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này tạ Lãnh Thiền không hổ là ngũ nhạc minh chủ, ra tay chúng đích yếu hại, chẳng những muốn bức giết Hoa Sơn một vị cao thủ, còn tiện thể bại phôi hắn phụ tử danh tiếng, có thể nói âm tàn cực điểm. 85 thứ 83 chương nhóm tà loạn vũ hai biết đại chiến khó mà tránh khỏi, Nhạc Phương Hưng bỗng dưng thân hình khẽ động, hướng phía sau lướt gấp, trọng kiếm ra tay, quét về phía đằng sau đám người. Kiếm của hắn mặc dù không có khai phong, nhưng cực kỳ nặng nề. Trong đáy mắt đã đả thương mấy người, đều là xương cốt đứt gãy. Kỳ thực người trước mặt đến càng ít, nhưng Nhạc Phương Hưng nhìn ra được bọn hắn sớm đã phòng bị, nghĩ đến gấu trắng đã nói cho bọn hắn chính mình võ công như thế nào. Mà phía sau đám người này là tạm thời xuất hiện, mặc dù có hơn 10 người, lại không có phòng bị, càng dễ dàng đột phá. Đám người này kiến Nhạc Phương Hưng võ công cao cường như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, mắt thấy hắn trong chớp mắt đả thương mấy người, liền muốn xông ra vòng đây, từng cái phấn đấu bên mình, vây giết đi lên, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này lập công cơ hội thật tốt. Nhạc Phương hưng mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng ở đám người này không sợ chết vây giết phía dưới, vẫn không thể nào hoàn toàn đột phá. Ngược lại bị trong nhóm người này nhìn như dẫn đầu mấy người ngăn lại. Lúc này phía trước cái kia gấu trắng mấy người cũng xuống tới, lập tức một hồi hỗn chiến. Mắt thấy Nhạc Phương Hưng một mực tìm kiếm điểm yếu tập kích, trong đám người một lao ra tựa hồ địa vị tương đối cao, chỉ huy võ công cao 7 người vây công, những người khác thì đều lùi đến một bên, ở trung quanh giữ vững, chặn lại Nhạc Phương Hưng chạy trốn. Lui xuống người liếc nhìn phía dưới, thấy bên trên đã nằm hơn mười người, phần lớn là xương cốt đứt gãy, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Nhạc Phương Hưng thủ đoạn lợi hại như thế, trong khoảng thời gian ngắn liền đả thương nhiều người như vậy, cảm thấy hơi có chút sợ hãi. Kỳ thực đây vẫn là Nhạc Phương Hưng trọng kiếm không có khai phong nguyên nhân, nếu là quả thật đã khai phong, cái kia tử thương nhưng là không phải chút ít đó thôi. Nhạc Phương Hưng vừa mới vận khởi khinh công thoát khốn, lại bị người ngăn lại, lúc này lâm vào bảy người vây công, mặc dù mấy người võ công cao có thấp có, nhưng là cũng là nhất lưu chuẩn nhất lưu hào thủ, đặc biệt là cái kia lĩnh đầu lão giả, tựa hồ cùng mình cũng không kém bao nhiêu, không ngừng trị uy đám người, nhường hắn không cách nào thoát thân mắt thấy ngoại vi cũng bị người vây quanh, nhạc phương hưng đành phải thả xuống nhanh chóng thoát khốn ý niệm, dùng ra hồn nguyên kiếm quyết ổn phòng thủ đứng lên. hắn bộ kiếm pháp kia là từ đáy biển luyện thành mà đến, nhất là giỏi thủ, đừng nói bảy người này, chính là tới bảy cái hỏa nhạc phương hưng công lực tương đương người cũng khó phá vỡ. hồn nguyên kiếm quyết là nhạc phương hưng một mình sáng tạo, ngoại trừ phái hoa sơn bên trong giải rác mấy người bên ngoài, ngoại nhân cũng là không biết. bảy người này tự nhiên cũng là, bọn hắn tấn công mạnh một hồi, chẳng những không có phá vỡ nhạc phương hưng phòng ngự, ngược lại có chút sơ hở, bị nhạc phương hưng đả thương ngược lại một người xương đùi, trận thế vận chuyển không tiện, suýt nữa bị hắn phá vây mà ra người kia đành phải lui xuống, chỉ còn lại 6 người vây công. Cái kia lĩnh đầu lão giả thấy vậy, cao giọng nói, đoàn người không muốn cướp bên trên, thay phiên hao tổn công lực của hắn. Hắn cái này Nhạc Phương Hưng tuổi không lớn lắm, lường trước dù cho công lực bất phàm, nhưng chân khí cũng sẽ không so với bọn hắn kéo dài, lập tức nhường đám người thả ra vòng tròn, một hồi cấp bách một hồi trì hoãn, thay phiên tấn công. Nhạc Phương Hưng đương nhiên cũng nghe đến lời của hắn, lại không quan tâm, vẫn là vận chuyển Hỗn Nguyên quyết quyết, vững vàng giữ vững, không thấy chút nào xuất ruột, nhất thời cục diện dường như xuống. Kỳ thực lời của lão giả này bên trong, còn có bức bách Nhạc Phương Hưng phàm đây, lộ ra sơ hở dù ý. Hắn kiến nhạc phương hưng tuổi còn trẻ, lường trước kinh nghiệm cũng đủ, nghe được muốn cùng bọn hắn liều mạng tiêu hao hơn phân nửa muốn vội vàng phá vây, như thế bọn hắn có thể tự công phá phòng ngự của hắn. Bất quá hắn nghìn tính vạn tính, lại không có ngờ tới nhạc phương hưng hồn nguyên kiếm quyết vận chuyển ở giữa có thể bổ sung chân khí, không sợ nhất liều mạng tiêu hao, tự nhiên bất sẽ vội vàng sao đậu. Nhạc phương hưng trong lòng còn nghĩ tiêu hao 6 người này công lực thừa cơ phá vây đâu, 6 người vây công một hồi, kiến nhạc phương hưng trên thân kiếm lực đạo cũng không giảm chút nào yếu, cũng biết chính mình đoán trước xuất hiện sai lầm, mặc dù nhiên bất biết chỗ nào không đúng, nhưng đối phương làm như thế, rõ ràng không sợ liều mạng tiêu hao. Mắt thấy một mực cầm chi không giới, cái kia lĩnh đầu lão giả lo lắng chậm thì sinh biến, hướng ra khỏi người kia nói, "Trừ huynh Đệ, ngươi cầm liên tử truy ở phía sau đánh hắn." Lời này là hướng vừa rồi thối lui ra người kia nói tới, người này vừa mới bị Nhạc Phương Hưng một kiếm đâm trúng xương đùi, không tiện hoạt động, đành phải lui xuống. Bất quá hắn hai tay không ngại, vẫn còn có thể động, nghe được lão giả lời nói, giơ lên trong tay liên tử truy, chỉ đợi sáu người lộ ra khe hở, liền thừa cơ xuất kích. Nhạc Phương Hưng tự nhiên cũng nghe đến rồi, đương nhiên là có đề phòng, đồng thời cũng thừa cơ quan sát phải chẳng có cơ hội thoát ra trùng đây bất quá sáu người có chút cẩn thận, chỉ ở hắn đưa lưng về phía cái kia trừ họ hắn từ lúc mới hơi hơi thả ra khẽ hở, nhường hắn vung mạnh cập tới. cái này liên tử truy quả thực trầm trọng, hơn nữa đột nhiên tới, mặc dù nhạc phương hưng mỗi lần đều kịp thời nghe được phong thanh đem hắn dẫn ra, nhưng là bị đánh rối loạn tiết tấu, tiếp tục như vậy quả thực không ổn. nhạc phương hưng thấy kia người chỉ là đứng tại chỗ, biết hắn hành động bất tiện, mắt thấy lần này lại muốn đưa lưng về phía, đột nhiên tay phải trọng kiếm gấp bách múa, bách khai phía trước mấy người, tay trái hướng phía sau cong ngón tay bắn ra, nhìn cũng không nhìn, liền đánh về phía người kia. cái kia trừ họ đại hắn đang muốn phát truy, nào ngờ tới này, bay một tiếng chúng ngay ngực, lập tức kêu lên ngã xuống đất. nhạc phương hưng lần này dùng là trong nháy mắt quyết, ra tay vừa nhanh vừa độc, khoảng cách lại gần, người kia không có phòng bị phía dưới, nhất thời chúng chiêu cũng không còn cách nào ra tay. đánh ngã người này, nhạc phương hưng áp lực lại giảm. linh đầu láo giả thấy được như thế, nhường đám người tăng cường thế công, không còn cho hắn ra chỉ cơ hội. tiếp đó lại từ trong đám người kêu lên một người cầm liên tự truy, nhưng người này công lực không đủ, mấy lần ra truy đối với nhạc phương hưng uy hiếp không lớn, ngược lại đem bọn hắn sáu người hợp kích trận thế làm cái luôn cuốn tay chân, ngoại vi lại ngã xuống mấy người, suýt nữa bị nhạc phương hưng phá vây mà ra. Mắt thấy phương pháp này không được, lão giả kia lại nói, "Gấu trắng, ngươi đi." Gấu trắng nghe vậy, do xét một cơ hội, thoát ra ra vây công vòng tròn, đến một bên cầm lấy liên tử truy hướng Nhạc Phương Hưng đánh tới. Hắn mặc dù nhiên bất quen dùng loại này kỳ môn binh khí, nhưng chiều cao lực đại, uy lực cũng chưa chắc nhỏ. Hơn nữa hắn ở một bên không được vòng quanh, do xét rảnh rỗi khe hở liền đánh về phía Nhạc Phương Hưng, ngược lại so với vừa nay cái kia trừ họ hắn tử càng có uy hiếp. Mặc dù vây công người mất đi một cái, Nhạc Phương Hưng lại cảm giác áp lực lớn hơn nữa, liên tiếp gặp mấy lần tình hình nguy hiểm. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không ngừng suy tư như thế nào phá cục. Lúc này, vây công trong 5 người đột nhiên có một người ngã xuống, đồng thời một tiếng yêu kiều truyền đến, "Ôn nị San đi mau." Nhạc Phương Hưng nghe âm thanh, lập tức liền biết là Khúc Phi Yên, nghĩ đến vừa rồi chính là nàng tái đi khí, mới khiến cho những người này ngã xuống, cũng không biết nàng lúc nào đến đây, chính mình hoàn toàn không có phát giác. Bất quá lúc này không phải suy tính thời điểm, mắt thấy vây công 5 người trận thế lộ ra sơ hở, Nhạc Phương Hưng trọng kiếm xuất liên tục, bổ đổ một người, liền muốn phá vây mà ra. 5 người kia thấy vậy biến cố, cũng là lớn bị kinh ngạc, cái kia lĩnh đầu lão giả vội kêu lên, "Vây lại." Cái kia gấu trắng đang tại ngoại vi, kiến Nhạc Phương Hưng tới giúp đỡ, một chủy hướng nàng đánh tới. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, hướng Khúc Phi Yên hét lớn, né tránh. Khúc Phi Yên khinh công kỳ diệu, nhanh tránh ra, bất quá bị cái này một ngăn, mọi người bên cạnh đã xung tới, lập tức không cách nào thoát thân. Ô Nghị San, chính ngươi đi mau, không cần quả ta." Khúc Phi Yên đạo. Nàng thân hám chung đây, liền biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, hướng Nhạc Phương Hưng hô. Nàng những ngày này tới một mực tại Trung Nam Sơn khổ tu, thẳng đến trước đó vài ngày ra ngoài chọn mua lúc, ngẫu nhiên nghe được phái Hoa Sơn tập thể ra ngoài. Khúc Phi Yên nhớ tới hòa Nhạc Phương Hưng mấy tháng không thấy, tư niệm nhanh, liền xuống núi đến tìm. Tới Nam Cảnh Nội Nàng nghe ngóng tin tức lúc biết được một đám tà đạo trung người đang năm bá cương tụ hội, còn cùng phái Hoa Sơn có liên quan, liền chạy tới. Bất quá nàng phải biết tin tức chậm chút, không có bắt kịp năm bá cương tụ hội, hôm nay mới đến phải năm bá cương. Khi đó cương bên trên đám người đã sướng tặng. Nàng phía dưới phải cương tới, vừa hay nhìn thấy Nhạc Phương Hưng hòa phái Hoa Sơn đám người cùng một chỗ, lại đến Nhạc Phương Hưng một thân một mình bước đầu ở phía sau đi theo. Bất quá nàng công lực không bằng Nhạc Phương Hưng, lại không dám cách rất gần, lại bị Nhạc Phương Hưng bỏ xa, cho đến lúc này mới đến tới. Nàng quan sát một hồi, kiến Nhạc Phương Hưng lâm vào khốn cảnh, bởi vậy phát ra ám khí, ra tay giả cứu. Ai nghĩ lần này ngay cả mình cũng bảo, lập tức lâm vào nguy cơ. 86 thứ 84 chương nhóm tà loạn vũ ba nhạc phương hưng bên này vừa mới bổ đổ một người, vốn đợi phá vây mà ra, trọng kiếm lại bị đối phương gắt gao bắt lấy. Mắt thấy đến Khúc Phi Yên bên kia gấu trắng lại là một truy đánh tới, mà nàng lâm vào đám người không cách nào tránh né, cũng không đánh văng ra người này, bay lên một cước, đem hắn đá phải giữa không trung, ngăn trở gấu trắng cái kia một truy. Gấu trắng vốn không giỏi dùng truy, thu tay lại không bằng, lập tức đem hắn mất mạng. Tử thi rơi xuống trong đám người, một hồi bối rối, Khúc Phi Yên lâm nguy chi thế hơi có hòa dịu. Nhạc Phương Hưng lần này mặc dù rượu, bất quá tự thân lại cũng không tránh lộ ra sơ hở, bị khác ba người thừa cơ công tới. Hắn biết mình lần này khó tránh khỏi thụ thương, nỗi giận gầm lên một tiếng, trọng kiếm đột nhiên tuột tay vung ra, đem bên trong một người bất lui. Đối với một người khác thế công thì không quan tâm, cấp thân mà lên, xông thẳng cái kia lĩnh đầu lão giả. Nhạc Phương Hưng hòa những người này đấu thời gian dài như vậy, sớm đã nhìn ra được lão giả này cùng gấu trắng uy hiếp lớn nhất, cứ trừ mấy người kia, những người khác đều không đáng để lo. Mà bị hắn thả ra người kia dùng là tay không, Nhạc Phương Hưng tự nghĩ còn có thể làm đương. Cái kia lĩnh đầu láo giả vạn không ngờ tới nhạc phương hưng vậy mà đến như vậy một chiều, cận thân phía dưới không kịp ứng đối, trong nháy mắt đã chịu đến trọng quyền đánh kích. đang muốn lùi lại, đột nhiên lại truyền đến một cỗ lực đạo, nhưng là nhạc phương hưng sau lưng đã trúng một trường, đem lực đạo đạo đến hắn thân thượng nhất bộ phận. nguồn sức mạnh này mặc dù so sánh lại vừa mới không lớn lắm, nhưng hắn chân khi đã bị nhạc phương hưng vừa mới trọng quyền đánh tan, chỗ nào có thể ngăn cản, lập tức bản thân bị trọng thương. cái kia xuất trưởng người kiến nhạc phương hưng trúng chiêu, chính đại vui ở giữa đã thấy phe mình lính đầu láo giả bản thân bị trọng thương, kinh ngạc không thôi. lúc này nhạc phương hưng cố nén đau đớn sau lưng một cước đá ra, vô tung vô ảnh, chính là hoa sơn tuyệt kỹ đôi bão chân, bị hắn dùng vừa đúng. xuất trưởng người không ngờ tới cái này, nể tránh không kịp, vẫn là đã trúng một cước, lảo đảo lui lại. lúc này cái kia bị trọng kiếm bức lui người cũng một lần nữa nhào tới, hắn mới kiến nhạc phương hưng trọng kiếm hung mãnh, không dám đón đỡ, hơi lui lại mấy bước. gặp giữa sân tình thế kỳ biến, nhạc phương hưng bản thân chịu sóng trưởng, lại không muốn đại khai, cầm trong tay đoạn thương súng lục nào tới. nhạc phương hưng khẽ mắt dò xét phải khúc phi yên bên kia tình thế nguy cơ, làm sao cùng hắn dây dưa, thân trên hơi hơi nghiêng một cái, tay trái chuột vào đoạn thương súng lục, tay phải đấm ra một quyền. Đồng thời cặp mắt hắn nhìn chằm chằm người này, hét lớn một tiếng, buông tay. Cái này vừa quát chính là phối hợp di hồn phát ra, Nhạc Phương Hưng nhìn ra được người này công lực cùng mình trên lệch khá lớn, lòng can đảm lại có chút tiểu, cho nên mới dám ở lúc này sử dụng. Na dụng Thương người lấy làm kinh hãi, không tự giác buông tay chống cự, lại kiến Nhạc Phương Hưng hữu quyền chỉ là giả thoáng một chút, ngược lại dùng tay trái dùng sức bắt hắn lại đoạn thương súng lục, một thương hướng phía sau đâm ra. Lúc này Na dụng trưởng người vừa vặn từ sau hung đánh tới, hồn không ngờ tới Nhạc Phương Hưng bắt lấy đoạn thương xuống lục đâm lưng, bàn tay lập tức bị đâm, hét thảm lên. Nhạc Phương Hưng hướng phía sau lại là một cước, đá về phía hắn phía dưới ba đường, trực tiếp đánh cho trọng thương. Na dụng thương người nghe được đồng bạn kêu thảm, đã tỉnh hồn lại, thấy mình đoản thương súng lục chẳng biết lúc nào cư nhiên bị Nhạc Phương Hưng cướp đi, ngược lại đả thương đồng bạn. Oa kêu to một tiếng, chạy trốn mà đi. Hắn không biết di hồn, còn tưởng rằng Nhạc Phương Hưng dùng yêu pháp gì, doà đến chạy trối chết. Gấu trắng đang muốn lại đánh hướng Khúc Phi Yên, muốn giam giữ nàng uy hiếp Nhạc Phương Hưng, nghe đến bên này động tĩnh, nhìn lại, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Na dụng trưởng người nằm xuống đất, thấy vậy kêu to, gấu trắng huynh đệ, người này đã chúng ta sáu. Hắn biết mình bản thân bị trọng thương, Phe mình chiến thắng còn có thể được cứu vớt, đối phương chiến thắng có thể tuyệt không khả năng còn sống. Vạn nhất cái này gấu trắng cùng Na Dụng thương người một dạng không để ý nghĩa khí đào tẩu, cái kia phiền phức lớn hơn rồi. Bởi vậy mở miệng hô to, không nói chuyện còn chưa xong, liền bị một cái đoạn thương súng lục găm trên mặt đất. Nhưng là Nhạc Phương hưng thấy hắn nói toạc ra chính mình hư thực, trong cơn giận dữ, một thương đem hắn đâm chết. Hắn đón đỡ người này trưởng lực, lại ra sức đánh ngã hai người, dọa chạy một người. Mặc dù chiến quả bất phàm, thương thế nhưng cũng không nhẹ, chỉ là gượng chống giữ thôi, vốn còn muốn đem gấu trắng hù đi, bây giờ lại không có khả năng. Bên kia gấu trắng nghe được vung tay một truy hướng Nhạc Phương Hưng đánh tới. Hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ra tay thăm dò. Nhạc Phương Hưng tay không phía dưới, lại bản thân bị trọng thương, đang muốn tránh đi, đột nhiên phía sau lưng kịch liệt đau nhức, chân khí trì trệ, liền tung không nổi. Đành phải hơi hơi nghiêng thân, nhưng vẫn là bị đánh trúng đầu vai. Gấu Trắng thấy vậy, đâu còn không biết thương thế hắn không nhẹ, lập tức liên tử truy lại gào thét mà đến. Nhạc Phương Hưng đành phải tả thiểm hữu tị, từng cái né tránh. Công mê triêu, gặp vẫn chưa đánh tới Nhạc Phương Hưng, Gấu Trắng biết mình liên tử truy dùng không quen, vung tay bỏ rơi, cùng thân nhào tới. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, cũng chỉ được đưa tay ngăn trở cùng gấu trắng tay không đánh nhau, bất quá hắn trên người bị thương, xe dịch không tiện, dần dần rơi vào hạ phòng. Bên kia Khúc Phi Yên mặc dù không có gấu trắng cùng một chỗ với công, nhưng nàng công lực vốn là kém cỏi, tình huống cũng có chút không ổn, nhiều lần tổn thương, chỉ là bằng vào thân pháp miễn cưỡng tự vệ mà thôi, nhất thời hai người đều lâm vào hỗn cảnh. Nhạc Phương Hưng mấy lần dùng ra lấy thương đổi mệnh chi pháp, đều bị cái kia gấu trắng từng cái phát giác, né tránh phía sau một lần nữa nhào tới. Cảm nhận được thương thế trên người, Nhạc Phương Hưng trong lòng biết tiếp tục như vậy tất bại, đến lúc đó không những mình khó giữ được, Khúc Phi Yên hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Huấn nữa đấu đến lúc này, hắn cũng không trông cậy vào còn người đến nữa cứu được. Mắt thấy tình thế đối với phe mình càng lai việc bất lợi, Nhạc Phương Hưng âm thầm lo lắng, nhớ tới vừa mới dọa chạy Na dụng thương người, ngưng kết chân khí, dống nhiên giống to một tiếng, đơn giản là như sấm sét giữa trời quang. Một tiếng gầm này bên trong đã kết hợp di hồn, đem gấu trắng chấn động đến mức đầu não đột nhiên một hồi choáng váng, động tác trên tay cũng không khỏi dừng một chút. Nhạc Phương Hưng dụng ý chính là như thế, song quyền tề xuất, đánh về phía trước ngực hắn yếu hại. Bất quá gấu trắng rốt cuộc là nhất lưu cao tay, chớp mắt liền tỉnh táo lại. Nhìn thấy Nhạc Phương Hưng song quyền đánh tới, gặp qua gấu chó bỏ mình hắn làm nhiên chi đại uy lực, mắt thấy né tránh không kịp. Trong mắt hung quang tăng vọt, đồng dạng song trưởng đánh về phía Nhạc Phương Hưng. Nhạc Phương Hưng không bằng né tránh, vẫn là ra sức đánh ra. Nhất thời hai người đều chúng đối phương chiêu thức, nhau nhau ngã xuống đất. Bất quá Nhạc Phương Hưng đã sớm chuẩn bị, gấu trắng nhưng là vội vàng mà phát, đến cùng kết quả khác biệt, hai người một chết một bị thương. Vừa mới Nhạc Phương Hưng một tiếng kia giống to, chẳng những kinh hãi gấu trắng, cũng chấn động đến mức mọi người chung quanh một hồi choáng váng, những cái kia Vây Công Khúc Phi Yên nhân động tác không khỏi dừng một chút. Khúc Phi Yên là bởi vì luyện tập có di hồn, so với cái này một số người thành thục nhanh, thừa cơ sát thương mấy người, phá vỡ vây quanh, đuổi tới Nhạc Phương Hưng bên cạnh. Nhạc Phương hưng rãy rủi đứng dậy, gặp những người này nhìn lấy mình cũng không rời đi, biết bọn hắn còn không hết hy vọng, cưỡng đề chân khí nắm lên trên mặt đất cục đá, hướng những người này bắn tới, kình phong gào thét ở giữa, lại có một người thụ thương. Những người kia thấy hắn như thế, tựa hồ thương thế không trọng, lại không người đầu lĩnh, phát một tiếng hô chạy tứ phía mà đi. Khúc Phi yên thừa cơ đuổi theo, bằng vào thân pháp đả thương mấy người, những người này trốn được càng nhanh hơn. Nhạc Phương hưng lúc trước thụ xong trưởng, lại bị gấu trắng đánh trúng, thương thế rất nặng, chỉ là giáng chống đỡ đứng dậy, dùng thể nội còn xuất lại phát mấy cục đá, gặp những người này rời đi, hắn cũng nhịn không được nữa. Một đầu ngã xuống đất. Khúc phi điên thấy vậy, vội vàng trở về nhìn nhạc phương hưng, kêu lên, ố nỉ san. Nhạc phương hưng lúc này đã vô lực đứng dậy, đành phải phân phó khúc phi điên, đem những này người xấu Đều giết rồi xấu, Nhanh lên. Âm thanh đứt quãng, cực kỳ suy yếu. Gấu trắng mặc dù công lực không bằng hắn, lại vội vàng mà phát, nhưng hắn cũng không có phòng bị, cũng đã thụ thương, lần này tổn thương không nhẹ. Vừa mới một phen đại chiến, bỏ mình không thiếu, nhưng trọng thương càng nhiều, lúc này còn rất nhiều không có tẩu. Nhạc Phương Hưng bản thân bị trọng thương, chỉ sợ những người này tiêu lên, nhường những cái kia chạy trốn người biết hắn hư thực, liền ra lệnh lệnh Khúc Phi Yên nhanh chóng giết không có chạy trốn người. Khúc Phi Yên đem hắn bỏ qua một bên chỗ không người, đem cái kia còn không có chạy trốn mười mấy trọng thương người cùng ba cái mắt mù chạy chậm từng cái giết chết, lại cho trên mặt đất đám người bộ thượng nhất kiếm. Nàng Kiến Nhạc Phương Hưng bản thân bị trọng thương, lại tại những người này trên thân tìm kiếm thuốc trị thương, bình bình lon lon còn có một số sách binh khí những vật này, cùng một chỗ cầm tới Nhạc Phương Hưng trước người. Nhạc Phương Hưng ngã trên mặt đất, gặp Khúc Phi Yên cầm qua một đống đồ vật, trong đó một cái bình sứ nhường hắn cảm thấy quen thuộc nhường khúc phi yên cầm qua mở ra xem là hai hạt màu đỏ thắm rực hoàn nhạc phương hưng nhận ra đây là bình nhất chỉ chú tâm luyện chế chấn tâm lý khí hoàn nhiều chứa quý báo dược liệu thần hiệu vô cùng cho dù là lại chúng thương thế cũng có thể bình phục lại đi ngăn chặn mười ngày ngày đó bình nhất chỉ đưa mười hạt cho lệnh hồ trùng vốn muốn đem còn lại hai hạt cũng đưa lệnh hồ trùng lại không có tiếp nhận bây giờ cũng không biết vì cái gì rơi xuống trong nhóm người này người nào đó trên tay nhạc phương hưng ngăn vào một hạt tạm thời đè xuống thể nội rối bởi chân khí miễn cưỡng ngồi dậy nói diệu ta đứng lên sáu chúng ta sáu đi mau Hắn biết những người kia mặc dù chấn kinh rời đi, nhưng không chừng còn có thể trở về xem xét, hơn nữa cái kia kế vô thi bọn người nói không chắc cũng sẽ tới, khi đó hai người có thể khó mà ngăn cản. Khúc phi yên ngay vậy, đem những vết thương kia thuốc những vật này cùng nhau gói lên, lại nhặt lên nhạt phương hưng trong kiếm, đợi hắn hướng bên cạnh sơn Lâm mà đi. 87 thứ 85 chương nhóm tà loạn vũ đốn hai người xuyên qua rừng tây, lại đi về phía trước vài dặm, tại trong rừng rầm đường lại. Nhạt phương hưng đi xa như vậy, cũng nhịn không được nữa, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn lần này không chỉ có sau lưng bị người song trưởng, phía trước còn chịu đến cái kia gấu trắng trước khi chết nhất kích, có thể nói thương càng thêm thương, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Nếu không phải bình nhất chỉ thuốc trị thương, nơi nào còn có thể chuyển động? Khúc Phi Yên thấy vậy, lo lắng nói: Ôn Ích San, ta tới cho ngươi chữa thương. Nhạc Phương Hưng mê man, còn chưa tới kịp ngăn cản, Khúc Phi Yên đã đem chân khí độ tới. Thân thể của hắn chịu cố này âm nhu chân khí cả kinh, hơi thanh tỉnh, vội vàng dựa theo tịnh tà kiếm phổ lộ tuyến vận chuyển lại. Nhạc Phương Hưng chịu đến hai lần trọng kích, thương thế quả thực trầm trọng. Không chỉ có trước ngực phía sau lưng, ngũ tạng lục phủ đều đau đau khó nhịn, chân khí trong cơ thể cũng hỗn loạn dị thường, chỉ là bị chấn tâm lý khí hoàn cưỡng chế đi. Lần này Khúc Phi Yên âm nhu chân khí độ tới, hắn gắng gượng vận chuyển, nhưng vẫn là cùng tán loạn dương cương chân khí trùng đụng, lập tức dẫn động thương thế trong cơ thể. Hoa một tiếng, Nhạc Phương Hưng phun ra một ngụm tụ huyết, bên trong xen lẫn cục máu, nhìn kỹ còn có một số bể tan cảnh nội tạng. Khúc Phi Yên sợ hết hồn, vội vàng ngừng lại, thu hồi chân khí bản thân. Phun ra cái này tụ huyết, Nhạc Phương Hưng ngược lại tốt thụ rất nhiều, thừa cơ kiểm chế chân khí, vận chuyển một tuần, không đơn thuốc kép mới rối bởi tình huống. Bất quá riêng là như thế, vẫn là còn thiếu rất nhiều, Nhạc Phương Hưng đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hắn có thể ở chính giữa trường sau đó cùng gấu trắng đại chiến, còn may mà hắn hôn nguyên công nội ngoại kiêm tu đặc biệt là gần 2 năm tại hải thực chất áp lực dưới khổ luyện, gân cốt rắn chắc rất nhiều, dịch cân đoán cốt trường cũng tiếp cận đại thành. Nhưng hắn đến cùng không phải tu luyện công phu ngoại gia, khi nhận đến gấu trắng trước khi chết nhất kích phía sau, vẫn là không cách nào chống đỡ thêm xuống. Nhạc Phương Hưng giữ vững tinh thần, miết cưỡng kiểm chế chân khí, lại vận chuyển mấy chu thiên, biết mình tương thế này không phải nhất thời có thể hảo. Nhớ tới cái kia kế vô thi, cũng không biết Hoa Sơn chúng người như thế nào hắn mở hai mắt ra, hướng khúc phi yên đạo, ngươi đi sáu, nói cho cha ta biết đường, liền nói ta sáu, tìm kiếm địa phương dưỡng thương. nhớ kỹ sáu, một đường cẩn thận, hơn nữa sáu, lặng lẽ, không muốn sáu, nói cho người khác biết, bây giờ phái hoa sơn nội bộ có phái tung sơn ra tế, cũng không thể nhường ta lãnh thiền đã biết, khúc phi yên đạo, vậy đại ca ca ngươi làm sao bây giờ? nàng kiến nhạc phương hương thương thế nặng như vậy, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, làm nhiên bất nguyện rời đi, nhạc phương hưng chỉ về đằng trước một tảng đã lớn, nói, ngươi sáu, diệu ta sáu, đến phía sau kia gặp nàng vẫn là một mặt lo lắng, nói thả xuống 6. sẽ không sáu, có người tới vừa mới trên đường hai người đi qua một đầu dòng suối lúc, nhạc phương hưng cố ý phân phó khúc phi yên đưa hắn đi một đoạn tiêu trừ vết tích, sau đó hai người lại nhiều lần biến hóa con đường nghĩ đến dù có người đến truy cũng khó có thể tìm được khúc phi yên vẫn không yên lòng, bất quá lại không lây chuyển được hắn, lại bị nhạc phương hưng thuyết phục muốn nàng tìm nhạc bất chuẩn chữa thương cho hắn, đành phải lĩnh mệnh mà đi nhạc phương hưng giúp vào tảng đã lớn sau lưng không được vật công bình phục tự thân thương thế lần bị thương này thật là nghiêm trọng cũng không biết lúc nào có thể khỏi hẳn một lát sau, nhạc phương hưng lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe được tiếng bước chân, hơn nữa có chút trầm trọng, không giống như là khúc phi yên phát ra. nhạc phương hưng không biết người đến là ai, lại khó mà chuyển động, đành phải ngừng thở, hy vọng có thể giấu giếm đi. bất quá tiếng bước chân kia càng lai về gần, tựa hồ biết hắn tại tảng đá lớn phía sau, xông thẳng bên này mà đến, mắt thấy liền đến sau lưng, nhạc phương hưng xóa đi kẹp miệng vết máu, cưỡng đề khẩu khí, đột nhiên đứng dậy. người kia thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người, sợ hết hồn, nhảy vọt lui lại. lúc này đã gần đến hoàng hôn, nhạc phương hưng xuyên thấu qua trong rừng rậm xuyên vào tia sáng. Nhận ra người là cái kia bị hắn hù dọa dùng thương người, cũng không biết hắn như thế nào tìm được. Thầm nghĩ, người này mặc dù vừa bị ta dọa đến chạy trối chết, nhưng võ công lại quả thực không kém, ít nhất cũng là chuẩn nhất lưu hào thủ, bằng vào ta lúc này trạng thái, đánh gây khó cùng hắn đánh nhau. Hắn cảm thấy trầm trọng, trên mặt cũng không động thanh sắc, Hơi lộ ra ý cười, chậm rãi nói, "Vị huynh đài này đến đây, không biết có gì muốn làm?" Hắn bản thân bị trọng thương, mặc dù hơi khôi phục một chút, nhưng nói chuyện cũng rất phí sức, đành phải giảm xuống ngữ tốc, miễn cho người này nhìn ra. Người kia cũng nhận ra Nhạc Phương Hưng, mặc dù cảm thấy có chút chuẩn bị, vẫn là lấy làm kinh hãi. Thấy hắn đứng tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, càng là kinh nghi bất định. Bất quá hắn đứng một hồi, Kiến Nhạc Phương Hưng thân dựa vào tảng đá lớn, cũng không ra tay, cũng không hướng về phía trước, đầu ngóc nhất chuyển, cười hắc hắc nói, "Nhạc công tử, người võ công cao cường, ta là cực kỳ bội phục. Bất quá giết ta mấy vị huynh đệ, cũng nên cho một cái ý kiến a." Lời tuy như thế, hắn cũng không dám tiến lên, rõ ràng còn trong lòng có e dè. Nhạc Phương Hưng ánh mắt ôn nhuận, nhẹ nhàng nói, "Cái kia huynh đài muốn gì ý kiến đâu?" Người kia cười lạnh một tiếng, nói, "Bình thân y thánh dưỡng chữa thương cùng làm nghề y bản chép tay, chắc là ngươi lấy được a." thức thời sớm một chút giao ra, miễn cho tổn thương hỏa khí. Nhạc Phương hưng ra vẻ kinh ngạc, nói, a, lời này bắt đầu nói từ đâu? Hắn nghe thấy người nhớ tới khúc phi yên bọc lại một đống lớn đồ vật, trong đó có vài cuốn sách sách, chắc là những vật kia dẫn tới người này đuổi đi theo. Cái này dùng thương người cười đáp ý, tự thuật đứng lên. Ngày đó năm ba cương tụ hội lúc Bình Nhất chỉ tại lại vì lệnh hồ trùng bắt mạch chữa bệnh, lại khổ tư không đúng cách, lại mà bởi vậy đã khuất núi. Khi đó người này ngay tại một bên nhớ tới Bình Nhất chỉ y y một người giết một người tên tuổi, nghĩ đến mang bên mình mang thuốc trị thương không thiếu. Thừa dịp người không chú ý từ Bình nhất chỉ trên thân lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, ngoài ra còn có vài cuốn sách sách. Hắn tưởng rằng một chút sách thuốc các loại cũng không cái gì để ý ai ngờ mở ra xem, nhưng là bình nhất chỉ làm nghề y bản chép tay, còn có một số phương thuốc các loại, lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu là có thể từ đó học được bình nhất chỉ nửa phần bản sự, hắn về sau cũng có thể tại giang hồ bên trên sofa, lập tức cẩn thận cất giấu. Hắn cho là chuyện này cơ mật, lại không ngờ tới toàn bộ rơi xuống một cái đồng bạn trong mắt, phía dưới phải năm ba cương phía sau liền ý hiệp hắn giao ra được. Mấy lần bắt chẹt, trong tay hắn độ vật lại còn không đến một nửa, thuốc trị thương càng là đều bị người được đi. Hắn vốn nghĩ về sau tìm cơ hội đọ lại, không ngờ tới trên đường gặp Nhậm Doanh Doanh hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ, một đám người đều bị súng quân hoang đảo. Tiếp đó trên đường lại gặp phải Nhạc Phương Hưng, đại chiến một trận. Vị đồng bạn này mất mạng, hắn cũng bị dọa đến chạy trối chết. Chạy trốn không xa, người này hơi thanh tỉnh, nhớ tới Nhạc Phương Hưng khi đó đã trúng một cái trưởng, lại còn có gấu trắng bọn người, át hẳn không có cách nào truy hắn, liền ngừng lại. Bất quá hắn nhát gan rất, cũng không dám trở về, thẳng đến thấy chúng quanh chạy trốn người, ngăn lại hỏi thăm mới biết được kết quả, cũng biết vị kia đồng bạn đã bỏ mình, liền chuẩn bị lặng lẽ trở về, chuẩn bị dời trở về thuốc trị thương cùng bán chép tay trên đường người được hắn tại nơi bản chép tay bên trên thoa lên mũi, lại nhìn đạo hữu người đi qua dấu vết, kinh nghi bất định. hắn đến đó tranh đấu chi địa, tại trên người đồng bạn không có tìm được. suy đi nghĩ lại, vẫn là theo đi theo qua, xem phải chăng có cơ hội thu hồi. bất chi bất giác, người này vậy mà nói hơn nửa ngày, hắn lòng can đảm tuy nhỏ, khẩu tài lại tốt, tự thuật rất sống động, thậm chí đem hắn cùng đồng bạn kia lục đục với nhau đấu chi đấu dũng chuyện cũng đã nói đi ra. người này tự thuật một cái đại thông, nói đến đắc ý chỗ, ngửa mặt lên trời cười dài, lại đột nhiên cảm giác lọt vào trong tầm mắt một mảnh lờ mờ, tựa hồ đã vào đêm, lập tức phát giác không đúng nhanh chóng thối lui mấy bước hung ác cắn đầu lưỡi quát to yêu pháp gì hắn bị nhạc phương hưng lấy di hồn dọa chạy một mực lòng còn sợ hãi lúc này thấy mình trong bất chi bất giác nói thời gian dài như vậy còn tưởng rằng lại trúng nhạc phương hưng yêu pháp nhạc phương hưng vừa mới một mực điều động còn sót lại chân khí thiêm vận di hồn dẫn đạo người này bất quá đến cùng trọng thương phía dưới công lực không đủ bị đối phương tránh thoát hắn reo lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết di hồn bị phá nhạc phương hưng lập tức chịu đến phản vệ ngược lại tăng thêm tự thân thương thế thần sắc cũng mệt vải xuống cũng nhịn không được nữa thân thể ngã hoạt trên đá người kia nhìn thấy nhạc phương hưng mình ngã xuống mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn là chậm rãi tiến lên. Hắn hai lần trúng chiêu, cảm thấy cẩn thận cực điểm, lo lắng đây cũng là Nhạc Phương Hưng ủy kế. Kỳ thực Nhạc Phương Hưng nơi nào còn có thể chuyển động, mắt thấy người này càng lai việc gần, cũng không cách nào có thể nghĩ. Nhưng hắn vẫn là mỉm cười nhìn về phía người này, nhường hắn càng thêm kinh nghi bất định. Mắt thấy người này càng lai việc gần, Nhạc Phương Hưng đang lúc tuyệt vọng ở giữa, đột nhiên bên tai nghe được hét dài một tiếng, như ẩn như hiện, cấp tốc trở nên rõ ràng có thể nghe, chớp mắt đã tới bên cạnh. IT, AGT, 88. Thứ 86 chương kiếm đạo sáu quyết một Nhạc Phương Hưng nghe được âm thanh, trong nháy mắt đại hỉ. Na dụng thương người thì lấy làm kinh hãi, hắn cảm thấy có người sau lưng nhanh chóng đánh tới, quay người lại chính là một trưởng. Hắn một chiêu này phản ứng mặc dù nhanh, lại không ngờ tới người tới công lực, song trưởng vừa chạm vào, liền bị một cỗ to lớn đại lực đánh bay ra ngoài, xa xa rơi xuống mặt đất, không thể động đậy. Người tới hiện ra thân hình, chính là Nhạc Bất Quẩn. Hắn cùng Khúc Phi Yên cùng nhau đến tới, trên đường nghe đến bên này động tĩnh, biết có biến cố, vận khởi khinh công tăng tốc đuổi tới, quét dài ở giữa, một trưởng kết quả người này, cứu được Nhạc Phương Hưng. Chỉ chốc lát sau, Khúc Phi Yên cũng chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất người này, cảm thấy một trận hoảng sợ. Vừa hung ác đá hắn mấy cước, Nhạc Bất Quần kiến Nhạc Phương Hưng ngã trên mặt đất, vội vàng đỡ dậy xem xét, cảm ứng được trong cơ thể hắn tình trạng, lập tức tay chữa thương cho hắn. Hắn tử hà chân khí đối với chữa thương có hiệu quả, đương nhiên có thể vì Nhạc Phương Hưng trị liệu. Nhạc Phương Hưng ba độ thụ thương, thương thế quả thực không nhẹ. Dù cho Nhạc Bất Quần công lực thâm hậu, cũng hao tốn hơn nửa canh giờ, mới đưa Nhạc Phương Hưng chân khí trải vớt ổn định lại, như thế cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Nhạc Bất Quần chậm rãi thu hồi chân khí, thở dài một tiếng, thực sự không nghĩ tới nhi tử vậy mà thương nặng như vậy, càng suýt nữa bị người đánh giết hắn cảm thấy quả thực vừa hận vừa giận nếu không phải hoa sơn chúng người bị người ngăn cần gì đến nội thử nhạc phương hưng đi qua trị liệu đã tốt lên rất nhiều hỏi thăm phái hoa sơn tình huống phái hoa sơn bên kia kỳ thực cũng không có chuyện gì nhạc bất quần cùng đám người chờ trong chốc lát không kiến nhạc phương hưng trở về đang muốn tiến đến xem xét lại bị kế vô thi, hoàng hà lao tổ bọn người chọn hộp cơm vây lại mời bọn họ uống rượu ăn cơm phái hoa sơn đám người đối bọn hắn cảm thấy chán ghét tự nhiên bất nguyện bất quá cái kia đạo cướp lục cái cũng không biết từ nơi nào lại xung ra ở nơi đó đại uống ăn liên tục nhạc bất quần muốn mang đám người rời đi lại vẫn luôn bị những người này ngăn lại đường đi Đối phương không có động thủ, nhạc bất quần cũng không tốt cùng bọn hắn trở mặt. Suy nghĩ hoa sơn thực lực, đành phải nhẫn lại xuống. Qua một hồi lâu, đám người này mới một dỗ mà đi. Nhạc bất quần cảm thấy quả thực nghi hoặc, lại gặp sắt trời sắp muộn, đành phải an bài đám người nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, khúc phi yên liền chạy tới, nàng nhận ra nhạc bất quần, lặng lẽ đem hắn dẫn đi ra, cáo chi nhạc phương hưng thương thế. Nhạc bất quần cảm thấy kinh hãi, vội vàng an bài thả trung tác thủ hộ đệ tử, chính mình chạy tới, vừa vặn cứu nhạc phương hưng. Biết được hoa sơn chúng người không có việc gì, nhạc phương hưng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, hắn hoàn sinh sợ hoa sơn cũng bị những người kia vây công khi đó át hẳn tử thương không thiếu. nhạc bất quần kiến nhạc phương hưng đã có thể hoạt động, liền muốn dẫn hắn trở về. nhạc phương hưng ngăn cản nói: cha, ta vẫn ở chỗ này chữa thương à? nhạc bất quần trong nháy mắt liền biết hắn lo lắng, nói: ngươi là lo lắng trong phái gian tế. nhạc phương hưng gật đầu một cái, lại nói: ta đây thương thế không phải nhất thời có thể lấy chữa trị, chính là cùng mọi người cùng một chỗ, cũng là liên lụy, vẫn là tạm thời tách ra hảo. nhạc bất quần suy tư một phen, cũng chỉ được gật đầu. nhạc phương hưng bây giờ không thể động thủ, hắn cùng thả chúng tắc lại khó mà lúc nào cũng trông nom, một khi có chỗ sơ hở. Nói không chừng liền sẽ phát sinh lần trước lệnh hồ trùng bị tập kích chuyện như vậy. Hơn nữa hắn như thế trạng thái, nói không chừng đến Phúc Kiến cũng còn chưa tốt, bên Tiêu Ngư Long Hộ tạm, càng thêm khó mà đoán trước, bây giờ lưu ở nơi đây cũng tốt. Nhạc Phương Hưng lại nói, lần này thân ta bị thương nặng, phái Hoa Sơn sức mạnh lại giảm, cũng không biết phái Tung Sơn phải chằng còn có thủ đoạn khác. Cha không ngại ở chỗ này chờ một chút, nói không chừng có thể hàng Sơn phái sẽ theo kinh này qua, đến lúc đó hai phái cùng một chỗ, cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Tạ Lãnh Tiễn tất nhiên đưa tin ngũ nhạc đi tới Phúc Kiến tranh đoạt tịch Tạ kiếm phổ, tự nhiên cũng khó tránh khỏi cái khác mấy phái. Phái Thái Sơn tại Sơn Đông Cảnh Nội, cách nơi này mà mặc dù gần, nhưng nghị đến sớm đã xuôi nam. Mà hàng Sơn phái tại Sơn Tây Cảnh Nội, đường đi xa nhiều lắm, dù cho phái Hoa Sơn tại Lạc Dương nghỉ ngơi mấy ngày, cũng còn tại trước mặt các nàng. Lại nói hàng Sơn phái ngoại trừ một chút tục gia đệ từ bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là nico, xuất hành thu hút sự chú ý của người khác, nghĩ đến có thể hỏi thăm đến, đến lúc đó hai phái hội hợp, sức mạnh càng mạnh hơn, trên đường gặp lại tập kích cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, Hàng Sơn phái lần trước khi kiếm chi tranh lúc không có phái người đến Hoa Sơn, chứng minh các nàng ít nhất không có ác ý, bây giờ cùng đối phương tạm thời liên hợp cũng không phải không thể. Hắn lại giúp Nhạc Phương Hưng xử lý một chút thương thế, vội vàng rời đi, miễn cho bị trong phái cất giấu gian tế phát giác, bại lộ Nhạc Phương Hưng tình huống bên này. Nhạc Phương Hưng nhường Khúc Phi Yên từ trên người kia tìm ra mấy quyển sách sách, liền qua loa thu thập một phen, nhanh chóng rời đi. Vừa mới một phen đánh nhau, cũng không biết là không bại lộ vết tích, hay là trước đi tránh né hảo. Kế tiếp mấy ngày, Nhạc Bất Quần chỉ nói Nhạc Phương Hưng đã truy tìm lệnh hồ trùng mà đi để cho còn lại đệ tử tiếp tục tại Trung Bình tìm kiếm. Vụ trộm thì dặn do mấy cái thân tín đệ tử thám thính Hàng Sơn phái tin tức, cũng không lúc vì Nhạc Phương Hương chữa thương, chờ hắn sớm ngày khôi phục. Lại qua một thời gian, quả nhiên có đệ tử thám thính được Hàng Sơn phái tin tức, đám người này đi được quá chậm, bây giờ mới đến Nam Cảnh Nội. Nhạc Bất Quân biết được, nghĩ đến Nhạc Phương Hương nội thương đã ổn định lại, liền xuất lĩnh chúng đệ tử nên đón. Hai phái hội hợp cùng một chỗ, thanh thế đại tráng, cùng nhau hướng phúc kiến bước đi. Nhạc Phương Hương hòa một đám tà đạo trung người đại chiến tin tức, chẳng biết tại sao nhanh chóng lưu truyền ra đi. Mặc dù ngoại nhân không thể xác định trong đó mấy người như thế nào bọn mình thế nhưng gấu trắng lại rõ ràng là đã trúng phái hoa sơn phá ngọc quyền, lại thêm bên kia truyền tới gấu chó bị đồng dạng đánh chết, nhạc phương hưng quyền đánh chết xong gấu danh hảo xem như truyền ra ngoài. người trong giang hồ cũng là nghị luận mỹ, dù sao cái này mà bắt song gấu ngang dọc nhiều năm, bây giờ chết ở một người trẻ tuổi trong tay, thực sự để cho người ta kinh ngạc. đợi cho nhạc bất quân rời đi, nhạc phương hưng hòa khúc phi yên lại hướng chỗ rừng sâu bước đi. hắn mấy ngày nay cũng biết mình và người đại chiến tin tức truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có người tới nơi đây trả thù hoặc xem xét, vẫn là địa ẩn nút hảo. hai người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng biến ảo vị trí, qua một thời gian mắt thấy ngay cả mình cũng không biết ở vào phương nào mới ngừng lại được. Nhạc Phương Hưng thương thế đi qua tím Hà Thần Công trị liệu đã tốt lên rất nhiều, hoạt động không ngại. Bất quá hắn thể nội ngũ tạng bị hao tổn, còn không có hoàn toàn khôi phục, chớ nói chi là cùng người động thủ. Hắn mặc dù đang bình nhất chỉ làm nghề y bản chép tay trông được đến rồi mấy cái tăng tốc chữa khỏi phương pháp, nhưng không có điều kiện, đành phải coi như không có gì. Ngoại trừ mỗi ngày chữa thương bên ngoài, Nhạc Phương Hưng liền một mực suy tư đoạn thời gian trước mấy lần chiến đấu. Hắn thở nhỏ tát võ, bây giờ đã có mười mấy năm, mặc dù công lực không cạn, nhưng cùng nhất lưu cao tướng tay đấu số lần lại lắc đắc không có mấy cũng không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm trong khoảng thời gian này liên tiếp mấy lần chém giết nhưng nhạc phương hưng đối với mình võ công có nhận thức sâu hơn đủ loại sở học càng thêm thuận buồn xuôi gió nghĩ đến khỏi bệnh sau đó nhất định có thể tiến thêm một tầng lần này có thể giữ được tính mạng di hồn tác dụng khá lớn nhưng cùng lúc hạn chế cũng là quá lớn nguy hiểm không nhỏ bởi vậy nhạc phương hưng một mực đang suy tư sắp dậy hồn dùng đến sóng âm bên trong cũng có thể dễ dàng hơn sử dụng hơn nữa dạng này không chỉ có đối mặt một cái địch nhân lúc có thể sử dụng còn chiến thời giã là lợi khí bất quá hắn di hồn mặc dù tinh cũng không hiểu âm luật, nhớ tới lần trước tại Lưu phủ thấy qua một chút âm luật sách, liền thỉnh giáo lên khúc phi yên tới, cũng miễn cho nàng sinh nguy, hai người vui vẻ hòa thuận. Ngay hôm đó, khúc phi yên đang luyện kiếm, nhạc phương hưng nhìn thấy, lời nói, tha rằng không, ngươi ở đó bên cạnh diễn luyện một chút, để cho ta nhìn một chút ngươi tiến triển như thế nào. Hắn ngày đó mặc dù cùng khúc phi yên cùng một chỗ đối địch, lại đối với nàng võ công cũng không hiểu rất rõ, chỉ là cảm giác tiến triển khá lớn, bây giờ nhìn thấy, cũng nghĩ nhìn kỹ một chút khúc phi yên những ngày tháng tiến độ. Khúc phi yên nghe vậy, nói, tốt, ôn nhị san, ngươi xem tốt. Nói liền đem mấy tháng này tập luyện Ngọc Nữ kiếm pháp diễn luyện đi ra, nàng thân pháp nhẹ nhàng, Ngọc Nữ kiếm pháp lại cực kỳ phiêu dật, quả thật mỹ diệu vô cùng. Nhạc Phương Hưng khẽ gật đầu, khúc phi yên một người tu luyện, có thể ở trong vòng mấy tháng đạt tới cái này loại trình độ, quả thật có chút không dễ, chẳng thể trách có thể từ nơi này sao nhiều người trong Vây Công giữ được tính mạng. Không nói những cái khác, riêng là nội công liền tiến triển không nhỏ, hàng Ngọc Dương quả nhiên là phụ trợ tu luyện dị bảo. Nhạc Phương Hưng tán dương một phen, đã thấy nàng vẫn là đứng tựa vào kiếm, cảm thấy kỳ quái, đang muốn mở miệng, đã thấy nàng thân hình đột nhiên động một cái, nhanh chóng rút ra trường kiếm, cấp thứ mã gia Một kiếm này thẳng như sấm sét, chỉ là trong chớp mắt, đã đâm trúng ngoài mấy trượng sẹt qua một con chim, quả thật nhanh chóng tuyệt luân. Nhạc Phương Hưng nhìn thấy kiếm này, cũng là cảm thấy chấn kinh. Một kiếm này mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng liền uy lực mà nói, đã có uy hiếp nhất lưu cao tay năng lực, để cho người ta không thể coi thường. Suy nghĩ một chút khả năng này, là mình lần trước dỗ nàng luyện tập tốc độ xuất thủ cùng xuất kiếm tốc độ đạt được, quả thực nhường ý hắn nghĩ không ra. 89 thứ 87 chương kiếm đạo sáu quyết hai khúc phi yên cười đắc ý, hướng Nhạc Phương Hưng đạo: "Như thế nào? Tô Nghị San, rất giống muốn đại nhân tán dương tiểu hải tử." Nhạc Phương Hưng đang trầm tư, không để ý nàng nói cái gì, thằng đến khúc phi yên lại nói một lần, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói hảo. khúc phi yên thấy hắn tựa hồ nghĩ một đằng nói một nẻo, rất là không vui. nhạc phương hưng không có phát giác nàng tiểu tâm tư, vấn đạo, tha rằng không. một kiếm này tâm quyết là cái gì? vừa rồi một kiếm kia nhanh như vậy, tất nhiên hữu tâm pháp phối hợp, bằng không tuyệt khó đạt đến tốc độ như thế. hắn cảm thấy kỳ quái đến cùng như thế nào mới có thể đạt tới cái này loại tốc độ, bởi vậy đặt câu hỏi. khúc phi yên nghe hắn hỏi thăm cái này, cho là hắn biến pháp tán dương chính mình, ngược lại làm vui, liễu diệu nói ra. nhạc phương hưng nghe nàng nói vài câu. Liền phát giác cái này tâm quyết cực kỳ đơn giản, chẳng qua là đem chính mình chuyển thụ cho xuất kiếm kỹ xảo cùng một chút trừ tà tâm pháp vận chuyển con đường cưỡng ép hỗn hợp mà thôi, trong đó còn có không ít sơ hở. hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng nghi tới khúc phi yên tu luyện nội công đặc tính, cũng liền phải mái. Tịch ta kiếm pháp bản tự lấy tốc độ chứ danh, nếu thật là tự cung luyện kiếm, nói không chừng so với cái này nhanh hơn. Tha giang không, ta giúp ngươi hoàn thiện một chút, ngươi tới thử xem. Nhạc Phương hưng luyện kiếm nhiều năm, võ công lại cao, nghe nàng sau khi nói xong hơi suy tư, liền bổ sung tâm quyết bên trong mấy cái sơ hở chỗ, nhường khúc phi yên nàng thí nghiệm một chút. Khúc Phi Yên theo lời nếm thử, quả nhiên tốc độ vừa nhanh một chút, hơn nữa tựa hồ càng dùng ít sức, càng thêm vui vẻ. Nhạc Phương Hưng ở một bên nhìn xem, lại lắc đầu, một kiếm này mặc dù so sánh lại vừa mới càng nhanh, lại không có đạt đến hắn dự đoán tốc độ. Xem ra đơn thuần dựa vào cái này tâm quyết cơ hồ đạt đến cực hạ, còn phải kết hợp cái khác thủ đoạn mới được. Hắn suy nghĩ một phen, còn nói ra một bộ tâm quyết, hướng Khúc Phi Yên giải thích nói, ngươi theo bộ này tâm quyết thử một chút, không muốn một mực cậu nhanh. Muốn tựa ngươi phía trước có địch nhân, ngươi đang tại một mực ngưng thị dùng ánh mắt gáp bách đối phương, đối phương tại áp lực của ngươi phía dưới lộ ra sơ hở. Ngươi phát giác được phía sau nhanh chóng xuất kiếm. Cái này kỳ thực chính là thế một loại vận dụng. Mặc dù nhạc phương hưng kiếm thế lý luận không có dự đoán uy lực, bị kiếm ý lý luận thay thế, nhưng hắn nhiều năm suy tư thế vận dụng cũng rất có chỗ thích hợp. Nhất là đối mặt một cái đối thủ lúc, có thể thông qua tự thân uy thế cho đối phương áp lực tâm lý. Nhạc phương hưng mấy ngày nay suy tư như thế nào sắp dậy hồn sử dụng tốt hơn lúc, cũng thử nghiệm đem hắn cùng tự thân uy thế đem kết hợp. Bây giờ hơi có tâm đắc, liền đem một chút kỹ xảo dung nhập vào khúc phi yên bộ này tâm quyết bên trong. Khúc phi yên tập luyện qua di hồn, đối với cái này cũng coi như quen thuộc. Nàng theo lời đứng tuổi vào kiếm hai mắt ngưng thị phía trước, chậm rãi rút kiếm, đem đến một nửa lúc, đột nhiên hoàn toàn rút ra, đâm thẳng phía trước. Nhạc Phương Hưng gặp một kiếm này, mặc dù mau lẹ, lại so vừa mới chậm một chút, không khỏi lắc đầu. hắn nói tới chậm rãi xuất kiếm cùng lưng thị đối phương chờ phương pháp, kỳ thực là đang không ngừng xúc tích tự thân uy thế, thẳng đến tại phát giác được đối phương sơ hở lúc đột nhiên tán phát ra, tốc độ không nói càng thượng nhất tầng, cũng sẽ không trở nên chậm. Bây giờ khúc phi yên kiếm tốc chậm hơn, rõ ràng không có linh ngộ. Nhạc Phương Hưng bây giờ trên người bị thương, không thể diễn luyện cũng chỉ có thể khẩu thuật chỉ đạo Khúc Phi Yên luyện tập, lập tức liền lại nói một đại thông như thế nào xúc thế, như thế nào phát giác đối phương khí thế sơ hở, như thế nào đột nhiên bắn ra trợ. Bất quá Khúc Phi Yên dù sao cũng là một tiểu cô nương, võ công lại một mực không cao, sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được thế vận dụng, Nhạc Phương Hưng nói hồi lâu, nàng vẫn là không rõ ràng cho lắm, chỉ là bằng vào chính mình tưởng tượng cảm thấy mình khí thế rất đủ, tiếp đó đột nhiên xuất kiếm. Tự cho là luyện rất tốt, trong mắt người ngoài căn bản không cái gì khác nhau. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, cũng chỉ có thể dùng chút phương pháp phụ trợ, tại Khúc Phi Yên rút kiếm lúc tay ném cục đá, để cho nàng xuất kiếm đánh nhơi. Như thế mấy lần, Khúc Phi Yên cuối cùng sờ điểm bên cạnh, rút kiếm xuất kiếm ở giữa tốc độ đã cùng bình thường không kém bao nhiêu. Mặc dù không thể càng nhanh, nhưng nhanh chậm ở giữa từ yên tĩnh đến động, càng có tính bất ngờ, cũng càng thêm khó mà dự đoán, đối địch uy hiếp lớn tăng lên nhiều. Khúc Phi Yên rất là vui vẻ, hướng Nhạc Phương Hưng đạo: "Ôn Lý San, ngươi nói chiêu này đều là đẩm kiếm quyết như thế nào?" Nàng đối với Nhạc Phương Hưng kiếm quyết mà nói cũng biết một điểm, suy nghĩ bộ kiếm pháp kia đã có tâm pháp, đương nhiên cũng gọi kiếm quyết. "Vậy ngươi rút kiếm động tác cũng không có tính cả a?" Nhạc Phương Hưng cười nói. Khúc Phi Yên làm bộ suy tư một phen, vỗ tay cười to nói: đương nhiên là gọi rút kiếm quyết rồi. Ha <cười> ha sáu, Ô nghỉ san đần quá. Nhạc Phương Hưng cảm thấy buồn cười, rõ ràng liền một chiêu kiếm pháp, cư nhiên bị nàng gọi hai cái kiếm quyết, quả thật tự luyện có thể. Bất quá đây là việc nhỏ, Khúc Phi Yên ưa thích, Nhạc Phương Hưng tự nhiên cũng không tranh luận, treo gẹo nói, Khúc Nữ Hiệp quả thật tư chất ngút trời, tuổi còn nhỏ liền tự sáng tạo hai bộ uy lực bất phàm kiếm quyết, để cho người ta tự tìm mặc cảm. Khúc Phi Yên nghe xong, hình dáng rất được ý Nhạc Phương Hưng lợi nói xoay chuyển, bỉm cười nói, ta đây có một bộ cực kỳ khó học vô song kiếm pháp, tướng không truyền đần độn người, Khúc Nữ Hiệp có thể nguyện thử một lần. Hắn nói chính là Hi Di kiếm pháp vốn là dự định chuyển cho khúc phi yên, bây giờ gặp nàng cái này xúc thế chi pháp không phải nhất thời có thể thành, hắn lại rảnh rỗi tới vô sự, cũng liền thuận tay chuyển khúc phi yên lòng tin tràn đầy, một ngụm đồng ý, muốn nàng cũng là sáng chế hai bộ kiếm quyết người, còn học không được một bộ kiếm pháp. lập tức nhạc phương hưng liền vì nàng giảng giải hy di kiếm pháp, hắn bây giờ bộ kiếm pháp kia cũng coi như có chút thành kiểu, nói đến cũng là đạo lý rõ ràng. khúc phi yên nghe xong hắn giảng giải, lập tức có chút mắt tròn tròn, cái gì nhìn không thấy, nghe không được, để cho nàng cảm giác huyền diệu khó giải thích, lại như thế nào đi luyện, nói, ôn nhị san gạt ta, à. kiếm pháp sao có thể dạng này? đây chẳng lẽ cùng cái gì truy phong quyết thảo thượng phi một dạng a nhạc phương hương gặp nàng cầm hoa sơn tuyệt kỹ cùng trên giang hồ bất nhập lưu công phu tương đối không khỏi mỉm cười cái này kiếm pháp là trần đoàn lao tổ truyền lại có thể nào là lựa gạt hôm đó hành sơn phía trên ngươi đã từng gặp qua hết sức sư bá ra tay cái kia một tay bách biến thiên huyễn mây mù mười ba thức thế nhưng là liễn phí bân cao thủ như vậy đều thấy không rõ có tính không nhìn không thấy khúc phi yên vẫn là không tin nói cái kia nghe không được đâu cái này nghe không được thì càng đơn giản trên giang hồ dùng im lặng kiếm im lặng trưởng mặc dù ít nhưng là không tính hiếm thấy ta đây cũng đã sở đến bên chớ ngươi luyện thành Hi Di kiếm pháp, xuất kiếm thời điểm không thấy không nghe thấy, kết hợp với khai kiếm, thiên hạ người nào có thể ngăn? Nhạc Phương Hưng mở miệng đầu độc nói. Khúc Phi Yên mặc dù đối với bộ kiếm pháp kia vẫn là nửa tin nửa ngờ, nghe Nhạc Phương Hưng nói như thế, liền cuốn lấy hắn muốn trước học im lặng kiếm. Nhạc Phương Hưng vừa vận đoạn này thời gian tổng kết mấy cái im lặng kiếm tiểu kỹ xảo, lập tức liền chuyển cho nàng. Khúc Phi Yên nếm thử phía dưới, quả nhiên xuất kiếm động tĩnh nhỏ đi rất nhiều, vui vẻ nói, một kiếm này tiêu cái gì? Tả Suy nghĩ sáu. Nhạc Phương Hưng sợ nàng lại tùy tiện làm cái cái gì kiết quyết, nói, một kiếm này thiên về tại đầm lại lặng yên không một tiếng động, ta xem liền tiêu bí đâm an nếu như về sau ngươi có thể đạt đến nhìn không thấy, có thể xưng là quỷ thứ. tiếp lấy tán dương, khúc nữ hiệp quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền vì đâm kiếm quyết tăng lên hai thước. khúc phi yên nghe hắn tán dương, rất là vui vẻ, cười nói, vẫn là ôn nhị san lợi hại, đều là ngươi dạy ta. kế tiếp mấy ngày, khúc phi yên liền một mực tại nhạc phương hưng chỉ điểm xuống luyện tập hizhi kiếm và cái này bí đâm, mặc dù không có đạt đến vô thanh vô tức, nhưng xuất kiếm ở giữa cũng càng vì ẩn nấp, càng có tính bất ngờ, uy lực càng thêm lớn. đồng thời nàng cũng tranh thủ cảm ngộ ngưng kết tự thân khí thế, lấy làm cho rút kiếm quyết tiến thêm một tầng. Nhạc Phương Hưng mấy ngày nay chỉ điểm khúc phi yên kiếm pháp lúc, cũng một mực suy tư tự thân kiếm pháp. Hắn một đoạn thời gian trước cảm nộ kiếm ý phía sau, cụ tránh của mình kiếm đạo chi lộ, kiếm pháp có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Bất quá liên tiếp mấy lần đại chiến, hắn lại vẫn luôn khổ vì chế địch không đủ. Thậm chí lần trước bị đám người vây công lúc, trong lúc nguy cấp không thể không quăng kiếm dụng quyền, lúc này mới nhanh chóng đánh bại địch nhân. Mặc dù kết quả coi như không tệ, nhưng đối với dùng kiếm người tới nói, thật sự là vô cùng đột nhã. Nhạc Phương Hưng làm việc thiên hướng chứng trạng, hành đầu giang hồ cũng một mực lấy bảo mệnh làm đầu, tự luyện kiếm vừa đến đã thiên về thủ ngự, công kích không đủ. Hắn dù sao từ hòa bình xã hội mà đến, thờ phụng người không phạm ta, ta không phạm người, ít có chủ động sát lục, bởi vậy cho tới nay đối với cái này lơ lém, ngược lại cảm thấy tự đắc. Bất quá sắp tới phái Hoa Sơn gặp phải một loạt chuyện, cuối cùng nhường Nhạc Phương hưng nhận thức được cái gì là sông sáo giang hồ, ngươi không chọc người, người khác không phải chọc tới ngươi, đơn thuần bị động đối đối, chính mình cũng khó mà bảo toàn, chớ nói chi đến bảo trụ Hoa Sơn, vẫn phải là lấy thế xét đánh lôi đình, chấn nhiếp địch nhân mới được. Lời của tác giả, hôm nay chỗ ở ngắt mạng, xin lỗi. Buổi chiều cái kia một chương hoàn lại hai giờ. 90 thứ 88 chương kiếm đạo 6 quyết 3 vừa có niệm này, Nhạc Phương Hưng liền chỉnh lý tự thân sở học, suy tư đối địch thủ đoạn. Hôn Nguyên kiếm quyết đương nhiên không cần phải nói, đây là hắn hành tẩu giang hồ sống yên phận bản lĩnh, thủ ngự uy lực cũng nhiều lần nhận được nghiệm chứng, chỉ là nếu nói chế địch, lại khó mà làm đến Hoa Sơn Cựu thức mặc dù đi qua Phong Thanh Dương hoàn thiện phía sau biến hóa tinh kỳ, nhưng đến cùng quá mức đơn giản, tối đa cũng liền đối với phổ thông nhất lưu cao tay nâng chút tác dụng trấn nhạc kiếm pháp là nhạc bất quần chỉnh lý tứ quá nhai trong động động ngũ nhạc kiếm pháp cùng phá. Pháp đạt được, mặc dù tốn thời gian thật lâu, nhưng hắn cũng chỉ là cưỡng ép hôn hợp đến cùng một chỗ. Đối phó ngũ nhạc kiếm trong phái người có lẽ uy lực không tầm thường, nhưng đối phó với nó no phái cao thủ liền sơ hở trăm chỗ, hơn nữa bộ kiếm pháp kia có chút phức tạp, cũng không hợp nhạc phương Hưng tính tình, hắn một mực ít có sử dụng đến nội dưỡng ngô kiếm, khi di kiếm, nhạc phương Hưng mặc dù đều có học qua, vẫn còn không thể lại thành, khó mà đại dụng. Nghĩ như vậy, nhạc phương Hưng bây giờ vậy mà không có một bộ có thể đối mặt nhất lưu cao tay khắc địch chế thắng kiếm pháp, ngược lại không bằng công phu quyền cước hệ thống rõ ràng, thiên la địa vông thế tiểu xảo, hôn nguyên trưởng chủ phong thủ, phá ngọc quyền chiến thắng. Mặc dù không có kiếm pháp học được nhiều, nhưng tần tần rõ ràng, so kiếm pháp còn muốn thực dụng, hơn nữa phá ngọc quyền cường mãnh lăng lệ cũng là hắn trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhạc Phương Hưng có cảm giác nơi này, liền bắt đầu chỉnh lý chỗ sẽ kiếm pháp, từ trong diễn hóa ra thủ đoạn công kích. Hắn những ngày qua một mực chỉ đạo khúc phi yên luyện tập rút kiếm cùng đâm kiếm, đối với cái này hai thức cũng lĩnh ngộ rất sâu, cũng cho rằng bọn chúng quả thật có trở thành kiếm quyết tiềm lực, đem hắn chỉnh lý phía sau chính thức định danh là rút kiếm quyết cùng đâm kiếm quyết. Rút kiếm quyết, tên như ý nghĩa là rút kiếm công phu, không gần như chỉ ở tại nhanh còn nặng tại lấy rút kiếm chi thế áp bách địch nhân, nhanh thì động như lôi đỉnh, chậm thì nhường đối với phương bất chiếm tự tan, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, có thể nói từ bắt đầu liền một mực chắc chắn tiết tấu chiến đấu. đối với đâm kiếm quyết, nhạc phương hưng bởi vì dùng là cùng kiếm, đối với cái này lĩnh ngộ không nhiều, chỉ là chỉnh lý suất kích đâm, đâm liên tục chờ cơ sở cách dùng, cao hơn bí đâm, quỷ thứ chờ công phu liền muốn từ khúc phi yên tự tìm đòi. trừ cái đó ra, nhạc phương hưng lại hao tốn chút thời gian, từ hồn nguyên kiếm quyết bên trong lấy ra hai thức cơ bản phương pháp, mệnh danh là đoạn kiếm quyết cùng chân kiếm quyết. đoạn kiếm quyết trọng tại chiêu thức, chặn lại đối phương công kích, chủ yếu là phòng thủ bất quá tại phòng thủ đồng thời lại cường điệu tại đánh gây chiêu thức của đối phương cùng tiết đấu từ đó thuận tiện chính mình phản kích ngụ công tại phòng thủ chấn kiếm quyết thì trọng tại chân khí vận chuyển không chỉ có chấn còn bao gồm sụp đổ đãng dẫn trời vận dụng chân khí phương pháp lấy chân khí đem địch nhân binh khí ngăn làm cho không thể bị hại chiêu kiếm pháp này trọng tại đối phó binh khí nặng nhạc phương hưng lần trước thâm thụ liên tử truy nỗi khổ cố ý sáng chế ra pháp quyết này cái này hai thức kiếm quyết công thủ một thể có thể phối hợp sử dụng uy lực càng thêm kiếm pháp có chút tâm đắc nhạc phương hưng lại bắt đầu suy tư binh khí nhìn xem trong tay trọng kiếm không khỏi một tiếng thở dài đi qua mấy phen chiến đấu, hắn cũng rõ ràng chính mình trước kia là chắc hẳn phải vậy. Nếu như là luận bàn giao đấu, hắn cái này trọng kiếm tự nhiên bất sợ, ngược lại rất có ưu thế. Nhưng ở đối mặt đám người vây công lúc, thế yếu liền hiện hiện ra. Trọng lượng tạm dừng không nói nhạc phương hưng lĩnh ngộ cử trọng được hình, chút sức nặng này đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại rất có ưu thế. Chỉ là đào tẩu lúc hơi ngại vương liễu. Tại giết đi lúc, quả thật quá mức không đủ. Nhạc phương hưng ngày đó dùng trọng kiếm đánh bại không thiếu địch nhân, lại lớn đều thương mà chưa chết, thậm chí còn có một số người một lần nữa là mối hoạn, không phải do hắn không suy nghĩ sâu sắc. Suy nghĩ một chút độc cô cầu bại lợi kiếm kỳ tự thuận, lang lệ cứng mãnh, không gì không phá, nhược quán phía trước lấy nhợ cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Như thế tài năng ngất trời, nhược quán phía trước cũng chỉ có thể dùng lợi kiếm mới có thể cùng quần hùng tranh phong, 30 tuổi phía sau mới lĩnh ngộ trọng kiếm công mũi, đại sảo bất công đạo lý. Chính mình bây giờ vẫn chưa tới 19 tuổi, lại không có dương quá dạng như kỳ ngộ, vẫn còn suy nghĩ dùng trọng kiếm chế địch, thực sự quá ngây thơ. Có này rất ngộ, Nhạc Phương Hưng liền tìm một khối tảng đá cứng rắn, ngày ngày mà kiếm. Hắn lúc này thương thế đã tốt lên rất nhiều, như thế cũng không trở ngại, ngược lại có thể thư sống ngân cốt. Bất quá hắn sử dụng trọng kiếm lạ thường tài tạo thành, nhạc phương hưng cọ sát mấy ngày cũng chỉ xoa mở một điểm bên cạnh mà thôi. Khúc Phi yên thấy hắn một mực như thế, kỳ quái nói: Ôn Ly San, ngươi như thế phí sức mài kiếm làm gì? Chờ chúng ta ra ngoài, ta vì ngươi tìm một ngụm lợi kiếm. Nhạc Phương Hưng gật đầu, nói: Kiếm pháp của ta chiêu thức thiên hướng đơn giản, vẫn là dùng trọng kiếm uy lực càng lớn. Thanh kiếm này ta đã dùng mấy năm, cực kỳ thuận tay, có thể nào dễ dàng đổi đi? Chính là trái sát, gậy sắt còn có mài thành châm nhọn thời điểm, mài mở một thanh kiếm phong lại có gì khó? Cái kia dài nhiều lắm thời điểm à? chúng ta tìm cao minh tạ thủ công giúp ngươi đánh thật là là được rồi. Khúc Phi yến đạo, Nhạc Phương hưng đạo, ta bây giờ trúng mài, không phải chỉ kiếm này, còn cố ý bên trong chi kiếm. Giang hồ không phải liền là giết người hoặc bị giết, sao có thể không hề kiếm nhu máu? Hắn kể từ sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Bây giờ thông qua mài kiếm, cũng đúng lúc ma luyện thể xác tinh thần, kiên định tín niệm. Như thế lại qua hơn một tháng, Nhạc Phương hưng thương thế dần dần càng. Hắn những ngày này ngày ngày mài kiếm, tĩnh tư võ công, mới linh ngộ bốn quyết càng thêm hoàn thiện, cũng bắt đầu tìm tòi mới dùng kiếm phương pháp. Kiếm vừa khai phong, đương nhiên phải có điều thay đổi. Ngay hôm đó, sáng sớm đứng dậy, đầy trời mây đen, mưa to như chút xuống. Bất tri bất giác, đã là giữa hè thời tiết. Mưa càng ngày càng lớn, Nhạc Phương Hưng Hòa Khúc Phi Yên trốn ở xây dựng trong nhà gỗ, mơ hồ nghe đến tiếng ầm ầm, bên tai không rước, càng chạy âm thanh càng vang rội, lộ vẻ cực lớn tiếng nước. Nhạc Phương Hưng nghĩ thầm, chẳng lẽ là lũ quét, nhưng phải cẩn thận chút. Hắn thả xuống không dưới, nhường Khúc Phi Yên ở đây cẩn thận chờ, chính mình ra ngoài xem xét. Theo âm thanh, Nhạc Phương Hưng chuyển qua một cái khe núi, chỉ thấy sơn phong ở giữa một đầu đại bạch long tựa như thác nước tuôn trào xuống, xông vào một đầu dòng suối, lao nhanh lui mình chạy xiết dị thường trong nước ôm theo nhánh cây hòn đá trong nháy mắt sông đến chẳng biết đi đâu nhạc phương hưng nhớ tới dương quá từng tại lũ ông bên trong lưỡi kiếm tưởng nhớ cùng đã biết một lần thụ thương sau khi khỏi hẳn dịch cân đoán cốt trương lại có tinh tiến trước đó không lâu đạt đến đại thành gân cốt so trước đó mạnh rất nhiều liền có lòng đến trong đó thử một lần mặc dù có lẽ có ít nguy hiểm nhưng người tập võ thì sợ gì này tới hắn nhạc phương hưng liền biện khơi manh liệt đều nếm thử qua còn sợ đầu này dòng suối nhỏ vừa nghĩ đến đây nhạc phương hưng liền dẫn trọng kiếm nhảy vào trong suối Suối nước chảy xiết mà tới, Nhạc Phương Hưng nín thở ngưng thần, vận khởi bản thạch thức ổn định thân hình, thân thể tựa như trụ cột vững vàng giống như ở trong nước sừng sững bất động. Mỗi khi nhìn thấy suối lưu trung mang xuống nhánh cây núi đá, hắn liền giơ kiếm treo chọc, hướng về phía trước lưu đẩy ngược đi lên. Cái này suối nước bên trong, tất cả đều là nghịch lưu mà đến, hơi không cẩn thận, bị khả năng bị trong đó núi đá đánh tới, liền có thể có thể xương cốt đứt gãy, có thể nói so đáy biển mạch nước ngầm còn nguy hiểm. Nhạc Phương Hưng làm nhiên bất dám sơ suất, cầm kiếm bổn phòng thủ, may mắn nhám thạch ở trong nước nhẹ đi nhiều, hắn treo chọc cực kích, cũng là từng cái ngăn lại, ngộ được rất nhiều thuật đông, nghịch kích vót ngang, chém ngược kiếm lý. Bất quá riêng là như thế, lại cũng không có thể khiến nhạc phương hưng hài lòng. Hắn ở đây cũng không phải để luyện tập thủ ngữ. Long háo thắng lên, nhạc phương hưng vận khởi trọng kiếm bổ ngang chém thẳng, đem trong suối đi qua núi đá nhánh cây từng cái cắt đứt. Chỉ một lúc sau, khúc phi yên kiến nhạc phương hưng thật lâu không về, cũng chạy tới, nhìn thấy hắn tại trong suối, nguy hiểm dị thường, hô to nhường hắn đi lên. Nhạc phương hưng chỉ là không để ý tới, khúc phi yên thấy hắn tựa hồ là đang luyện kiếm, đành phải ở trên bờ chờ đợi. Như thế qua một ngày, lũ ống tối lui, nhạc phương hưng mới từ bên trong đi ra. Thân thể của hắn tinh bì lực tấn, thần sắc lại cực kỳ kiên vượng, sau khi lên bờ lại diễn luyện lên kiếm pháp tới, tất cả đều là bộ ngang chém thẳng chiêu thức, kiếm ra suy suy có tiếng, cực kỳ lăng lệ. Thấy hắn sử dụng cùng trước đó rất là khác biệt, Khúc Phi Yên âm thầm kinh ngạc. Qua một đêm, Nhạc Phương Hưng trên thân kiếm âm thanh chậm rãi thu liễm, nhưng lăng lệ chi ý không chút nào không giảm, thậm chí có vẻ hơi quyết tuyệt. Khúc Phi Yên ở một bên nhìn xem đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, khắp cả người sinh lạnh, cũng không biết ai có thể ngăn trở một kiếm như vậy. Mắt thấy kiếm thanh triệt trực chất thú liễm, Nhạc Phương Hưng lại không đặt được, đành phải ngừng lại, lẩm bẩm, quyết tuyệt như vậy, tuy không phải chính đạo, lại có thể này nhất địch, liền kêu Trảm kiếm quy ta. Nhìn xem trong tay trọng kiếm, nửa phần trên mũi nhọn đã thành hình, lại nói, trong lòng chi kiếm bén nhọn như vậy, kiếm này cũng không cần lại mài. Theo ta đây lâu như vậy, cũng cho ngươi lấy cái tên. Tên gì hay đây? Trảm 6. Tuyệt kiếm. Không được, quá mức tàn nhẫn, liền kêu Trảm 6. Kiếp, đối với, Trảm kiếp kiếm giúp ta trảm phá hết thệ kiếp nạn. Tới lúc này, Nhạc Phương Hưng vừa mới chân chính đạp vào của mình kiếm đạo hành trình, bước vào một cái thiên địa mới. 91 thứ 89 chương kiếm đạo 6 quyết 4 nhạc phương hưng nhìn Khúc Phi Yên còn tại một bên, Sắc mặt tái nhợt, biết nàng trông một ngày một đêm, cảm thấy xúc động, nói khẽ: "Đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ta liền dạy ngươi cái này kiếm pháp." Hắn bất thiện nói chút lời tâm tình, cũng chỉ có thể dùng cái này biểu đạt. Khúc Phi Yên gật đầu hẳn là, hai người cùng nhau trở lại nhà gỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhạc Phương Hưng lần này sởn nộ, xa không phải chạm kiếm quyết đơn giản như vậy, mà là trọng tại củ tránh chính mình kiếm pháp thiên hướng thủ ngữ khuyết điểm, dọn sạch hết đi tới chứng ngại. Ngay tại vừa mới đột phá thời điểm, trong đầu hắn linh cảm bắn ra, trước đó vài ngày khổ sở suy nghĩ một bộ khác kiếm quyết, đã lại có đầu mối. Đoạn này thời gian đến nay Nhạc Phương Hưng ngoại trừ suy tư tự thân kiếm pháp con đường, chính là cầm độc cô kửu kiếm đối đầu chiếu, suy nghĩ ứng đối ra sao. Hắn trước đó vài ngày hòa lệnh hồ trùng nhiều lần qua tay, mặc dù bằng và hôn Nguyên kiếm quyết có thể duy trì cái không thắng không bại, nhưng là biết nếu thật đang đánh nhau, bị thua lại hơn phân nửa là hắn, dù sao thủ lâu tất thua đạo lý Nhạc Phương Hưng vẫn hiểu. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra sáu loại phương pháp ứng đối độc cô cửu kiếm. Loại phương pháp thứ nhất tự nhiên là đạt đến vô triêu cảnh giới, dạng này cho dù không có độc cô cửu kiếm, cũng sẽ không kém, tỉ như Nguyên Thư bên trong nhậm ngã hành, lệnh hổ trùng liền không có có thể thắng được nhưng loại kiếm thuật này cảnh giới chi cao trong giang hồ cũng bất quá giải rác mấy người nơi nào có thể dễ dàng đạt đến loại phương pháp thứ hai là đối trọi gây gắt đồng dạng liệu trước tiên cơ nhưng nhạc phương hưng sẽ không độc cô cửu kiếm đối với cái này cũng không có đầu mối làm sao có thể làm đến mặc dù hoa sơn tư quá nhai trong động trong động có khát phái thái sơn đại tông như gì một thức trên lý luận có thể tính hết tất cả nhất kích phải chúng nhưng công phu này quá mức bí ẩn nhạc phương hưng lại không có tâm quyết đành phải từ bỏ loại thứ ba phương pháp là hòa lệnh hồ trùng một dạng chỉ có tiến không có lùi nhưng phương pháp này lấy mạng đổi mạng quá mức nguy hiểm Hơn nữa độc cô cửu kiếm biến hóa tinh kỳ, hơn phân nửa chính mình chết đối phương cũng chỉ là thụ thương, thậm chí có thể không hư hao chút nào, cũng chỉ có thể cân nhắc đang liệu mạng lúc sử dụng. Loại thứ tư phương pháp là nhạc phương hưng một mực suy tư kiếm thế chi pháp, khóa chặt đối phương cường lực xuất kích, khiến cho không thể không cản. Dạng này tự nhiên có thể chiếm tiên cơ, chắc chắn tiếp đấu, tiến tới bằng vào công lực chế địch. Nhưng kiếm thế này chi pháp bây giờ cũng không có theo dự đoán uy lực, không cách nào làm cho đối với phương bất phải không ngăn, nhạt phương hưng cũng chỉ được từ bỏ. Loại thứ năm phương pháp là dùng hy di kiếm bách biến thiên huyêu mây mù mười thức như thế làm cho không người nào có thể nắm lấy công phu. Dạng này tự nhiên không cách nào có thể phá. Nhưng cái này kiếm pháp không đến đại thành, cuối cùng có dấu vết mà lần theo, giống hết sức luyện tập Bách biến thiên huyền mây mù 13 thước mấy chục năm, cũng chỉ có thể dùng tới mê hoặc đối phương mà thôi, muốn đạt tới đến không cách nào nắm lấy tình cảnh, thực sự quá gian khổ. Loại thứ sáu nhưng là luyện tập khoái kiếm, giống tịch ta kiếm pháp một dạng, kiếm pháp nhanh, sơ hở tự nhiên bất thành sơ hở. Nhưng nhanh cuối cùng có cực hạn, nhưng nếu không thể đạt đến Đông Phương bất bại trình độ như vậy, cũng không có thể đủ thủ thắng. Chúng chi nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng liền tịch tà kiếm pháp tốc độ đều có thể đột kịp, đồng thời có thể tìm ra sơ hở tiến hành lợi dụng, bởi vậy cũng không thể lấy. Nhạc Phương Hưng càng nghĩ, tạm thời cũng chỉ nghĩ ra dùng khoái kiếm loạn đả chi pháp. Kiếm pháp vừa loạn, tự nhiên làm đối phương khó mà đoán trước kiếm pháp vừa nhanh, sơ hở tự nhiên bất cùng lợi dụng. Dạng này cũng có thể trình độ lớn nhất suy yếu độc cô cũ kiếm lưu thế, trong loạn thủ thắng. Bất quá suy nghĩ đơn giản, thực hiện lại khó khăn. Khoái kiếm ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần chăm chỉ luyện tập liền có thể. Nhưng kiếm pháp trong lúc xuất thủ luôn có vết tích, hơn nữa nếu là nghĩ đạt đến loạn đối phương cũng không cách nào phát dứt trình độ thực sự quá gian khổ, nói không chừng không cẩn thận, liền sẽ lộ ra không cách nào nhanh chóng bù đắp sơ hở. Nhạc Phương Hưng trầm tư suy nghĩ, thẳng đến có một lần luyện tập hoa sơn cựu thất lúc, ngẫu nhiên lại dùng đến bạch vân gia tụ một thức, vừa mới mạch suy nghĩ mở rộng, nếu là có thể dung nhập bạch vân gia tụ chi ý, xuất kiếm không phải liền tự nhiên sao? Hơn nữa lấy bạch vân phiêu miểu chi ý thống ngự các thức kiếm chiêu, tùy ý biến hóa, há không so loạn càng hơn một bậc? Thậm chí tiến thêm một bước, lấy bạch vân chi ý làm gốc, đem sở học đủ loại chiêu tước hóa vào trong đó, cứ như vậy, có thể nói cũng trực chỉ kiếm thuật hóa cảnh. Mặc dù nhiên bất như độc cô cựu kiếm diệu dụng lạ thường, ứng đối cũng càng có chắc chắn. Những ngày này Nhạc Phương Hưng một mực tại luyện tập kiếm này, phía trước một bước hắn có Bạch Vân gia tụ chi ý làm cơ sở, rất dễ dàng thì đến được, hơn nữa hắn cũng rất nhanh liền lĩnh ngộ Bạch Vân phiêu miểu chi ý, nhưng đằng sau một bước đem đủ loại chiêu thức hóa vào trong đó, lại khó ở Nhạc Phương Hưng, dù cho hắn có Hoa Sơn cựu thức làm gốc, cũng có rất nhiều chỗ khó không muốn thông. Thẳng đến vừa mới tại lĩnh ngộ trạng kiếm quyết lúc, Nhạc Phương Hưng trong đầu suy nghĩ bắn ra, cuối cùng bắt được một tia linh cảm, nhường hắn cuối cùng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, có năm chắc hoàn thành một thứ này. Chỗ mấu chốt đã nghĩ thông suốt, Nhạc Phương Hưng không mấy ngày đã đem kiếm này luyện thành. Hắn lấy Bạch Vân Phiêu Miểu chi ý, đem hắn mệnh danh là Vân Kiếm Quyết. Kiếm này có thể nói là Hoa Sơn cựu thức tiến giai công phu, nhưng không hạn chế tại cựu thức, mà là có thể vận dụng mình học đủ loại chiêu thức, hơn nữa biến ảo càng thêm tùy ý phiêu miểu, không thể nào đoán trước. Đương nhiên kiếm này đến cùng mới sáng tạo, cứ không hoàn thiện, chủ yếu vẫn là nhìn lĩnh ngộ của mỗi người cùng phát huy, có thể hay không ứng đối độc cô cựu kiếm, cũng chỉ có tương đối phía sau mới có thể đã biết. Nhạc Phương Hưng đem phía trước năm quyết lại trải vượt một lần, đem hắn cùng Vân Kiếm Quyết cùng một chỗ. Hợp xương làm kiếm đạo sáu quyết, rút kiếm quyết, đâm kiếm quyết, đoạn kiếm quyết, chấn kiếm quyết, chạm kiếm quyết, vân kiếm quyết, sửa soạn xong hết hậu truyện cho khúc phi yên. Khúc phi yên mặc dù tất cả đều học được, nhưng nàng kiếm pháp thiên hướng mau lẹ phiêu hốt, bởi vậy càng nặng tại rút kiếm quyết, đâm kiếm quyết cùng vân kiếm quyết. Rút kiếm quyết cùng đâm kiếm quyết còn dễ nói, nàng đã co năm giữ, nhưng vân kiếm quyết cũng không phải là tốt như vậy học được. Nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể để cho nàng trước tiên học tập hoa sơn cửu thức, về sau sẽ chậm chậm lĩnh ngộ. Đến lúc này, Nhạc Phương Hưng kiếm pháp đã tiến triển không lớn, hắn lại thí nghiệm lên kết hợp di hồn sáng lập ra âm ba công. Công phu này Nhạc Phương Hưng tại lần trước lúc chiến đấu đã có linh ngộ, bây giờ mấy tháng này lại hướng khúc phi yên học tập tâm luật, bởi vậy rất thuận lợi liền hoàn thành. Nhạc Phương Hưng đem hắn mệnh danh là nhiếp hồn âm, có thể ngôn ngữ dẫn đạo người khác, phụ trợ di hồn thi triển cũng có thể lợi dụng thang âm biến ảo nhiễu loạn địch nhân tiếp tố, hoặc tại cổ chiến lúc nhất địch. Nhạc Phương Hưng kể từ dịch cân đoán cốt trương đại thành phía sau, hôn nguyên công cũng ngày càng tiến tiến, bây giờ đã lại có đột phá, theo lý thuyết đã viên mãn. Chỉ là trong cơ thể hắn còn có tự tịch tà kiếm phủ bên trong tu ra dương cương chân khí, cho nên còn chưa đủ hòa hợp, cách viên mãn cũng kém một tia. Hắn hưu tâm phế bỏ cái kia dương cương chân khí Nhưng ngũ này chân khí tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đạt đến hôn nguyên chân khí trường phân nửa, phế bỏ quả thực đáng tiếc, hơn nữa cũng có chút nguy hiểm. Nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể trước đêm này để qua một bên, suy nghĩ về sau cân nhắc đem hắn cùng hôn nguyên công kết hợp. Tưởng nhớ cùng thiên la địa vong thế, hôn nguyên trưởng, phiên thiên trưởng chờ giao đấu nhất lưu cao tay lúc uy lực không lớn, nhạc phương hưng kết hợp hôn nguyên công để luyện ra ba thức tuyệt chiêu, thiên la địa vong, trời tròn đất vong, thiên cung như nắp. Thiên la địa vong là chỉnh hợp thiên la địa vong thế đã được, trong ngay mắt phát ra hơn mười chiều, để cho địch nhân không thể nào đào thoát lại đương theo hôn nguyên chân khí, uy lực bất phàm trời tròn đất vung là một tay gia quyền, một tay xuất trưởng, quyền thế cứng mãnh, trưởng thế hùng hậu, cả hai một hư một thực, biến ảo vô phương. bằng vào hôn nguyên công tâm đến y đến phát cáo ưu thế, tại hư thực ở giữa nhanh chóng chuyển đổi thiên khung như nắp là nhạc phương hương từ phi thiên. chỉ tay hướng ngược lại sở nộ, thông qua xúc tích tự thân công lực cùng uy thế, xuất trưởng ở giữa như thiên khung ngập đầu giống như bao phủ linh nhân, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh. bởi vậy thời gian càng dài, khí thế càng thịnh, uy lực cũng càng lớn, nhưng tương tự chân khí tiêu hao cũng tăng thêm, không dễ dàng có thể động dụng. Ba thức này là nhạc phương hương tập võ hơn 10 năm tổng kết, bằng vào huấn nguyên công tâm đến y đến phát cáo ưu thế, có thể nói không kém hơn đương thời bất luận cái gì trường pháp. Mắt thấy võ công có thành trụ, nhạc phương hương lại từ bên ngoài nghe nói lệnh hồ trùng cùng hướng vấn thiên cùng một chỗ đại chiến hai đạo chính tà sự tình, liền hướng khúc phi yên từ biệt. Khúc phi yên mặc dù muốn cùng theo, nhưng nhạc phương hương lại không có đáp ứng, nàng biết mình võ công chưa thành, đi theo cũng là liên lụy, đành phải ngoan ngoãn theo nhạc phương hương chi ý. Bất quá vẫn là buộc nhạc phương hương đáp ứng xuôi nam trở về liền đi tìm nàng. Như thế hai người liền ra trong núi lưu liên từ biệt, khúc phi yên hồi cổ mộ tinh tu, nhạc phương hương thì theo kinh đảo. Xuôi nam mà đi. 92 thứ 90 chương Mai Trang giao phong một Nhạc Phương Hưng đi thuyền thuận kênh đào xuống, mười mấy ngày phía sau đã đến Hàng Châu. Hắn biết lệnh hồ trùng bây giờ hơn phân nửa đã bị lừa gạt đến cái kia Tây Hồ lòng đất trong địa lao, vẫn minh mai chàng chỗ, liền tiến đến điều tra. Nhạc Phương Hưng bây giờ võ công tiến nhanh, bằng không thì cũng sẽ không độc thân con ngựa liền dám đến Mai Trang cứu lệnh hồ trùng. Chẳng qua hiện nay lệnh hồ trùng bị giam giữ tại địa lao bên trong, một khi đã quấy giày Mai Trang rồi, nói không chừng liền không cách nào thoát thân, hắn để cho hổ thỏa, cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Cái này Mai Trang xem như trông giữ nhậm ngã hình chỗ có thể nói cao thủ đông đảo, không chỉ có người hầu bên trong có linh tiên, thi lệnh uy ôm hàng tốt tay, bốn vị trang chủ càng đều đã đạt đến nhất lưu, đặc biệt là đại trang chủ hoàng trung công võ công thâm bất khả trách, nối tới vấn thiên nhân vật như vậy cũng không dám xông vào. hơn nữa nhạc phương hưng quan sát, cảm thấy chung quanh có thật nhiều giống như là ma giáo thắng tử, nếu là bị kinh động, nói không chừng còn có người đến lên rút, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. nhạc phương hưng từ nguyên thư bên trong biết lệnh hồ trùng bị giam giữ địa lao lối vào tại hoàng trung công phòng ngủ, hắn tìm được chỗ phía sau, liền ở phía xa một mực lặng lẽ giám thị, muốn thừa hắn ra ngoài lúc lặng lẽ đi vào, cứu ra lệnh hồ trùng. Hắn trạng kiếp kiếm bây giờ đã hơi khai phong chân khí dưới sự thúc dục có thể nói không gì không phá cũng có chắc chắn phá vỡ địa lao cứu ra lệnh hồ trùng lệnh hồ trùng bây giờ hơn phân nửa đã học được cái kia hút tinh chưa khỏi thương thế chỉ cần có thể đem hắn cứu ra bằng hai bọn họ bản sự cái này mai trang cũng không ngăn trở được Ngay hôm đó nhạc phương hưng phát giác được hoàng trung công ra ngoài lặng lẽ lẻn vào mai trang đang muốn thừa cơ đi vào đột nhiên nhìn thấy hắc bạch tử mang theo một bình rượu ngon một bàn gà béo vụng trộm đi vào thấy vậy nhạc phương hưng lập tức nhớ tới nguyên thư bên trong một màn nghĩ thầm cái này hắc bạch tử xem ra là muốn đi học hút tinh đi theo phía sau hắn cũng tốt, miễn cho tốn nhiều tay chân. hắn thấy kia Hắc Bạch Tử đi đến Hoàng Trung công phòng ngủ, xốc lên trên giường bị nụ, vén lên và háng giường, phía dưới nhưng là khối sắt tấm, bên trên có vòng đồng. Hắc Bạch Tử nắm chặt vòng đồng, dâng lên lên, một khối bốn thước tới khoát, dài khoảng năm thước tấm sắt hướng tay dựng lên, lộ ra một cái lớn lên vòng đồng, tiếp đó liền hướng trong động nhảy vào. Nhạc Phương hưng lại đợi một hồi, cảm thấy Hắc Bạch Tử cũng đã đi được xa, ý pháp nhấc lên tấm sắt, lặng lẽ nhảy xuống, chỉ thấy phía dưới trên vách tường điểm một ngọn đèn dầu, phát ra màu vàng nhạt tia sáng, là một cái địa đạo, mà đạo trung có nhiều muôn hộ, nhưng đều là hở khép. Nhạc Phương Hưng biết đây là hắc bạch tử vừa rồi mở ra, nhẹ nhàng đẩy ra, nhanh chóng đi về phía trước. Như thế đi ra mấy chục trượng, Nhạc Phương Hưng đã xuyên qua mấy đạo môn hộ, kiến giải đạo đột nhiên thu hẹp, đem đến phần cuối. Mượn ánh đèn cẩn thận xem xét, nhìn thấy cái kia hắc bạch tử tê dịu ở phía trước một cánh cửa sắt bên trên, không rõ sống chết, trong lòng của hắn hơi kinh, kêu lên, "Đại sư huynh!" Là sư đệ sao? Một thanh âm truyền đến, chính là lệnh hộ trùng. Hắn kể từ bị lừa vào địa lao này phía sau, đã bị tù mấy tháng, nghe được Nhạc Phương Hưng thanh âm, biết sư đệ là tới cứu mình, lập tức cao hứng phi thượng. Nhạc Phương Hưng đạo, "Là ta, đại sư huynh!" Đi ra nói chuyện. Lệnh Hồ trùng không rõ ràng cho lắm, hắn bây giờ bị nhốt trong lao, làm sao có thể ra ngoài? Nhạc Phương hưng chỉ vào cửa sắt một cái lỗ thủng, nói: "Từ nơi này chui ra ngoài." Lệnh Hồ trùng nhìn xem cái này một thứ vuông lỗ thủng, đầy đủ để cho người ta chui qua, không khỏi hung hăng vỗ chính mình một cái tát. Trên tay hắn xiềng xích có khe hở, sớm đã bị hắn đẩy ra, như thế nào không nghĩ tới từ nơi này chui ra đi đâu? Lập tức thả ra hắc bạch tử, "Chui ra." Sư huynh đệ hai người kể từ Hoàng Hà truyền thượng nhất đừng, đã mấy tháng không thấy, hiện nay mặc dù đang mà đạo trung, vẫn là cực kỳ tao hứng. Nhạc Phương Hương thấy hắn thân hình nên nhẹ Vẫn đạo, sư minh bây giờ thường thế khỏi rồi. Lệnh hồ chung đạo, trong địa lao vừa vặn có một môn tán đi công lực hại người công phu, để cho ta học xong. Trong lòng của hắn cảm thấy tự đắc, không nghĩ tới cái này hại người công phu vừa vặn cứu được hắn. Nhạc Phương Hưng A một tiếng, nhìn một chút ngã trên mặt đất đã hôn mê hắc bạch tử, thấy hắn tay chân mềm nhũn buông xuống, tựa hồ xương cốt toàn thân đều đã đứt tuyệt, chỉ còn lại một cái túi da, biến sắc, nói, cái này hút tinh quả thật tà dị, sư minh vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Cái này hắc bạch tử không chỉ có mất đi công lực, tựa hồ còn bị hút đi toàn thân tinh lực, quả thật để cho người ta kinh hãi. Chẳng thể trách chính đạo đều chi vì ma công, yêu pháp." Lệnh Hồ Trung kinh ngạc nói, "Hốt tinh, ngươi nói ta luyện công phu này?" Nhạc Phương Hương gật đầu một cái, nói, "Chính là, nếu như đoán không sai, ngươi luyện hẳn là ma giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành Hốt tinh." Gặp Lệnh Hồ Trung cảm thấy lẫn lộn, Nhạc Phương Hương chỉ vào Hắc Bạch Tử Đạo, "Hay là hỏi người này à. Bây giờ Lệnh Hồ Trung đã thoát huấn, hắn cũng không cần phải lấy ra ngoài, ngược lại hai người công lực, xông ra mai trang dư xài. Bây giờ mấu chốt là nhường Lệnh Hồ Trung biết mình đã chúng người khác cấm ưu, không để hắn đạo hướng ma giáo. Nhạc Phương Hương mấy cái này dưỡng thương trong lúc đó, Không ngừng suy tư năm bá cương sự tình, càng lai việt cảm thấy là một cái âm lưu nhớ tới nguyên thư bên trong từ đó về sau cùng phái hoa sơn càng lúc càng xa, bây giờ tự nhiên bất có thể để cho âm thầm người được như ý nhạc phương hương tiềm vận công lực, tỉnh lại hắc bạch tử nhìn thẳng đối phương, dùng ra di hồn ép hỏi hắc bạch tử cái này hắc bạch tử mặc dù là nhất lưu cao tay, nhưng bây giờ công lực mất hết, hắn đương nhiên cũng không lo lắng phản vệ. Hơn nữa dạng này từ trong miệng hắn hỏi tới, lệnh hồ trùng cũng không thể không tin. Lệnh hồ trùng ở một bên nghe nhạc phương hương ép hỏi hắc bạch tử lời nói mới biết được hắn một mực đem mình làm trở thành ma giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành cho nên mới muốn hắn chuyển thụ hữu tinh. đến nỗi mai trang bốn vị này trang chủ cũng đều là trông coi nhậm ngã hành tốt. hắn cảm thấy nghi hoặc, bây giờ ta ở chỗ này, cái kia nhậm ngã hành đến đâu rồi đâu? nhạc phương hưng gặp lệnh hồ trùng còn chưa nghĩ thông suốt, liền lại hỏi hắc bạch tử hướng vấn thiên sự tình. hắc bạch tử thân là người trong ma giáo, làm nhân chi đạo ma giáo tạ sứ hướng vấn thiên, đem hắn làm phản tin tức từng cái nói tới. nhạc phương hưng còn sợ lệnh hồ trùng hồ đổ, hướng hắn nói, sư huynh lần này hiểu chưa? cái kia hướng vấn thiên lừa dối ngươi đến đây, chính là vì giải cứu nhậm ngã hành, ngươi xích sắt kia đã sớm bị người cưa mở chính là người kia thoát khốn, muốn tới làm ngày ngươi chuyển đồ vật gì cho Nhậm Ngã Hành a. Lệnh hô trùng hồi tưởng lại chính mình đưa cho Nhậm Ngã Hành một tờ giấy, bên trong bao hàm có vật cứng, đâu còn không biết mình là bị Hướng Vân thiên lợi dụng, cứu ra cái kia đại ma đầu. Hắn nhớ tới ngày đó cùng Nhậm Ngã Hành làm võ, cảm giác công lực của hắn cực cao, cũng không đem chính mình cùng một chỗ mang đi, ngược lại để cho mình thay thế hắn bị tù mấy tháng, cảm thấy cực kỳ tức giận. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình nhân hòa đắc phúc, học được hút tinh hóa giải thương thế, hơi giảm bất hận ý kế tiếp Nhạc Phương Hưng lại hỏi một chút cái khác có liên quan Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Tiên sự tình. Muốn nhường lệnh hồ trùng đối với hai người này càng thêm xa lánh, nhưng Hắc Bạch Tử biết không nhiều, cũng không có cái gì mánh liệt liệu, hắn gặp thu hoạch không lớn, liền hỏi lên Hắc Bạch Tử công phu tới, người này nói thế nào cũng coi như là nhất lưu cao tay, đường. Nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Hắc Bạch Tử nội công thuộc bảng môn một đạo, bản cờ công phu cũng chỉ là thiên môn, đối với Nhạc Phương Hưng tác dụng không lớn. Nhưng hắn huyền thiên chỉ công phu và quân cờ ám khí chi pháp quả thực cao minh, có thể nói là giang hồ nhất tuyệt, Nhạc Phương Hưng cuối cùng lại có chút thu hoạch. Mắt thấy lại không đạt được, Nhạc Phương Hưng một trường đem hắn kích choáng, nhấc lên hắn hòa lệnh hồ trùng theo địa đạo ra ngoài đi tới địa đạo phân cuối đỉnh đầu là khối sắt tấm nhạc phương hưng nghiêng thai lắng nghe phía trên cũng không âm thanh xác nhận rõ hoàng trung công quả thật không ở phòng ngủ lúc này mới nhẹ nhàng nâng lên tâm sát đem hắc bạch tử sách trước người từ trên giường trong lỗ nhảy ra lệnh hồ trùng theo theo sau hắn bị nhốt địa lao mấy tháng bây giờ tóc mui thủy lỏng mặt mũi tràn đầy ố huế thần sắc rất là xấu xí chính là quen thuộc người nhìn thấy nhất thời cũng không nhận ra được hai người mới được đi ra còn chưa rời đi nhạc phương hưng liền phát giác được có người đến không khỏi ngưng thần đề phòng hắn không biết bí môn hóa trang có cơ quan tin tức như thế tùy tiện xông ra Trên cơ quan tiếng Trung đại tác, đem Hoàng Trung Công ngóc bước ông, đan thanh sinh ba người dẫn tới, tất cả rất binh khí, vây quanh ở quanh người. Ba người nhìn xem Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hộ trùng, tựa hồ có chút dè chừng sợ hãi, Hoàng Trung Công hướng Nhạc Phương Hưng quát lên, ngươi là ai? Vì cái gì từ đây đi ra? Lại thấy hắn trong tay hắc bạch tử, cả kinh nói, ngươi cưỡng ép ta nhị đệ thế nào? Nhanh như nói thật tới, hắn mặc dù như thế quát hỏi Nhạc Phương Hưng, lại lớn nửa tinh lực đều nhìn chằm chằm bận thịu lệnh hộ chúng, nghĩ đến không cách nào xác nhận người nọ là không là nhậm ngã hành. Nhạc Phương Hưng giơ tay đưa lên bên trong hắc bài tử, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn có mặt mũi hỏi cái này, ta còn không hỏi ngươi nhóm vì cái gì đem ta đại sư vinh tủ ở chỗ này đâu. hắn mặc dù nhiên chi đạo lệnh hồ trùng bị tủ là hướng vấn thiên cùng nhậm nã hành làm, lại như thế hỏi lại, trước tiên chiếm giữ làm nghĩa. hoàng trung công thấy hắn thần sắc không giống làm bộ, lại xem cái kia bẩn thỉu người thực sự không giống nhậm nã hành, nói, đại sư minh của ngươi, cái kia mặc cho sáu. hắn nghĩ tới một cái khả năng, lập tức cả kinh nói không ra lời. nhạc phương hưng cười ha ha nói, các ngươi cái này bốn cái ngục tốt thật đúng là nực cười, liền nhìn phòng thủ chính là ai cũng không biết, ha ha ha ha. hoàng trung công ba người giật nệ cả mình. Chẳng lẽ nói xấu? Còn chưa nói ra, liền nghe Nhạc Phương Hưng đạo, chính là, cái kia nhậm ngã hành sớm đã chạy đi. Âm thanh chém đinh chặt xác, không thể nghi ngờ. 93 thứ 91 chương Mai Trang giao phòng hai hoàng trung công ba người kiến Nhạc Phương Hưng nói xác định như vậy, rõ ràng rất có chắc chắn, lập tức sắc mặt trắng bệch, lúc này thình lình nghe hắn nhất thanh bạo uống, người nào? Đưa tay bắn ra một cái viên đạn. Nhạc Phương Hưng kể từ địa đạo sau khi ra ngoài, liền một mực cảnh giác xung quanh, hắn mới ẩn ẩn phát giác được ngoài phòng còn có người khác, bởi vậy ra tay thăm dò. Người kia đưa tay bắt lấy, quát to, "Hoàng trung công, chào ngươi gan to." Hoàng Trung Công nghe âm thanh, biết là ma giáo trưởng Lão Bảo Đại Sở, nói là thuộc hạ biết tội, chỉ là sáu, chỉ là cái gì? Đang khi nói chuyện, Bảo Đại Sở đã cùng ba người cùng một chỗ tiến vào trong phòng, nhìn thấy giữa sân tình thế, cũng có chút hiểu được, hắn lạnh rên một tiếng, trước tiên không cùng Hoàng Trung Công tính toán, ngược lại dò xét nhạc Phương hưng hòa lệnh hồ trùng. Nhìn thấy nhạc Phương hưng trong tay hát bạch tử, Bảo Đại Sở sắc mặt kỳ biến, dường như là nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật, cực kỳ sợ hãi, hốt tinh sáu, hướng nhạc Phương Hương quát lên: Các ngươi là ai? Vì sao tại này? Nhạc Phương Hương cũng không trả lời, cười lạnh nói: Bên ngoài còn có người nào? cùng nhau hiện thân a nóc phòng một người cười ha ha nói hướng huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi lời còn chưa dứt người kia đã từ nóc nhà rơi xuống phá vỡ trước người vách tường đi vào nhà bên trong cái này ra sân chi pháp quả thực uy vũ bá khí dáng đòn vũ đầu một chút kinh hãi giữa sân đám người lệnh hồ trùng nhìn thấy cái này nhân thân phía sau một người kinh hỉ nói hướng đại ca sáu lập tức nhớ tới hắn là người trong ma giáo lại lừa gạt mình bị tù mấy tháng cảm thấy có chút phức tạp hai người này chính là nhậm ngã hành cùng hướng văn tiền bọn hắn truy tung cái này ma giáo bốn vị trưởng lão mà đến bị nhạc phương hưng uống phá bộ dạng cũng liền hiện ra thân thể. Bảo đại sở, Hoàng trung công nhìn thấy hai người, trong tay tất cả chấp binh khí, thần sắc trên mặt khẩn trương, Bảo đại sở run giọng nói, "Nguyên bản 6." "Nguyên lai like là mặc cho 6." "Nhậm Tiền bối đến rồi." Nhậm ngã hành hừ một tiếng, dậm chân trước. Nhạc Phương Hưng ở phía trước thấy rõ, chỉ cảm thấy hắn dáng người rất cao, tóc đen thanh sam, khuôn mặt thanh tú, chỉ là trên mặt khác biệt không nửa phần huyết sắc, tựa như mới từ trong phần mộ đi ra ngoài cương thi đồng dạng, cảm thấy cẩn thận đề phòng. Nhậm Nga hành đi vài bước, đột nhiên thân thể lắc lư một cái, lấn đến Bảo đại sở trước người, tay trái tật dò xét, hướng hắn giữa hét hầu chụp tới. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là thu phục bốn người này, bởi vậy cũng không quan tâm phải chăng có đánh lén hiểm nghi. Một chiêu này cực kỳ đột nhiên, Bảo đại sở hoàng hốt phía dưới chỉ có thể bị động ứng đối, nhưng hắn võ công vốn là thua xa, nơi nào có kịp. Mắt thấy Bảo đại sở liền muốn một chiêu thành cẩm, đột nhiên đâm nghiêng bên trong bay tứ tung tới một người, đem nhậm ngã hành thế công cản trở một chút. Hắn phải này ngăn cản, vội vàng lui ra phía sau, cùng các ba vị ma giáo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhậm ngã hành thế công lập tức rơi vào trên người kia, tại chỗ đem hắn đánh chết, dương mắt xem xét, chính là vừa mới tại Nhạc Phương Hương trong tay nắm hắc bài tử. Nhạc Phương Hư tự nhiệm ta tiến lên tới, liền một mực chăm chú nhìn, gặp hắn đột nhiên ra tay, lo lắng đối phương thu phục cái này, ma giáo bốn vị trưởng lao phía sau khó đối phó hơn. Lúc này đem Hắc Bạch Tử ném tới, cản lại nhậm ngã hành một chiêu này. Đến nơi Hắc Bạch Tử đón lấy một chiêu này sống hay chết, hắn làm nhiên bất sẽ để ý, ngược lại người này công lực đã mất, giữ lại cũng là phế nhân một cái, ngược lại có thể bại lộ hắn di hồn. Nhậm ngã hành thân là tuyệt đỉnh cao thủ, nhất kích không trúng, liền không xuất thủ nữa, quay đầu nhìn về phía Nhạc Phương Hư, lạnh lùng nói: ngươi là? Hắn gặp thiếu niên này niên kỳ rất lại có thể tại trong nháy mắt dùng phương pháp này ngăn lại hắn một chiêu, hoàng hắn lưu đồ rõ ràng võ công, lưu trí cũng là không kém, cũng không biết cái nào một phái bồi dưỡng được như thế hậu bối kiệt xuất tử đệ. nhạc phương hưng rút kiếm ra khỏi vỏ, cất cao giọng nói, hoa sơn nhạc phương hưng, Nhậm ngã hành thấy hắn như thế, cười ha ha một tiếng, thanh chấn nóc nhà, nói, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, công phu không tệ. hắn mặc dù đang cười, nhưng thanh âm bên trong tràn đầy lãnh ý thế hệ này phái hoa sơn thế hệ trẻ tuổi xuất ra một cái lệnh hồ trùng không nói, vẫn còn có như thế đệ tử kiệt xuất, không thể không lo. Nhạc Phương Hưng đương nhiên nghe ra được trong thanh âm hắn hàm ý, nhưng đối với này không thèm để ý chút nào. Hắn mấy tháng này võ công tiến nhanh, dù cho Nhậm Ngã Hành là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn cũng có lòng tin tới một đấu. Hơn nữa hắn nhưng cũng triển lộ thực lực, đương nhiên là có đối mặt chèn ép rất nộ. Mắt thấy giữa sân tình thế hết sức căng thẳng, hướng Vân Tiên đi tới, lên tiếng ha ha đạo: "Giáo chủ, vị này chính là Lệnh Hồ Trung huynh đệ, là đương thời ít có đường đường huyết tính nam nhi. Lại hướng Lệnh Hồ Trung đạo: "Lệnh Hồ huynh đệ, ủy khuất ngươi ở đây Tây Hồ dưới đáy hắc lao ở hơn 2 tháng, ta có thể xin lỗi rất cái nào? Ha ha, ha ha." Lệnh Hồ Trung nghe hắn như thế, cũng chỉ được theo ha ha hai tiếng, chỉ là thanh âm bên trong lại tràn đầy vị đắng, ngươi dùng thay mận đổi đạo chi pháp đem ta còn tại trong địa lao hơn hai tháng, không phải huynh đệ kết nghĩa làm. Hướng Vân Tiên nhìn mặt định sắc, đoán được tâm ý của hắn, cười nói: "Huynh đệ, giáo chủ thoát khốn sau đó, có thật nhiều đại sự muốn làm, cũng không thể nhường đối đầu biết được, không thể làm gì khác hơn là <cười> ủy khuất ngươi ở đây Tây Hồ phía dưới ở thêm mấy ngày, chúng ta hôm nay chính là cứu ngươi tới rồi. Cũng may ngươi nhân hòa đắc phúc, đã luyện thành bất thế thần công, cuối cùng có đề mục. Ha ha ha, anh cho ngươi chịu tội." Nhậm Nga Hành cũng cười ngâm ngâm mà nhìn lệnh hổ chủng nói, ngươi tuy là ta thụ hơn hai tháng lao ngục thai đường, nhưng đã luyện thành ta khắc vào trên miếng sát hút tinh, hắc hắc, cái kia cũng đủ để đền bù mà có thừa. Vừa mới hắn đánh chúng hắc bạch tử, phát giác hắn công lực mất hết, lập tức biết lệnh hồ trùng học xong hút tinh. Hứa chi hắn gặp hoa sơn thế hệ này ra hai cái đệ tử kiệt xuất, đương nhiên muốn lôi kéo một cái. Hứa vấn tiên Đạo, huynh đệ, nhâm giáo chủ hấp tinh thần công, đương thời liền chỉ ngươi một cái truyền nhân, thật là thật đáng mừng. Nhạc Phương gương thấy hắn hai người kẻ sướng người hoạn, liền muốn kéo lệnh hồ trùng nhập ma dậy, cười lạnh một tiếng. Nói, hai người các ngươi hà tất như thế làm bộ làm tịch, một cái lợi dụng đại sư huynh của ta cứu người, một cái đem hắn lưu lại trong địa lao. Nếu thật muốn truyền Hút Tinh, tại sao không cùng sau khi rời đi thật tốt truyền thụ? Nội công chi đạo cỡ nào hung hiểm, đại sư huynh của ta không có luyện chết cũng không tệ rồi, hai người các ngươi lại có khuôn mặt sạch cái này. hứ. Thường vấn Tiên đang muốn cười ha hả lừa gạt qua, lại nghe nhậm ngã hành đạo, hướng huynh đệ không cần nhiều lời, ta lúc đầu tại nơi trên miếng sắc khắc bộ này luyện công bí quyết, tuy là tại hắc ngục bên trong muôn vô cùng, cho chuyện lấy tự tiêu sầu, chưa hẳn tồn lấy cái gì hảo tâm. Bất quá lệnh hồ huynh đệ tất nhiên học được này công, kia chính là ta truyền nhân. Hắn thân là một đời kiêu hùng, đối với cái này cũng không phủ nhận, chỉ là lời nói bên trong lại bóp chuẩn lệnh hồ trùng là hắn truyền nhân. Lệnh hồ trùng lúng ta lung tung muốn nói, nhạc phương hương đoạt trước nói, nhâm giáo chủ cũng không cần mạnh như vậy từ đoái lý. Đại sư huynh của ta mặc dù ngẫu nhiên được ngươi hút tinh, nhưng cũng cứu ngươi thoát hồn, như thế không ai nợ ai, về sau vẫn là ai đi đường lấy hảo. Nhân ngã hành hai mắt tinh quang lóe lên, không ai nợ ai, thật sự cho rằng ta hút tinh tốt như vậy học sao? Hướng lệnh hồ trùng đạo, lệnh hồ huynh đệ, ngươi hít một hơi thật sâu phải chăng cảm thấy huyệt ngọc trầm cùng huyệt thiên trung bên trong cũng có chân khí phồng lên, đột nhiên toán loạn. lệnh hồ trùng theo lời hít vào một hơi, quả cảm giác huyệt ngọc trầm cùng huyệt thiên trung hai nơi có chân khí ẩn ẩn lện lút, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mười phần không thích hợp. nhâm ngã hành cười ha ha, lệnh hồ huynh đệ, chỉ cần ngươi đi nương nhờ ta giáo, ta đâu chỉ chuyển cho ngươi như thế nào dung hợp cái này dị trùng chân khí chi pháp, còn bổ nhiệm ngươi làm quang minh hữu sứ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. lời nói này mặc dù mặt ngoài lôi kéo, bên trong lại tràn đầy ý uy hiếp, lệnh hồ trùng ngực nhiệt huyết dâng lên, cao giọng nói, ta vốn là thân mắc bệnh nan y tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, trong lúc vô tình lại học được cái này hút tinh, sau đó như không có cách nào hóa giải, cũng bất quá hồi phục tình trạng cũ mà thôi, cái kia cũng không có gì. Ta với mình cái tính mạng này sớm đã không coi trọng thế nào, chết sống có số, lại tùy hắn đi. Nhạc Phương Hưng đạo nói hay lắm, chúng ta lòng mang chính đạo, há có thể từ hắn bước bách? Huống chi như thế nào dung hợp cái này dị trùng chân khí, chỉ sợ nhâm giáo chủ cũng không có biện pháp à? Hắn nhớ kỹ nguyên thư bên trong nói nhậm ngã hành là lấy bá đạo nội công cưỡng ép tiêu trừ dị trùng chân khí, cuối cùng còn vì vậy mà vong. Bởi vậy nói, nhậm ngã hành hai mắt hàn quang lóe lên, có biện pháp hay không? Ta nhậm ngã hành còn cần thủ tín người khác, tiểu tử, nếu không phải xem ở lệnh hồ trùng trên mặt, ngươi còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện. Nhạc Phương hưng hai tay cầm kiếm, ông long chấn động, nói, phải chăng có thể nói chuyện, nhậm giáo chủ có thể hỏi kiếm trong tay ta. Tiếp lấy chuyện chuyển hướng Hoàng Trung Công, Hoàng Trang chủ, tất nhiên đại sư huynh của ta không phải là các ngươi chỗ tụ, chúng ta song phương cũng coi như không oán không yêu, hôm nay liền cùng tiến thối như thế nào. Hắn lo lắng Mai trang mấy người đảo hướng nhậm ngã hành, mở miệng nói. Chín thứ chín chương ai trang giao phong ba Hoàng Trung Công cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn hắc bạch tử thi thể. Người này mặc dù bị nhậm ngã hành đánh chết, nhưng là Nhạc Phương Hưng ném tới dưới tay hắn, lại là bị lệnh hồ trùng hút công lực, làm sao có thể nói là không oán không kỷ. Bất quá xem bá đạo ngang ngược nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên, lại xem bên kia ánh mắt lóe lên ma giáo bốn vị trưởng lão, biết mình vô luận lựa chọn phương nào, đều không chiếm được lợi ích đi, cũng chỉ được gật đầu một cái, xem như đáp ứng, hòa Nhạc Phương Hưng tạm thời liên hợp. Nhậm ngã hành kiến Nhạc Phương Hưng dăm ba câu, liền cùng trong đó một phương đã đặt thành hiệp nghị, làm cho chính mình trở thành người trong sân đếm nhiều nhất một phương, hai mắt tinh quang cùng lên, đột nhiên hướng Nhạc Phương Hưng phát ra một trượng. Hắn mới bị Nhạc Phương Hưng uống phá bộ dạng, lại thông qua hắc bạch tử gián tiếp qua một chiều, cũng không ít do xét hắn, vừa lên tới chính là toàn lực. Lần này cực kỳ cấp tốc, chúng nhân đứng xem đều kinh hô lên tiếng. Lệnh Hồ chúng biết nhậm ngã hành công lực, lo lắng sư đệ không địch lại, cần phải ra tay giải cứu, nhưng nơi nào còn kịp. Nhạc Phương Hưng sớm đã phòng bị, trong tay chạm kiếm nhón một cái, đã nghênh đón tiếp lấy. Một kiếm này cực kỳ cấp tốc, cũng cực kỳ lăng lệ, càng có một cố quyết tuyệt chi ý, chính là Nhạc Phương Hưng kiếm pháp bên trong công kích mạnh nhất chạm quyết. Nhậm ngã hành dù cho đối với hắn võ công có trô đắc trước, nhìn thấy bén nhọn như vậy một chiêu cũng lấy làm kinh hãi. Hán tay không mà kích, không dám đón đỡ kiếm này phong mang. Bàn tay khẽ hơi trầm xuống một cái, tránh đi mũi kiếm, lại hướng thượng nhất lần, chụp về phía nhạc phương hưng thân kiếm. Trong lúc cấp thiết hai thức biến hóa, muốn trọng trưởng chủ động. Nhạc phương hưng làm nhiên bất sẽ như ước nguyện của hắn, mũi kiếm hơi hơi nghiêng một cái, lại đối ở nhậm ngã hành bàn tay. Kiếm của hắn mặc dù nhiên bất cái gì sắc bén, nhưng mũi nhọn đã thành hàng, tại chạm kiếm quyết tâm pháp phối hợp xuống, chém dụng nhậm ngã hành bàn tay vẫn là dư sức có thừa. Nhậm ngã hành đành phải tránh ra bên cạnh bàn tay tạm lánh. Lần này hắn một trưởng này thế đi đã hết, đành phải hơi hơi lui lại, trong chớp mắt lại nhào tới, hòa nhạc phương hưng đấu cùng một chỗ hai người chiêu thức cũng là cực nhanh, lại biến hóa tinh xảo, chớp mắt đã qua mấy chiêu, hoàn toàn không có nửa điểm tiếp xúc. sử dụng chiêu thức nhìn như vô cùng đơn giản, lại tại nửa đường sinh ra vô số biến hóa, cực kỳ tinh vi hảo diệu. chúng nhân đứng xem kiến nhạc phương hưng bất quá một yếu quan thiếu niên, có thể cùng nhậm ngã hành đối chọi gai gắt cũng là cực kỳ kinh ngạc. bọn hắn tự nhiên nhìn ra được nhạc phương hưng chiếm binh khí tiện nghi, nhưng có thể tại cùng nhậm ngã hành đánh nhau lúc trên tình cảnh không rơi vào thế hạ phong, chuyển đi cũng ngắt hẳn danh chấn ra hồ. lệnh hồ trung nhìn thấy sư đệ võ công tựa hồ lại có cực lớn tiến triển, cũng là vì hắn cao hứng, nhìn xem một bên theo kiếm hướng vấn thiên. Không suy nghĩ nữa, tiến lên giáp ông. Nhậm Ngã Hành gặp bắt không được một tên tiểu bối, trong lòng thầm giận, lại cực kỳ chấn kinh. Ta tiệm tu mười mấy năm, cũng không biết thế gian võ học tiến triển nhanh như vậy. Đầu tiên là dùng kiếm pháp không thắng nổi lệnh hồ trùng, bây giờ lại đem không dưới tiểu tử này, chuyến đi còn mặt mũi nào mà tồn tại, lại nói thế nào trọng trưởng thần giáo. Dưới tức giận, nhậm Ngã Hành trưởng thế càng ngày càng lăng lệ, song trưởng tựa như đau tức búa bổ đồng dạng, không khí trung quanh đều dần dần có chút rung động. Nhạc Phương hưng kể từ tại lũ ống bên trong luyện thành trạm kiếm quyết phía sau, bây giờ cũng là lần đầu dùng cùng người chiến đấu, lại là cao thủ như thế. Trong áp phía dưới, đem bên trong chỗ tinh diệu từng cái phát huy ra, càng là lĩnh ngộ được rất nhiều luyện kiếm lúc chưa từng lĩnh ngộ diệu dụng. Hai người qua hơn 20 mươi nhạc phương hưng càng thuận buồm xuôi gió, kiếm pháp biến ảo càng thêm tinh xảo, kiếm thế lại càng hung hiểm hơn. Một bên hướng vân thiên thấy vậy, nhìn trong đó khẽ hở, cầm trong tay trường kiếm vứt ra tới, nói: giáo chủ, chớ để hắn xính binh khí sắp bén. Nhâm ngã hành tiếp nhận trường kiếm, nhất thời khí thế đại trấn, một kiếm đánh ra, đại xảo như suyết, lại có kèm theo hung hậu chân khí, ẩn ẩn có gió lùi chi âm thanh. Nhạc phương hưng đấu hơn mười triều, cảm thấy càng tự tin, không chút nào tránh lui, cầm kiếm lên tiếp. Thình thịch vài tiếng, hai người lướt kiếm tương giao, đã lại qua mấy chiều, vậy mà vẫn là lực lượng ngang nhau. Trong lòng hai người đều thầm khen đối phương. Nhậm Ngã hành kinh ngạc tại nhạc phương hương tuổi còn nhỏ, công lực lại gần như có thể cùng hướng vân tiên so sánh, chẳng thể trách có thể lấy cao siêu kiếm pháp cùng mình đánh nhau. Nhạc phương hương thì tán thưởng Nhậm Ngã hành công lực sâu, tựa hồ so phụ thân cao hơn nửa nửa bậc. Bình sinh thấy, chỉ sợ cũng chỉ có phong thanh dương mới có thể thắng qua người này. Nếu không phải mình chạm kiếm quyết lang lệ vô cùng, lại chiếm trên binh khí ưu thế, nói không chừng cái này mấy lần liền muốn bị thua. Nhậm Ngã hành kinh ngạc phía dưới, lại không đem Nhạc Phương Hưng xem như tiểu bối, mà là đem hắn coi là ngang nhau cao thủ, xuất kiếm ở giữa hết sức chăm chú, đã là dùng tới bình sinh bản sự. Như thế hai người lại qua mấy chiêu, Nhậm Ngã hành kiếm pháp vụ trọng, Nhạc Phương Hưng bị buộc mấy lần cùng trường kiếm tung giao, mỗi lần đều cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, chân khí cũng bị đối phương hút đi một chút, nhường hắn kinh hãi không thôi. Hắn đã giam tại cùng Nhậm Ngã hành giao chiến, dĩ nhiên đối với uy chấn thiên hạ hút tinh cực kỳ cẩn thận, một mực ổn định chân khí, bảo nguyên thủ nhất, dạng này còn có thể bị đối phương hút tới, thật khiến cho người ta kinh hãi. Nhạc Phương Hưng phát giác được dụng ý của hắn, lúc này dùng ra chính mình suy nghĩ một cái khác phương pháp, tăng tốc vận chuyển chân khí, hơi dính tức đi, từ phía sau chân khí nhanh chóng nối liền, tựa như một cái viên cầu giống như không được chuyển động, chính là hồn nguyên công tròn trịa xoay tròn chi ý cứ như vậy, nhậm ngã hành tự nhiên khó mà dính chặt, hút lấy đại lượng chân khí. Bất quá Nhạc Phương Hưng hồn nguyên công đến cùng chưa viên mãn, vận chuyển ở giữa còn có khoảng cách, mỗi lần cùng nhậm ngã hành trường kiếm tương giao lúc, chân khí vẫn sẽ bị hắn hút tới một tia. đương nhiên điểm ấy chân khí đối với Nhạc Phương Hưng tới nói cực kỳ bé nhỏ, chỉ là tăng tốc chân khí của hắn tiêu hao thôi. Nhạc Phương Hưng phát giác được điểm ấy, cảm thấy đại định, kiếm pháp càng lăng lệ. Nhậm Nga Hành xuất liên tục mấy chiêu, đều không thể chiếm thượng phòng. Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến đốm đốm thanh âm, nhưng là bên cạnh bảo đại sở bọn bốn người thừa dịp hai người giao chiến say sưa, phá cửa sổ mà ra. Nhậm Nga Hành uy danh quả đáng, huống vấn tiên cũng không phải tên so sánh, mà Hoàng Trung Công ba người cùng Hoa Sơn hai người tạo thành liên hợp, hắn bốn người ngược lại thành yếu nhất một phương, bởi vậy thừa dịp song phương đánh nhau, mượn cơ hội bỏ chạy. Nhậm Nga Hành phát giác được bên kia động tĩnh, nhớ tới bốn người này mới là mình mục tiêu chủ yếu, lại kiến Nhạc Phương Hưng bên này hút tinh hiệu dụng không lớn không phải nhất thời có thể lấy cầm xuống. Lệnh lên một tiếng, nhảy ra vòng chiến, cùng hướng Vân Thiên cùng một chỗ đuổi theo. Nhạc Phương Hưng hòa nhậm ngã hành giao thủ hơn 10 triệu, không chỉ có chân khí bị đối phương hút đi một chút, tự thân tinh lực tiêu hao cũng không nhỏ, chẳng những không nắm chắc thắng qua đối phương, ngược lại không cẩn thận liền sẽ cắm, tự nhiên bắt đuổi theo. Lệnh Hồ Trùng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không có chuyển động. Nhất thời người tới giết hết, giữa sân chỉ để lại Nhạc Phương Hưng, Lệnh Hồ Trùng cùng Mai Trang ba người. Nhạc Phương Hưng thu kiếm mà đứng, hơi bình phục chân khí, nhìn về phía Mai Trang ba người, nói: "Hoàng chán chủ, cái này Hắc Bạch tự hướng ta sư huynh ép hỏi hộ tình." lại bị hắn trong lúc vô tình hút đi công lực, thực sự xin lỗi nhanh. Năm người đi qua chuyện này, cũng coi như có cùng đối địch tình nghĩa, Hoàng Trung Công ba người lại có thể nói đến Nhạc Phương Hương bảo toàn. Nghe hắn lời này, Hoàng Trung Công thở dài một tiếng, nói: "Ta sớm biết nhị đệ lòng có niềm này, lại không ngờ tới hắn quả thật đi cầu lấy cái kia hút tinh yêu pháp. Trước kia chúng ta bốn người trông coi người này lúc, sớm đã từng phát thẻ độc, bây giờ nhị đệ rơi vào kết quả như vậy, thực sự là báo ứng xấu." Ai? Mặc dù nói như thế, hắn vẫn nhịn không được thở dài, dù sao bốn người tương giao mười mấy năm, như thế nào không có cảm tình. Lệnh Hồ Trung ở một bên thấy hắn như thế, trong lòng vẫn là băn khoăn, hướng Hắc Bạch tử thi thể bái. Dù sao người này mất võ công có thể nói là hắn làm hại, mặc dù hắn không phải cố ý, nhưng cũng không thể liền như vậy phủ nhận. Nhạc Phương Hương bỏ qua chuyện này, nói: "Bây giờ Nhậm Ngã Hành đã xuất thế, không biết ba vị trang chủ có tính toán gì không? Mấy người kia ở chỗ này dụng ý chính là trông coi Nhậm Ngã Hành, bây giờ hắn đã xuất thế, đương nhiên không có lưu ở nơi đây cần thiết." Nhạc Phương Hương tự nhiên có chút ý nghĩ. Hoàng Trung Công bọn người nghe hắn yêu cầu, cũng là mặt có thần sắc lo lắng. Bây giờ trong ma giáo bộ lại nổi lên tranh chấp, người khác võ công mặc dù nhiên bất sai, đối với tranh đấu song phương lại không đáng nhắc lên. Tất nhiên muốn đi nương nhờ một phương mới được. Nhưng bọn hắn ẩn cư mười mấy năm, chính là không muốn để ý tới những thứ này tranh chấp, nơi nào còn nguyện ý đặt chân trong đó. Thế nhưng là ma giáo thế lực khổng lồ, hai mắt trải rộng, bọn hắn lại như thế nào có thể tránh đi? 95 thứ 93 chương khắc kỷ vị nhân lúc này lệnh hồ trùng đạo, ba vị không ngại đến Ta Hoa Sơn ẩn cư, phong thái sư thúc là ở chỗ này, mấy vị cũng đúng lúc làm bạn. Hắn đối với ba người này cảm quan vô cùng tốt, đặc biệt là đại chưởng chủ, ngày đó nghe nói trên người hắn có tổn thương, không chỉ có tặng lấy thuốc trị thương, còn muốn biết thư gây nên thiếu lâm tự phương chứng đại sư cầu hắn vì bản thân chưa bệnh, có thể nói tình chân ý thiết. ba người này đánh đàn vẽ tranh, cũng là con người tao nhã, nghĩ đến phong thái sư thúc có bọn hắn làm bạn, cũng sẽ vui vẻ. hoàng trung công ba người nghe hắn nói như thế, hơi có chút ý động. vấn đạo, phong tiền bối quả nhiên là tại hoa sơn. nếu là phong thanh dương tại, bằng tên tuổi của hắn, hoa sơn tự nhiên là một nơi tốt. nhạc phương hướng đạo, phong thái sư thúc những năm này một mực tại hoa sơn ẩn cư, đại sư huynh kiếm pháp chính là hắn truyền lại. bất quá hắn lao nhân gia hành tung bất định, chúng ta cũng khó có thể tìm được. Hắn làm nhiên bất sẽ nói ra phong thanh dương đã không thấy hoa sơn người, chỉ là lấy hành tung bất định lời nói, dạng này cũng không tính toán lừa gạt bọn hắn. Ba vị đến hoa sơn, có thể vì ta hoa sơn khách khanh trưởng lão, phải trang ra tay toàn bằng tự nguyện. Nhạc Phương Hương lại nói, hắn biết ba người này võ công không thấp, mặc dù là ma giáo xuất thân, nhưng đã ẩn cư mười mấy năm, trên giang hồ thù hận không nhiều, biết bọn họ là ma giáo người cũng rất ít. Hơn nữa bọn hắn cũng có phần sẽ kinh doanh, cùng phương chứng đại sư như thế chính đạo cao thủ đều có rất nhiều qua lại. Bằng phái hoa sơn bây giờ thực lực tiếp nhận ba người phong hiểm không lớn chỉ cần bọn hắn đến Hoa Sơn, coi như không xuất thủ, đối với người ngoài cũng là một loại chấn nhiếp. Hắn thân là nhạc bất quần chi tử, lệnh hồ trùng lại là phái Hoa Sơn cái này đời đại đệ tử, đương nhiên có thể làm nãy quyết định, tin tưởng nhạc bất quần ở đây cũng sẽ không ngăn cản. Hoàng Trung công ba người suy nghĩ một phen, cảm thấy cái này không mất làm một cái hảo được ra. Coi như Phong Thanh Dương không ở Hoa Sơn, bằng vào nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng hai người này, phái Hoa Sơn cũng không có người có can đảm kinh thị, bởi vậy liền đáp ứng xuống. Nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng cũng là lớn vui, có ba người này gia nhập vào, phái Hoa Sơn không nói thực lực tăng nhiều ít nhất không cần lo lắng ở lại dự những cái kia đệ tử ngoại môn an nguy. Năm người thương nghị một phen, theo như nhu cầu, cũng là cảm thấy hài lòng. Lúc này đã tới đêm khuya, hoàng trung công ba người lại lo lắng đêm dài lắm mộng, nói không chừng ma giáo lại có người tới. Trong đêm trôn hắc bạch tử, thu thập vài thứ qua loa rời đi. Lúc gần đi kêu lên tâm phúc, để bọn hắn mau chóng đem riêng mình còn lại vật đưa đến hoa sơn, những cái kia cũng là sự ô yếm của bọn họ chi vật, làm nhiên bất có thể dễ dàng bỏ qua. Đến nỗi nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng, hai người còn có nói chuyện, không có cùng ba người đồng hành. Bất quá nhạc phương hưng cũng viết một phong thư, để bọn hắn thủ tín hoa sơn lưu thủ người. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ nhậm ngã hành bọn người, cũng không rời đi, ngay tại mai chăng nghỉ ngơi một đêm, một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, dùng qua điểm tâm, Nhạc Phương Hưng hướng lệnh hồ trùng đạo, "Đại sư minh, ngươi cùng ta cùng đi phúc kiến a, bây giờ sư phụ, sư nương đều ở đây bên kia." Lệnh hồ trùng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại có chút buồn bã, nói, "Bây giờ ta đã bị trục xuất Hoa Sơn, lại vô ý ở giữa cứu ra ma giáo tiền nhiệm giáo chủ, còn có mặt mũi nào đi gặp sư phụ, sư lương?" Nhạc Phương Hưng giải thích nói, "Ngươi cứu gia nhậm ngã hành sự tình, cũng không tính cái gì." Nhậm Ngã Hành sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ cùng Đông Phương Bất bại tranh đoạt Ma giáo giáo chủ chi vị, đang đạo trung người vui vẻ còn đến không kịp, nơi nào còn có thể trách ngươi. Cũng không phải sao? Nguyên thư bên trong tại chính đạo chín đại cao thủ vây quanh Nhậm Ngã Hành ba người dưới tình huống, phương chứng vẫn là từ bỏ phe mình ưu thế, thả đi Nhậm Ngã Hành, cũng không nhất định vì để cho hắn cùng Đông Phương Bất bại tướng tranh, dùng cái này suy yếu Ma giáo thực lực. Lệnh hồ trùng cứu ra Nhậm Ngã Hành sự tình mặc dù sẽ bị một số người hoán trách, nhưng hắn võ công quá cao, trong giang hồ lại có mấy người dám tìm hắn phiến phức. Thực lực khác biệt, ngoại nhân đối đãi phương thức cũng sẽ khác biệt. Đến nỗi ngươi bị trục xuất ngũ nhạc kiếm phái 6, đó là tả minh chủ chi lệnh, ta Hoa Sơn cũng không nhất định muốn phục tử. Nhạc Phương Hưng lại nói: "Chẳng lẽ ta phái Hoa Sơn muốn ra khỏi ngũ nhạc liên minh? Lệnh hồ trùng kỳ đạo. Phái Hoa Sơn nếu không tôn ngũ nhạc minh chủ chi lệnh, đây chính là công nhiên phản kháng, như thế chẳng phải là ra khỏi ngũ nhạc liên minh." Nhạc Phương Hưng đạo: "Đó cũng không phải, bây giờ ta phái Hoa Sơn đang cùng Hàng Sơn phái cùng một chỗ tại Phúc Kiến, chỉ cần ba vị sư thái bảo đảm, chúng ta lại nghĩ biện pháp lại nói phục thiên môn đạo trưởng hoặc hết xuất sư bá, tạ Lãnh Tiễn chính là lại bá đạo, cũng phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Chúng chi ta phái Hoa Sơn muôn hộ sự tình, vốn cũng không cần hắn nhúng tay. Hắn nếu thật dám lại bước bách, còn cần hỏi ta ngươi ta kiếm trong tay, cùng lắm thì hội minh ngũ nhạc, đem hắn vị trí minh chủ kéo xuống, nhìn hắn có gì có thể nói. Phái Tung Sơn cùng phái Hoa Sơn cơ hồ vạch mặt, cũng không cần cố kỵ cái gì. Lệnh hồ trùng tưởng tượng cũng chính xác như thế, trong lòng rất là vui vẻ. Cứ như vậy, hắn lại có thể hòa nhạc linh san ở cùng một chỗ, mấy tháng không thấy, trong lòng của hắn cực kỳ tưởng nghiệm, cũng có chút lo lắng bất an. Lập tức Nhạc Phương Hưng Hòa lệnh hồ trùng thu thập bọc hành lý, hướng về Phúc Kiến mà đi. Ra khỏi thành thời điểm, Hai người nhìn thấy một cái cưỡi đỏ thấm mã sĩ quan roi ngựa vùng phải rung động đùng đùng, lớn tiếng gào to. Mấy cái người đi đường làm cho hơi chậm, cho hắn roi ngựa rút đi. Tiếng kêu đau đớn không dứt. Nhạc Phương Hưng cảm thấy thâm giận, đang muốn tiến lên ngăn cản, lệnh hồ trùng đang hướng hắn nói: Sư đệ, lại nhìn sư huynh đùa nghịch hắn một đùa nghịch. Nhạc Phương Hưng còn không có đáp lời, liền gặp lệnh hồ trùng tiến lên, đem sĩ quan kia dẫn tới bên ngoài thành đường nhỏ cái khác trong rừng cây, một phen treo cận, cuối cùng lại tại đỉnh đầu hắn vũ, đem sĩ quan kia kích choáng đi qua. Nhạc Phương Hưng ở một bên nhìn lông mày cau chặt, nói: Sư huynh, gấp rút lên đường quan trọng, chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Trùng tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nghe đến sư đệ thúc giục, cũng chỉ được dừng tay rời đi. Hành một Trình, Nhạc Phương hương đột nhiên dừng bước, nói: Sư huynh, mấy tháng không thấy, ngươi thay đổi rất nhiều à? Lệnh Hồ Trùng vừa mới trừng trị sĩ quan kia sự tình, mặc dù không có lỗi gì lớn, nhưng nôn hành cử chỉ lại làm cho Nhạc Phương hương rất không quan nhìn. Muốn nói trước kia Lệnh Hồ Trùng, mặc dù cũng có chút tùy tính, nhưng xưa nay không sẽ như thế phóng túng làm việc. Mấy tháng không thấy, không nghĩ tới vậy mà trở nên như thế. Lệnh Hồ Trùng khẽ giật mình, không rõ hắn vì cái gì nói như thế. Nhạc Phương Hư đạo. Sĩ quan kia cố nhiên lản lên giáo hấn, có thể đại sư huynh làm, nhưng có chút qua. Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, đã bên vực kẻ yếu, cũng là vì cảnh giới đối phương chớ có tùy ý làm vậy. Sao có thể không nói nguyên do tiểu gia tay giáo hấn, thậm chí treo cợt đối phương? Dạng này chúng ta đi, sĩ quan kia đi tìm phụ thông bách tính chút giận, lại có ai để ý tới? Sư huynh hôm nay khi dễ sĩ quan kia, người ở bên ngoài xem ra, cùng hắn khi dễ những người qua đường kia không có gì khác biệt, chỉ bất quá hắn là dựa vào con trước, người dựa vào võ công thôi. Gặp lệnh hồ trùng tựa hồ có chút lơ đễnh, nhạc phương hưng vấn đạo, nghe nói ngày đó sư huynh cùng cái kia hướng vấn thiên đảo mệ lục giết mấy vị người đi đường đoạt nhân mã tốt. Lệnh hồ chúng nghe hắn nhắc lên, nhớ tới thật có chuyện này, gật đầu một cái. Hắn lúc đó gặp hướng vấn tiên lạm sát kẻ vô tội, trong lòng thở dài, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hướng vấn tiên người này danh sương thiên vương lão tử, làm việc từ trước đến nay không kiêng nghệ gì cả, tùy ý làm vậy. Ngươi và hắn kết bái sự tình, ta cũng không tốt nhiều lời, chỉ là muôn ngàn lần không thể lây dính người này làm càn làm việc tĩnh tình. Người ta bây giờ võ công đã cực cao, trong giang hồ cũng ít có người chế, nếu không thể lúc nào cũng tỉnh táo, khất chế chính mình, một khi tùy hứng làm vậy, nói không chừng liền sẽ làm ra không cách nào bù đắp chuyện sai trở thành người người lên án ma đầu. Nhạc Phương Hưng thật sâu nhìn xem lệnh hồ trùng, nói: "Nguyên thư bên trong lệnh hồ trùng kể từ nhận được hút tinh phía sau, cũng không biết là cho là mình bất trị vẫn là cái gì, làm việc cực kỳ tùy ý, mấy lần cùng chính đạo la địch, nếu không phải tại Thiếu Lâm, vụ đương xuất phát từ lôi kéo mục đích rủng hộ hắn thuận lợi trở thành Hàng Sơn trường môn, chỉ sợ sớm đã bị chính đạo coi là ma giáo đại ma đầu, bây giờ cũng không thể nhường hắn giẫm lên vết xe đổ." Lệnh hồ trùng nghe lời này, mặc nhiên bất ngữ. Nhạc Phương Hưng thân là sư đệ, không tiện tiến hành thuyết giáo, hai người một đường yên lặng hướng về phía trước. Hai người lại có thể đoản đường, tại một nhà đại khách sạn tốt. Nhạc Phương Hưng gặp sư huynh đệ bầu không khí lúng túng, xách cái câu chuyện, nói, sư huynh, hôm đó Nhậm Ngã Hành nói hút tinh hữu ẩn mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đối với cái này làm nhiên chi đạo, bất quá là vì tìm lại nói thôi. Lệnh Hồ Trùng biết dụng ý của hắn, chấm dứt hệ tự thân, nói, ta cũng là mặc cho giáo chủ nói đến mới hiểu điểm ấy, dù sao những cái kia gì trùng chân khí không phải mình đã tu luyện, lại tính chất khác biệt, có nhiều xung đột, lưu lại thể nội tự nhiên sẽ có chỗ hại. Hắn được Nhậm Ngã Hành hút tinh, đến cùng không tốt gọi thẳng tên, cái kia có thể không đổi ra bên ngoài cơ thể. Nhạc Phương Hưng vấn đạo, Lệnh Hồ Trùng cười khổ nói. Làm sao dễ dàng như vậy, nếu là có thể dễ dàng đổi ra, nhâm giáo chủ sao lại bị này khốn nhéo mười mấy năm? Hắn những ngày này cũng thử qua đổi ra trong cơ thể dị trùng chân khí, lại không có hiệu quả gì. Nhạc Phương Hưng nghe hắn nói chân khí không cách nào đổi ra, nhớ tới nhậm ngã hành hút chút chân khí của mình, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác, mình hỗn nguyên chân khí là từ bên ngoài mà bên trong tu luyện mà ra, tính chất cương mãnh lại cực kỳ ngưng luyện, chắc hẳn rất khó hóa đi. Cái kia nhậm ngã hành mặc dù hút đi không nhiều, nhưng nghĩ đến cũng cực kỳ khó chịu, chẳng thể trách hắn lúc đó đuổi theo cái kia bốn cái ma giáo trưởng lão, nghĩ đến là phát dắt chính mình khó đối phó đi. Nhạc Phương Hưng đem việc này nói ra, Lệnh Hồ Trung cũng cười ha ha, giữa hai người cuối cùng tạo trừ trên đường không khí lung túng. Lời của tác giả, hai ngày này muốn dọn nhà, có thể chỉ có một canh, xin lỗi. IT, AGT, 96. Thứ 94 chương Hút Tinh đại pháp một hai người cười một hồi, Nhạc Phương Hưng đạo: "Sư huynh có thể hay không đem Hút Tinh nói một chút, chúng ta cùng tham tưởng, xem có thể hay không giải quyết cái kia gì trùng chân tức giận vấn đề." Lệnh Hồ Trung cái này Hút Tinh vốn là trong lúc vô tình chiếm được, tự nhiên cũng không chân quý. Hơn nữa hắn biết sư đệ là người chính trực, lại công phu cực cao, cũng không lo lắng hắn tu luyện Hút Tinh sau thành hại giang hồ. Bởi vậy không chút nào tàng tư từng cái nói ra. Nhạc Phương Hưng nghe xong hốt tinh khọ quyết, chỉ cảm thấy và Bình Sinh Sở Học Nội công cũng lớn vì khác biệt, lại cực kỳ tinh diệu, thậm chí có thể nói là hắn đã thấy cao thâm nhất nội công. Hắn mài tất một phen, thở dài, như thế công phu lại thiếu khâu trọng yếu nhất, thực là đáng tiếc. Sư huynh về sau vẫn là chớ có lại dùng này công, hút lấy người bên cạnh chân khí càng nhiều, bên trong cơ thể ngươi dị trùng chân khí liền càng tạm, phát tác cũng sẽ càng nhanh. Lệnh Hồ trùng gật đầu một cái, hắn vừa nhiên tri đạo đây là ma công, làm nhiên bất sẽ lại dùng. Ngày đó ta và Nhậm Nga hành giao thủ Phát giác được hắn một mực là dùng một loại bá đạo nội lực, chẳng lẽ hút tinh công lực cũng là bá đạo như vậy sao? Nhạc Phương Hưng đạo, lệnh Hồ Trung đạo, tự nhiên bất là, nghĩ đến nhâm giáo chủ là đem thể nội dị trùng chân khí dung hợp, trở thành một loại bá đạo chân khí. Cái kia sư huynh phải trang thử qua đem các loại chân khí dung hợp làm một thể. Nhạc Phương Hưng vấn đạo, lệnh Hồ Trung lắc đầu, nói, đương nhiên thử qua, nhưng không có đầu mối. Nhâm giáo chủ thiên tài như thế người, cũng hao tốn mười mấy năm thời gian vừa mới thành công. Ta trẻ tuổi kiến thức nông cạn, nơi nào bị kịp được hắn? Không phải vậy, đại sư huynh tuổi còn trẻ thì có công lực như vậy. Nơi nào không kịp nổi nhậm ngã hành, hắn có thể tự sáng tạo dung hợp chi pháp, đại sư huynh lại như thế nào không thể. Chúng chi phái Hoa Sơn còn có ta cùng sư phụ, phong thái sư thúc bọn người, hợp lực phía dưới chẳng lẽ còn không bằng nhậm ngã hành. Nhạc Phương Hưng đạo, hắn đối với nhậm ngã hành cầm dung hợp chi pháp áp chế lệnh hồ trùng xem thường, ở mức độ rất lớn ngay cả có này tự tin. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, chẳng lẽ chúng ta còn không nghĩ tới. Chính là thực sự không cách nào, cùng lắm thì tam đại tuyệt đỉnh cao thủ cùng thượng tiểu lâm, nói cái gì cũng phải đem thiếu lâm dịch cân kinh hợp tới, hà tất đi cầu lấy ngươi cái kia thiếu hụt cực lớn áp chế phương pháp, chịu đến dùng thế lực bắt ép. Lệnh hồ trùng nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy à? Nhậm ngã hành có thể sáng chế dung hợp chi pháp, mình tại sao thì không được đâu? Hắn còn quá trẻ liền thành tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên tự tin không kém hơn nhậm ngã hành. Nhất thời trong lòng cực kỳ phân chấn. Sư đệ ta đã nghĩ tới một loại phương pháp, đại sư huynh có thể thử một chút. Nhạc phương hưng cười nói, hắn từ bình nhất chỉ y thuật bản chép tay trông được đã đến hắn vì lệnh hồ trùng chữa thương phỏng đoán, kết hợp kiến thức của mình, đối với như thế nào hóa đi lệnh hồ trùng trong cơ thể dị trùng chân khí cũng coi như có chút kiến giải. Lệnh hồ trùng mừng lớn nói, phương pháp gì? Liên quan đến tính mạng mình, hắn mặc dù tự tin nhưng vẫn là giải quyết cho sớm tốt. Nghe được sư đệ có biện pháp, hắn lập tức cực kỳ mừng rỡ. Nhạc Phương Hưng cũng không trả lời, mà là hướng hắn hỏi, đại sư huynh bây giờ hẳn là có thể tự học chân khí à? Lệnh Hồ Trùng nếu như không thể tự kiềm chế tu luyện chân khí, vậy hắn phương pháp kia cũng không cần nói. Bất quá Nhạc Phương Hưng tất nhiên nói ra tự có phương pháp, tự nhiên đối với Lệnh Hồ Trùng có thể hay không tự học chân khí vẫn còn có chút đoán. Dù sao nguyên thư bên trong Lệnh Hồ Trùng có thể tu luyện Dịch Cân Kinh, nghĩ đến cũng là có thể tự học chân khí. Lệnh Hồ Trùng gật đầu một cái, nói, ta bây giờ đan điển rỗng tuyết, đương nhiên có thể tu ra chân khí. Hút tinh là đem đan điền chân khí tản vào kinh mạch bên trong, hơn nữa cùng Bắc Minh thần công một dạng chủ tu thiên trung khí hải. Đan điền ngược lại không quá trọng yếu, tự nhiên có thể đem thanh không tu luyện cái khác chân khí. Nhạc Phương hưng đạo, cứ như vậy thì dễ làm, chỉ cần Đại sư huynh có thể ở trong đan điền tu ra tử hà chân khí, lại hấp thu sư phụ lưu lại bên trong cơ thể ngươi tử hà chân khí nhanh chóng mở rộng, dạng này tự nhiên có thể chống đỡ cái khác mấy đạo dị trùng chân khí. Sau đó lại nhường cả hai lẫn nhau làm hao mòn, ma luyện bên trong cơ thể ngươi tử hà chân khí. Cứ như vậy, Đại sư huynh trong cơ thể dị trùng chân khí tự nhiên không cách nào làm mối hoạn. Hắn ngừng lại một chút lại nói, chỉ là như vậy, sư huynh hút tinh xem như phế đi, hơn nữa sáu. Nhạc Phương Hưng không có nói tiếp. Hơn nữa dạng này lẫn nhau tiêu hao, công lực của ta cũng muốn tổn hao nhiều, đúng không? Sư đệ, lệnh hồ trùng đạo. Nhạc Phương Hưng gật đầu một cái, chính xác như thế, cả hai đối với hao tổn lời nói, lệnh hồ trùng công lực tổn hao nhiều là khẳng định. Lệnh hồ trùng cười ha ha nói, hút tinh cái này tà môn công phu, phế bỏ có gì có thể tiếc. Thân ta Vi Hoa Sơn đệ tử, đương nhiên muốn tu luyện trong bốn môn công. Hướng chi công phu của ta chủ yếu còn tại trên thân kiếm, công lực có chút hao tổn cũng không cái gì, không phải là của mình đến cùng dùng đến không như ý. thật là này lý, trước kia nhậm ngã hành hấp thu không biết bao nhiêu người công lực, nhưng cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Hiện nhiên là không thể hoàn toàn phát huy. Kết quả lấy tới về sau, ngược lại muốn áp chế hút tới dị trùng chân khí, khiến cho phương chứng đại sư công lực đều thắng qua hắn. ngay cả như vậy, nhạc phương hưng đã nói ra như thế nào lẫn nhau làm tham mọn, hóa đi dị trùng chân tức giận phương pháp. đây là hắn từ bình nhất chỉ y thuật bản chép tay trông được đến, nghĩ đến vẫn còn có chút nắm chắc. nói đến liền làm, lập tức lệnh hồ trùng liền bắt đầu trùng tu tử há chân khí. hắn tu luyện qua tím hà thần công, lần này trong đan điền lại không có quấy nhiễu nếm thử mấy lần, ngay tại thể nội thuận lợi tu ra một cỗ tử hà chân khí. cảm nhận được trong cơ thể tử hà chân khí, lệnh hồ trùng cảm thấy hơi hơi kích động. thời gian qua đi mấy tháng, trong cơ thể mình cuối cùng lại có chính mình tu ra chân khí, mất đi sau đó mới biết quý giá. lệnh hồ trùng cẩn thận bảo vệ cỗ này chân khí, chậm rãi đem thể nội nhạc bất quần truyền vào tử hà chân khí điều qua một tia hóa vào cỗ này chân khí. bây giờ trong cơ thể hắn trong kinh mạch xen lẫn đếm đạo dị trùng chân khí, khó mà thông qua vận chuyển chu thiên tu hành chân khí bản thân, cũng chỉ được dùng phương pháp này nhanh chóng mở rộng như thế mặc dù nhường chân khí bản thân không đủ thuần túy nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì chỉ cần về sau lúc nào cũng ma luyện tiểu gì cũng sẽ thuần túy đứng lên cũng may cái này hai luồng chân khí mặc dù nhiên bất là đồng nguyên nhưng đến cùng xuất từ cùng một công pháp tính chất cực kỳ tiếp cận lệnh hồ trùng dung hợp coi như thuận lợi hắn chậm rãi đem thể nội nhạc bất quần lưu lại tử hà chân khí đều vào đan điển đều hóa thành của mình nhạc phương hưng một mực ở bên thủ hộ cảm thấy hơi có chút thất vọng hắn dù cho tử nguyên thư bên trong biết lệnh hồ trùng có thể tu ra dịch cân kinh chân khí cũng không thể xác định hắn có thể không thuận lợi tu ra tử hạ chân khí dù sao cả hai mặc dù cũng là thần công nhưng tím hà thần công cùng dịch cân kinh so sánh vẫn là kém một cái cấp bậc khó mà đạt đến dịch cân kinh hiệu quả gặp lệnh hồ trùng một mực tĩnh toả không dậy nổi nhạc phương hưng cảm thấy hơi yên ổn bất kể có hay không thành công cuối cùng không có vấn đề gì hơn nữa nhìn thần sắc hắn hơn phân nửa tương đối thuận lợi Thẳng qua mấy canh giờ lệnh hồ trùng vừa mới mở to mắt đứng dậy tinh thần phấn chấn dung mạo tỏa sáng nhạc phương hưng mừng lớn nói sư minh có từng thuận lợi hắn mặc dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút lệnh hồ trùng trên mặt cực kỳ mừng rỡ hoặc bắt nói sư đệ diệu pháp vô song Sư Minh may mắn không làm được bệnh, hắn đã triệt để đem nhạc bất quần lưu lại tử hà chân hóa khí cho mình dùng, cùng sử dụng cỗ này chân khí đem trong cơ thể dị trùng chân khí mài đi ba đạo, tiếp đó đem cái khác dị trùng chân khí đều đặt vào thiên trung khí hải. Bởi vậy hắn bây giờ đã có thể đem tử hà chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển chu thiên, bồi dưỡng mở rộng. Dạng này cứ kéo dài tình huống như thế, vượt qua cái khác năm đạo dị trùng chân khí, đồng thời đem hóa đi, có thể nói là tất nhiên sự tỉnh. Lệnh hồ trùng kể từ chịu đến dị trùng chân khí chi thường, có thể nói lu kinh khó khăn chắc trở. Đầu tiên là nhạc phương hưng hòa nhạc bất quần, tha trung tắc vì hắn ngăn chặn dị trùng chân khí, dùng trong cơ thể mình tự hạ chân khí chữa thương lại là hắn thể nội tự hạ chân khí bị người thần bí đập tan, không thể không từ nhạc bất quần ra tay cứu trị. Mặc dù vãn hồi tính mệnh, lại khiến cho hắn thể nội dị trùng chân khí càng nhiều, khó mà cứu chữa tiếp lấy hoàng hà đi tới lúc, hắn uống ngũ độc giáo năm bảo hoa mật rượu, thể nội tình thế càng thêm hỗn loạn, làm cho bình nhất chỉ đều, không có biện pháp. Đồng thời bởi vậy suy nghĩ quá mức mà chết tiếp đó hắn được đưa đến thiếu lâm tự cự tuyệt phương chứng đại sư thu đồ đoạn mất học tập dịch cần kinh hóa đi dị trùng chân tức giận hy vọng về sau nữa hắn trong lúc vô tình học được hút tinh cho là cuối cùng chưa khỏi nhưng lại được cho biết hút tinh hữu hận mất sáu một đi ngang qua tới quả thật có thể nói nhiều tai nạn bây giờ lệnh hồ trùng thể nội mặc dù tai họa ngầm còn chưa diệt hết nhưng cuối cùng đi lên tiền đồ tươi sáng có thể nói một buổi sáng phải thoát hắn lại có thể nào không vui hơn nữa trải qua chuyện này lệnh hồ trùng công lực đại tăng không nói còn mở ra thiên trùng khí hải dù cho bây giờ có chỗ hao tổn công lực quay về tuyệt đỉnh cũng là tất nhiên thời gian một năm từ chuẩn nhất lưu đạt đến cảnh giới như thế, đồng thời đã thông bước vào tuyệt đỉnh con đường, quả thật thật đáng mừng. nhạc phương hưng đạo chúc mừng đại sư minh. lại nói sư minh về sau chỉ cần lợi dụng cái khác mấy đạo dị trùng chân khí ma luyện tự thân liền tốt, cũng không nên bây giờ cấp tiến. vạn nhất ngươi chân khí bản thân quá ít, khó nói lại có cái khác biến cố. lệnh hồ trùng lần này một chút hóa đi ba đạo dị trùng chân khí, tử hà chân khí cũng nhiều có hại hao tổn, bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng chân khí bản thân đối địch, cũng không thể lập tức hạ xuống quá nhiều. vạn nhất ngã ra nhất lưu tiêu chuẩn, chính là hắn kiếm pháp lại cao hơn, cũng khó có thể đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ. Lệnh Hồ trùng gật đầu một cái, hắn mới cũng là bởi vì quá mức hứng phấn, một chút liền hóa đi ba đạo dị trùng chân khí, đem nhạc bất quần rốt vào trong, cơ thể hắn tử hạ chân hết giận hao hơn một nửa, công lực có thể nói giảm nhiều. Sau này hắn cần phải khống chế chút, miễn cho hao tổn quá nghiêm trọng. Công lực lại rơi nữa mà nói, hắn liền có thể rất phá nhất lưu. Lời của tác giả, hôm nay dọn nhà, vẫn là canh một. 97 thứ 95 chương hút tinh đại pháp 2 nhạc phương hưng nâng lên ở đây, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng lệnh Hồ Trung đạo: "Sư Minh, ngươi cái kia lấy chỉ làm kiếm công phu như thế nào?" Cũng không muốn lại đối mặt quyền cước cao thủ liền luống cuống tay chân. Lệnh Hồ Trùng bây giờ đã là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là bởi vì sẽ không quyền cước dễ dàng bị người bắt, cái kia chê cười nhưng lớn lắm. Lệnh Hồ Trùng cười ha ha nói, sư đệ không cần phải lo lắng, ngày đó Phong Thái sư thúc đã từng chỉ điểm qua ta đây cái, trước đó vài ngày tại địa lao bên trong khôi phục công lực phía sau, ta đã có chút tâm đắc. Nói khoa tay múa chân mấy lần, coi như có chút chư pháp, phối hợp hắn độc cô kỹ kiếm công phù, xem như có thể đối phó nhất lưu cao tay. Nhạc Phương Hưng trong lòng vui vẻ, bất quá vẫn có chút không liên lỏng, nói, mấy ngày trước đây tại Mai Trang bên trong, cái kia Hắc Bạch tử vừa vặn nói ra một môn chỉ pháp, chúng ta cùng một chỗ tham tưởng phía dưới hắn nói chính là cái kia huyền thiên chỉ công phu này hắn suy nghĩ mấy ngày cảm thấy hắn cũng không phải là chỉ là trí âm trí hàn công phu tựa hồ cũng không đặc biệt thuộc tính cũng không trách được sẽ gọi huyền thiên chỉ mà không phải huyền âm chỉ cái gì đến nôi hắc bạch tử vì cái gì đã luyện thành trí âm trí hàn công phu nghĩ đến là của hắn âm hàn nội công sở trí nhạc phương hưng mấy ngày nay hơi nếm thử đối với tu thành đường này chỉ pháp cũng coi như có chút chắc chắn lập tức liền muốn hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ nghiên tập nhưng hắn lấy chỉ làm kiếm công phu càng có bi lực đến nôi hắc bạch tử cái kia quân cờ ám khí công phu cũng có chút tinh rượu, nhạc phương hưng cũng tại đến thử dung nhập mình trong nháy mắt quyết, suy nghĩ chỉnh lý ra mấy thức tuyệt chiều, làm cho trong nháy mắt quyết uy lực càng thêm. bất quá lệnh hồ trùng không sợ trường ám khí, bởi vậy nhạc phương hưng chỉ là hơi nói một chút, cùng hắn độc cô cửu kiếm phá tiên thức so sánh, tra lộ bộ quyết, giữa hai người càng nhiều vẫn là thảo luận chỉ pháp. mặc dù nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng ngoại trừ hoa sơn sắt chỉ quyết bên ngoài, chưa từng tiếp xúc cái khác chỉ phù, nhưng nhạc phương hưng ngày đó đang ép hỏi hắc bạch từ lúc đã đem hắn tu luyện lấy ít cùng lĩnh hội cùng nhau hỏi lên, bởi vậy lần này tu hành coi như thuận lợi. bất quá vô luận nhạc phương hưng vẫn là lệnh hồ trùng. Chân khí tính chất cũng là thiên về dương cương, tự nhiên không cách nào giống hắc bạch tử như thế tu thành trí âm trí hàn công phu, ngược lại thành một môn dương cương chỉ pháp, đặc biệt là nhạc phương hưng thôi động thể nội dương cương chân khí sử thời gian sử dụng uy lực càng là bất phàm. Trình nốt một ngày, nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng tiếp tục tiến lên, không mấy ngày đã đến chết môn biên cảnh. Nơi đây chính là tiên hà lĩnh, có chút hiểm trở, nguyên thư bên trong hàng sơn phái từng tại này bị tập kích, may mắn được lệnh hồ trùng cứu. Nhưng bây giờ hàng sơn phái cùng phái hoa sơn cùng một chỗ, sớm đã đến rồi phúc châu, tự nhiên không có việc gì. Gia tiên hà lĩnh không xa chính là hai mươi hai người thấy sắc trời đã muộn liền ở đây nghỉ ngơi lệnh hồ trùng những ngày này một mực cố gắng tu hành tím hà thần công tiến triển có phần nhanh đã lại hóa đi một đạo dị trùng chân khí nhạc phương hưng thấy vậy cũng coi như triệt để thả xuống lo lắng mấy ngày nay càng nhiều hơn chính là không ngừng suy tư cùng nhậm ngã hành đánh nhau thu hoạch nhạc phương hưng lần trước tại mai trang cùng nhậm ngã hành đánh nhau mặc dù lúc đó trên tình cảnh nhìn như không rơi vào thế hạ phong nhưng hắn vẫn biết mình chỉ là bằng vào nhuệ khí cùng binh khí ưu thế đem trảm kiếm quyết ưu thế phát huy đến lớn nhất luận công phu chân thực vẫn là kém đối phương một bậc bất quá cái này cuối cùng chỉ có thể trèo trống nhất thời sau một quãng thời gian. É e rằng cuối cùng khó tránh khỏi bị thua, cùng nhầm ngã hành đánh nhau, có thể nói là Nhạc Phương Hưng lần đầu đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên thu hoạch rất nhiều. Hắn không chỉ đối chạm kiếm quyết có lĩnh ngộ mới, còn phát hiện chính mình nội công thiếu chỗ, đó chính là thể nội hai luồng chân khí làm theo điều mình cho là đúng, không chỉ có không cách nào phát huy lớn nhất hiệu dụng, ngược lại có chút làm phiền lẫn nhau. Ngày đó hắn hồn nguyên công chân khí bị nhầm ngã hành hút đi một chút, ở mức độ rất lớn cũng muốn quy về Dương Cương chân khí phá nhiều hồn nguyên công vật chuyện, làm cho không cách nào viên mãn. Nhạc Phương Hưng suy nghĩ một phen, quyết định phế bỏ vẻ này Dương Cương chân khí, chủ tu hồn nguyên công Vẻ này dương cương chân khí tuy tốt, tiến triển cũng sắp, là quá quá cực đoan, hơn nữa ngày tháng tu luyện ngắn, kém xa hồn nguyên chân khí thuần hậu. Hơn nữa Nhạc Phương Hưng tu luyện hồn nguyên công hơn 10 năm, đối nó mỗi cái cảnh giới đều cực kỳ rất quen, bây giờ cách viên mãn cũng chỉ kém một kì, làm nhiên bất nguyện ở lại này đầu từ bỏ. Chớ đừng nói chi là hắn các hạng võ học, đều là lấy hồn nguyên công làm cơ sở, nơi nào có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Nhạc Phương Hưng có niệm này, cũng là bởi vì dược hút tinh phía sau, đối nó có chút tâm đắc. Hắn làm nhiên bất là muốn tu luyện hút tinh hơn nữa phải dùng hốt tinh mở đầu tán công chi pháp tán đi trong cơ thể dương cương chân khí đem hắn đánh tan sử dụng sau này hồn nguyên chân khí hấp thu trong cơ thể hắn hai luồng chân khí đều là mình đã tu luyện phần thuộc đồng nguyên tính chất cũng tương đối tiếp cận nghĩ đến có thể lẫn nhau hấp thu nếu là có thể nói còn muốn dùng hồn nguyên chân khí dung hợp vẻ này dương cương chân tức giận tính chất cứ như vậy hồn nguyên chân khí tăng mạnh không nói hắn đối với đem hồn nguyên công suy luận đến cảnh giới cao hơn cũng càng có chắc chắn nhạc phương hương hướng lệnh hồ trùng nói ra tính toán của mình quyết định chính là ở đây nếm thử dù cho không thành công cũng muốn đem vẹn này dương cương chân khí phế bỏ miễn cho trở ngại hôn nguyên công viên mãn. Lệnh Hồ trùng sau khi biết, ngăn cản không thể, liền cẩn thận hướng hắn giải thích bình luận chính mình đối với tán công quyết lĩnh ngộ. Một bước này nói đến đơn giản, nhưng là hút tinh hai đại quan khẩu một trong, hết sức hung hiểm, dù cho Nhạc Phương Hưng muốn chỉ là dùng để tán đi trong cơ thể mình một cỗ chân khí, cũng cần cực kỳ thận trọng. Nhạc Phương Hưng vừa cẩn thận phòng đoán một phen, tại Lệnh Hồ trùng bảo vệ phía dưới, bắt đầu tán đi trong cơ thể dương cương chân khí. Bây giờ Nhạc Phương Hưng thể nội cỗ này dương cương chân khí đã có hôn nguyên chân khí chừng phân nữa, chợt tán đi, dĩ nhiên đối với tự thân tổn thương cực lớn. Nhạc Phương Hưng phía trước một mực không dám kinh động, chính là sợ thất bại không nói, ngược lại đối với mình có hại. Bây giờ có hút tinh tán công chi pháp, hắn cũng mới có can đảm nếm thử. Cái này hút tinh tán công chi pháp cực không hoàn thiện, Nhạc Phương Hưng mặc dù cực kỳ thận trọng, vẫn là khó tránh khỏi tụ chút thương. Bất quá cũng may cuối cùng tán đi vẻ này Dương Cương chân khí. Sau đó hắn vận chuyển hồn nguyên công, đem đánh tan Dương Cương chân khí hấp thu dung nhập hồn nguyên chân khí bên trong. Cả hai phần thuộc đồng nguyên, hấp thu coi như thuận lợi, mặc dù có chút hao tổn, cũng làm cho Nhạc Phương Hưng hồn nguyên chân khí lại tăng ba thành. Hơn nữa trong đó Dương Cương chi ý càng đậm, nghĩ đến là dung hợp vẻ này, Dương Cương chân tức giận một bộ phận tính chất. Thẳng đến trời sáng choang, Nhạc Phương Hưng cuối cùng hấp thu xong, không tự giác hét dài một tiếng, vui vô cùng. 13 năm khổ tu, cuối cùng đem Hỗn Nguyên công tu tới cảnh giới viên mãn, chân chính bước vào Thiên Hạ Tuyệt đỉnh liệt kê. Trong đó gian khổ, như thế nào ngoại nhân có khả năng biết rõ. Lần này tấn công thời điểm, Nhạc Phương Hưng cũng thụ chút nội thương, không thể không ở đây dừng lại mấy ngày, khôi phục tự thân thương thế, đồng thời cũng quen thuộc thể nội tăng vọt Hỗn Nguyên chân khí. Hỗn Nguyên công viên mãn phía sau, Nhạc Phương Hưng đối kháng cự hút tinh chân khí vận chuyển chi pháp lĩnh ngộ sâu hơn cuối cùng đạt đến xoay tròn vơ ngại tình cảnh, nghĩ đến lần sau đối mặt nhậm ngã hành, cũng triệt để không cần sợ hắn hút tinh. Hắn đem này chỉnh lý làm một thức thung công, mệnh danh là huân nguyên thức, có thể nói là huân nguyên công tối tinh nghĩa chỗ. Như thế, huân nguyên cái cọc bộ này thung công cũng coi như viên mãn. Nhạc Phương hưng đem một thức này truyền cho lệnh hồ trùng, đồng thời suy nghĩ về sau truyền cho hoa sơn mọi người khác, cho dù bọn họ không đạt được mình huân nguyên công như thế xoay tròn không ngại, cũng có thể trợ giúp ngăn cản hút tinh. Hơn nữa này thức đối với vận chuyển chân khí rất có hữu ích, nếu là tu tới viên mãn đặt đến Hỗn Nguyên Công như thế tâm đến y đến phát cáo cũng không phải không có khả năng, bằng không cũng sẽ không nói là Hỗn Nguyên Công tối tinh nghĩa chỗ. IT AGT 98. Thứ 96 chương trừ tà chi tranh một nhạc phương hưng lần này thương thế không trọng, tu dưỡng mấy ngày đã khỏi hẳn. Hai người một lần nữa lên đường, không mấy ngày đã đuổi tới Phúc Châu, tham dò được phái Hoa Sơn chỗ, trực tiếp chạy tới. Trên đường nhạc phương hưng hòa lệnh hồ trùng phúc châu thành bên trong người trong giang hồ nghị luận ầm ý, biết được là có một cao phong tin tức truyền đến. Người này tại mấy tháng trước đoạt mấy người tịch tà kiếm phổ tàn phiến phía sau, một mực cẩn nốt không ra, bây giờ lại ló đầu ra nghĩ đến là muốn tranh đoạt những người khát tịch tà kiếm phủ tàn phiến. Bất quá đi qua lần trước sự kiện phía sau, khát nắm giữ mảnh vụn người đều đối với hắn có chút cảnh giác, một cao phong cũng khó có thể tìm được cơ hội, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình thân, hấp dẫn cái khát nắm giữ mảnh vụn người đi tìm, là lấy lần này nguyên não là giống chống thua chiêng. đương nhiên người này vô cùng có đầu não, một mực biến hóa điểm ra không có, để cho người ta khó mà tìm được thật sự là hắn cắt địa điểm. Kể từ tịch tà kiếm phủ hiện thế đến nay, cho tới bây giờ đã một năm có thừa, chuyện này nhưng vẫn không lắng lại, trong lúc đó đã có hơn mười vị cao thủ thành danh bởi vậy từ thương. Phúc Kiến bên này trong trốn võ lâm là nhao nhao nhổn nháo, thỉnh thoảng có nào đó, nào đó nào đó nào đó thu hoạch mảnh vụn tin tức truyền ra, cũng có một chút nghi là nhận được mảnh vụn người thi thể bị phát hiện, Tản Thiến lại không biết tung tích. Trầm dài đám người cũng đều phát hiện, những cái kia nhận được mảnh vụn người vẫn luôn không rời đi Phúc Kiến, cho dù là có muốn rời đi, cũng không biết bị người nào sát hại, chết ở đường đi bên trong. Tựa hồ rất nhiều người đều cất một cái tâm tư, đó chính là ở chỗ này giải quyết tranh chấp, thu thập tịch tà kiếm phổ tất cả Tản Thiến. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh hồ trùng không để ý tới những thứ này nhao nhao nhổn nhão, trực tiếp đuổi tới phái Hoa Sơn trụ sở, bị giữ cửa ngoại môn đệ tử dẫn đi vào. Phái Hoa Sơn cùng Hàng Sơn phái cùng một châu đến đây, dọc theo đường đi đi chậm rãi, bây giờ đến Phúc Châu cũng liền hơn 2 tháng. Hàng Sơn phái đám người đến Phúc Châu phía sau, liền cùng Phái Hoa Sơn tách ra, bây giờ tại Thành Đông vô tướng am ở tạm. Phái Hoa Sơn tại Phúc Châu không có trụ sở, chỉ có thể ở phụ cận thuê cái trạch viện nhà cửa ở lại, cũng coi như cùng nhau trông coi. Hai phái tại Phúc Châu trong khoảng thời gian này, Giang Hồ coi như bình tĩnh, cũng không có xuất động, chỉ là chịu đến ngũ nhạc Minh Chủ ra lệnh, cũng không rời đi. Đến rồi trong viện, đang gặp nhạc bất quần cùng thả trung tách cùng một châu giống như đang thương nghị sự tình gì, nhìn thấy nhạc Phương Hương Hòa lệnh Hồ Trung trở về rất là vui vẻ. Nhạc bất quần đạo, sung nhi, hương nhi, thương thế của các người tốt. Song phương phân biệt đã có hơn nửa năm, lúc rời đi hai người cũng là bản thân bị trọng thương. Nhạc bất quần gặp bọn họ bây giờ cơ thể kiện vượng, bởi vậy vẫn đạo. Lệnh hồ trùng thấy được sư phụ sư nương, lệ nóng doanh trọng, đâu còn nói đến ra lời. Nhạc phương hương thấy vậy, nói, thương thế của ta đã sớm tốt, đại sư huynh thương dưới cơ duyên xảo hợp, cũng đã không ngại, bây giờ đang tại trùng tu tím hà thần công. Nhạc bất quần, thà trung tác biết được chuyện này, càng làm mừng, dỡ. Lệnh hồ trùng thương thế tốt, tự nhiên tính mệnh cũng lo. Về phần hắn bị xua đổi chuyện, hai người đã sớm quên đi. Bọn hắn nuôi dưỡng lệnh hồ trùng hơn 10 năm, cũng không phải tạ lãnh tiện một điều mệnh lệnh có khả năng ngăn trở. Húng chi lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng sau khi trở về, phái hoa sơn thực lực đại tiến, cũng chưa chắc sợ phái tung sơn. Đại sư minh, thương thế của ngươi tốt. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chính là nhạc linh san. Nàng nghe được lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng đến tin tức, vội vàng chạy vội tới, như thế hỏi thăm. Đến nỗi nhạc phương hưng, nhạc linh san không biết hắn trọng thương sự tình, lại biết võ công của hắn cao cường, làm nhiên bất sẽ lo lắng. Lệnh hồ trùng nghe âm thanh, tâm tình kích động không thôi nhìn thấy người tới càng là không thể tự đệ xuống tiến lên một phát bắt được tay của nàng nói sư muội sáu đem nhạc linh san nháo cái mặt đỏ nhát bất quần tha trung tắc nhạc phương Hưng thấy vậy liền rời đi nơi đây lưu lại hai người nói chuyện chính hành ở giữa nghe được đệ tử thông báo nói là hàng sơn phái định rảnh rồi sư thái cùng định giật sư quá tới chơi nói là có việc thương lượng ba người vội vàng tiến lên đem hai vị sư thái đón vào phòng khách định giật sư quá là người nóng tính vừa mới ngồi xuống nhân tiện nói nhạc trưởng môn tạ minh chủ truyền đến lệnh văn kiện nói là long thuyền bên kia xuất hiện tịch tà kiếm phủ dấu vết lệnh chúng ta lập tức tiến đến xem xét Hôm nay liền muốn lên đường, nhạc bất quần lấy làm kinh hãi. À, cái này Long Tuyền đã là chết nam, tịch ta kiếm phủ tàn phiến tại sao sẽ ở nơi đó xuất hiện? Chúng chi ta chiếm được lệnh văn kiện là đi tới Long Nham xem xét, có phải hay không Tả Minh chủ mang đến quý phái lệnh văn kiện viết sai? Định rảnh rỗi sư thái đạo, Bần Nhi cũng lòng có nghi vấn. Lúc đó còn cố ý hỏi phái Tung Sơn đưa tin đệ tử, thật là Long Tuyền không sai. Nhạc Phương Hưng nghe được Long Tuyền cũng có chút cảnh giác. Nguyên thư bên trong Hàng Sơn phái có cùng một đội ngũ thế, nhưng là tại Long Tuyền tao nộ phục kích, rõ ràng phái Tung Sơn ở bên kia sức mạnh không tệ, bây giờ cũng không thể không ngại. Nghe được nhạc bất quần cùng Định rảnh rỗi sư thái đối thoại, trong lòng của hắn Hoài Nghi càng lớn, nói: "Tịch ta kiếm phổ chi tranh vẫn luôn tại Phúc Kiến cảnh nội, chưa từng nghe nói đến rồi chết nam. Ta Hoài Nghi tả minh chủ kế này là muốn điều đi quý hai ta phái, sư thái có thể tuyệt đối không thể chúng kế." Định rảnh rỗi sư thái mỉm cười, cũng không tiếp lời. Nàng mặc dù nghe nói phái Hoa Sơn gặp phải chuyện, nhưng dù sao không phải là tự mình kinh lịch, đối với phái Hoa Sơn ngờ tới là phái Tung Sơn làm cũng có chút bán tín bán nghi, nội tâm cũng không quả thật. Nhã Phương Hưng đụng phải cái đỉnh mềm, cảm thấy thâm trận. Nhưng hàng Sơn phái dù sao cũng là một chi trọng yếu sức mạnh, lại là phái Hoa Sơn cho tới nay đối tượng lôi kéo, Nhạc Phương Hưng vẫn là nói, sư thái, không bằng người ta hai phái cùng đi long tuyển hoặc long nham, một cái khác địa chi sau lại đi như thế nào. Định rảnh rỗi sư thái đạo, người ta hai phái tới đây đã có mấy tháng, một mực chưa gặp được nó chuyện, lần này tả Minh chủ thúc giục quá gấp, nói là tịch Tà kiếm phổ chi tranh lập tức phải hết thảy đều kết thúc, chúng ta vẫn là tuân theo mệnh lệnh, liền có thể đi các nơi cho thỏa đáng, miễn cho tịch Tà kiếm phổ bị ma giáo yêu nhân hạ là được, làm hại danh hộ. Nhạc Phương Hưng gặp nàng không chỉ có nói hàng sân phái, liền phái Hoa Sơn cũng kéo theo, còn rất có thuyết giáo ý vị, trong lòng nộ khí càng lớn, nói: ba vị sư thái võ công cao cường, nhưng là muốn vì môn hạ đệ tử cân nhắc, không nói phái Tung Sơn nhân có thể phục kích, chính là chỗ này dọc theo đường đi bị tiết lộ tin tức, cũng khó tránh khỏi gặp phải cái gì như quỷ xa thần, vạn nhất trong các đệ tử có một tổn thương, nhưng là hối tiếc không kịp à? Lời nói này khí có chút bất thiện, nhạc bất cuốn nghe, quát lên: Hương Nhi Sáu. Nhạc Phương Hưng lập tức cảnh giác, đội vàng hướng hai vị sư thái nhận lỗi, định rảnh dội sư thái lại cũng không tức giận, mà là chậm rãi nói: chính là bởi vì này. Bần Nhi còn có một chuyện làm phiền quý phái, nói hướng nhạc bất quần đạo. Nghe nói quý đồ lệnh hồ thiếu hiệp làm người trướng nghĩa, lại kiếm pháp cao cường, ta hàng sơn cũng là nữ đệ tử, đang muốn cho người mượn dùng một chút. Trên đường gặp phải chuyện cũng tốt thuận tiện chút. Nhạc bất quần hòa nhạc phương hưng nghe lời ấy cũng là nao nao. Định giật sư quá đạo, lệnh hồ trùng tiểu tử này, mặc dù miệng xấu điểm, nhưng vẫn còn không tính là làm sàng làm bậy. Ngày sau tả minh chủ nơi đó, trưởng môn sư tỷ tự sẽ vì hắn phân biệt. Đa tạ hai vị sư thái. Lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san nói chuyện một hồi, nghe nói hàng sơn phái hai vị sư thái đi tới, cũng chạy tới hắn vừa vặn nghe được lời này, lập tức vui mừng quá đỗi, lại hướng nhạc bất quần đạo, sư phụ, đây là muốn chủ động mời mạng. nhạc phương hưng trong lòng khẩn trương, lệnh ngồi trùng sơ trở về hoa sơn, chính là càng sâu hắn cùng phái hoa sơn tình cảm cơ hội tốt, sao có thể dạng này bị ngoại nhân lôi kéo được đi? hắn đang muốn mở miệng thuyết phục, đã thấy nhạc bất quần gật đầu một cái, lần này nhạc phương hưng cũng không có cách nào, nhạc bất quần ra quyết định, hắn làm sao có thể sửa đổi? bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nói, sư thái, ta hoa sơn cũng muốn tiến đến long nam, còn cần đại sư minh thủ hộ. hắn lời này vừa ra, chính mình đã cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên định rảnh rỗi sư thái nói, nhạc thiếu hiệp quá khiêm nhường. Ngày đó ngươi ở đây năm bá cương bên cạnh quyền đánh chết song gấu, lại đánh chết mấy người. Thế nhưng lại là... ủy phong nhan a? Chính là bần ni ba người cũng chưa chắc có này chắc chắn. Nàng thân là người xuất gia, cái này đã xem như lời nói nặng. Nhạc Phương Hưng xem như tiểu bối, như thế nào còn có thể ứng đối? Lập tức liền do nhạc bất quần tiếp lời đầu, miễn cho càng thêm lung túng. Song phương lại nói chuyện vài câu, nghị định chuyện này, định rảnh rỗi sư thái liền hướng nhạc bất quần chào từ biệt, mang theo định giật sư quá hòa lệnh hồ trùng đi ra ngoài rời đi. Nhạc Phương Hưng thấy vậy đành phải dặn dò một phen, nhường lệnh hồ trùng trên đường cẩn thận đề phòng, chuyện sau đó mau chóng cùng phái hoa sơn hội hợp, chờ tịch ta kiếm phổ chi tranh hết thảy đều kết thúc phía sau, hai phái cùng nhau rời đi phúc kiến. nhạc linh san nghe được lệnh hồ trùng vừa trở về lại muốn rời đi, rất là không vui, lập tức liền đuổi tới, muốn thuyết phục lệnh hồ trùng trở về. bất quá lệnh hồ trùng tâm ý đã định, hai người chỉ có thể lưu luyến chia tay. kỳ thực lệnh hồ trùng lần này đi, không chỉ có là vì để cho hàng sơn phái mở miệng trợ giúp hắn quay về ngũ nhạc kiếm phái, còn có không biết như thế nào đối mặt nhạc linh san chi ý không thấy thời điểm dị thường tưởng niệm, sau khi thấy nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thông chi cùng nhậm doanh doanh sự tình, cũng làm cho lệnh hổ trùng trong lòng có chút hổ thẹn, không biết như thế nào đối mặt nhạc Linh San, bởi vậy mới mượn Hàng Sơn phái lý do dự định trước tiên tránh né một hồi. Lúc này Hàng Sơn phái đám người đã ở Định Tinh sư sắp xếp phía dưới thu thập thỏa đáng, lập tức liền cùng phái Hoa Sơn từ biệt, rời đi Phúc Châu, chạy tới Long Tuyền mà đi. Nhạc Phương Hưng thấy vậy trong lòng hơi sao, ba vị nhất lưu cao tay lại thêm lệnh hổ trùng vị này kiếm pháp tuyệt đỉnh cao thủ, chính là phái Tung Sơn vẫn hướng Nguyên Thư bên trong một dạng tập kích, không cần nói khó mà cầm xuống, chính là toàn quân bị diệt, cũng là vô cùng có khả năng, như thế cũng coi như có chút bảo đảm cần lo lắng ngược lại là phái Hoa Sơn bên này. Nhạc Bất Quần tiễn biệt Hàng Sơn phái đám người, liền kêu lên Nhạc Phương Hưng, đến thư phòng tương nghị. Nhạc Phương Hưng đạo: "Cha, cái kia Hàng Sơn phái hai vị sư thái hôm nay tới đây, rõ ràng là phải thừa dịp đại sư Vinh còn chưa quay về Hoa Sơn, đến đây lôi kéo, cha vì sao còn phải đồng ý?" Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này ta làm sao không biết, chỉ là Hàng Sơn phái đoạn này, thời gian mặc dù mặt ngoài cùng ta phái Hoa Sơn coi như thân cận, nhưng trên thực tế nhưng có chút xa lánh, muốn để các nàng thực tình tương trợ, không trả giá chút gì làm sao có thể đi đâu?" Không nói cái khác, Xung nhi việc này liền cần các nàng trợ giúp, hắn vẫn chưa xuống định quyết tâm triệt để cùng phái tung sơn quyết liệt, Bằng không cũng sẽ không đi tới phúc kiến. Đến nỗi lệnh hồ trùng sẽ hay không bị hàng sơn phái lôi kéo, hắn cũng không lo lắng, hắn nuôi dưỡng dạy bảo lệnh hồ trùng mười mấy năm, chút tự tin này vẫn phải có. Hùng chi hàng sơn phái đám người chuyến này giữ chặt lệnh hồ trùng cũng bất quá nhiều chút bảo đảm, đồng thời thu hoạch một vị tuyệt đỉnh cao thủ hảo cảm thôi. Nhạc Phương Hưng nói, thế nhưng là cái này cũng không phải nhường đại sư Minh đi a. Đại sư Minh bây giờ tính tình không chắc, thực sự khó mà đoán trước. Nói hắn đem đoạn thời gian này liên quan tới lệnh hồ trùng chuyện nói cho nhạc bất quần. Nhạc bất quần nghe nói lệnh hồ trùng cùng cái kia hướng Văn Thiên kết bái cứu gia nhậm ngã hành còn học được hút tinh cực kỳ chấn kinh nói cái này hút tinh quả nhiên là ma công liền sung nhi đều bị mê hoặc may mắn hắn lạc đường biết quay lại chúng tu tím hà thần công bây giờ hắn cùng hàng sơn phái cùng một chỗ mấy vị sư thái cũng là chính trực người ngươi cũng không cần đã quá lo lắng Nhạc Phương hưng cảm thấy một tiếng thở dài hy vọng như thế đi bất quá hắn nội tâm kỳ thật vẫn là ẩn ẩn bất an nếu không phải phái Hoa sơn muốn lao tới Long Nham nói không chừng cũng sẽ gặp phải phúc kích hắn đều muốn đi theo lệnh hồ trùng cùng hàng sơn phái đám người cùng đi Long thuyền It, agt 99. Thứ 97 chương trừ tà chi tranh hai hương nhị, vừa mới ngươi nói thế nào ma giáo nhậm ngã hành lần nữa xuất thế, còn có thể đã thu phục được bốn vị trưởng lao. Nhạc Bất Quần vấn đạo. Hắn đối với chuyện này vẫn là cực kỳ để ý, dù sao nhậm ngã hành mặc dù đã nhiều năm không xuất ra, nhưng hắn từng uy chấn giang hồ mấy chục năm, hốt tinh chi danh, có thể nói để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, so với hôm nay Đông Phương bất bại còn muốn làm cho người e ngại. Nhạc Phương Hưng đạo, chính xác như thế, ngày đó ta còn cùng nhậm ngã hành đấu một hồi, qua hơn 10 chiêu. Nhạc Bất Quần nghe Nhạc Phương Hưng nói hắn cùng nhậm ngã hành đánh nhau, lấy làm kinh hãi, hướng hắn cẩn thận hỏi thăm. Nhạc Phương Hưng đem chính mình cùng Nhậm Ngã Hành đánh nhau đi qua nói ra, lại nói, cái kia Nhậm Ngã Hành hút tinh mặc dù uy chấn giang hồ, lại hưu ẩn mắt tại người, bây giờ công lực của hắn mặc dù vẫn là cực cao, nhưng còn xa không giống trước kia vượt qua đám người một bậc, thật muốn nói đến, cái này hút tinh cũng chỉ có thể gọi là một môn cao minh nội công mà thôi. Ngược lại là người này quyền cước kiếm thuật cũng đã đạt đến cảnh giới cực cao, thực sự khó có thể đối phó. Đây là Nhạc Phương Hưng hòa Nhậm Ngã Hành giao thủ lĩnh hội, cái kia Nhậm Ngã Hành mặc dù công lực cực cao, nhưng tất cả mọi người là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể kém đến đi đâu. Ngược lại hắn bởi vì chân khí không thuần, chỉ có thể lấy bá đạo phương pháp áp chế khó mà toàn bộ điều động là lấy ngày đó nhạc phương hưng mặc dù hồn nguyên công còn chưa viên mãn công lực kém hắn một cái chủ cũng có thể mượn binh khí cùng kiếm pháp sắc bén cùng hắn đánh nhau nhạc bất quân lắc đầu nói hút tinh uy lực làm sao không nói công phu này có thể hấp nhân công lực mới là để cho người ta tối ban quan chỗ trừ phi một mực tu luyện bên ngoài môn công phu nội công đối với bất kỳ một cái nào người giang hồ cũng có thể nói là đặt chân gốc dễ biết khả năng bị người hút đi có thể nào không khiến người ta hoảng sợ nhắm ngã hành vi danh như thế quá lớn để cho người ta nghe chi biến sắc ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hút tinh hấp nhân công lực người trong võ lâm nếu là mất công lực, cho dù là không chết, sống sót còn có ý nghĩa gì? nhạc phương hưng khẽ cười nói, nhậm ngã hành hút tinh, ta đã có ứng đối chi pháp. nói đem chính mình tổng kết hôn nguyên thức nói ra, phương pháp này đã nhận được nghiệm chứng, cũng không sợ nhậm ngã hành hút tinh. cho dù liền không đến giống cái kia dạng viên mãn, chỉ cần có thể sử dụng trong đó vận chuyển chân khí phương pháp, cũng có thể đại đại khắc chế hút tinh hút lấy. nhạc bất quần nghe đã cao hứng, lại là cảm khái. nghĩ hắn lúc còn trẻ, có thể nói là nghe nhậm ngã hành uy danh lớn lên, không nghĩ tới hôm nay nhi tử đều sáng chế khắc chế hút tinh phương pháp, đồng thời cùng nhậm ngã hành đấu cái không phân cao thấp, quả thật thế sự khó liệu trong lòng cảm khái sau khi lại xấu hổ không thôi nghĩ hắn một mực khổ tư chiêu dương kiếm quyết lại cho tới bây giờ vẫn còn không có đại thành không bằng nhi tử xa rồi bất quá nhạc bất quần lập tức lại tự đắc đứng lên nhạc phương hương thành tựu lại cao hơn đó cũng là con trai mình không phải xem khắp võ lâm quần hào, giống hắn phụ tử hai người dạng này có thể nói lắc đắc không có mấy chớ nói chi là đều đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ chẳng lẽ những môn phái kia cũng không có dáng dấp giống như công phu sao làm nhiên bất là hôn nguyên công mặc dù nhiên bất sai nhưng là không coi là thần công Nhạc Phương Hưng có thể đem này công đẩy tới cảnh giới viên mãn, thậm chí tiến thêm một bước, đặt đến tiền nhân không kịp tình cảnh. Cố nhiên là thiên tư, nộ tính, cơ duyên nguyên nhân, hắn nhạc bất quần dạy bảo cũng không thể bỏ qua công lao. Hôm nay phái Hoa Sơn có được tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, có thể nói ai cũng không sợ. Sau đó hai cha con lại là một phen thương nghị, Nhạc Phương Hưng sợ phụ thân lung túng, chỉ là lấy thỉnh giáo là danh tướng tự thân sở nộ cáo chi nhạc bất quần. Nhạc bất quần biết tâm ý của hắn, cũng không chối từ. Hắn tập võ mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, hòa nhạc Phương Hưng cùng một chỗ lại hơi bổ sung các hạng võ học, song phương đều có đạt được. Ngày kế tiếp, Hoa Sơn chúng người liền tụ hướng Long Nham chạy đi. bọn hắn tất nhiên Lai Phúc xây mấy tháng, lại tiếp lệnh văn điện, dù sao cũng phải làm bộ dáng. dọc theo đường đi Hoa Sơn chúng người đi chậm rãi, Nhạc Phương Hưng vô sự liền xem xét Hoa Sơn chúng người võ công tiến triển, chỉ điểm võ nghệ. phái Hoa Sơn cái này mấy tháng cũng không có sự tình gì, thêm nữa thân ở hiểm địa, mọi người đều có chút cố gắng. trong đó mấy cái kia luyện Đao ngoại môn đệ tử, đã đối với Nhạc Phương Hưng truyền lại khoái Đao Cao Châu năm dữ, có thể phát huy ra mấy phần uy lực, có thể nhìn thành là nhị lưu cao thủ đỉnh phong. nhưng muốn bước vào nhất lưu, không nói đời này vô vọng cũng cực kỳ khó khăn, nói không chừng đời này cũng liền dừng bước tại này. Bởi vậy Nhạc Phương Hưng chỉ là hơi chỉ điểm một phen, liền cũng không thèm để ý, hắn càng chú ý là nội môn mấy vị sư đệ võ công tiến triển. Đi qua hơn nửa năm đó tới một đường tôi luyện, Hoa Sơn nội môn đệ tử võ công đều có tiến triển, phổ biến lên một bậc thang, đặc biệt là lớp pháp, thi mang tử, cao căn minh ba người, đoán chừng có thể so sánh với cái gọi là thanh thành tứ tú đương nhiên, bây giờ đã trở thành hai tú. La Nhân Kiệt tại Hành Sơn bị lệnh hổ trùng giết, mấy tháng trước tranh đoạt tịch tà kiếm phổ lúc lại hao tổn hùng nhân hùng, bây giờ chỉ còn lại hầu người anh cùng tại người hào hai người bất quá dư thương hải cũng là quả quyết nhờ vào đó thoát ly tịch tà kiếm phủ vòng xoáy trở về xuyên tu dưỡng đến nỗi lục đại hưu bánh xe tiện đồ gốm anh bật là thư ký bọn người võ công tiến độ cũng làm cho nhạc phương hưng có chút hài lòng bánh xe tiện đồ gốm anh bật là thư ký ba người bước qua thông mạch giai đoạn xem như bước vào tam lưu lục đại hưu thì nội công kiếm thuật đều có tiến triển cho tới bây giờ đã đạt đến nhị lưu cảnh giới nhạc phương hưng động viên một phen nhưng hắn tiếp tục chuyên cần khổ luyện hứa hẹn về núi hậu chuyện cho hắn kinh công am ký bất quá để cho nhạc phương hưng kinh ngạc vẫn là dương bình chi nhạc phương hưng hòa hoa sơn chúng người tách ra lúc Dương Bình Chi nội công bất quá cùng thư kỳ tương đương, nhưng bây giờ vậy mà đã trở thành hai lưu cao tay, hơn nữa nhìn bộ dáng có chút không kém, đều nhanh bắt kịp lương phát, thi mang tử, cao căn minh mấy người có thể nói tiến triển cực kỳ kinh người. Nhạc Phương Hưng cảm thấy có chút nghi hoặc, chính là hướng Dương Công tiến độ tu luyện tương đối nhanh, cũng không đạt được loại trình độ này à? Hắn hỏi một phen, mới biết được ngày đó Hoàng Hà đi tới lúc Dương Bình Chi chịu kích phía dưới uống ngũ độc giáo năm bảo hoa mật rượu, đột ngột tăng hơn mười năm công lực, cho nên mới sẽ tiến triển nhanh như vậy. Đương nhiên cũng không thiếu được nhạc bất quần giúp hắn hóa giải dự lực, bằng không bằng cái kia điểm không quan trọng công lực, không nói không cách nào chê cười, nói không chừng chính mình liền không chịu nổi. Công lực của hắn tăng vọt sau đó, mấy tháng này một mực tại luyện tập Hỗn Nguyên cái cọc, quen thuộc tự thân công lực. Đồng thời bởi vì luyện kiếm thời gian càng nhiều, kiếm thuật cũng lớn có tiến triển, có thể nói các phương diện đều đổi bên trên lục đại hưu. Bất quá dừng bình chi mặc dù được chỗ tốt, nhưng cũng có một cái vấn đề. Đó chính là hắn chính mình mặc dù bách bệnh không xinh, chưa độc bất xâm, nhưng trong máu lại ẩn chứa kịch độc. Dọc theo đường đi phát hiện điểm này phía sau, hắn cũng không thể không cùng Hoa Sơn chúng người có chỗ xa cách. Cũng may Nhạc Phương Hưng được Bình Nhất chỉ ý thuật bản chép tay, trong đó có hóa giải kịch độc chi pháp. Hắn hòa lệnh hồ trùng đồng hành lúc liền đã giúp hắn hiểu trong máu kịch độc. Bây giờ dược vật còn thừa lại một chút, cũng liền thuận tiện cho Dừng Bình Chi hiểu, nhường hắn rất là vui vẻ. Dạng này cuối cùng không cần một mực lo lắng đề phòng, bằng không không cẩn thận bỏ lỡ độc thân hiếu, hắn tìm ai khác đi. Nhạc Phương Hưng thấy hắn tiến triển nhanh như vậy, cũng có chút minh bạch nhạc bất quẩn vì cái gì nóng lòng sáng chế chiêu dường kiết quyết. Dựa theo Dừng Bình Chi trước mắt tiến độ, không ra mấy năm, tất nhiên đạt đến nhị lưu đỉnh phòng, đến lúc đó không có sau này công pháp, vậy coi như lúng túng. Cú may nhạc bất quần đối với cái này suy tư mấy năm, lại cự tránh phương hướng. Trước đó vài ngày đã có chút tiến triển, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể đại công cáo thành. Trừ cái đó ra, nhạc linh san võ công tiến triển cũng làm cho nhạc phương hương có chút kinh hỉ. Hắn tỷ tỷ này tính tình sinh động, tu luyện bên trong công tâm pháp lại không quá cao minh, cho nên mặc dù cùng hắn cùng nhau luyện võ, nhưng võ công cũng liền cùng về sau lương phát bọn người không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng đoạn thời gian này lệnh hồ trùng thụ thương cùng phân ly, để cho nàng bị kích thích mạnh, một mực khổ tu võ công tăng thêm nàng một năm trước phải truyền chín âm chân kinh tàn thiên, lại cùng thả trùng tác đồng tu cổ mộ võ công, cho tới bây giờ ngoại trừ công lực vẫn hơi ngại không đủ bên ngoài, kiếm pháp cùng khinh công đều đã đạt đến nhất lưu cảnh giới. đặc biệt là khinh công, so với ban đầu Điền Bá Quang cũng không bị kém, thậm chí càng thêm linh động, phóng tới trên giang hồ đã có thể tính làm đúng nhất lưu cao tay. bất quá cũng không biết là không phải không người làm bạn, lệnh hồ trùng lại không ở, nhạc linh san tính tình cũng có chút trong trẻo lệch lùng, cũng chỉ có ngày đó lệnh hồ trùng trở về lúc, mới lộ ra mấy phần nụ cười. nhạc phương hưng nở tới nàng là đau lòng lệnh hồ trùng, lại thụ tâm pháp ảnh hưởng, cho nên mới sẽ trở nên như thế cũng may hắn biết được thà trung tắc cũng tại kết hợp tự thân tâm pháp và tịnh ta kiếm phổ bên trong tu ra âm nu chân khí trở chỉnh hợp một bộ nội công bây giờ cũng coi như có thành tựu đến lúc đó có thể nhường nhạc linh san chuyển tu bởi vậy cũng bỏ đi lo lắng đám người đi mấy ngày mắt thấy đem đến long Nham, tại bên đường một nhà quán trà tạm nghỉ uống ly nước trà cũng chỉnh đốn một phen đang dùng trà ở giữa nhạc phương hưng lộ hai khẽ động tựa hồ phát giác được có mấy người đến đây công lực có phần phải không yếu người tới không biết là địch hay bạn nhạc phương hưng nhìn về phía phụ thân gặp nhạc bất quần hướng hắn gật đầu ra hiệu bày tỏ mình biết hai người trên đường sớm đã thương nghị nếu là gặp phải địch nhân liền do nhạc phương hưng động thủ nhạc bất quần thì bảo hộ đám người khi tất yếu lại đi ra tay hắn chiêu dương kiếm quyết chưa thành bây giờ vẫn là càng chuyên về thủ nữ hơn nữa nhạc bất quần công lực như thế nào những năm gần đây kỳ thực một mực cũng không có bại lộ ngoại nhân cũng chỉ là phát giác được công lực của hắn lại có tăng trưởng lại không biết đến rồi loại trình độ nào như không tất yếu vẫn là không cần xuất thủ hảo nhạc phương hưng nghiêng thai ngưng thần phát giác những người kia càng lai like về gần còn đột nhiên bước nhanh hơn không khỏi an đuổi hướng trong tay chạm kiếm lúc này quán tràng một góc đột nhiên có một người lao nhanh nổi lên liền xông ra ngoài, cái này nhân thân pháp cực nhanh, cũng cực kỳ nhạy bén, chỉ lát nữa là phải rời đi, nhưng cuối cùng chậm một bước, bị tới mấy người vây quanh xuống. Nhạc Phương Hưng thấy vậy cảm thấy hơi lỏng, nhìn thật kỹ, gặp cái này nhân thân xuyên lửa tơ tầm trường bảo, đỉnh đầu nửa trọc, lại trọc phải tinh quang chân trượt, một bộ râu đen, béo béo mập mập, mặt đỏ lên, vẻ mặt và ái dễ thân. Tay trái hắn cầm cái phỉ thúy lọ thuốc hít, tay phải nhưng là một thanh tức dài quá xếp, ăn mặc hoa lệ, là một cái phú thương bộ dáng. người này khí tức có chút bí mật, liền Nhạc Phương Hưng cũng không có phát giác, nếu không phải chính hắn chạy trốn, nói không chừng thật đúng là cho hắn giấu giếm đi qua giang hồ to lớn, quả thật không thiếu cái lạ, Nhạc Phương Hưng trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định không thể bởi vì công lực tiến nhanh, liền khinh thường người khác. Vây quanh người này tổng cộng có 6 người, trong đó 3 người không nói, khác 3 người một cái tóc dài đầu đà, một cái tăng nhân, một đạo nhân, ngược lại là có chút quái dị. Trong quán trà đám người nhìn thấy mấy ngày nay múa đao lập kiếm, lập tức đi sạch sẽ, chỉ còn lại 7 người này cùng phái Hoa Sơn đám người. Phái Hoa Sơn đám người cũng gom lại một bên, riêng phần mình đề phòng. Đầu kia đả cười lạnh một tiếng, nói, dầu thơm cá trạch, sảo trá tán nhẫn. Tăng nhân kia đạo, hôm nay cho chúng ta vay nhìn ngươi chạy đi đâu, đạo nhân kia đạo, ngày đó ngươi vụng trộm trộm đi tịch tà kiếm phổ, mau mau giao ra. các ba người cũng cùng kêu lên đánh chống gieo họ. một trăm thứ chín chương trừ tà chi tranh ba nguyên lai người này chính là cái kia danh sương dầu thâm cá chạy, xảo trá tàn nhẫn du tấn, hắn cùng mấy người kia cùng một chỗ được tịch tà kiếm phổ tàn phiến phía sau, liền xem xét một cơ hội, trộm ra ngoài, tiếp đó một mực tại tranh né. bất quá hắn lấy được tịch tà kiếm phổ tàn phiến chỉ là trung gian một bộ phận, không đầu không đuôi, làm sao có thể tu thành? lần này nghe nói một cao phong hiện thân long nhầm, nhớ tới nhận được mệnh vụ trong đám người chỉ có người này tu thành. Hiển nhiên là được bộ phận mở đầu hoặc có đặc biệt phương pháp, bởi vậy hắn liền chạy tới, muốn đục nước béo cỏ không nghĩ tới nhất thời vô ý, cư nhiên bị mấy người chặn lại. Du Tấn ra vẻ không nghe thấy, quay đầu hướng về phái Hoa Sơn đám người, cười hì hì nói: Tại vừa mới nhìn thấy hai vị cùng đám người đi vào, trong lòng một mực nói thầm, vị này tướng công cùng vị phu nhân này tướng mạo thanh nhã, khí độ bất phàm, nhưng là hai vị kia giỏi lắm võ lâm cao nhân. Hai vị chắc là phái Hoa Sơn trưởng môn, đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm nhạc tiên sinh vợ chồng. Nhạc bất quần mỉm cười nói: Không dám. Du Tấn đạo thường nói có mắt như mù. Tiểu nhân hôm nay là có mắt không biết hoa sơn sáu. Hắn lời còn chưa xong, chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng nói, chớ chỗ tại miệng lưỡi, nhanh chóng tối lui. Thanh âm không lớn, lại có chút lạnh lùng, để cho người ta nghe trong lòng run rẩy. Du Tấn cùng Na Lục người nghe tiếng nhìn lại, thấy là một thiếu niên, chính là Nhạc Phương Hưng. Hắn gặp Du Tấn tựa hồ có kéo phái Hoa Sơn xuống nước chi ý, trực tiếp mở miệng đổi người, trong lời nói đã dùng tới nhiếp hồn âm. Du Tấn còn chưa nói cái gì, đầu kia đã đã cả giận nói, "Tiểu tử sáu." Lời còn không ra, chỉ nghe chanh một tiếng, trán mắt lạnh, an uỷ tay sờ một cái, trên đầu băng tóc đã rất xuống. Giữa sân đám người thấy vậy, cũng là lớn bị kinh ngạc, đầu kia đã tên là thủ lòng năm, chính là thực sự nhất lưu cao tay, Nhạc Phương Hưng dễ dàng như thế liền đoạn mất trên đầu của hắn băng tóc, đây chẳng phải là võ công của hắn cao hơn một bậc. Chính là Hoa Sơn chúng người, thấy vậy cũng cực kỳ kinh ngạc, vạn không ngờ tới Nhạc Phương Hưng võ công đạt đến như thế tình cảnh. "Còn chưa cốt sao?" Nhạc Phương Hưng lạnh lùng nói. Hắn mới cách này mấy người khá gần, Thình Linh phía dưới, dưới dùng ra rút kiếm quyết cùng chạm kiếm quyết, một kiếm chém dựng này đầu đá trên đầu băng tóc, chấn nhiếp mấy người. Du Tấn cùng sáu người hai mặt nhìn nhau, chưa kịp trả lời đột nhiên nhạt phương hưng cánh tay chấn động, bàn thượng nhất chỉ bắt trà bay thẳng mà lên, thẳng đem quán trà đánh ra một cái động lớn, đám người không rõ ràng cho lắm, đã thấy một người từ bên cạnh bay thẳng xuống. Tiểu A Nhi vẫn rất cảnh giác, người này còn chưa rơi xuống đất, ở giữa không trung trách trách cười nói, âm thanh cực kỳ bé nọ, để cho người ta nghe dùm mình. Du Tấn nghe được âm thanh, lập tức cực kỳ hoảng sợ, giống như là gặp cái gì nhân vật không tầm thường, liền muốn khởi hành chạy trốn. đã thấy quán trà một bên khác chẳng biết lúc nào dần hiện ra một cái người gù thân ảnh, vừa vặn ngăn lại đường đi, lập tức định trụ, không dám chuyển động. cái kia người gù chính là một cao phong. Hắn không biết dùng phương pháp nào tu thành tịch tà kiếm phổ công lực tiến nhanh, bây giờ lại tới tìm mấy người kia, nghĩ đến là vì Du Tấn trong tay tịch tà kiếm phổ tàn phiến. Cái này một cao phong cười the thế vài tiếng. Đối với Du Tấn đạo, giao ra. A. Du Tấn làm nhiên chi đạo hắn là nói cái gì? Hắn mấy tháng này một mực trốn trốn tránh tránh, ở mức độ rất lớn cũng là vì tránh né người trước mắt này. Mấy tháng trước đồng bách song kỳ tự cao hai người hợp lực mang theo đoạt đến tịch tà kiếm phổ tàn phiến chủ động tìm người này xúi quẩy, lại bị hắn cấp tốc đánh giết. Lúc đó Du Tấn bởi vì đối với đồng bách song kỳ trong tay tịch tà kiếm phổ tàn phiến có chút ý nghĩ, một mực lặng lẽ đi theo vừa vặn nhìn thấy một cao phong ra tay, lúc này quay đầu chạy. bây giờ hắn lai like long nham, cũng chỉ là đánh đục nước béo cò chú ý, nào dám chân chính đối mặt. một khi bị một cao phong ngăn chặn, dù cho hắn lại xảo trá tàn nhẫn, cũng khó có thể trốn qua. du tấn con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, muốn sẽ tìm biện pháp, đã thấy bên kia đầu đã chờ 6 người không có hảo ý, bên này phái hoa sơn thở ơ lạnh nhạt, xem xét một vòng, càng là cô lập vô duyên. gặp một cao phong có chút không kiên nhẫn, hình như có động thủ chi ý, trên mặt hắn cười hì hì, đưa tay vào ngực lấy ra một mảnh vải rách. cái này vải rách xem bộ dáng là cả sa bộ dáng, lại có chút thanh cho chính là tịch tả kiếm phổ tản thiến du Tấn lấy ra mảnh mỡ này dạo qua một vòng gặp na lục người hai mắt chính muốn phệ nhân hoa sơn chúng nhân chúng cũng có người ánh mắt tham lam cảm thấy hơi sao đưa tay hướng một cao phong bên kia đưa ra một cao phong thấy vậy đại hỉ tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt giống nở hoa một dạng liền muốn đưa tay tiếp nhận đã thấy du Tấn đột nhiên lấy tay lắc một cái cái kia tản thiến lập tức bay về phía một cao phong sáu người cùng phái hoa sơn tam phương ở giữa khu vực chính hắn thì tung người nhảy lên hướng nhạc phương hương đập ra quán trà lô lớn tung đi muốn thông qua ở đây bỏ chạy nhạc phương hương thấy vậy lạnh giền một tiếng Hắn làm nhiên bất sẽ để ý cái kia tàn thiến, kiếm quang lóe lên, Du Tấn lập tức rơi xuống, đều thảm thiết không thôi. Người này vừa mới muốn kéo phái Hoa Sơn xuống nước, hắn vốn định chấn nhiếp một phen, đổi đi chuyện. đã thấy hắn lần nữa tính toán phái Hoa Sơn, muốn dụ phái Hoa Sơn động thủ, quả thật tâm hắn đang chết. Thấy hắn hảo chết không chết, hướng mình bên này tung tới, Nhạc Phương Hưng làm nhiên bất sẽ lưu thủ, trực tiếp dùng kiếm chém hai chân của hắn. Du Tấn mất hai chân, thẳng đau lăn lộn đầy đất, tiếng reo giêng liên hồi. Nhạc Phương Hưng nghe ồn ào, tiện tay một kiếm, chấm dứt người này. Người này rơi vào phái Hoa Sơn trong tay, chỉ có thể mang đến viễn vương, giết ngược lại xong hết mọi chuyện. Dù Tấn gian hoạt cả một đời, mặc dù kiến thức nhạc phương hưng võ công, lại lần hắn tuổi trẻ, trong lòng còn có may mắn, từ hắn bên này pha vây, không nghĩ tới một chút ngã đến rồi trong tay hắn, trở thành một đầu chết cá chạy. Lại nói bên kia, thu lòng năm chờ sáu người nhìn thấy tịch ta kiếm phổ tàn phiến bay tới, lập tức nào tới, muốn bắt lấy. Một Cao Phong thấy vậy biến cố, rất là kinh sợ, rút kiếm ra tới, cấp tốc thẳng hướng sáu người. Kiếm của hắn bộ dáng kỳ lạ, cong thành hình cung, người còn kiếm cũng còng, chính là một thanh con kiếm. Mộ Cao Phong thân pháp cực nhanh, kiếm pháp lại cực kỳ lạ, trong mấy mắt, trong sáu người tức có hai người ngã xuống khác bốn người kinh hãi, một người trong đó lập tức bỏ chạy mà đi, lưu lại đầu kia đà, tăng nhân, đạo nhân ba người, ba người này võ công đều có phần phải không yếu, nhưng ở một cao phong nhanh chóng thân pháp cùng quái dị kiếm pháp phía dưới vẫn là chống đỡ hết nổi, hòa thượng kia không có mấy hợp liền tiên huyết vang khắp nơi, ngã xuống, không bao lâu, đầu kia đà cùng đạo nhân cũng bước theo gót, một cao phong giết ba người, bắt lấy tịch tà kiếm phổ tàn thiến, nhìn phái hoa sơn đám người một mắt, nhanh chóng rời đi, nhìn phương hướng là đuổi theo đào tẩu người kia, hoa sơn chúng người nhìn thấy một cao phong rời đi, cũng là thở dài một hơi, một cao phong vừa mới hình như quỷ mị trong khoảnh khắc liền giết năm người, thực sự để cho người ta kinh hãi. Dương Bình Chi nhìn thấy nhà mình tịch tà kiếm phủ có như thế bi lực, trong lòng kinh nghi không chắc, vừa giận hận chống chất, rõ ràng là nhà hắn võ công, lại bị người đoạt tới đoạt lui, hắn lại vô lực tham dự, quả thật thẹn với tổ tiên. Nhạc Phương Hưng mặc dù cảm thấy có trôi đoan trước, nhưng đối với tịch tà kiếm phủ có thể có như thế bi lực vẫn là khiếp sợ trong lòng, cái này một cao phong trước đó bất quá cùng dư thương hải tương đương, cùng 6 người này cũng không kém nhiều, không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể cấp tốc giết bọn hắn, xem ra hơn một năm nay quả thật tiến bộ không nhỏ, không nói công lực như thế nào, ít nhất thân pháp này, kiếm pháp tuyệt đối là thiên hạ tuyệt đỉnh so với chính mình đoán trước vẫn là nhanh một bậc trong lúc đang suy tư đã thấy một cao phong đột nhiên đi mà quay lại không khỏi đề phòng một cao phong nhìn về phía nhạc phương hưng trách trách cười nói tiểu hoa nhi vừa mới ngơi cho người gù một chút người gù còn không trả đầu nhạc phương hưng lông mày cau chặt hắn vốn cho rằng cái này một cao phong giết sáu người đoạt được tàn phiến phía sau liền muốn bỏ chạy không nghĩ tới nhưng lại tìm phiền toái cho mình chẳng lẽ hắn có nắm chắc ứng đối phái hoa sơn đoàn người này còn là nói luyện tịch tà kiếm phổ tâm tính đại biến liền tình thế như thế nào đều không phân rõ lại không thấy đến một cao phong ánh mắt quỷ dị, thỉnh thoảng liếc về phía trên mặt đất chết đi du tấn, rõ ràng trong đó khác hữu ẩn tình. Một cao phong, chính ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta." Nhạc Phương Hưng tiến lên hai bước, cầm kiếm mà đứng, tất nhiên người này khiêu khích, mình cũng không cần thiết tránh lui. Huống chi Nhạc Phương Hưng ngày đó không có hủy đi tịch tạ kiếm phổ, chưa chắc không có cất để cho người ta tu thành, tương đối một phen ý tứ. Hắn mới kiến thức một cao phong cùng người đánh nhau, trong lòng cũng có ứng đối chi pháp, đang muốn thí nghiệm một fan. Một cao phong cười lạnh một tiếng, du chợt ở giữa, đã rất kiếm hướng Nhạc Phương Hưng công tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, so với vừa nay hắn cùng Na Lục người đánh nhau còn nhanh hơn một bậc, hiện nhiên là cầm nhạc phương hưng coi như đối thủ chân chính. bất quá hắn nhanh, nhạc phương hưng nhưng cũng không chậm, trong tay hắn chạm tiếp kiếm gỡ một cái, đã nên đón tiếp lấy. đối phó một cao phong cái này khoái kiếm, tốc độ của hắn không bằng, làm nhiên bất tới đối công. bởi vậy nhạc phương hưng chỉ là dùng ra đoạn kiếm quyết, trước người một tấc vương cùng một cao phong chào hỏi, thân là tuyệt đỉnh cao thủ, nhạc phương hưng tốc độ tự nhiên bất sẽ chậm, xuất kiếm khoảng cách lại so một cao phong ngắn rất nhiều, tự nhiên có thể đuổi kịp. bất quá vẻn vẹn, vẹn đuổi kịp cũng không phải nhạc phương hưng dụng ý chỗ, qua mấy chiều. Nhạc Phương Hưng đã phát giác được một cao phong nội công kém xa chính mình, trên thân kiếm chỗ phụ chân khí căng ít, bởi vậy âm thầm dùng hết chân kiếm quyết. Hai người mỗi một lần trường kiếm tương giao, một cao phong còn kiếm cũng sẽ bị đẩy ra, kiếm chiêu cũng sẽ bị xáo trộn, tốc độ hơi trở nên chậm. Nhạc Phương Hưng trong lòng không vui không buồn, kiếm pháp biến ảo, tất cả đều là chiêu thức đơn giản, lại đều vừa vận chặn lại một cao phong thế công, đem hắn còn kiếm chấn động ra tới. Một cao phong thấy hắn có thể ngăn cản chính mình kiếm pháp, cũng là lấy làm kinh hãi, mắt thấy trong lúc cấp thiết bắt không được đối phương, chúng quanh Hoa Sơn chúng người lại nhìn chằm chằm, nhạc bất quần, thả trung tất cảng lá tay đệ trường kiếm. Không khỏi bắt đầu nôn nóng, kiếm pháp càng là lăng lệ, nhưng cũng có chút tán loạn. Hai người di khoái đả khoái, lúc này đã qua mấy trăm chiêu. Nhạc Phương hưng đã thấy rõ một cao phong kiếm lộ, thấy hắn lộ ra sơ hở, trên thân kiếm kình lực lại là một thêm, bang một tiếng, đã đánh gãy đối phương con kiếm. Đây là chân kiếm quyết một loại cách dùng, tích lũy phía dưới, đánh gãy đối phương binh khí. Một cao phong thấy vậy biến cố, nhanh chóng tối lui mà ra. Hắn thân pháp như điện, chớp mắt đã lui ra mấy trượng. Nhưng Nhạc Phương Hường chuẩn bị đã lâu, há có thể nhường hắn dễ dàng trốn qua? Kiếm pháp biến ảo ở giữa, đã chém dụng hắn một đầu cánh tay, giữa không trung ngó me đồng địa một cao phong chịu này trọng thương, nơi nào còn dám dừng lại, liền như vậy bỏ chạy. Nhạc Phương Hưng lấy được như thế chiến quả, làm nhiên bất chịu thả hắn rời đi. Bằng không người này chữa khỏi vết thương phía sau, trừ hắn hòa nhạc bất chuẩn, lệnh Ngô Trùng, phái Hoa Sơn không ai có thể có thể đối phó. Hơn nữa Nhạc Phương Hưng đối với một cao phong như thế nào tu thành tịch tà kiếm phụ, trong lòng còn có nghi vấn, đang muốn hỏi ý một phen. Bởi vậy hắn cũng không thu kiếm, liền như vậy mau chóng đổi mà đi. Một cao phong trọng thương phía dưới, thân pháp vẫn là cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã vọt ra vài dặm. Nhạc Phương Hưng mất tiên cơ, nhất thời không cách nào đuổi kịp, ở phía sau gắt cao treo mắt thấy hai người càng kéo càng gần, nhạc phương hưng trước mặt đột nhiên dần hiện ra một người, tiêu lớn, nhạc hiền chất. Một trăm linh một thứ chín mươi chín chương trừ tà chi tranh bốn nhạc phương hưng nghe được âm thanh, hơi chậm dần cước bộ, nhận ra người nhận ra là phái tung sơn đệ lục thái bảo thang anh hàm, đang tại phía trước cản trở, hắn đành phải dừng lại, nói, thang sư thúc hảo, nhạc hiền chất, phía trước ta phái tung sơn đã thiết hạ mai phục, hiền chất không cần đi. Thang anh ngạc đạo, nhạc phương hưng ánh mắt lấp lóe, nói, thang sư thúc, ta phái hoa sơn phần thuộc ngũ nhạc kiếp phái, vây quét tà ma ngoại đạo, đương nhiên không thể chối từ cái này phái tung sơn phản ứng nhanh như vậy nhất định là liền tại phụ cận cũng không biết là đã biết một cao phong tin tức vẫn là vi hoa sơn phái mà đến mà bọn hắn có thể như thế nhanh chóng biết một cao phong thụ thương bỏ chạy đồng thời làm ra ứng đối nhất định là hoa sơn nội bộ có người truyền tin nhạc hiên chất tháo người kia một đầu cánh tay đã coi như là ra một phần lực còn dư lại giao cho ta phái tung sơn chính là thang anh ngạ đạo nhạc phương hưng mắt thấy một cao phong càng đi càng xa đã biến mất không thấy gì nữa nói thang sư thúc cái kia một cao phong thân pháp cực nhanh tiểu chất còn muốn mau chóng đuổi kịp nói liền muốn khởi hành thang anh ngạ thân huỳnh lói lên Đưa tay ngăn trở, nói: "Hiền chất không cần phải lo lắng, ta phái Tung Sơn ở phía trước đã bày Thiên La địa võng, đang tại phía trước chờ lấy hắn." Thang Anh Ngạc nói ra lời này, lại kiến Nhạc Phương Hưng không có trả lời, ngược lại nhìn chằm chằm hắn vươn đi ra tay. Trong lòng của hắn cả Kinh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng liền muốn lùi về. Bất quá lúc này nơi nào còn kịp, Nhạc Phương Hưng đã lấy tay mà ra, chụp vào hắn mạnh môn. Chiêu này tốc độ cực nhanh, dù cho là Thang Anh Ngạc cao thủ như vậy, cũng không kịp phản ứng, một chiêu liền bị cầm xuống. Nhạc Phương Hưng nội lực vận khởi, trấn trụ Thang Anh Ngạc toàn thân nội lực, lại phong bế hắn mấy cái đại huyệt, lạnh lùng vấn đạo: Thang sư thúc tay này lên thương là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thấy Thang Anh ngạc trên tay thiếu một đoạn ngón tay, lập tức nhớ tới ngày đó tại trong miếu hoang lệnh hồ trùng bị tập kích, dùng nhạc phương hưng tặng cho chủy thủ đoạn mất địch nhân một đoạn ngón tay. Khi đó Thang Anh ngạc trở phái tung sơn đám người vừa rời không đi lâu, có điều kiện, có năng lực, cũng có động cơ tập kích lệnh hồ trùng, là lấy nhạc phương hưng lập tức ra tay bắt. Thang Anh ngạc một chiêu vô ý, liền bị nhạc phương hưng dễ dàng bắt, lại bị hắn dùng cao thâm nội công phong chấn toàn thân nội lực, cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Bất quá hắn lao vu giang hồ, vẫn là chấn định lại, cười khổ nói, hiển chất hảo công vu, chỉ là chưa có cùng sư thúc mở bực này nói đùa. Thang sư thúc, còn là nói trên tay ngươi làm bị thương thực chất như thế nào có được a? Nhạc Phương Hưng thấy hắn đổi chủ đề, trong lòng càng xác định, âm thanh cũng càng ngày càng lóng chậm. Thang Anh Ngạc thấy hắn thần sắc, trong lòng run lên, biết cái này vị sư chất tuy còn trẻ tuổi, dưới tay nhân mạng lại quả thực không thiếu, là một cái sát phạt quả đoán nhân vật. Hắn cảm thấy trầm trọng, trên mặt cường tự cười nói, giang hồ tranh đấu, nơi nào có thể không có tổn thương, hiển chất không cần để ý. Sư thúc vừa nhiên bất chịu đúng sự thật đáp lại, tiểu chất cũng đành phải làm cho chút thủ đoạn. Nhạc Phương Hưng lo lắng phái Tung Sơn còn có người tới, cũng không cùng hắn nói nhảm, nhấc lên Thang Anh Ngạc tung người đến rồi cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm, vận khởi Di hồn ép hỏi. Lúc này Nhạc Phương Hưng cũng không gấp truy một cao phong, ngược lại người này đã bản thân bị trọng thương, phái Tung Sơn lại bày ra thiên la địa võng, lượng cũng không trốn thoát được. Đến nỗi phái Tung Sơn khả năng có được tịch tà kiếm phổ, đồng thời từ một cao phong trên thân hỏi ra phương pháp tu luyện, đó cũng coi là không thể cái gì. Tả Lãnh Thiền đã là tuyệt đỉnh cao thủ, dù cho đã luyện thành tịch tà kiếm phổ, lại có thể thế nào? Hắn Nhạc Phương Hưng có thể phá được một lần, liền có thể rách lần thứ hai. huống chi thang anh ngạc như thế chắc chắn, nói chẳng nhiều Tả Lãnh Thiền cũng đã tới. Nhạc Phương Hưng bây giờ chính là đi qua, cũng khó có thể ngăn cản đối phương thu được tịch tả kiếm vũ. Vì một cái chính mình tung ra ngoài bí tịch võ công cùng phái tung sơn triệt để đối đầu, rất là không công khôn ngoan. Chính là bởi vì này, Nhạc Phương Hưng cấp tốc thì có quyết đoán, hay là trước ép hỏi người này làm muốn, ít nhất cũng phải đào ra phái hoa sơn ẩn nút nội gian. Cái này Thang Anh Ngạc rất được tả lãnh tiền tín nhiệm, chắc hẳn biết cái này. Thang Anh Ngạc không biết Nhạc Phương Hưng như thế nào đối với hắn, muốn la to, lại bị Nhạc Phương Hưng trong nháy mắt ra đòn mạnh, cũng lại bất tỉnh nhân sự. Nhạc Phương Hưng trước tiên phế đi Thang Anh Ngạc công lực, lại vận khởi di hồn, ép hỏi người này. Vô luận lệnh hồ trùng phải trang bị thang anh ngạc gây thương tích, như là đã độc thủ, người này cũng không thể lưu lại. Chỉ cần không người phát giác, phái Tung Sơn dù có hoài nghi, cũng khó có thể dùng cái này chất vấn phái Hoa Sơn. Nhạc Phương Hưng đem mấy tháng trước chuyện phát sinh từng cái hỏi ý, biết được đả thương lệnh hồ trùng hoàn toàn chính xác thực là thang anh ngạc, mà cái kia mười lăm cái người áo đen cũng thật là phái Tung Sơn chỗ phái. Hoa Sơn kiếm tông càng là bọn hắn giật dây lên núi. Bất quá tự phá miếu so kiếm phía sau, bọn hắn cũng mất kiếm tông chi nhân dấu vết, nhường Nhạc Phương Hưng có chút tiến bước. Đương nhiên, Nhạc Phương Hưng thu hoạch lớn nhất hay là hỏi ra phái Hoa Sơn cất giấu nội giàn. Hà Nội với người nọ là ai đã có chút đoán trước, nhưng từ Thang Anh ngạc trong miệng biết được, vẫn là rất là kinh sợ. Chẳng thể trách nguyên thư bên trong người này cùng cực khổ đức nặng một dạng chết lại bị chém vào bộ mặt hư hao hoàn toàn. Nguyên lai quả nhiên là phái tung sơn gia thế. Nhạc Phương Hưng lại hỏi Thang Anh ngạc tịch tà kiếm phổ cùng hàng sơn phái sự tình, biết được bọn hắn đã được tịch tà kiếm phổ rất nhiều tàn viễn, chỉ là cũng không hoàn toàn, không cách nào tu luyện, bởi vậy tới bắt một cao phong, bất quá cũng không thiếu phục kích phái hòa sơn dự định. Đến nỗi Tả Lanh Tiền phải chăng đến, phải chăng có một đường khác nhân mã phục kích hàng sơn phái, Thang Anh ngạc cũng không biết. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, liền ép hỏi võ công của hắn. Cái này thang anh ngạc xem như phái Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, thành danh giang hồ mấy chục năm, sở học quả thực không thiếu, Nhạc Phương Hưng từ trên người người nọ lấy được Tung Dương Tâm Pháp, Tung Dương thủ, đại Tung Dương thần trưởng, phái Tung Sơn 17 lộ kiếm pháp chờ công phu, đồng thời hỏi các thức kiếm pháp tâm quyết, cũng coi như có chút thu hoạch. Dù sao hắn sử dụng trạm kiếp kiếm thật muốn nói đến, vẫn là cùng phái Tung Sơn chế tạo trường kiếm càng thêm tiếp cận, phái Tung Sơn mạnh mẽ thoải mái chiêu thức cũng càng hợp con đường của hắn đến, có thể đối với hắn kiếm pháp có chỗ bổ ích. Đến nỗi Nhạc Phương Hưng để ý nhất lại băng chân khí, thang ánh ngạc cũng chỉ là biết đại khái, cũng không phải truyền, nhường hắn có chút tiến bộ hỏi xong, nhạc phương hưng một trưởng chấm dứt người này, lại hủy hắn quần áo cùng khuôn mặt các đặc thủ, xách theo ném tới nơi xa một khe sâu bên trong, triệt để hủy thi di tích. tiếp đó liền chạy về quán trà, thanh trừ nội gian. nhạc phương hưng trở lại quán trà, đã thấy phái hoa sơn đám người loạn cả một đoàn, nhạc bất quần cũng cúi ở, vội vàng tiến lên, kéo qua lục đại hưu vấn đạo, chuyện gì xảy ra? sư phụ đâu? vừa mới làm phiền sư huynh cùng vương sư đệ, lâm sư đệ cùng đi bên cạnh chôn cất thi thể, lại bị người tập kích, vương sư đệ bị hại, lâm sư đệ người cũng bị thương nặng. sư phụ cứu chữa một chút lâm sư đệ, liền đuổi theo. lục đại hưu trả lời. Nhạc Phương Hưng lúc này đã thấy đến rừng Bình Chi nằm ở một bên, dưới đất còn có một bộ hoa sơn đệ tử ngoại môn thi thể, chính là ngày bình thường hướng hắn linh giáo đao pháp một cái họ Vương Hát Tử, cảm thấy hơi có sầu não. Nhìn một vòng, vấn đạo, cực khổ Đức Nặc cùng Anh Bạch la là đâu? Làm phiền sư huynh lúc đó đã không ở, chắc là đuổi theo cái kia tập kích người, bát sư đệ vừa mới còn tại, lúc này tại sao không thấy? Lục Đại Hưu nghi ngờ nói. Nhạc Phương Hưng lúc này làm sao không biết hai người đã chạy trốn, muốn đuổi theo, Nhạc Bất Quân đã đi, cũng chỉ được dừng tay cứu chữa rừng Bình Chi. Hắn được Bình Nhất chỉ làm nghề y bảng chép tay, y thuật nhiều tiến bộ. Trên thân cũng có một chút thượng hạng thuốc trị thương, đương nhiên phải dùng vào lúc này. Dương Bình Chi mặc dù sau lưng trúng một kiếm, thương thế cực nặng, nhưng có Nhạc Bất Quần Tử Hạ chân khí tướng bảo hộ, đã vượt qua nan quan. Thêm nữa phái Hoa Sơn một đoạn thời gian trước từ trước đến nay hàng sơn phái cùng một chỗ cũng đổi ít ngày hương thỉnh thoảng điều tê, bây giờ đã cho hắn đắp lên, dừng lại đổ máu, cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này cũng may mắn Nhạc Phương Hương đoạn thời gian trước hiểu huyết dịch của hắn bên trong khí độc, bằng không như thế nào cứu chữa thật đúng là khó nói. Một lát sau, Nhạc Bất Quần cũng đã đã trở về, hắn bởi vì phải thủ hộ Hoa Sơn chúng người, cũng không đi xa mắt thấy cực khổ đức nạc bọn người không thấy tung tích cũng không có đuổi nữa đuổi nhìn thấy nhạc phương hưng vấn đạo một cao phong như thế nào nhạc phương hưng đuổi theo một cao phong bây giờ lại tự mình trở về cũng không biết người kia như thế nào nhạc bất quần đối với tịch tà kiếm phổ uy lực cũng cực kỳ chấn kinh đương nhiên rất quan tâm chuyện này nhạc phương hưng đạo một cao phong đã bị phái tung sơn sư thúc vây ta liền không có theo sau vừa nói vừa lặng lẽ hướng đi một bên nhạc bất quần biết hắn đây là chỉ nói chuyện không tiện liền cùng hắn đến một bên nhỏ rộng trò chuyện. Nhạc Phương Hưng đem chính mình từ thang anh ngạc trong miệng ép hỏi ra sự tình từng cái nói ra. Nhạc bất quần biết được phái Hoa Sơn bị tập kích hòa lệnh hồ trùng chân khí bị phế cũng là phái tung suất làm, cho dù là sớm đã đoán trước, vẫn là khó tránh khỏi rất là tức giận. Nghe được anh bạch la là nội giang, cũng rất là sầu não. Kì thực đối với cực khổ Đức Nặc ra nội giang là ai, hắn mấy tháng này sớm đã có chút đoán trước. Lương Pháp, Thi Mang Tử, Cao Can Minh, Lục Đại Hưu đã bị bài trừ. Thất đệ tử bánh xe tiện đồ gốm làm người trung thực, cùng những người khác ít có giao lưu, cựu đệ tử thư kỳ niên linh con nhỏ, không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng bởi vậy phân tích đến xem anh bạch la hiểm nghi lớn nhất bất quá hắn vết tích không trường lại là đệ tử mình nhạc bất quần cũng không tiện cầm hỏi không nghĩ tới hắn quả nhiên là phái tung sơn gian tế xem ra còn đã chạy trốn nhạc bất quần hòa nhạc phương hưng thương nghị một phen vừa mới trở về đến rồi quán trà dương bình chi đã tỉnh lại nhìn thấy nhạc bất quần dương bình chi liền muốn đứng dậy bái tạ nhạc bất quần vội vàng ngăn trở vấn đạo nhưng biết là ai đã thương ngươi dương bình chi nhìn chung quanh một vòng có chút chần chừ nhạc phương hưng đạo không cần có văn quan gì cứ việc nói ra trong lòng của hắn kỳ thực đã đoán được người nọ là ai là sáu Bát sư huynh sáu, Dương Bình Chi gác ngượng, nói, mọi người chung quanh nghe được lợi này, lập tức giật nảy cả mình. Nhạc Linh San càng là lên tiếng kinh hô, là sáu. Bát sư đệ, hắn ở đâu? Nhìn một vòng, chợt cả giận nói, tốt, đã cùng cực khổ Đức nặc chạy, chẳng thể trách lần trước Đại sư huynh thụ thương là hắn phát hiện trước, nghĩ đến chính là hắn báo tin, đáng chết này nội giang. Trong ngôn ngữ cực kỳ phẫn hận, nếu không phải người này, nàng như thế nào lại hòa lệnh hồ trùng phân ly thời gian dài như vậy? Dừng Bình Chi lại Đức quang đạo, ta và làm Viền sư huynh sáu. Vương sư huynh sáu, trôn cái tia du tân lúc phát hiện hắn sáu trên thân còn có một khối nhỏ sáu tàn thiến, liền trang sáu đứng lên chuẩn bị giao cho sư phụ sáu tiếp đó bát sư huynh lại tới làm phiền sư huynh đột nhiên sáu đâm vương sư huynh một kiếm sau lưng ta cũng trúng một kiếm sáu tiếp đó cũng không biết sáu dương bình chi bây giờ tại sao đột nhiên bị người từ phía sau lưng chém ngã đám người nghe hắn nói như thế rõ ràng vững tin không thể nghi ngờ chẳng thể trách lấy hắn hôm nay võ công còn bị người từ phía sau lưng chém ngã nghĩ đến là bởi vì gặp anh bạch la là thân cận người không có phòng bị Mắt thấy Cực Khổ Đức Nặc cùng anh Bạch La chậm chạp không về, tất cả mọi người rất là phảng phẫn giận, nhao nhao hướng Nhạc Bất Quần trở lệnh, muốn đi truy sát hai người. Nhạc Bất Quần ngăn trở đám người, nói, Cực Khổ Đức Nặc cùng anh Bạch La là người khác xếp vào tại phái ta gian thế, chuyện này vững tin không thể nghi ngờ, bất quá bọn hắn tất nhiên có can đảm chạy trốn, tất nhiên có người theo ứng. Nơi đây Ngư Long Hôn tạm, chúng ta vẫn còn cần bàn bạc kỹ hơn, miễn cho đã chúng âm như của đối phương. Đám người chính đang thương nghị, chợt thấy một cái Nico đi tới, nói, là Hoa Sơn nhạc trưởng môn sao? 102 thứ 100 chương chính tả trước khi đại chiến đấu Nhạc Bất Quần đạo, chính là nhạc ngố cái này vị sư thái sáu, cái kia ni cô đạo, cái này có một phong long thuyền thủy nguyệt tam chim bù câu truyền tới thư, còn xin nhạc trưởng môn thân khải, nàng là long nham phụ cận am ni cô ni cô, lấy được hàng sơn phái truyền tin, nghe nói phái hoa sơn ở chỗ này, liền đưa tới, nhạc bất quần đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, bên trong nói là hàng sơn phái sự tình. các nàng tại long thuyền gặp phái tung sơn ngụy trang tập kích, ám khí, đại hỏa phía dưới, hao tổn một ít đệ tử, may mắn được lệnh hồ trùng đại phát thần uy, đánh nga đối phương, hàng sơn phái mới bởi vậy không có chịu đến càng lớn tổ thương. Bây giờ hàng sơn phái cùng phái tung sơn đã triệt để quyết liệt, đồng thời quyết nghị cùng phái hoa sơn cùng tiến thối. Bây giờ các nàng hòa lệnh hồ trùng đang tại trở về hàng sơn trên đường, cố ý chuyển tin phái hoa sơn. Nhạc Phương Hưng ở một bên nhìn thấy trong tín thư cho, thì nộ đan sen. Vui chính là hàng sơn phái cùng phái tung sơn quyết liệt, phái hoa sơn tại ngũ nhạc kiếm trong phái cuối cùng được một cố cường viện. Dẫn là những người này không nghe chính mình phân phó, dẫn đến bị tập kích không nói, còn không đợi cùng phái hoa sơn sẽ cùng. Bây giờ phái hoa sơn cùng hàng sơn phái cách biệt ngày dặm, nơi nào còn có thể đuổi kịp? Hơn nữa hắn đã giết Thang Anh Ngạc. Mặc dù không có lưu lại vết tích, nhưng cái khó bảo đảm Phái Tung Sơn đoán được phía sau thẹn quá hóa giận, đối với phái Hoa Sơn ra tay, bởi vậy hắn cũng không cách nào tiến đến đuổi theo. Mắt thấy không cách nào, Nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể nhường cái này, Ni cô truyền tin cho hàng sơn phái, để các nàng lưu ý lệnh hồ trùng, tuyệt đối không nên nhường hắn xông đến biết nhậm doanh doanh sự tình, càng phải lúc nào cũng coi chừng, đừng cho hắn đi không từ dã. Nhạc Phương Hưng dọc theo đường đi mặc dù hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ, lại không có đề cập qua nhậm doanh doanh bị thiếu Lâm tự cầm tù sự tình, miễn cho bị lệnh hồ trùng sau khi biết lập tức tiến đến cứu viện. Nhạc Phương Hưng vốn đợi nhường lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san ở chung một đoạn thời gian, Từ nhạc Linh San coi chừng, lại không ngờ tới hắn đến rồi Phúc Châu liền cùng Hàng Sơn phái đám người cùng đi. Bây giờ nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Hàng Sơn chúng nhân. Cái tiên ni cô được hồi âm, tự ý đi. Nhạc bất quần biết được Hàng Sơn chúng nhân đã không ngại, bây giờ đã trở về Hàng Sơn, cũng không gấp tại rời đi long nham. Huống chi Dừng Bình Chi bản thân bị trọng thương, cũng cần đem dưỡng một thời gian, mới có thể lên đường. Thế là liền ở trung quanh tìm khách sạn, nhường Hoa Sơn chúng người dàn xếp lại. Cũng may Dừng Bình Chi sở thủ cũng là ngoại đường, mặc dù nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thực lại cũng không trở ngại chuyện. Bây giờ thương thế hắn đã ổn định lại, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Bởi vì một cao phong hiện thân nơi đây, những ngày qua long nham khắp nơi đều là người trong giang hồ, như long hư tạm, đủ loại tin tức cũng bay là tả. Ngày đó chạm vào tối, phái tung sơn cùng một cao phong đại chiến tin tức liền truyền khắp toàn thành, đến nỗi kết quả như thế nào thì không người biết, song phương cũng không có trở lại long nham. Có người nói phái tung sơn giết một cao phong, đã nhiều tịch tà kiếm phủ có người nói phái tung sơn nhân chặt một cao phong một đầu cánh tay, một cao phong đã trốn đi, còn có người nói một cao phong giết phái tung sơn thang ánh ạng, đem phái tung sơn người dọa chạy xấu. Những người này không biết nhạc phương hưng hòa một cao phong đại chiến, hơn nữa giết thang anh ngạc chuyện, chỉ là gặp một cao phong ít một cái cánh tay, phái tung sơn thiếu đi thang anh ngạc, mới như thế ngờ tới. Bất quá nhạc phương hưng lại biết phái tung sơn đã có dư lực phái người ngăn đón chính mình, át hẳn có năm chắc giết một cao phong, nói không chừng cái tạ lãnh thiền đều đã đi tới phúc kiến. Dù sao bi kịch võ công ai không thích? Vạn nhất phái tung sơn có người có dị tâm, chiếm tịch tà kiếm phổ chạy chỗ đâu? Cho nên tạ lãnh thiền có khả năng rất lớn cũng tại long nhang. Cũng chính vì này, nhạc phương hưng mới không dám rời đi phái hoa sơn đám người, vạn nhất hắn rời đi, tạ lãnh thiền lại thuận tay phía dưới. Dẫn dắt phái Tung Sơn nhân mã tập kích phái Hoa Sơn, phái Hoa Sơn thật đúng là không chắc chắn có thể chống đỡ được. Có này lo lắng, Nhạc Phương Hưng liền hòa nhạc bất quần cùng một chỗ, Nghiên cứu ứng đối ra sao tịch, tà kiếm phổ cùng phái Tung Sơn võ công. Tịch ta kiếm phổ còn dễ nói, hai người đều đối hắn cực kỳ rất quen, nhìn một cao phong sở dụng phía sau, cũng minh bạch cao diệu trong đó, chỉ cần có thể hạn chế lại đối phương tốc độ, cũng không khó đối phó. Khó được là Nhạc Phương Hưng lấy được phái Tung Sơn các hạng võ học, trong đó Tung Dương Tâm Pháp phần thuần dương vừa, lại cực kỳ hoàn chỉnh, đối với nhạc bất quần suy luận hướng dương công sau này tâm pháp rất có ích lợi mà cái kia đại tung dương thần trưởng cũng là trong chốn võ lâm một môn hiếm có trường pháp, vừa vặn có thể sửa chữa một phen, vì hướng dương công nhiều một bộ nguyên bộ trường pháp. Hai người hợp lực phía dưới, dù cho còn không có lĩnh ngộ hướng dương chi ý, cũng sắp hướng dương công sau này hệ thống xây dựng đi ra, chỉ đợi lĩnh ngộ hướng dương chi ý phía sau, liền có thể triệt để hoàn thiện. Đến lúc đó, tung nhiên bất như tím hà thần công, ít nhất cũng có thể cùng cái này tung dương tâm pháp đều bằng nhau. Qua mấy ngày, phái tung sơn cùng một cao phong đều chưa hiện ra thần, nhưng từ nơi khác truyền đến phái tung sơn một đoàn người vội vàng rời đi tin tức. Giang hồ mọi người đối với phương nào nhận được tịch, Tà kiếm phổ đã cũng coi như trong lòng hiểu rõ. Bất quá phái Tung Sơn thực lực hùng hậu, những người trong giang hồ này cũng không dám đi trêu chọc, bởi vậy cũng ناو nhau tản đi. Kéo dài hơn một năm tịch, Tà kiếm phổ chi tranh cuối cùng hạ mãn. Dương Bình Chi đem dưỡng mấy ngày, đã tốt lên rất nhiều. Thấy vậy, Nhạc Bất Quần để cho người ta liền tìm chiếc xe lớn, lôi kéo hắn trở về Hoa Sơn. Hoa Sơn chúng người lần này xuất hành đã sắp xỉ một năm, nghe nói phải về núi, cũng là cực kỳ cao hứng. Đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, không mấy ngày đã xuất Phúc Kiến, mọi người trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dù sao tịch tà Kiếm Phổ chi tranh mặc dù kết thúc, nhưng trong lúc đó phát sinh giang hồ ân đoán, lại không thể xem như không có. Bây giờ Phúc Kiến mặc dù nhiên bất như trước đó cao thủ tụ tập, đủ loại báo thù lại cũng không hiếm thấy, nhường đám người có chút cảm khái. Thương Nghị một phen, nhạc bất quần quyết định chạy tới Hàng Châu, thông qua kênh đảo thuận lối vào trở về, dạng này cũng càng mau lẹ. Đám người lại có thể mấy ngày, mắt thấy muốn tới Hàng Châu, một cái phái Tung Sơn đệ tử tiến lên đón. Người này đưa thượng nhất phong thư văn kiện, nói: "Ngũ Nhạc Minh chủ lệnh, hiện hữu một đám tà ma ngoại đạo muốn công thượng Tiểu Lâm." Phương chứng đại sư hướng chính đạo các phái cầu viện, Tả Minh chủ mệnh Ngũ Nhạc kiếm phái mau chóng tiến đến. Người này rõ ràng chờ đợi ở đây đã lâu, phái Tung Sơn mất nội gian, không cách nào biết được phái Hoa Sơn chuẩn sát chỗ, cũng chỉ có thể dùng này đẫn phương pháp. Nhạc Phương Hưng nghe đến đó, trong lòng cả kinh, vấn đạo, có biết những cái kia tà ma ngoại đạo dẫn đầu là ai? Người kia chỉ là truyền tin, làm sao biết cái này, nói tiếng không biết phía sau tự ý đi. Nhạc Phương Hưng cảm thấy hơi sao, nếu là lệnh hổ trùng đầu lĩnh, phái Tung Sơn người này sẽ không, không nói, xếp ra hắn cũng không tiến đến, chính mình truyền cho Hàng Sơn phái tin cuối cùng có chút hiệu quả. Biết được Thiếu Lâm gặp nạn, Phái Hoa Sơn đám người cũng không thể không đi, thương nghị một phen, liền tiếp theo tiến lên, suy nghĩ xuôi theo kênh đảo mà lên, lại đuổi phó thiếu lâm, thuyền đến Tô Châu, Phái Hoa Sơn lại cho người ngăn lại, lần này là Tô Châu bạch lý am truyền tin, cáo chi Hoa Sơn chúng người biết định rảnh rỗi, định giật sư quá đã đi thiếu lâm, lệnh hồ trùng vốn không biết chuyện này, lại bị một lao giả cáo chi nguyên do, cũng không từ chia tay. Mặc dù định tĩnh sư thái nghe được sau đó nhiều hơn khuyên can, lại không thể ngăn lại, đành phải đưa tin các nơi am ni cô, để các nàng cáo tri Phái Hoa Sơn. Nhạc Phương Hưng sắc mặt âu trầm, chuyện này quả nhiên vẫn là xảy ra. Hắn đem hàng sơn phái thư nhìn kỹ mấy lần, nhìn thấy trong đó nói là một lão già thuyết phục lệnh hồ chủng, đột nhiên hướng nhạc bất quần vấn đạo, phái hành sơn hết sức sư bái như thế nào. Lần này có chút đột nột, nhạc bất quần không biết nó ý, trầm ngâm nói, mặc sư minh mặc dù võ công không tệ, nhưng hắn tính tình quái gở, khó mà phục chúng, thực sự xưng không thượng nhất cái xứng trước trưởng môn. Kiến nhạc phương hưng không nói, lại tăng thêm một câu, ngày đó lưu chính phong dựa tay gác kiếm lúc từng lở vực vô căn cứ hắn hướng phái tung sơn cáo trạng, mặc dù nhiên bất thực, nhưng là cũng không phải là không nguyên nhân. Nếu không phải hắn ngựa nhớ Chuẩn Hành Sơn trước trưởng môn, không chịu ủy quyền, Lưu Chính Phong như vậy chuyên về kinh doanh người, như thế nào lại gửi gắm tình cảm âm luật? Hắn cùng hết sức cùng là ngũ nhạc trưởng môn, tự nhiên có nhiều hiểu rõ. Đối với hết sức cái kia hèn mọn bình thường nhưng lại giả dạng làm thành cao cô giật dáng vẻ, một mực rất không coi nhìn. Nhạc Phương Hưng nghe đến đó, đâu còn không biết lệnh hồ trùng là bị hết sức tính toán, suy nghĩ một chút cũng phải, người này chấp trưởng Hành Sơn mấy chục năm, mặc dù nhiên bất có thể phục chúng, lại vẫn luôn một mực năm chắc Hành Sơn trước trưởng môn, nơi nào có mặt ngoài thành cao như vậy cô giận. Xem hắn trở nên chuyện âm thầm giết phí bần giật dây lệnh hồ trùng dẫn dắt tà đạo đám người đi thiếu lâm cứu nhậm doanh doanh sáu không phải chính đạo cao thủ phải làm lại nghĩ tới hết sức tại ngũ nhạc hội minh lúc bị tà lãnh tiền một lời giải quyết nhìn thấy ma giáo thế lớn liền chết giả thoát thân có thể nói hèn mọn cực điểm người này mặc dù đang đối kháng chính diện lúc lượt không nổi sóng gió gì âm thầm rào cục sự tình lại làm quả thực không thiếu quả nhiên là rào cục hảo thủ Nhạc bất quần vấn đạo hương nhi ngươi là có hay không đoán được cái gì nhát bất quần vấn đạo nhạc phương hương nghe được vấn đề này thành thành thật thật đem chính mình suy đoán nói ra. Nhạc Bất Quần nghe được lão giả kia có thể chính là hết sức, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ kỹ lại thật có khả năng, ngoại trừ hết sức, còn có ai nói lời so định tính sư thái còn có tác dụng. Hắn đối với lệnh hồ trùng làm như thế vốn là tức giận, nghe được hết sức từ trong suất lực, càng là phẫn hận, xem ra không chỉ là phái Tung Sơn, phái Hành Sơn cũng không nguyện ý nhìn thấy Ta Hoa Sơn lên vua. Bây giờ hết sức đến như vậy vừa ra, phái Hoa Sơn xem như ngã xuống trong trận, đến rồi Thiếu Lâm chịu chỉ trích không nói, còn muốn hòa lệnh hồ trùng phân do giới hạn, nói không chừng liền muốn tự giết lẫn nhau. Nhưng không đi Thiếu Lâm lời nói, cũng là không thể, dù sao Thiếu Lâm là chính đạo lãnh tụ. Phái Hoa Sơn nếu là không đi, nhưng là mất đại nghĩa. Hơn nữa khi đó thì càng không nói được, nói không chừng liền sẽ cài lên cấu kết tà ma ngoại lãm mũ. Hưng Nhi, trong trốn võ lâm các phái trưởng môn nhân cũng là mười phần thâm trầm đa trí, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường bọn hắn. Nhạc bất quần lại nói, hắn lời này là ở khuyên bảo Nhạc Phương Hưng. Lần trước Nhạc Phương Hưng tại Hành Sơn Thành chỗ hiến kế sách, bây giờ đã bị chứng minh chẳng những không làm được, ngược lại mười phần nguy hiểm. Dù sao Phong Thanh Dương tin tức truyền ra, lệnh Hồ Trung đạt được độc cốt tiểu kiếm thiếu lâm. Vũ đương trở phái không chỉ có sẽ không tương trợ Hoa Sơn, ngược lại sẽ nhiều mặt hạn chế, lần trước Phương Sinh giấu giếm lệnh hồ trùng tin tức, truyền lại phái Tung Sơn lệnh văn kiện chính là chứng cứ rõ ràng. Nhạc Phương Hưng cảm thấy tỉnh táo, không người đáp ứng. Đã biết hơn một năm khắp nơi bị quản chế, vẫn là chịu Nguyên Thư ảnh hưởng quá sâu a. Những cái kia từ Nguyên Thư bên trong chiếm được tin tức, chỉ có thể xem như tham khảo, cũng không thể tin hết. Dù sao mình đến, ở mức độ rất lớn cải biến phái Hoa Sơn thực lực, cũng ảnh hưởng tới giang hồ xu thế. Hơn nữa chính mình trở thành tuyệt đỉnh cao thủ chuyện hơn phân nửa đã chuyên ra, như thế nào làm việc, còn phải có chỗ thay đổi. Hai cha con thương nghị một phen. Quyết định tiếp tục đi tới Thiếu Lâm, tùy cơ ứng biến. Qua mấy ngày, mắt thấy Dừng Bình Chi thương thế tốt đẹp, liền vứt bỏ trên thuyền bờ, mau chóng chạy tới Thiếu Lâm. Mắt thấy mới chỉ hơn 10 dặm, liền sẽ đến Thiếu Lâm, phái Hoa Sơn ngay tại chỗ chỉnh đốn. Nhạc Phương Hưng hướng nhạc bất của đạo. Cha, ta đi hỏi khuyên Can Đại sư mình, hỏi hắn một chút đến cùng vì cái gì như thế. Nơi này cách Thiếu Lâm đã gần đến, cũng không cần lo lắng có người đột kích, bởi vậy Nhạc Phương Hưng cũng có thể yên tâm tiến đến, muốn hỏi hỏi lệnh Hồ Trùng đến cùng nghĩ như thế nào, hoặc là hết sức hướng hắn nói cái gì. Một thứ một chương chính tả Đại Chiến Chi tả đạo đi hay không? Nhạc Phương Hưng hướng tỉ tỉ Nhạc Linh San đạo: "Đến nỗi nhạc bất quần cùng Thà Trung Tắc, Nhạc Phương Hưng cũng không có hỏi, bọn hắn xem như chính đạo một bộ lãnh tụ, tự nhiên bất có thể đi gặp tà ma ngoại đạo Minh Chủ, bằng không phái Hoa Sơn thật sự không nói được." Nhạc Linh San những ngày này biết lệnh hồ trùng vì cái gì dẫn dắt tà đạo thượng tiểu lâm phía sau, một mực yên lặng không nói, nghe được Nhạc Phương Hưng tra hỏi, nói: "Đại sư huynh nếu là trong lòng có ta, tự nhiên sẽ trở về, nếu là trong lòng của hắn không có ta, ta Nhạc Linh San cũng không phải rời hắn liền không thể sống." Nàng nói chuyện thời điểm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, đành phải chính mình tự mình tiến đến, lệnh hồi trùng từ Hoàng Bảo đảm bãi tụ hội phía sau trở thành những cái kia tà ma ngoại đạo minh chủ liền xuất lĩnh bọn hắn hướng về Thiếu Lâm mà đi một đường không ngừng có người tìm tới đến Nam Cảnh Nội tổng số đã đạt hơn 5.000 người những người này một đường đi tới động tĩnh cực lớn hơn nữa đem ven đường trên thành chân quán cơm khách sạn đều đánh cho tát tác có thể nói để cho người ta nghe nóng rồi trồn bất quá chính là bởi vì này đám người này cũng không có tìm. Nhạc phương hưng vận khởi cực nhanh đi bộ cực nhanh nửa ngày không đến cũng đã tìm được đám người này hắn kệ tài cao gan cũng lớn cũng không tỵ húy trực tiếp gọi được đám người này phía trước. Lệnh hồ chúng đang cùng đào cốc lục quái, Hoàng Hà lao tổ bọn người cười cười nói nói, cũng không biết đang nói thứ gì, kiến Nhạc Phương Hưng đột nhiên xuất hiện ở phía trước, vội vàng ngăn lại muốn tiến lên đào cốc lục quái bọn người. Hắn biết mình người sư đệ này võ công cao cường lại sát phạt quả quyết, còn cùng đào cốc lục quái bọn người còn có chút hiểu lầm, nói không chừng một lời không hợp phía dưới, thực sẽ đem những này người giết đi, là lấy vội vàng ngăn lại. Nhạc Phương Hưng cũng không tiến lên, cao giọng nói, "Hoa Sơn Nhạc Phương Hưng, bái kiến lệnh hồ minh chủ." Đào cốc lục quái bọn người tự nhiên đều nhận ra Nhạc Phương Hưng, một người trong đó nói, "Nhạc thiếu hiệp cũng là đến giúp bọn ta thượng triều làm sao?" Hoan lên hoan lên. Nói đám người cười lên ha hả. Bọn hắn những ngày này tới không ngừng nhìn thấy các lộ nhân mã tìm tới, đã từ hơn 2000 người hội tụ hơn 5000 người. Ô nào? Nhạc Phương Hưng nhìn cũng không nhìn, đưa tay phát ra một cái viên đạn. Lệnh Hồ Trung nghe được người kia âm thanh liền biết phải gặp, kiến Nhạc Phương Hưng phát ra viên đạn, vội vàng rút kiếm đi cản. Bất quá Nhạc Phương Hưng đối với hắn phá tiến thức có chút hiểu, sao có thể không có phòng bị. Chỉ thấy cái này viên đạn đột nhiên ở giữa không trung vẽ một cái đường cong, lướt qua Lệnh Hồ Trung trường kiếm, đánh trúng người kia, một chút đem hắn đánh đầy mặt tiên huyết. Đây chính là nhạc phương hưng vì trong nháy mắt quyết mới sáng chế một trong những tuyệt kỹ trong nháy mắt cung xoáy. Chỉ là bởi vì không quá thuần tục, chỉ có thể dùng một chút đặc chế viên đạn. Chiêu này quy tích cực khác bình thường. Nhạc phương hưng lần đầu ở trước mặt người ngoài chỉ lộ cũng đã kiến công. Liên Lệnh hồ trùng cao thủ như vậy, lần đầu nhìn thấy, vậy mà cũng thất thủ. Bất quá đây cũng là bởi vì lệnh hồ trùng quen thuộc nhạc phương hưng thẳng thắn am khí thủ pháp, không ngờ rằng cái này nếu là nhạc phương hưng lại dùng, chưa chắc có thể thành công. Dù sao loại thủ đoạn này mặc dù hiếm thấy, nhưng là không phải là không có. Hán phá tiên thức tự nhiên có ứng đối chi pháp. Mọi người chung quanh thấy vậy, lập tức cổ võ. Nhao nhau rút ra binh khí muốn tiến lên vây công bọn hắn ỉ vào người đông thế mạnh làm nhiên bất sợ nhạc phương hưng lệnh hồ trùng thấy vậy vội vàng ngăn lại đám người nói sư đệ sáu nhạc phương hưng đạo vị nào là ngươi sư đệ bản thân bất quá phái hoa sơn một vị thấp cùng thế hệ đệ tử sao dám đương mùa hồ minh chủ sư đệ hắn cảm thấy đối với lệnh hồ trùng tùy ý làm việc quả thực cực kỳ tức giận hàng châu đến phúc kiến dọc theo đường đi hắn không ngừng nói bóng nói gió nhiều phiên nhắc nhở không nghĩ tới lệnh hồ trùng vẫn là cùng những thứ này tà ma ngoại đạo nhập bọn với nhau thật không biết hắn nghĩ như thế nào lệnh hồ trùng ngăn lại đám người nói sư đệ Ta sáu. chớ sách chuyện này, ta hôm nay tới đây chỉ là lấy nhạc linh san đệ đệ đến đây hỏi ngươi, ngươi muốn đợi ta tỉ tỉ như thế nào?" Nhạc Phương Hưng đạo, hai mắt nhanh chậm chậm lệnh hồ trùng. Lệnh hồ trùng nghĩ đến nhạc linh san, nhất thời không nói gì ứng đối. Một bên kế Vô Thi thấy vậy, nói, "Lệnh hồ công tử cùng thánh cô tình đầu ý hợp sáu." Lời còn chưa xong, chỉ nghe ba một tiếng, người này răng cửa đã rớt xuống, Nhạc Phương Hưng lạnh lùng nói, "Ta và lệnh hồ mình chủ nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng nhi." Hắn lần này ra tay cực nhanh, liên kế Vô Thi dạng này đại cao thủ đều không tránh kịp, trong nháy mắt liền bị đánh trúng đến nỗi một bên lệnh hồ trùng hắn đang trầm tư cũng không tới kịp ra tay kịp phản ứng lúc kế vô thi đã trúng chiêu đây chính là nhạc phương hưng gần đây sáng lập ra trong nháy mắt quyết một cái khát tuyệt kỹ trong nháy mắt như gió có thể nói là hắn đối với trong nháy mắt quyết nhanh chữ tổng kết trong lúc xuất thủ cực kỳ nhanh chóng để cho người ta khó lòng phòng bị hơn nữa nhạc phương hưng kết hợp hắc bạch tử quân cờ tề phát công phù còn nghiên tập có một thức 10 ngón luận đánh có thể ở trong nháy mắt nhanh chóng phát ra mấy trăm miếng viên đạn chính là đối phó quần chiến lợi khí lấy hắn hôm nay công lực mấy trăm miếng viên đạn tề phát phía dưới bước lui tất cả mọi người vẫn là rất có nắm chắc. Cái này cũng là hắn có can đảm tới đây sức mạnh một trong. Lệnh Hồ Trung bảo vệ kế vô thi, nhường hắn lui ra, Nhạc Phương hương thấy vậy nói, người này từng tại năm bá cương hợp miêu vây công ta, Lệnh Hồ Minh Chủ, ngươi cuối cùng sẽ không can dự ta và bọn họ ân đoàn cá nhân a. Nói ánh mắt quét về phía Hoàng Hà lão tổ, Đào Cốc Lục quái bọn người, hắn hai mắt như điện, lại mang theo trong nháy mắt đả thương hai vị cao thủ uy thế, có thể nói thần uy lắm liệt, nhường mấy người kia cũng không khỏi lui một bước. Lệnh Hồ Trung đạo, sư đệ, những người này ngày đó không phải có ý định đả hướng ta lời nói, đồng thời nói xin lỗi, ngày sau ta lại hướng ngươi giảng giải. Nhạc Phương Hưng lắc đầu, Nói, những thứ này tà ma ngoại đạo chi ngôn, hà có thể tin tưởng. Lệnh Hồ Minh chủ quả thật mắt sáng như đuốc. A Năm, hắn nghe nói như thế, cảm thấy đối với Lệnh Hồ Trừng quả thực hết sức thất vọng, ngày đó năm ba cương sự tình hắn đã sớm đối với Lệnh Hồ Trừng lời qua, không nghĩ tới Lệnh Hồ Trừng vẫn tin tưởng những người này. Mình và hắn tương giao mười mấy năm, lại không ngăn nổi những người này một chén rượu cùng vài câu định nọt chi tử, thật khiến cho người ta cười chê. Nhạc Phương Hưng nghĩ đến đây, lại nói, cha mẹ ta dưỡng dục ngươi mười mấy năm, bọn hắn dạy như thế nào ngươi? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đều đã đã quên Ngươi bây giờ trở thành những người này minh chủ, có biết bọn hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm, lại sẽ chịu bao lớn chỉ trích. Hắn hòa lệnh hồ trùng chờ sư vinh đệ nâng lên nhạc bất quần, tha trung tất lúc, một mực miệng nói sư phụ, sư nương, bây giờ sương cha mẹ, đây là đứng tại con trai lập trường nói chuyện. Lệnh hồ trùng há mồm muốn nói, nhưng lại không lời nào để nói. Hắn bây giờ mang theo những người này vây công thiếu lâm, đương nhiên có thể tưởng tượng đến sư phụ sẽ phải chịu bao lớn chỉ trích. Bất quá tất nhiên làm, cũng không thể tại lúc này lùi bước. Giống lệnh hồ minh chủ dạng này người, ở đâu cũng sẽ không chết, coi như ngươi cha mẹ không nuôi hắn, hắn tại giang hồ bên trên làm tiếp kiếu hóa cũng nhất định không chết được. các ngươi đem lệnh Hồ Minh chủ trục xuất phái Hoa Sơn, sư đồ giữa tình nghĩa sớm đã đoạn mất, còn nói những thứ này làm gì làm chi? trong đám người một người lớn tiếng kêu lên. Nhạc Phương Hưng ánh mắt như điện, nhưng trong đám người rối bời, hắn nhất thời khó mà phát hiện là người nào nói tới. hơn nữa có lệnh Hồ Trùng bảo hộ ở phía trước, hắn cũng khó có cơ hội ra tay. lệnh giền một tiếng, Nhạc Phương Hưng đạo, vậy các ngươi vì cái gì không tìm một cái không biết võ công ăn mày làm minh chủ? hắn biết những người này sâu sẽ cưỡng từ đoan lý, không tiếp tục để ý, trực tiếp đối với lệnh Hồ Trùng đạo, người hôm nay cùng những người này nhất đau lưỡng đoạn, cùng ta cùng một chỗ thượng tiểu lâm bồi tội. Át hẳn bảo đảm ngươi vô sự, sư phụ sư nương cũng nhất định sẽ tha thứ ngươi, để cho ngươi lập tức quay về Hoa Sơn. Hắn lời này cũng không phải nói ngoa, Bây giờ đại chiến sắp đến, nếu như lệnh Hồ Trùng thật sự trở lại chính đạo, Đang Đạo Trung người đối với hắn chính là có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Chúng chi chỉ cần nhạc bất quẩn, nhạc Phương Hưng triển lộ thực lực, hợp ba người chi lực, lại có sợ gì? Ngày đó hành sơn hết sức cũng là như thế hướng ngươi hứa hẹn a. Nhạc Phương Hưng lại nói, lệnh Hồ Trùng cải, thế nhưng là sáu. Nhưng mà cái gì? Là cái kia ma giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh sao? nàng tại lạc dương liền một đường tính toán ngươi, ngươi còn như thế đối với nàng nhớ mãi không quên. đúng chi hàng sơn phái hai vị sư thái thượng tiểu lâm, nàng đã sớm bị thả ra rồi. nhạc phương hưng đạo, kỳ thực nhậm doanh doanh phải trang bị thích, hắn cũng không nghe được, nhưng kết hợp nguyên thư ghi lại cùng thiếu lâm tác phòng. nhạc phương hưng đối với cái này có thể nói vững tin không thể nghi ngờ. bởi vậy nói, lệnh hồ chúng nghe vậy đại hỉ, đang muốn nói cái gì, lại nghe trong đám người có người nói khích, ăn nói xung, làm sao có thể tin? hoặc là các ngươi đem thánh cô mang tới, hoặc là chúng ta liền giết thượng tiểu lâm. mọi người chung quanh nao nhoáng, rất nhiều người càng là một do mà ứng. Nhạc Phương Hưng không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhanh chầm chầm lệnh hồ trùng. Đám người hỗn loạn, lệnh hồ trùng cũng khó có thể đệ xuống. Nói, sư đệ, ngươi xem sáu. Nhạc Phương Hưng đạo, lời ta nói ngươi còn không tin sao? Lệnh hồ trùng, ngươi đi sáu. Hay không đi? Gặp lệnh hồ trùng túi đầu không nói gì. Nhạc Phương Hưng nhìn một chút những người này, nói, lệnh hồ đại hiệp không phải là muốn giảng buộc những người này, ngăn cản bọn họ và chính đạo đánh nhau à? Lệnh hồ trùng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, lời này vừa vặn nói trúng tâm sự của hắn. Hắn gặp những người này cũng là nghĩa khí hảo hán, thực không muốn bọn hắn liền như vậy mất mạng lại càng không nguyện bọn họ và chính đạo đánh nhau, có tổn thương. Nhạc Phương Hưng thấy hắn thần sắc, ha ha vài tiếng cười dài, nói, "Lệnh Hồ đại hiệp, người ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, vì cái gì không thể đem ơn trạch phân cho cái kia vô tội đám người đâu?" Ha ha ha ha sáu. Âm thanh vang rội cực điểm, trực tiếp đem mọi người tiếng huyên náo đều ép xuống. Lệnh Hồ chúng nghe âm thanh, không nói gì ứng đối, những người này một đường đập đường phố tiệm nát, hắn thân là minh chủ, thực sự thoát không khỏi liên quan. Bất quá thật nếu để cho hắn hẹn buộc những người này, nhưng lại khó mà làm đến, dù sao hắn chỉ là bởi vì cùng nhậm doanh doanh quan hệ, tạm thời lên làm minh chủ. Nơi nào có thể đem những người này chỉnh huấn quy củ. Cũng may mấy ngày nay liền sẽ đến thiếu Lâm, những thứ này cũng không thể coi là cái gì. Nhạc Phương Hưng gặp lệnh hồ trùng vẫn là bất vi sở động, biết hắn bây giờ tâm niệm kiên định, vô luận như thế nào thì sẽ không đi, cũng sẽ không nói nhảm nữa, vận khởi khinh công, trực tiếp rời đi, âm thanh xa xa truyền đến, ngày sau giang hồ tương kiến, người ta chớ có thủ hạ lưu tình. Nhạc Phương Hưng mặc dù tức giận, nhưng lời này cũng chỉ là lời xa giao, hắn bây giờ chạy đến hòa Lệnh hồ trùng từng kiến, không có đem hắn quy đi, đương nhiên muốn phân rõ giới hạn. Đến nỗi hai người đánh nhau lúc là có hay không tận lực, vậy thì đến lúc đó lại nói. Nhạc Phương Hưng thuyết phục chưa thành, cảm thấy phẫn hận, phát giác được sau lưng hình như có mấy người theo sau, không lưu tình chút nào, đem các loại người đều giết, ném tới những người kia muốn đi qua trên đường, cũng coi như là triệt để phân rõ giới hạn. Tiếp đó một đường cấp bách trở lại, cùng Hoa Sơn chúng người hội hợp. Hoa Sơn chúng người kiến Nhạc Phương Hưng sắc mặt không đổi, cũng đều đoán được mấy phần kết quả, không còn hỏi, trực tiếp đi Thiếu Lâm. 104 thứ 102 chương chính tà đại chiến chi chính đạo vừa tới Thiếu Thất Sơn dưới chân, liền có sư tiếp khách đem phái Hoa Sơn một đoàn người đón vào. Bây giờ Thiếu Lâm tự có thể nói quân hùng tất đến, tới ít nhất cũng có 3, 4000 người, Vũ Đường Cô Luân, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn trở phái càng là đã toàn bộ có mặt, so với lệnh hồ chúng xuất lĩnh những người kia có thể nói chắc chắn mạnh hơn. Nhạc Bất Quân vào Thiếu Lâm, không ngừng có người đối với hắn chỉ trỏ, không thiếu cười trên nỗi đau của người khác, rõ ràng cũng đã biết những cái kia tà ma ngoại đạo người dẫn đầu là phái Hoa Sơn đệ tử. Nhạc Bất Quân đối với cái này sớm đã đoán trước, mặt mỉm cười, không ngừng hướng đám người hành lễ vân an, để cho người ta như một xuân phòng, ngược lại để rất nhiều người sinh lòng hảo cảm, cảm thấy không hổ quân tử kiếm chi danh. Chính hành ở giữa, đâm đầu vào một người lớn tiếng nói, ngày đó ta tại Hành Sơn trở về nhạn trên lâu, thì nhìn ra cái kia lệnh hồ trùng hành vi không ngay thẳng, bây giờ quả nhiên trở thành tà ma ngoại đạo. May mắn tạ minh chủ đem hắn trục xuất ngũ nhạc kiếm phái, bằng không ha không để cho ta ngũ nhạc kiếm phái hổ thẹn. người này chính là phái thái sơn Tiên tùng đạo trưởng. ngày đó trở về nhạn trên lầu, hắn gặp lệnh hồ trùng cùng điền bá quang uống rượu với nhau, cũng vẫn xem lệnh hồ trùng không vừa mắt, là lấy nói. nhạc bất quần nghe lời ấy, sắc mặt lúng túng, nhưng lại không nói gì ửng mũi. nhạc phương hưng một đường đi tới, gặp phụ thân chẳng những phải nhẫn chịu mọi người chỉ trỏ, còn phải không ngừng hướng người hành lễ, đã sớm cảm thấy thầm giận. lao nhân ra ông ta đảm nhiệm hoa sơn trưởng môn hơn mười năm chưa từng nhận qua bực này khuất đủ nghe nói như thế cũng không kiềm chế được nữa tiến lên nói nghe nói thiên tùng đạo trưởng lần trước tại hành sơn bị người chặt một đao không biết bây giờ thương thế như thế nào văn đối lược thông thuật kỳ hoàng cũng không biết có thể hay không giúp đỡ sư thúc thiên tùng sắc mặt ngừng lại đen hắn thụ thương là năm ngoái tháng 8 sự tình bây giờ đều hơn một năm thương thế của hắn sao có thể không có hảo lần kia hắn một nước vô ý suýt nữa bị điển bá quang giết chết một mực là trong lòng chỗ đau về sau sau khi thương thế lành muốn tiến đến báo thù lại nghe được điển bá quang đã chết hơn nữa tựa như là người trước mắt giết chết đành phải coi như không có gì Bây giờ hắn nghe đối phương nói đến đây chuyện, trên mặt sao có thể treo được, giận dữ nói, tiểu tử thật can đảm. An đạo ra một kiếm. Hắn tính khí nóng nảy, cũng không để ý nhạc bất quần ở phía trước, trực tiếp rút kiếm đâm về nhạc Phương Hưng. Nhạc bất quần trên mặt tử khí chợt lóe lên, lại không động tay. Hắn biết nhi tử võ nghệ, làm nhiên bất sẽ lo lắng. Quả nhiên, nhạc Phương Hưng kiếm cũng không nổ, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền ngăn trở thiên tùng đạo trưởng trường kiếm. Giữa sân lập tức vang lên vài tiếng răng rắc, bích thanh âm, nhưng là một chiêu phía dưới, đối phương trường kiếm đã đứt thành từng khúc, rơi xuống đất. Nhạc Phương Hưng đã sớm từ tư quá nhai trong động động quen thuộc phái Thái Sơn chiêu thức, đối nó rõ như lòng bàn tay, lần này chặn lại đối phương thế đi, lại dùng tới trong nháy mắt quyết trấn kình, đối mặt nội lực kém xa hắn Thiên Tùng đạo trưởng, một chiêu liền đã bại địch. Trung quanh người một hồi kinh ngạc, lập tức yên tĩnh im lặng. "Ha ha, ngươi phái Hoa Sơn bằng công phu khi dễ khởi ta Thái Sơn tới, Thiên Tùng đạo trưởng một chiêu bị thua, lập tức a ha, ha kêu to. Kỳ thực trong lòng của hắn quả thực chấn kinh, không ngờ tới tiểu đối này tuổi còn trẻ, công lực lại thâm hậu như thế, dường như thắng được trưởng môn sư huynh. Sư đệ, trở về." Một thanh âm trách mắng chính là phái thái sơn trưởng môn thiên môn đạo trưởng, hắn gặp thiên tùng ở đây giây rửa không nước vội vàng đem hắn uống xong sau đó tán dương vài câu nhạc phương hương võ nghệ lại hướng nhạc bất quần chắp tay hành lễ không được bội tội nhạc bất quần dưỡng khí công phu cực sâu tự nhiên bất sẽ để ý đem này nhẹ nhàng bỏ qua thiên môn đạo trưởng hàn huyên một hồi nói nhạc sư huynh phương chứng đại sư đang tại triệu tập đám người nghị sự ngươi ta cùng đi như thế nào nhạc bất quần đạo đúng là nên như thế nói nhường thà trung tác gan trí hoa sơn chúng người hắn thì mang theo nhạc phương hương một trận tiên đến thiên môn thấy vậy cũng không nói cái gì lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể từ vừa rồi cái kia một tay trông được đạt được nhạc phương hưng võ công cực kỳ bất phàm, đương nhiên là có tư cách tham dự hội nghị. nhạc phương hưng bọn người đến đại hùng bảo điện, chỉ thấy phương chứng, sung hương, tạ lãnh tiền, giải gió, trấn giả sơn, dư thương hải, hết sức bọn người đã đến cùng, xem ra đang tại nghị sự. nhạc phương hưng thấy được hết sức, trong lòng càng là thầm giận, cũng không biết hết sức có hay không hướng nguyên thư bên trong một dạng hướng lệnh hồ trùng hứa hẹn thủ hộ hàng sơn chúng nhân, nếu thật có hứa hẹn, người này đúng thật là vô tín vô nghĩa người. theo đi bộ mà tính. Những thời giờ này hàng Sơn phái đám người còn chưa tới hàng Sơn, chớ nói chi là có thời gian nhường hắn đuổi tới thiếu Lâm. Nhạc Bất Quần đi vào đại điện, vội vàng hướng đám người bồi tội. Bởi vì lệnh hồ trùng sự tình, hắn không thiếu được muốn túi đầu không lưng, chính mình chủ động chút dù sao cũng so người khác làm là mạnh, cũng có thể để cho người ta càng có hảo cảm. Cũng may những người này cũng là một bộ trưởng môn, rất có khí độ, chẳng những không có trách tội, ngược lại không ngừng ăn ủi, nói là lệnh hồ trùng tự cam đoạ lạc vân vân, nhường nhạc Bất Quần đừng quá mức tự trách. Nhạc Phương Hưng ở một bên nghe, gặp những người này mặc dù mặt ngoài nói rất hay, nói gần nói xa lại đem lệnh hồ trùng đã đánh thành tà ma ngoại đạo một loại, lại khẳng định hắn thoát ly phái hoa sơn sự tình. trong lòng của hắn có khí, cũng không cùng những người này tranh luận. lúc này vì lệnh hồ trùng nói chuyện, phụ thân khổ tâm nhưng là huống phí, nói không chừng còn có thể đưa đến hiệu quả ngược. đám người hàn huyên một phen, lại ngồi xuống chỗ của mình, thương nghị ứng đối ra sao lần này một đám tà ma vây công thiếu lâm tự sự tình. thiếu lâm vương trượng phương chứng đại sư đầu tiên lời nói, chỉ vì che chủa sự tình, nhiều giang hồ làm to chuyện, còn nhường các vị không xa ngàn dặm chạy đến thư viện, lao nạp ở đây cảm ơn đám người liên sương không dám, vũ đương trưởng môn hướng hư đạo giải đạo, phương chứng đại sư chớ có như thế, chúng ta chính đạo các phái đồng khí liên trì, đánh gãy sẽ không ngồi nhìn những cái kia tà ma ngoại đạo như thế hung hăng ngang ngược. đám người cùng kêu lên phụ họa, biểu thị không thể chối từ vân vân. phương chứng đại sư ý cười đẩy mặt, hướng đám người gửi tới lời cảm ơn. mắt thấy đám người âm thanh hơi thấp, nhạc phương hưng cất cao giọng nói, nghe nói hướng hư đạo giải ngày đó tại dưới núi võ đang đối với ta sư huynh có nhiều khuyên can, ta hoa sơn vô cùng cảm kích. ngày sau tất có châu báo. trong lúc nói chuyện đã kéo theo phái vũ đương, chứng minh phái vũ đương có ý định tiếp nhận lệnh hồ trùng trở lại chính đạo. Mọi người ở đây vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này, cảm thấy kinh ngạc, cũng không tính toán một tên tiểu bối cướp lời, nho nhao hướng Sung Hư hỏi thăm. Đến nỗi Nhạc Phương hưng nói tới báo đáp các loại, bọn hắn cũng không để ý, nghĩ hắn bất quá một kẻ tiểu bối, làm sao có thể giúp đỡ chính đạo hai đại môn phái một trong phái Vũ Dương trưởng môn? Hướng Hư đạo dài không ngờ tới Nhạc Phương hưng vậy, mà tại tướng này sự tình xảy ra, sắc mặt hơi có lung túng, lại lóe lên một cái rồi biến mất, nói: lệnh hô thiếu hiệp kiếm pháp kinh người, hết phong láo tiền bối chân truyền, lao đạo kém một chiêu, bất hạnh bị thua. Hán thân là chính đạo lãnh tụ một trong. Mặc dù nhiên bất sẽ chủ động tuyên dương chính mình bị thua sự tình, nhưng có người hỏi thăm cũng sẽ không giấu giếm. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình, không nghĩ tới lệnh hồ trùng kiếm pháp thật không ngờ cao, liền chính đạo ba đại cao thủ một trong hướng hư đạo dài đều tự nhận không bằng. Như thế nói đến, thiên hạ lại có gì người có thể chế? Nhớ tới lệnh hồ trùng là phái Hoa Sơn đệ tử, không khỏi liên tục nhìn về phía Nhạc Bất Quần hòa nhạc phương hưng, không biết tại phòng đoàn thứ gì. Nhạc Bất Quần đứng dậy nói, hướng hư đạo dài quá khiêm, nghĩ cái kiếm lịch đồ bất quá học được mấy tay không quan trọng bản lĩnh, lại có thể nào tại đạo trưởng trước mặt múa dịu quá mắt trợ. Hướng hư đạo dài lắc đầu, im lặng không đáp. Lộ ra nhiên bất nguyện nhắc lên chuyện này, đám người không biết nội tình, thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, đang muốn đổi chủ đề, đống nhiên một người nói, nhạc thiếu hiệp có thể biết chuyện này, chắc là gặp qua cái kia lệnh hồ trùng. Nghe thanh âm chính là dư thương hải, hiện tại tranh đoạt tịch tà kiếm phủ lúc lại hao tổn một ít đệ tử, tự thân cũng bị thương, tự nhiên đối với ham hại hắn nhạc phương hưng một mực trong lòng oán hận, bây giờ nhận được cơ hội, lập tức mở miệng làm loạn. Nhạc phương hưng đã sớm ngờ tới có người lại bởi vậy làm loạn, cũng bất động giận, cao giọng nói, ta hôm qua một phen đã khuyên, mặc dù nói ra cái kia ma giáo yêu nữ bị thích sự tình, nhưng bất đắc dĩ những cái kia tà ma ngoại đạo lại không chịu tin tưởng. Ta sư huynh bất quá một tuổi trẻ tiểu tử, sao có thể đè ép được những người kia? Bây giờ bị bọn hắn cưỡng ép, cũng không thể không đến đây thiếu lâm. Nói gần nói xa đều là vì lệnh hồ trùng giải bây, mặc kệ bọn hắn tin hay không, về sau cũng là lệnh hồ trùng trở lại chính đạo lý do. Dư Thương Hải còn muốn nói nữa, lại nghe phương chứng đại sư đạo, chuyện này nhưng là lão nạp càng dở, nếu không phải bản tự nuốt cái kia ma giáo yêu nữ, cũng sẽ không dứt lấy nhiều như vậy phong ba. Bây giờ nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là thương nghị như thế nào lui địch làm muôn. Hắn gặp những người này nói hồi lâu, vẫn không có nói tới như thế nào trợ giúp thiếu lâm lui địch sự tỉnh, là lấy nói. Tạ lãnh Thiên đạo, Phương Trinh Đại sư nói thật phải, chuyện lúc trước như thế nào tạm dừng không nói. Bây giờ những cái kia tà ma ngoại đạo đang tại Hoa Sơn khí đồ lệnh hồ trùng dẫn đầu dưới đến đây thiếu lâm, chúng ta vẫn là thương nghị như thế nào lui địch làm muốn. Phương Trinh Đại sư cấp tốc tiếp lời đầu, nói Tố Văn Tả trưởng môn tốc trí đam yêu, không biết nhưng có diệu kế, Lao nạp ở đây đi trước cảm ơn. Tạ lãnh Thiên thầm nghĩ, ngươi thiếu lâm luôn luôn trốn ở ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo tranh chấp sau đó, lần này lại thọc cái cái so lớn, bây giờ còn không phải cầu trợ ở ta. Hắn cảm thấy đặc ý, nói ta xem đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không bằng ra khỏi thiếu lâm tự. Tạm thời tránh núi nhọn, sau đó lại đánh bọn hắn một cái phục kích, một chống diệt chi. Hắn kế sách này nghe từ rượu, kỳ thực lại dụng tâm bất lương. Thiếu Lâm tự nếu thật còn chưa đánh, liền chủ động vứt bỏ chùa, há không đại đại đạo khí thế, về sau còn như thế nào thống lĩnh chính đạo. Hơn nữa những người kia lên Thiếu Thất Sơn, sao biết sẽ không hủy đi phòng Miếu hoang, thậm chí một muội lửa đem Thiếu Lâm đốt. Ít như vậy rừng còn làm sao có thể tại giang hồ bên trên đặt chân. Tạ lanh Tiền lấy chắc Phương Chứng sẽ không tiếp thu này sách, mới nói như thế. Những người còn lại nghe này sách, cũng là âm thầm bật cười. Ai ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, Phương Chứng đại sư liền nói, "Tạ trưởng môn này sách rất hay." Lão nạp ngồi bất động miếu nhỏ, không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng, không như thế chuyện liền từ Tạ Trưởng môn thống lĩnh như thế nào. Tạ Lanh Thiền nghe nói như thế, kinh ngạc không thôi, giữa sân đám người còn lại cũng cực kỳ kinh ngạc, ngươi thiếu Lâm gặp nạn, mọi người chúng ta là tới trợ quyền, chẳng lẽ còn có thể giọng khách dám giọng chủ. Lại nói ngươi vừa chứng nhận đại sư là chính đạo nổi danh nhất cao thủ, thống lĩnh đám người hợp tình hợp lý, nói thế nào không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng, nhường Tạ Lãnh Thiển đảm đương. Bất quá Tạ Lãnh Thiển thân là chính đạo ba đại cao thủ một trong, lại là ngũ nhạc minh chủ, nhiều năm qua từ trước đến nay ma giáo chém giết, đúng là thống lĩnh mọi người nhân từ tốt bây giờ có phương pháp chứng nhận đại sư lừa đẩy, những người khác chính xác cũng không thể nói gì hơn. không thấy liền phương chứng đại sư đều nói không chịu nổi nhiệm vụ quan trọng sao? ngươi nếu là đứng ra, chẳng phải là nói thắng được phương chứng đại sư cùng tạ lãnh thiền? liền hướng hư đạo dài cũng không dám như thế à? tạ lãnh thiền mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là một đời tiêu hùng, suy nghĩ được mất phía sau cấp tốc có quyết đoán, chuyện này mặc dù hiểm, nhưng là để cao mình cùng phái tung sơn danh vọng tốt cơ hội, bởi vậy cũng không chối từ, liền như vậy đáp ứng, cùng đám người thương nghị hoàn thiện chi tiết. nhạc phương hương thờ ơ lạnh nhạt, phương này chứng nhận đại sư thật sự không hổ đa mưu túc trí. Vốn là Thiếu Lâm cùng những cái kia tà ma ngoại đạo tranh chấp, hắn lại một lần đem tà Lãnh thiền đẩy hướng sân khấu, dạng này phái Tung Sơn thậm chí ngũ nhạc kiếm phái cũng không thể không ra lực lượng lớn nhất. Hơn nữa lao hỏa thượng này đáp ứng nhanh như vậy, nói không chừng đã sớm nhường người của Thiếu Lâm tự thu thập đồ đạc xong, không phải vậy bây giờ hả có thể tới kịp. Bất quá chuyện này chủ yếu vẫn là Thiếu Lâm cùng phái Tung Sơn đấu pháp, hắn cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không mở miệng. 105 chương 103 chương chính tà đại chiến bí mật đạo tà Lãnh Tiễn không hổ là ngũ nhạc minh chủ, hạ quyết định phía sau, trong nháy mắt liền đưa ra một loạt đối sách, đem như thế nào dụ địch, như thế nào mai phục, như thế nào vây giết như thế nào nhưu địch, như thế nào diệt địch các loại từng cái nói ra, đem các phái nhân thủ an bài ngay ngắn rõ ràng. trong điện những người còn lại thấy vậy cũng lòng sinh bội phục, không hổ là xuất lĩnh ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo chống lại mười mấy năm cao thủ, cái này mưu tính năng lực quả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng không trách được phương chứng đại sư sẽ chủ động được hiển. lúc này một đám tà ma ngoại đạo cách thiếu lâm bất quá hai ba trăm dặm, cho dù là bị người đếm liên lụy, cũng bất quá hai ba ngày đường đi. bởi vậy đám người nghị định phía sau, liền riêng phần mình an bài bản phái người, đồng thời chuẩn bị các hạng sự vật cho những cái tia tà ma ngoại đạo hung hăng nhất đích. phái hoa sơn xuống núi thời điểm. Tổng cộng có 18 người, bây giờ xuống núi đã có một năm, đã trải qua lệnh hồ trùng trốn đi, cực khổ đức nặng cùng anh Bạch La làm phản, họ Vương ngoại môn đệ tử bỏ mình, lần này thượng tiểu Lâm bất quá chỉ có 14 người. Mặc dù đám người thực lực lại có lên cao, thực lực so xuống núi lúc 18 người cũng càng thắng một bậc, nhưng so sánh Thiếu Lâm, Tung Sơn hai phái hơn nghìn người chúng, thực sự không có ý nghĩa. Chính là cùng Cô Luân, Thanh Thành trở phái so sánh, nhân số cũng thực sự quá thiếu một chút. Lại thêm lần này tới tập, Tà Ma ngoại đạo một phương minh chủ lệnh hồ trùng, cùng phái Hoa Sơn có nhiều liên lụy, mặc dù đám người không có nói ra Nhưng cũng không cho phái Hoa Sơn an bài cái gì nhiệm vụ quan trọng, chỉ là nhường nhạc bất quần, Nhạc Phương Hưng hòa chính đạo cao thủ cùng một chỗ, ngày sau đại chiến lúc ngăn cản những cái kia tà ma ngoại đạo cao thủ. Nhạc bất quần tự nhiên cũng không dị nghị, Nhạc Phương Hưng cũng vui vẻ như thế, bây giờ phái Hoa Sơn vẫn là dấu tài thời điểm, không cần thiết vì bất cứ nguyên do gì người tranh chấp bại lộ thực lực bản thân. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có khác một phen lưu như tính, nhường chính đạo cùng những cái kia tà ma ngoại đạo liều chết, đương nhiên phải tận lực lui ra phía sau. Ngày kế tiếp, đám người rút lui thiếu lâm phía sau, chính đạo cao thủ lần nữa tụ hội, Tà Lãnh Thiên an bài một phen, đột nhiên nói Phương chứng đại sư, chúng ta ở đây vì thiếu lâm tận tâm tận lực, thiếu lâm lại có châu dấu diêm à? Phương chứng hơi sững sờ, không biết Tạ lãnh Tiền nói tới vì cái gì, suy nghĩ đạo, không biết Tạ trưởng Môn nói tới chuyện gì. Chúng ta dựa theo Tạ trưởng Môn nhu đồ, đã đều rút lui hướng về dưới núi, thế nhưng là liền đang chuột đều để đề ra. đám người nhao nhao xưng là, lần này phái thiếu lâm mặc dù hưu ẩn dấu ở phái Tung Sơn, tránh né đại chiến hiểm nghi, nhưng liền đang chuột cũng nhượng ra được, có thể nói đại giới quá lớn, cũng không thể nói bọn hắn không có tận tâm tận lực cả. Tạ Lanh Tiền cũng không đáp lời, mà là hướng mọi người nói. Bây giờ chúng ta đem thiếu Lâm tất cả đầu hạ sơn đạo cuối đường đến phủ kín, chỉ đợi những cái kia tà ma ngoại đạo đến đây, liền có thể diệt cùng lúc. Như thế đại chiến, đây là ta võ lâm từ chỗ không có thịnh sự, chỉ đợi công thành, những thứ này phụ thuộc ma giáo tà ma ngoại đạo liền triệt để không đáng lo lắng. Đám người nghe lời ấy, nhao nhao gật đầu nói phải. Trận chiến này hội tụ nhiều người như vậy, mặc dù mọi người trong lòng cũng đều có này dự định, nhưng cũng là vì bảo vệ thiếu Lâm, tiêu diệt tà ma. Dù sao cũng là tại thiếu Lâm đại chiến, không đả thương được tự thân căn cốt. Tạ Lăng chuyển đổi đề tài, nói, nhưng Tiếu Lâm tự xuống núi con đường lại không phải chúng ta biết rõ vạn nhất những cái kia tà ma từ cái gì đường nhỏ mật đạo đào tẩu, chúng ta ha không thất bại trong gan thức trở thành trò cười đám người nghe vậy hồ nghi không chắc chẳng lẽ thiếu lâm thật đúng là hữu ẩn lừa gạt giấu lại cái gì xuống núi con đường nhao nhao nhìn về phía phương chứng đại sư tạ trường môn nói đùa người ta hai phái tiếp giáp thiếu lâm xuống núi con đường tạ trường môn sớm đã đều biết được nào có cái gì đường nhỏ mật đạo phương chứng đại sư không nhanh không chậm nói tạ lênh thiền cái nào nghe không ra phương chứng là ở trâm trọc hắn đối với thiếu lâm ngấp nghé đã lâu lạnh giền một tiếng cũng không tức giận, chậm rãi nói, thế nhân tất cả xương thiếu lâm tự có một nhân ngõ hẻm, đả thông có thể ra thiếu lâm, phương chứng đại sư nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. hắn đêm qua nghe được đệ tử báo cáo chuyện này, liền lặng lẽ đi kiểm tra một phen, đã vương tin không thể nghi ngờ. lập tức nghĩ thông suốt phương chứng vì cái gì thông khoái như vậy đem đại quyền giao cho chính mình, nguyên lai like những thứ này còn lựa chọn căn bản không muốn cùng những cái kia tà ma ngoại đạo liễu chết ta. suy nghĩ một phen, nếu là chính đạo đám người vây khốn những cái kia tà ma ngoại đạo phía sau, đối phương rơi vào đường cùng, tại có người không có ý định, trùng hợp phát hiện đầu này mật đạo, hắn có thể không theo này chạy trốn. Cái kia thiếu Lâm tự nhiên bất cần cùng những người kia liều chết, liền có thể đoạt lại chỗ miếu. Mà những người kia qua trận chiến này, sợ rằng sẽ dọa đến cũng không còn dám thượng tiểu Lâm. Như thế thiếu Lâm tự nhiên còn có thể trốn ở phía sau màn, bình yên không lo, cũng không có người có can đảm trêu chọc. Bọn hắn bất quá bỏ ra một đầu mật đạo, liền có thể thu được lớn như vậy thành quả, quả thật tính toán thật hay. Bất quá cứ như vậy, lãnh đạo chuyện này chính mình tránh không được giang hồ trò cười. Tả lãnh Tiền suy nghĩ một phen, trong nháy mắt nghĩ thông suốt những thứ này tiền căn hậu quả. Hôm nay hắn bất động thanh sắc, vẫn âm thầm quan sát thiếu Lâm đám người gặp bọn họ nhanh chóng rút lui trong chùa đồ vật cũng di chuyển không còn một ngón càng chắc chắn những thứ này con lửa chọc sớm đã mưu tính mình đã trong lúc bất chi bất giác phương chứng lưu kế thật nhiên thiếu lâm như thế cũng không trách được hắn tâm an. hắn tính quan đám người lui lại thiếu lâm an bài tốt phục kích con đường mới dùng này đột nhiên làm loạn vì chính là tạo thành trở thành sự thật nhường phương chứng không cách nào vãn hồi đến nỗi thiếu lâm sẽ hay không bị những cái kia lâm vào tuyệt cảnh người tẩy thành đất trống cũng không phải hắn có thể bận tâm lẽ nhiều năm như vậy dù sao cũng phải trả giá một chút tạ trường môn nói đùa cũng là giang hồ truyền ngôn thôi phương chứng nghe được chuyện này làm nhiên bất sẽ thừa nhận chúng chi thiếu lâm cũng chính xác không có cái gì một nhân ngõ hẻm. tạ lãnh thiền nghĩ thầm nếu không phải ta tự mình xem xét phát hiện âm mưu của ngươi nói không chừng thật đúng là cho ngươi hôm qua hắn thả chấm ngữ điệu nhẹ nhàng nói đạt ma lão tổ ngồi xuống một đạo chính trực đại sư cũng không nên quên a phương chứng nghe đạt ma lão tổ lập tức giật nảy cả mình vạn không ngờ tới cư nhiên bị người biết như thế bí văn chuyện này chính là tại trong thiếu lâm tự cũng từ trước đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người biết không biết như thế nào tiết lộ cho tạ lăng thiền may mắn hắn lần này nói ra không phải vậy thiếu lâm ha không vẫn chưa hay biết gì đám người còn lại cũng lấy làm kinh hãi Cái này một nhân ngõ hẻm mà nói giang hồ sớm đã chuyên môn, chỉ là không làm được chuẩn, đám người cũng không để bụng. Nhưng tạ Lãnh thiền nói như thế ra vị trí chính xác, nghĩ đến vô cùng có chắc chắn. Hắn xem như chính đạo một bộ trưởng môn, cũng sẽ không cầm chuyện thế này nói đùa, không phải vậy tránh không được giang hồ trò cười. Bất quá đối với tạ Lãnh thiền biết được như thế bí văn, trong lòng bọn họ đề phòng cũng càng sâu một tầng. Lần này các phái đến đây, mặc dù đều có chút tính toán nhỏ nhặt, nhưng vì cái gì vẫn là tương trợ thiếu Lâm. Bây giờ có tạ Lãnh Thiên nương đồ cùng thiếu Lâm phối hợp, có bao vây tiêu diệt một đám tà ma cơ hội thật tốt, như thế nào nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng Thiếu Lâm tự giấu giếm chuyện này, nếu là bị những người kia chạy ra ngoài, bọn hắn những thứ này tham dự đang đạo chung người vẫn không được vì giang hồ chọ cười. Nói nhỏ chuyện đi, đây là Thiếu Lâm sơ sẩy nói lớn chuyện ra, đây là Thiếu Lâm cầm đám người làm khỉ đuổi người ta. Để bọn hắn làm sao không giận? Nhao nhao nhìn Phương chứng. Phương chứng đối mặt đám người chất vấn ánh mắt, cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lại bị người nói ra xác thực điểm, hắn cũng không thể ở trước mặt mọi người một mực phủ nhận. Nếu là từ chối không biết, cũng nói không tốt. Bởi vậy Phương Trứng chỉ có thể thừa nhận nói, quả thật có đầu mật đạo bất quá lại không phải cái gì một nhân ngõ hẻm. bên trong như thế nào lão nạp cũng chưa từng đi qua đạo này sớm đã vứt bỏ không cần nói không chừng sớm đã sụp đổ nếu không phải tạ minh chủ nhắc nhở lão nạp thật đúng là suýt nữa quên đi tầng này vô luận là có hay không đổ sụp đều phải nghiêm mật chấn dư mới là tạ lanh tiền nghe phương chứng chỉ vua, cũng không ép ép quá mức trên mặt lại rất là tự đắc nghĩ hắn phái tung sơn một mực tại cùng thiếu lâm tranh chấp bên trong ở vào hạ phòng bây giờ thật vất vả lật về một ván sao không cao hứng chuyện này cực kỳ bí ẩn bản tự ngoại trừ lão nạp bên ngoài trong chùa biết đến cũng lắc đắc không có mấy, nhưng cái kia tà ma ngoại đạo, át hẳn cũng không thể nào biết được. Phương chứng lại nói, vậy cũng chưa chắc, tà ma ngoại đạo người cùng hung cực gắt, nếu là đào ba thước đất, đồ vật gì không bạo lộ ra. Tà Leng thiên đạo, đối với Phương chứng lời nói bên trong châm chọc hắn là tà ma ngoại đạo, hắn lại thắng phía dưới, cũng liền giả vờ không biết. Phương chứng đại sư đạo, những người này từ lệnh hồ công tử xuất lĩnh, tin tưởng sẽ không làm cái gì có hại thiếu lâm sự tình. Nói nhìn về phía nhạc bất quần, nhạc phương hưng cảm thấy thầm giận, việc này vốn là cùng hoa sơn không quan hệ, lại vẫn cứ bị phương này chứng nhận kéo tới hoa sơn trên đầu, quả thật đáng giận. Nhạc bất quần chấp tay cáo kể tội qua, nói, lịch đồ trẻ tuổi kiến thức nông cạn, lại ngang bướng không chịu nổi, mặc dù bị những cái kia tà ma ngoại đạo đẩy lên người mình chủ này chi vị, nhưng hắn vẫn cùng những người kia đồng thời không có giao tình gì, càng không cách nào dướn thúc bọn hắn. Nếu là có chỗ đắc tội, còn xin đại sư thứ lỗi. Nói vây quanh bái chào, cất cao giọng nói. Ngày sau nhạc mỗ nhìn thấy lịch đồ này, át hẳn tự tay cầm xuống, lại hướng các vị bồi tội. Đoạn văn này nói cực kỳ xinh đẹp, đám người bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều rối rít gọi tốt. Tả Lanh Tiền gặp Nhạc bất quần như thế làm dáng, nói, phương chứng đại sư, ngài nói đúng không? hắn đây là muốn bức phương chứng đại sư biểu thái, phương chứng đại sư kể từ tả lãnh thiền nói ra đạt ma láo tổ sau khi ngồi xuống, liền biết đầu kia mật đạo đã cũng không có ý nghĩa. dù cho lần này những cái kia lên núi tà ma ngoại đạo không có phát hiện, về sau cũng không cách nào lại dùng, ngược lại phải đề phòng có người từ nơi đó len lén lẻn vào thiếu lâm. bởi vậy cũng sẽ không dầu diếm, đem mật đạo cửa ra vào nói ra. phương chứng đại sư rốt cuộc là chính đạo lãnh tụ, đám người mặc dù nội tâm bất mãn, nhưng cũng không tiện chỉ trích, ngược lại thương nghị như thế nào lợi dụng đầu này mật đạo, có nói rước thoát trở lại, những người kia tự nhiên không cách nào vận dụng có nói mai phục một nhóm nhân mã chờ những người kia đi ra liền diện cùng lúc cũng có người đề nghị trên trôn thuốc nổ những cái kia tà ma ngoại đạo không phát hiện liền thôi nếu là muốn thông qua mật đạo đi ra nhất định phải đem bọn hắn đều trôn thân trong đó sáu đủ loại mưu kế còn nhiều nữa nhạc phương hưng nghe này sách cũng là hãi hùng khiếp bĩ hôm nay lệnh hồ trùng dù cho là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng lâm vào trong mật đạo một khi bị nổ cũng không chắc chắn có thể trốn ra được như thế chính mình có thể tội hết sức chỗ này kỳ thực cái này mật đạo sự tình đều là xuất từ nhạc phương hưng lưu đồ đối với những cái kia tà ma ngoại đạo người Nhạc Phương Hưng đã sớm không quan nhìn. Những người kia lần trước tại Nam Bá Cương liên tiếp nhường phái Hoa Sơn đám người ăn quả đắng, còn dụ dỗ lệnh hồ trùng vây công với hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Những người này là ma giáo cánh chim, bình thường lại làm hại tứ phương. Nhạc Phương Hưng vẫn muốn tìm cơ hội một lưới bắt hết bọn họ. Bây giờ bọn hắn tới tiến đánh Thiếu Lâm, hắn có thể giống Nguyên Thư bên trong một dạng để bọn hắn dễ dàng trốn qua. Đem bọn hắn đều lưu ở nơi đây mới là Nhạc Phương Hưng mục đích. Đến nơi chính đạo một phương, lần này chủ yếu là phái Tung Sơn cùng Thiếu Lâm tự làm chủ, các phái khác cũng là phụ trợ. Phái Tung Sơn nhiều lần tìm phái Hoa Sơn phi phước, càng làm ai phục danh thế, nhiều lần tập kích thiếu lâm tự mặc dù nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng lần trước Phương Sinh đại sư lại thông qua tạ lãnh thiên lệnh văn kiện bức bách Hoa Sơn, cũng làm cho hắn có chút tức giận. Bây giờ cái này hai phái muốn cùng tà ma ngoại đạo đại chiến, không hô hắn bọn hắn hại ai. Là lấy Nhạc Phương Hưng mới lặng lẽ tìm một cái Tung Sơn đệ tử, lấy di hồn mệnh hoặc, nhường hắn cáo chi tạ lãnh thiên mật đạo sự tình, cũng có hôm nay tình hình. 106 thứ 104 chương chính tà đại chiến thứ 2 định tạ lãnh thiên đại chiếm thượng phong, rất là đã ý, liếc nhìn một vòng. Ngẫu nhiên liếc về một bên đứng yên không nói nhạc bất quần hòa nhạt phương hương phụ tử lòng sinh một kế nói bây giờ các phái đều có nhiệm vụ quan trọng chỉ có phái Hoa Sơn còn chưa phân phái nhạc trưởng môn cùng lệnh Hồ Minh chủ có sư đồ tình nghĩa bản thân mặc dù không muốn quý sư đồ giao đấu chém giết nhưng bây giờ tình thế cấp bách các nơi thực sự không cách nào điều nhân thủ không thể không làm phiền nhạc trưởng môn chấn giữ đầu này mật đạo ngược lại hướng phương chứng đại sư đạo phái Hoa Sơn nhân thủ không đủ còn xin đại sư phái ít nhân thủ giúp đỡ lời này nghe đường hoàng kỳ thực lại cực kỳ ngon độc nếu là thật phát hiện mật đạo lệnh hồ trùng hả có thể không theo nơi đó đi ra tạ Lanh tiền an bài như vậy rõ ràng là muốn phái Hoa Sơn đám người tự tay giết lệnh hồ trùng. Nếu là phái Hoa Sơn đến lúc đó chần chờ không chắc, lập tức liền có thể cài lên cấu kết ma giáo chủ mũ. Không chỉ có phái Thiếu Lâm người đang một bên, bọn hắn cũng chưa chắc có cơ hội chần chờ. Nhạc bất quần chính là hàm dưỡng sâu hơn, nghe nói như thế trên mặt cũng không khỏi tử khí lói lên, thật sự nổi giận. Nhạc Phương Hưng lại lớn tiếng đáp, đa tạ Minh Chủ thông cảm. Phái Hoa Sơn cần phụng Minh Chủ hiệu lệnh. Hắn vốn đang lo lắng lệnh hồ trùng không cẩn thận bị người nội trôn thân trong đó, lần này từ Hoa Sơn chúng người phụ trách, vậy thì thuận tiện hắn động chút tay chân, chính là không cẩn thận lọt chút đầu đuôi chỉ cần sau đó biểu hiện tốt điểm, lại triển lộ thực lực, cũng không thể coi là cái gì, vội vàng đồng ý Tả Lãnh thiền nghe Nhạc Phương hương tại chính đạo trước mặt mọi người gọi mình là minh chủ, mà không phải đám người sưng tả trưởng môn, lòng mang cực kỳ vui mừng. Hắn người minh chủ này mà nói từ trước đến nay chỉ là tại Ngũ Nhạc kiếm trong phái bộ, ngay trước khắc đang đạo chung người mặt là vạn vạn không dám gọi. Nhưng bây giờ hắn ở chỗ này hiệu lệnh chính đạo đám người, liền Phương chứng cũng bị áp đảo, cũng không nhất định trên thực tế minh chủ sao. huống chi Tả Ma ngoại đạo nhất phương lệnh hồ trùng cũng dám tự xưng minh chủ, hắn lại như thế nào không dám. Nghĩ đến dịu dụng, Tả Lãnh Thiển cũng không khỏi cười lên ha ha đối với nhạc phương hưng thay thế nhạc bất quần đáp ứng cũng không quá để ý bây giờ trọng yếu nhất vẫn là như thế nào bao vây tiêu diệt tà đạo đám người chỉ cần hắn tạ lãnh tiền một trận chiến công thành bằng vào cái này trăm ngàn năm không có chiến công liền có thể chân chính có thể vượt trên phương chứng sung hư một đầu trở thành chính đạo người thứ nhất đến lúc đó mang theo này vì thế sắp nhập ngũ nhạc trở thành ngũ nhạc phái trưởng môn lại vào mà trở thành chính đạo chân chính minh chủ hiệu lệnh giang hồ đám người nghe tạ lãnh tiền cười to chỉ cho là hắn tâm hỷ vừa mới đè ép thiếu lâm một đầu bây giờ lại triệt để áp đảo hoa sơn mặc dù đối với hắn ngông cuồng như thế có chút bất mãn nhưng cũng bất động thanh sắc không muốn tại hắn danh tiếng đang thịnh lúc vô cớ treo trọng. nếu như những người này biết tả lãnh thiên đang làm nhất thống ngũ nhạc, xương bá giang hồ ngọc đẹp, có thể cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. phân công hoàn tất, nhạc bất quần hòa nhạc phương hương xuất lĩnh hoa sơn đệ tử, theo phương chứng đại sư tiến đến mật đạo mở miệng xem xét. gặp phái hoa sơn nhân số rất ít, phương chứng lại lưu lại mấy chục tăng chúng, để bọn hắn nghe theo nhạc bất quần chi mệnh, sau đó trực tiếp tự đi. cái này mật đạo sự tình nhường hắn mất hết mặt mũi, bây giờ còn muốn hôn tay hủy đi, làm nhân bất nguyện ở lâu. nhạc bất quần tại nhạc phương hương khuyên bảo, phân công mọi người tại mật đạo mở miệng trên trôn thúc nổ lại đi đến thượng cách một đoạn đều trôn thượng nhất chút chỉ đợi những người kia tiến vào mật đạo liền có thể nổ sụ mật đạo một chống diệt chi lúc này những cái kia tà ma ngoại đạo người cách thiếu lâm bất quá hơn 10 dặm mắt thấy ngày mai liền đến nhạc phương hưng cũng chỉ có thể mau chóng ăn bài cũng may phái vũ đương sai tới một vị sở trường về thuốc nổ huyền cao đạo trưởng đến đây tương trợ bởi vậy coi như thuận lợi đám người trôn xong sau đó lại cất xong thuốc dẫn tìm kiếm địa phương mai phục nhạc phương hưng từng cái ăn bài để bọn hắn đợi đến những cái kia tà ma ngoại đạo chiếm hết mật đạo sau lại đi khơi mào dạng này vừa vận cắt đứt đầu đuôi phân mà diệt chi Bí mật đạo trung có đồng nhân, ngoại trừ lệnh hồ trùng, những người khác thật đúng là khó mà sung ra. Bởi vậy lệnh hồ trùng định ở phía trước do đường, xác nhận sau khi an toàn mới có thể phái người tiến vào mật đạo. Cứ như vậy cũng có thể tránh bọn hắn thật nổ lệnh hồ trùng. Ngay cả như vậy nhạc phương hưng cũng không yên tâm đối với, lặng lẽ an bài chúng vị sư đệ coi chừng khơi mạo thuốc nổ người. Nếu là lệnh hồ trùng không có đi ra, liền ngăn lại những người này khơi mạo thuốc nổ, miễn cho thật nổ lệnh hồ trùng. Cũng may hắn hòa nhạc bất quần ở đây, cũng không lo lắng thực sự có người có thể vượt qua bọn hắn làm việc. Cung ngay thẳng bận đến nửa đêm, vừa mới an bài hoàn tất ngay kế tiếp, nhạc phương hưng lại xem xét một phen bố trí, trong lòng hài lòng. Bất quá chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại vẫn luôn có chút bất an, giống như bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu. nhạc phương hưng trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một bên mai phục hòa thượng, mới nhớ tới nguyên thư bên trong hàng sơn hai vị sư thái lại thượng tiểu lâm, đồng thời bỏ mình trong đó. chuyện này không phải liền tại lúc này. chuyện này tại nguyên thư bên trong một mực là một cuộc nghi án, mặc dù về sau được nhận định vì nhạc bất của làm, nhưng trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. không nói nguyên thư bên trong nhạc bất cần phải trang có này đạo cơ, lại có hay không có công lực này, riêng là này thời gian bên trên liền khó mà dừng chân. Dù sao nhạc bất quẩn coi như không bị phân công đến đây, hắn thân là chính đạo cao thủ, cũng tất nhiên có khác nhiệm vụ quan trọng, sao có thể tại người vô pháp phát giác lúc lèn vào thiếu lâm? Hơn nữa vừa vặn gặp phải hai vị sư thái, giết đối phương. Bây giờ hàng sơn phái cùng phái hoa sơn có thể nói là công thủ đồng minh, nhạc phương hưng làm nhiên bất nguyện hai vị sư thái có cái gì sơ suất, tất nhiên trong lòng bất an, đương nhiên muốn tiến đến xem xét. Nếu là vô sự tốt nhất, như thế cũng có thể đem hai vị sư thái khuyên ngăn núi, miễn cho gặp những cái kia tà ma ngoại đạo. Nhạc phương hưng cáo chi nhạc bất quần tìm một cái lý do, lặng lẽ đi tới thiếu lâm. Cũng may đoạn đường này nhân mã chủ yếu là từ nhạc bất quần chủ trì hắn mặc dù trọng yếu lại không phải không thể thiếu cũng sẽ không để người chú ý đến rồi thiếu lâm trong chùa miếu sớm đã đông tuyết nhạc phương hưng nghiêng thai lắng nghe không có phát hiện động tĩnh gì hắn mắt nhìn xung quanh hai ngay bắt phương từng bước một hướng vào phía trong đi đến xuyên qua hai trọng viện tử tới hậu điện đột nhiên nhạc phương hưng tựa hầu nghe được góc tây bắt trong xương phòng truyền ra một tiếng cực nhẹ trong lòng của hắn tỉnh táo rút kiếm nơi tay đưa tay tại trên cửa phòng khẽ đẩy thân thể bên cạnh ở mỗi bên để phòng trong phòng phát ra ang khí cái kia cửa phòng nhang một tiếng mở trong phòng lại là một tiếng thất thân Nhạc Phương Hưng thăm dò hướng trong phòng nhìn lên, không gọi giật nảy cả mình, chỉ thấy hai vị lao nhi nằm dưới đất, phía cạnh hướng ra phía ngoài chính là Định giật Sư Quá, mắt thấy mặt nàng không huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, cũng khí tuyệt bỏ mình. Một người khác không cần nói nhiều, tự nhiên là Hàng Sơn phái trưởng môn Định Dẫn Dẫn Sư Thái. Hắn một cái bước xa đoạt đi vào, túi người hướng Định Dẫn Dẫn Sư Thái kêu lên, "Sư Thái, Sư Thái." Định Dẫn Dẫn Sư Thái chậm rãi mở mắt, lúc đầu thần sắc ngốc trệ, nhưng lập tức trong ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, bờ môi động mấy động, lại không phát ra được thanh âm nào. Nhạc Phương Hưng nhìn thật kỹ, gặp nàng trên ngực tựa hồ có một lỗ kim, là cho người dùng cường châm đâm trúng đã không cách nào vãn hồi. Trong lòng của hắn kinh sợ cực điểm. vấn đạo, sư thái, là người phương nào phía dưới phải bực này đầu tủ. Mặc dù là đang hỏi, hắn cũng đã có ngờ tới. Trong giang hồ có thể như thế vô thanh vô tức giết chết hai vị sư thái bất quá mấy người, trong đó chính đạo mấy người đều ở đây dưới núi mai phục, không có cơ hội xuất hiện ở đây. Như vậy đối với các nàng hạ thủ lại có thể có ai? Nhạc Phương Hưng mặc dù đoán được, lại vẫn có chút không thể tin được. Hai vị sư thái dù nói thế nào, cũng là vừa đem nữ nhi của hắn cứu ra thiếu lâm, bọn hắn có thể nào lần sau đầu tủ? Định rảnh rỗi sư thái nhẹ giọng thở dài lộ ra nhiên bất nguyện lời này, nàng thấp giọng nói, nhạc sáu, thiếu hiệp sáu, mời ngươi cáo chi sáu, sư tỷ ta sáu, để cho nàng tiếp trưởng sáu, hàng sơn phái môn hộ sáu, nói mấy chữ này đã thở không ra hơi, nhạc phương hưng cũng không để ý đến nàng, vấn đạo có phải hay không nhậm ngã hành cùng hướng vấn thiên, hắn lượt nghĩ cao thủ cũng chỉ có hai người này cực kỳ có hiểm nghi, mà lại nói không chắc cái kia nhậm doanh doanh cũng tại một bên, cho nên hai vị sư thái mới không có phòng bị, bị người nhất kích mất mạng, định rảnh rồi sư thái mặc nhiên bất đáp, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, thấp giọng tụng tiếng niệm vật, đã viên tịch. Nàng dáng chống đỡ khẩu khí, chính là vì chờ người lên núi, giải thích hậu sự. Bây giờ tâm nguyện được, cũng nhịn không được nữa, liền như vậy mất đi. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, đâu còn không biết định rảnh rỗi sư thái là chấp nhận, trong lòng đại hận, nhưng lại không cách nào có thể tưởng tượng, đành phải ôm theo hai vị sư thái phía dưới thiếu lâm mà đi. Bây giờ hắn cũng coi như thân ở hiểm địa, làm nhiên bất có thể ở lâu, nói không chừng cái kia nhậm ngã hành bọn người liền sẽ trở về, đến đây vây công. Hơn nữa lần này lên núi sự tình mặc dù bí mật, nhưng là khó đảm bảo có người biết vạn nhất có người đến cái hủy thi di tích, lại đem hai vị sư thái cái chết ủy lại đến rồi trên đầu của hắn, cái kia thật không nói được, là lấy hắn chỉ có thể mang hai vị sư thái xuống núi, dạng này mặc dù có thể có chút phiền phức, nhưng là tính toán đường đường chính chính, thoát khỏi hiểm nghi. nhạc vương hưng vội vàng trở ra thiếu lâm, vốn đợi chạy tới phương chứng đại sư bọn người vị trí, liền nghe được dưới núi một tràng tiếng trống, những cái kia tà ma ngoại đạo người đã đi tới. hắn bây giờ hai tay đều bị chiếm dụng, không tiện động thủ, đành phải theo đường cũ, chạy tới chân núi phái hoa sơn chỗ nhạc bất quần cùng thà trung tác xuất linh hoa sơn chúng người cùng một bộ phận đệ tử thiếu lâm dưới chân núi mai phục kiến nhạc phương hưng mang hai người xuống rất là kinh ngạc không biết hai vị kia lão ni thì là người nào đợi cho nhạc phương hưng thả xuống xem xét nhận ra là hàng sơn định rảnh rỗi sư thái cùng định giật sư quá đã bỏ mình càng là giật nệ cả mình hàng sơn hai vị sư thái từ trước đến nay đức cao vọng trọng lại có ai sau đó loại độc này tay phái hoa sơn bây giờ cùng hàng sơn phái là chân chính đồng khí liên trì như thế nào phẫn nộ đương nhiên không cần phải nói một bên thiếu lâm tăng chúng cũng cực kỳ hoán giận bọn họ và hai vị sư thái cùng thuộc phật môn thấy vậy đương nhiên phẫn nộ Hỏi đến nguyên do, Nhạc Phương Hưng cũng không biết cụ thể, hắn chỉ là kết hợp nguyên thư biết nhìn ra hai vị sư thái tựa hồ trong ngâm, đến nỗi phải chăng có khác thương thế, cũng không, có cách nào xác định. Dù sao hắn thân là nam tử, không tiện giải khai hai vị sư thái quần áo xem xét. Đám người hơi tránh đi, thà Trung Tắc Hỏa Nhạc Linh San giải khai hai vị sư thái quần áo, quả nhiên gặp hai người tim đều có một đạo lỗ kim, là cho người dùng cường châm đâm chúng, trừ cái đó ra cũng không cái khác thương thế. Cũng may hai vị bỏ mình không lâu, thà Trung Tắc cẩn thận cảm thụ, phát giác được một kia lưu lại ngoại lai chân khí, tính chất cực kỳ bá đạo. Nhậm Nã Hành Sáu, Nhạc Phương Hưng hòa hắn giao thủ qua, Đến đây đâu còn không thể triệt để xác định. Thiếu Lâm Tăng chúng nghe nói là nhầm ngã hành làm, đều là chấn kinh, cái này lao ma huy chấn giang hồ mấy chục năm, không nghĩ tới vừa mới tái xuất giang hồ, liền làm phía dưới lớn như thế an bài. Hơn nữa hắn hôm nay tới đây, cũng không biết là không sẽ đối với chính đạo bao vây tiêu diệt những cái kia tà ma ngoại đạo mang đến ảnh hưởng gì, hỏng chính đạo như đồ. Là lấy đám người vội vàng điều động nhân thủ, để bọn hắn tiến đến cáo chi phương chứng đại sư bọn người, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Lần này chính đạo còn chưa ra tay, liền hao tổn hai vị hào thủ nhất lưu, nhường đám người cực kỳ số náo, đối với cái này chiến trình độ hung hiểm cũng có nhận thức mới. Đồng thời hai vị sư thái tao ngộ, cũng làm cho người cực kỳ hoán giận, tất cả mọi người thề muốn để những cái kia tà ma ngoại đạo dễ nhìn. 107 thứ 105 chương chính tà đại chiến chi vào trong lại nói lệnh hồ trùng xuất lĩnh đông đảo tà ma ngoại đạo, một đường đuổi tới Thiếu Lâm, trên đường lại có một số đông người chờ đến sẽ, nhân số đã đạt đến 6, ngàn người, dọc theo đường đi lôi lên trông to, thật có thể nói là thành thế hùng vĩ. Đến rồi Thiếu Lâm, lệnh hồ trùng đầu tiên là mở miệng bài kiến, thấy không có người trả lời, lại khiến người ta đưa lên bài thiếp, lần này lập tức phát dắt trong chùa trống rỗng, cũng không một người. Giọng công của hắn tuy cao, Xử lý cũng không lịch duyệt, càng không chỉ huy quần hào chi tài, gặp phải bực này ra ngoài ý liệu tình cảnh, thực không biết như thế nào cho phải. May mắn bên cạnh kế vô thi có chút nhu lượng, hiến kế để cho người ta đi vào điều tra. Lệnh hồ trung ngấp thúc đám người, tuyển ra 200 người tiến đến điều tra, để bọn hắn không được đối với Thiếu Lâm tăng người có bất kỳ vô lễ nói chuyện hành động, cũng không có thể làm tổn thương Thiếu Thất Sơn lên một ngọn cây quả cỏ. Nhưng những người này tìm nửa ngày, chẳng những hòa thượng trong chùa không thấy một cái, tuổi gạo dầu muối một chút không có, liền vườn rau bên trong trồng rau quả cũng rút ra sạch sẽ. Đang lúc kinh dị, lưng rừng núi bên trong mai phục đang đạo trung người bắt đầu đi lên tiền đẫy. Những thứ này tà ma ngoại đạo nhân số tuy nhiều, lại có chút hỗn loạn, chia đến lộ phá vây xuống núi. Lần này mặc dù mỗi một lộ đều vẫn còn bảy, 800 người chúng, lại phân tán thực lực, chẳng những không cách nào phá vây mà ra, ngược lại tại chính đạo mai phục phía dưới, hao tổn không thiếu, không thể không lui về Thiếu Lâm. Thời gian tháng trạm, trời tối sớm, chiến không bao lâu sắp trời đã là tối hẳn, lại đã nổi lên bông tuyết. Những thứ này tà ma ngoại đạo lại đói lại lạnh, còn thỉnh thoảng bị đang đạo chung người tập kích quấy rối, bất đắc dĩ một lần nữa trùng sát xuống núi. Bất quá trên sơn đạo sớm đã trôn xuống cái đình, đào xuống cả mấy, những người này nơi nào có thể xông ra ngoài được, ngược lại lại hao tổn không thiếu. Những thứ này tà ma ngoại đạo sợ mất mật, lại không có đồ ăn nước uống, chỉ lát nữa là phải vây chết nơi đây. Đúng lúc này, Đào Cốc Lục vội không có ý định ở giữa phát hiện Đạt Ma lão tổ ngồi xuống mật đạo. Lệnh Hồ Trung vui mừng, cho mượn một ngụm bảo đao, phá bí mật đạo trung đồng nhân, liền như vậy theo mật đạo đi ra. Lại để cho kế vô thi bọn người điều tra một phen, nhìn chung quanh là có phải có mai phục, để tiếp ứng đám người từ đây xuống núi. Nhạc Phương Hưng bọn người mai phục một ngày một đêm lại bởi vì phía dưới lên bông tuyết, để cho người ta cẩn thận xem xét kích nổ. Bận rộn nửa ngày vừa mới trở về, liền nhìn thấy có người từ mật đạo đi ra, cũng là tinh thần chấn động, cẩn thận mai phục đứng lên, cũng không động thủ. Nhạc Phương Hưng sớm đã phân phó, muốn bọn hắn bung tha lúc đầu người, muốn để những cái kia tà ma ngoại đạo đều tiến vào mật đạo lúc, lại đi làm loạn, dạng này cũng có thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân hơn. Nhạc Phương Hưng bọn người chuẩn bị đã lâu, tự nhiên bất sẽ để cho những người này phát hiện dấu vết. Kế vô thi bọn người một phen điều tra, vững tin không ngờ, liền phái người nhường trên núi tà ma ngoại đạo từ đây xuống núi lệnh hồ trùng bọn người thì tại mật đạo mở miệng trông coi một lát sau mắt thấy lại đi ra hơn 10 người nhạc phương hưng không chần chừ nữa sai người khơi mào thuốc nổ tiếp đó hòa nhạc bất chuẩn cùng một chỗ đem người đi tới mật đạo mở miệng bao vây lại lệnh hồ trùng kế vô thi thấy có người đột nhiên xuất hiện đâu còn không biết mình một phương lại chúng địch nhân mai phục trong lòng thầm kêu không tốt lúc này sau lưng mật đạo không ngừng truyền đến ầm ầm thanh âm không được đổ xuống mở miệng phụ cận cũng trôn giấu có thuốc nổ lệnh hồ trùng kế vô thi bọn người vội vàng tản ra tránh né nhưng vẫn là có hơn mười người bị tạc chết nổ bị thương Chánh thoát người nhìn về phía sau lưng, gặp mật đạo đã triệt để đổ sụp xuống, hoàn toàn bị phong, lập tức a hòa kêu to lên. Cái này mật đạo kéo dài vài dặm, đến đây thiếu lâm tả ma ngoại đạo bây giờ hơn phân nửa đều đã tiến vào bên trong. Cho dù là bởi vì thuốc nổ không đủ, không cách nào đều trên trôn thuốc nổ, nhưng phân đoạn trôn giấu phía dưới, ít nhất cũng nổ sụp một cái nữa, Bây giờ trôn thân trong đó đâu chỉ ngàn người, càng thêm mấu chút là đằng sau những người kia cũng không còn cách nào thông qua cái này mật đạo xuống núi, không thể không đi cùng chính đạo liều mạng. Đông lạnh đói phía dưới, lại có thể kiên trì mấy ngày. Lệnh hồ trùng thấy vậy, đơn giản đau thấu tim gan. Hắn đem người tới đây, không chỉ là vì cứu gia nhậm danh doanh, cũng là vì cứu vãn những thứ này nghĩa khí hắn tử, miễn cho bọn họ và đang đạo trung người đào binh tương đối. Không nghĩ tới vô ý phía dưới, đầu tiên là đã chúng tự chui đầu vào lưới, bây giờ lại tiến nhập đối phương sớm đã thiết lập tốt mai phục, nhường đám người trôn thân mật đạo. Trong lòng của hắn bi thương, rút kiếm nhảy lên, muốn giết tán đến đây vây quanh đang đạo trung người, một lần nữa lên núi, cùng những người kia trùng sinh tử. Đã thấy nhạc bất quần đâm đầu vào chạy đến, nghiêm nghị quát lên, lật đổ, còn không mau mau quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Lệnh hô trùng thấy là sư phụ mình, nơi nào còn dám động thủ, kêu lên Sư phụ cũng không thả xuống trường kiếm, những cái kia nghĩa khí hắn tử bởi vì hắn bỏ mình, trên núi vẫn chờ hắn đi giải cứu, hắn làm sao có thể thả xuống? Hạo Ba, ngươi bản lĩnh lớn, ngay cả Vi sư cũng không để ở trong mắt, Nhạc bất quần thấy hắn không nghe mình, càng là giận dữ, chỉ lát nữa là phải động thủ. Lúc này Thà Trung Tắc cũng chạy tới, quát lên: Sùng Nhi, Hạng Sơn phái hai vị sư thái bởi vì thân ngươi chết, ngươi thật chẳng lẽ vì những cái kia tà ma ngoại đạo cùng chúng vị sư đệ rút kiếm đối mặt sao? Định rảnh rỗi cùng định giật sư quá bởi vì thân ta chết, chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ chúng nghe vậy giật nảy cả mình. Hắn một đoạn thời gian trước từ trước đến nay hai vị sư thái cùng một chỗ đối với các nàng rất là bội phục. Hai vị sư thái bởi vì nhậm doanh doanh sự tình thượng Tiểu Lâm câu tình, hắn còn tưởng rằng sớm đã xuống núi, không nghĩ tới hôm nay lại truyền đến bỏ mình tin tức, nhường hắn làm sao có thể tin? Chuyện gì xảy ra? Còn không phải cái kia Nhâm lão ma làm? Nếu không phải ngươi thả ra người này, hai vị sư thái lại như thế nào có thể bỏ mình? Nhắc bất quần trong cơn giận dữ, một cước đặt tới, lệnh hồ trùng hơi giật mình, không có phòng bị, lại không dám ngăn cản, lập tức bị hắn một cước đá chúng, lật ra lăn lộn mấy vòng, Trường Kiếm cũng rất xuống đất, là mặc cho sáu. Đây không có khả năng." Lệnh Hồ Trùng lẩm bẩm nói. Nhạc Bất Quân nghe vậy cả giận nói, "Có cái gì không thể nào? Ma giáo yêu nhân, từ trước đến nay lấy oán trả ơn, trên giang hồ phát sinh còn thiếu. Định rảnh Dối sư thái cùng định giật sư quá vì tên lịch đồ nhà ngươi chuyện tận tâm mưu đầu, ngươi lại tùy hứng làm vậy, hại chết các nàng. Để chúng ta như thế nào đối mặt Hàng Sơn chủ nhân, lại như thế nào đối mặt chư vị đồng đạo?" Hắn càng nói càng giận, lại muốn lên phía trước, lại bị một bên Nhạc Linh San kéo xuống, "Cha." Sung Nhi còn không quỳ xuống hướng hai vị sư thái thỉnh tội. Thà trung tất chỉ vào Hoa Sơn đệ tử giơ lên tới hai vị sư thái di thể hướng lệnh hồ trùng đạo, lệnh hồ trùng vội vàng bỏ qua, nhận ra là hai vị sư thái di thể, nỡ ngác quỳ xuống. hắn đối với nhậm ngã hành hại chết hai vị sư thái sự tình mặc dù vẫn không chịu tin, nhưng cũng không thể nào cãi lại. bên này lệnh hồ trùng bị nhạc bất cẩn, thả trung tắc bọn người ngăn lại, bên kia nhạc phương hưng đã cùng kế vô thi, hoàng hà lao tổ bọn người đánh lên. những người này mặc dù cũng coi như hảo thủ nhất lưu, nhưng mà đối mặt võ công tiến nhiều nhạc phương hưng, nhưng cũng khó mà ngăn trở, không ra liên hợp, liền đã ngã xuống mấy người. kế vô thi bọn người rơi vào hạ phong, bên kia đào cấp lục quái mấy người cũng không dễ chịu. Không phải là bị thiếu lâm tăng chúng vây quanh, chính là bị hoa sơn đệ tử chốt cản. Nơi nào có người đến cứu? Những người này mặc dù nhiên bất mệnh nhất lưu cao tay, nhưng đối mặt trận thế xâm nghiêm thiếu lâm tăng chúng cùng võ công tinh tiến hoa sơn đệ tử, nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Càng có mấy người gặp chuyện không ổn, thừa cơ chạy trốn, lại bị phái vũ đương huyền cao đạo nhân bọn người mai phục tại ngoại kích giết. Chỉ chốc lát sau, tổ thiên thu liền chúng phải nhạc phương hương một kiếm, chạm ngã xuống đất, lao đầu tử người cũng bị thương nặng, kế vô thi gặp tình thế không ổn, hét lớn, lệnh hồ minh chủ, hắn biết lệnh hồ trùng võ công cao cường, lại là người trước mắt sư mình, muốn dùng cái này bảo mệnh. Lệnh hồ trùng nghe được âm thanh, hơi lấy lại tinh thần, nhìn thấy tình huống bên này, kêu lên, sư đệ, nhạc phương hưng rất thù hận những người này mê hoặc lệnh hồ trùng, tính toán chính mình, ra tay không dung tình chút nào, mắt thấy kế vô thi lộ ra sơ hở, đang muốn giết chết hắn, lại nghe được lệnh hồ trùng xin tha cho hắn, không thể không thu hồi chút được đạo. Nhưng dù cho như thế, kiếm của hắn cũng chém tới kế vô thi trên thân, đem đối phương đánh cho trọng thương, lại vận khởi chân khí, đánh gãy kế vô thi toàn thân kinh mạch, kế vô thi cảm thụ được thương thế trên người, đâu còn không biết mình đó là có thể mạng sống, cũng là phế nhân một cái. Hắn nhìn xem lệnh hồ trùng, cười thảm một tiếng. Lệnh Hồ Minh Chủ, chúng ta di vãng có nhiều lửa gạt chỗ, hôm nay bái ngươi ban tặng, rơi vào kết quả như vậy, cũng là báo ứng sát đáng." Lệnh Hồ chúng đang muốn giảng giải, lại nghe hắn lại nói, "Bây giờ dạng này đi cũng tốt, rốt cuộc không cần chịu cái kia ba thi nào thần đàn nuôi khổ." Ha ha. Trong tiếng cười lớn, ra sức nhảy lên, đục vào trên một khối núi đá, liền như vậy chết thẳng cẳng. Bên kia trọng thương rốt cuộc lao đầu tử thấy vậy, biết mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, kêu lớn, "Lệnh Hồ công tử nếu là thuận tiện, còn xin chiếu cố một chút ta nữa như kia." Cũng là hoành đao tự vận. Lệnh Hồ Trùng mắt thấy những thứ này, bản thân nhau nhau bỏ mình. Bên kia Đào Cốc Lục Quái cũng tại đến đây viện trợ Phương Chứng Đại sư dưới trưởng từng cái bị bắt, trong lòng đau đớn thực sự khó mà diễn tả bằng lời, nhưng trước mặt hai vị sư thái di thể, nhưng lại nhường hắn không thể nào đối mặt, không biết như thế nào hành động. Nhạc Phương Hưng gặp bên này sự tình đã xong, bên kia Thiếu Lâm Tăng chúng lại tại Phương Chứng Đại sư dưới sự giúp đỡ đại chiếm thượng Phong, liền đi trợ giúp Hoa Sơn đệ tử còn lại thanh trừ địch nhân. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đem các loại tà ma ngoại đạo thanh trừ hoàn tất, hoặc giết hoặc cầm, nga đầy đất. Phương Chứng Đại sư cách nơi này mà khá gần, nghe ầm ầm thanh âm, biết những cái kia tà ma ngoại đạo đã tiến vào bí mật đạo trung mai phục. Liệu đến cũng không có thời gian lao xuống núi, liền chạy đến viện trợ, đang gặp song phương đại chiến. Gặp đào cốc lục quái đánh ngã mấy vị đệ tử thiếu Lâm, tiểu gia trưởng đem bọn hắn từng cái đánh xỉu, bắt đứng lên. Đại sư, sao không đem bọn hắn giết? Những người này xưa nay hung tàn, lại là phát hiện mật đạo người, có thể muôn ngàn lần không thể lưu lại. Nhạc Phương Hưng đạo. Phương chứng đại sư chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, nói, người xuất gia lòng dạ từ bi, như thế đại chiến đã để nhân tâm sinh bất an, vẫn là ít một chút sát lục cho thỏa đáng. Lão nạp đem bọn hắn bắt đứng lên, đang muốn từng cái độ hóa, cảm thụ ngã Phật từ bi. Nhạc Phương hưng trong lòng cười lạnh, Lão hòa thượng này thật đúng là tính toán thật hay, muốn nhờ vào đó thu phục sáu vị nhất lưu cao tay. Đang muốn mở miệng, lại nghe Phương chứng đại sư hướng Nhạc bất quần đạo, quý độ như thế kính trọng hai vị sư thái, có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn có hướng thiện trí tâm, không nếu như để cho hắn hộ tống hai vị sư thái gì thể đến hàng sơn bồi tội, nhạc trưởng môn nghĩ như thế nào? Gặp Nhạc bất quần do dự không nói, lại nói, đến nỗi tả trưởng môn nơi đó, lão nạp hòa trùng hư đạo trưởng tự nhiên sẽ là đắt đổ phân biệt. Nhạc bất quần thấy vậy đáp, như vậy đa tạ đại sư, lệnh hồ trùng lần này nguyên lao quả lớn. Vậy công thiếu Lâm không nói, còn gián tiếp làm hại Hàng Sơn hai vị sư thái bỏ mình, tuyệt đối có thể nói là tà ma ngoại đạo đại ma đầu. Mặc dù hắn hòa nhạc phương hương triển lộ thực lực, cũng có thể bảo trụ lệnh hồ trùng, nhưng là không tốt cùng đang đạo trung người huyên náo quá căng, như thế về sau tại giang hồ bên trên nhưng là nửa bước khó đi. Bây giờ có phương pháp chứng nhận đại sư hòa trùng hư đạo trưởng bảo đảm, lệnh hồ trùng hôn lại bên trên Hàng Sơn tỉnh tội, việc này cũng liền như vậy kết liễu hơn phân nửa. Thiếu Lâm cùng Hàng Sơn xem như người bị hại cũng không truy cứu, các đang đạo trung người tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Dạng này lệnh hồ trùng xem như thoát ly tà ma ngoại đạo. Những người khác tự nhiên cũng khó có thể làm loạn. Nhạc Phương Hưng nghe lời ấy, đối với lão hòa thượng này càng thêm cảnh giác. Phương chứng đại sư những lời này, không chỉ có nhường hắn không tiện truy cứu đạo quốc lục quái sự tình, còn thuận thế thúc đẩy Hoa Sơn cùng hàng Sơn liên hợp, ngăn cản phái Tung Sơn. Lần này chính tà đại chiến mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng chính đạo hoàn toàn thắng lợi đã không có thể hoài nghi. Trải qua này sau đó, Tạ Lãnh Tiễn cùng phái Tung Sơn nắt hẳn thanh thế tăng mạnh, vì phòng ngừa Tạ Lãnh Tiễn mang theo thế sát nhập ngũ nhạc, Thiếu Lâm đương nhiên muốn mượn đỡ ngũ nhạc kiếm trong phái phản đối hợp phái sức mạnh hơn nữa cứ như vậy, lệnh hồ trùng tất nhiên trong ngắn hạn không cách nào trở lại hoa sơn, cũng coi như là biến tướng suy yếu phái hoa sơn thực lực, không để phái hoa sơn quá phát triển an toàn. mặc dù về sau lệnh hồ trùng có thể trở lại hoa sơn, thế nhưng dù sao cũng là chuyện sau này. bây giờ phái tung sơn mới là bên giường nguy hiểm, hay là đối với kháng phái tung sơn làm lớn. một trăm linh tám thứ một trăm linh sáu chương chính tà đại chiến chi ma tung nhạc phương hưng thấy kia một số người tối lui, cũng là hơi thở dài một hơi, hắn liên phát mấy trăm miếng cục đá, trong tay đã còn thừa không nhiều, bại đủ sẽ gấp lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất, thấy vậy đi đến một bên, cầm kiếm bổ tới trên núi đá đem hòn đá trấn thành mấy cánh, lại dùng tay một túm, lập tức lại là mấy trăm miếng cục đá. Thấy kia một số người tựa hồ nghĩ lao xuống, vận kình bắn ra, trấn nhiếp đối phương. Những cái kia tà ma ngoại đạo thấy vậy, dưới sự sợ hãi, không dám tới hướng, nhưng là không rút đi, chỉ là tránh ra thật xa. Nhạc Phương Hưng vừa mới cùng những người này chém giết say sưa, không rảnh nghĩ lại, lúc này thấy đối phương như thế, hơi suy tư, lập tức phát giác được không đúng. Những người này mặc dù nhiên bất yếu, tiến lên cũng có chút chư pháp, nhưng lại liền né tránh hắn cục đá cũng không có mấy cái, thực sự cực kỳ khả nghi. Xem ra những người này không giống như là chỗ xung yếu xuống núi ngược lại là muốn ngăn chặn bọn hắn. Nhớ tới trên núi sớm đã không có nhậm ngã hành tiếng hò hét, Nhạc Phương Hưng lập tức tỉnh táo, lớn tiếng kêu lên, "Cẩn thận." Nhậm lão ma muốn phá vây. Những người này không có cao thủ, chắc là bị nhậm ngã hành tụ họp lại, dẫn dắt muốn từ chỗ bạc nhược phá vây, mà bây giờ trước mặt những người này, hơn phân nửa cũng là hắn con rơi, ngăn chặn chính đạo đám người, hoặc tiêu hao chút mũi tên những vật này. Cái này ta đi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn an bài tốt đây hết thảy, quả thật thủ đoạn tàn nhẫn, nhu trí hơn người. Nhạc Phương Hưng lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy trong tiểu lâm tự hình như có lựa trái. Sườn núi một chỗ hét hò cũng rõ ràng so nơi khác càng thêm văng rội, chắc là nhậm ngã Hành phóng hỏa đem người phá vòng đây. Những thứ này Tà Ma ngoại đạo trùng sát mấy lần, đã sớm đem chính đạo người muối tên, ám khí những vật này tiêu hao hầu như không còn hơn nữa bọn hắn trong tuyệt vọng, bộc phát ra dung mãnh chi khí thực sự để cho người ta không thể khinh thường. Nhậm ngã Hành tuyển ra cao thủ, lại lấy thủ đoạn tàn nhẫn uy hiếp những người khác tiến đến ngăn địch, chính mình xuất lĩnh tinh nhuệ từ chỗ bạc nhược phá vây xuống núi. Hắn xem như tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần không có đồng cấp cao thủ tới trận, có thể nói là hộ vào bề j, thêm nữa hắn chọn lại là chính đạo trong cao thủ võ công thấp nhất dư thương hải. Người này làm sao có thể chống đỡ được, bị Nhậm Ngã Hành nhất kích phía dưới, lập tức trọng thương. Bài đǔ sẽ ập lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất, chỗ này đang đạo trung người gặp người đầu lĩnh trọng thương. Lập tức tán loạn đứng lên, chỉ chốc lát sau liền bị Nhậm Ngã Hành đem người xông ra trùng đây, thẳng đến mà đi, cũng không để ý phải chăng có người rơi xuống. Hắn Nhậm Ngã Hành muốn là có thể dùng người, cũng sẽ không thu chút phế vật. Tạ Lãnh Thiền mặc dù để phòng Nhậm Ngã Hành pháp vây, nhưng là không ngờ tới hắn quả quyết như thế. Vậy mà đem đang cùng đạo trung người giao chiến người đều bỏ đi không thèm để ý, chỉ tỉ lệ tinh nhuệ trốn đi. Mà những cái kia ngăn địch người cũng không biết vì cái gì lại hung hãn không sợ chết, hung hăng chặn đánh ngăn chặn, hắn ra sức chấm dứt tàn quân, lại tỷ lệ phái tung sơn đám người đuổi theo mà đi. Phương chứng đại sư nhìn thấy trên núi lửa cháy, cũng không lo được chính đạo gì, cao thủ mán mũi, xuất linh thiếu lâm tăng chúng đi đầu sông tới. nhạc phương hương chờ hoa sơn chúng người cũng theo đó mà lên, giải quyết ngăn cả người, chạy tới trên núi cứu hỏa. đến rồi trên núi, thiếu lâm tự còn có một vài người còn tại phóng hỏa, thiếu lâm tăng chúng thấy vậy giận dữ, đem các loại người từng cái gậy gộc đánh chết, lại phân tán ra tới, dập tắt các nơi hỏa thế. cũng may vừa tuyết rơi xuống, cho dù những cái kia tà ma ngoại đạo nhiều chỗ phóng hỏa. Dạng hòa Thỉnh cũng không nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, còn lại các lộ nhân mã cũng quét sạch tàn quân, đến đây trợ rút. Đám người sạn khởi tuyết động, ra sức dập tắt hỏa thế, ngàn năm cổ tháp cuối cùng không có bị nảy tiêu hủy. Bất quá những cái kia tà ma ngoại đạo hủy đi cánh cửa, phòng ốc, liền cần chậm rãi tu sửa. Tà Lãnh Thiền bên kia đuổi hơn 10 dặm, chẳng những không có đuổi kịp. Ngược lại bị nhậm ngã hành đem người quay người lại nhất kích, tiểu chiến một phen. Thu chút tổn thương, những người kia cũng không ham chiến, tại nhiệm ta đi xuất lĩnh dưới chạy gấp mà đi. Tà Lãnh Tiễn gặp khắc đang đạo trung người đều không đợi kịp tới. Phía bên mình lại thụ tổn thương, không thể không dừng lại. Cũng may trận chiến này mặc dù không lại toàn bộ công, nhưng cũng đem các loại tà ma ngoại đạo hoặc giết hoặc bắt được, lưu lại bốn, năm ngàn người, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Phái tung sơn là chủ lực một trong, hắn tạ lăng thiền lại là bảy mưu tính kế cùng người đầu lĩnh, có thể nói uy vọng tăng nhiều, cũng không cần tính toán nho nhỏ này ngăn trở. Trở lại thiếu thất sơn bên trên, tả lăng thiền dương dương đắc ý, đang muốn dương ai một phen. đã thấy chính đạo cao thủ đều ở đây phương chứng đại sư bên cạnh, cười cười nói nói. Những người khác thì đều ở đây kiểm kê tù binh, thu thập tử thi, chẳng những không có người nên đón, càng không người quan tâm hàn chiến quả hắn thấy vậy thân sắc cực kỳ không vui nếu không phải những người này ở đây này lấy lòng yếu lâm tại chính mình dẫn đầu dưới đều đội kịp, hắn có thể không để lại nhậm ngã hành nhưng nhiều người như vậy như thế hắn tạ lãnh thiền bất quá một cái vô danh không có số người dẫn đầu sao dám lập tức đắc tội đáng người liếc nhìn một vòng gặp nhạc bất quần cùng phương chứng đại sư cùng một chỗ tựa hồ cho chuyện vui vẻ tạ lãnh thiền cảm thấy thầm giận nói lần này cái kia về sau nhâm lão ma mặc dù chạy ra nhưng lúc trước những thứ này tà ma ngoại đạo minh chủ có thể muôn ngàn lần không thể buông tha nhạc trường môn không biết cái kia lệnh hồ trùng có từng bắt được hắn gặp về sau lệnh hồ trùng cũng không xuất hiện, phỏng đoán hẳn là bị phái hoa sơn đám người cầm xuống, không phải vậy nhậm ngã hành hạ tất hiện thân, nhạc bất quần đối với cái này sớm đã đoán trước, lại được phương chứng đại sư hứa hẹn, tự nhiên cũng không thèm để ý, bình chân như vại đạo tiểu đầu nghe được hai vị sư thái bị hại, hoàn toàn tỉnh ngộ, bây giờ đã mang theo hai vị sư thái di thể, đi tới hàng sơn thỉnh tội, hoàn toàn tỉnh ngộ, hừ, hắn xem như ngũ nhạc kiếm phái đệ tử, lại kết giao tà ma ngoại đạo, lại gan to bằng trời, đem người tiến đánh thiếu lâm tự, há lại một cái thỉnh tội liền có thể bỏ qua, tạ lanh tiền trọng trọng nói, hắn không thể cùng người khác tính toán nhưng xem như ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, còn không thể chất vấn nhạc bất quần. Phương chứng đại sư, người nói đúng không? Tả Lanh Tiền không cần nhạc bất quần trả lời, ngược lại hướng phương chứng đại sư đạo. Lần này thiếu lâm tăng chúng dù chết không thương được nhiều, nhưng bị thúc ép vứt bỏ chùa, lại đốt đi bộ phận chùa miếu, há có thể dễ dàng vùng tha lệnh hồ chủng? Phương chứng đại sư chắp tay trước ngực nói, a di đà phật, lệnh hồ thí chủ bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là ta chính đạo may mắn. Lần này hắn đi tới Hang Sơn, lão nạp hòa trùng hư đạo trưởng cũng là rất là tán thành. Tả trường môn khoan dung độ lượng, xem ở lão nạp trên mặt cũng liền bỏ qua cho tiểu bối này a. Vừa nói vừa không người một cái thật sâu. Tả Lãnh Tiền nào dám chịu Phương Chứng Đại sư chi lễ, vội vàng nghiêng người né qua. Trong lòng của hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Chứng Đại sư thật không ngờ dễ dàng buông tha lệnh hổ chủng, còn vì đối phương cầu tình, lần này Thiếu Lâm tự xem như người bị hại cũng không truy cứu, hắn còn có thể như thế nào? Lúc này, đứng một bên rừng bình chi đột nhiên nói, nghe nói trái sư bá cùng phái Tung Sơn chúng vị sư thúc tiêu diệt một cao phong, được tịch ta kiếm phổ, ta tử trên xuống dưới nhà họ Lâm vô cùng cảm kích. Lời này tự nhiên là Nhạc Phương Hưng dạy rừng bình chi nói tới hắn lo lắng tả linh thiền không bán phương chứng đại sư mặt mũi cứng rắn muốn bắt lấy lệnh hồ trùng sự tình không thả như thế thật đúng là khó đối phó tiểu lấy này nhường rừng bình chi nói ra trước mặt mọi người tịch tà kiếm phổ sự tình cho tả lãnh thiền tìm chút phiên phức tả lãnh thiền nghe vậy hai mắt níu lại nhìn về phía rừng bình chi ánh mắt cực kỳ khiếp người dừng bình chi thấy vậy trong lòng máy động nhưng nhớ tới tịch tà kiếm phổ là nhà mình chi vật các vị đang đạo chung người đang này hắn cần gì phải sợ đối phương cưỡng lực không chút nào tránh lui tả linh thiền kiến lâm bình chi một tên tiểu bối dám như thế cảm thấy giật quá nghiêm giọng nói sư điệt lời này là từ đâu nghe được Có thể phía trước vạn không muốn sai lầm. Dương Bình Chi thấy hắn không dám coi là thật động thủ, cảm thấy càng có niềm tin, cao giọng nói, chuyện này tại Phúc Kiến mọi người đều biết sáu. Còn chưa nói xong, liền nghe tả Lãnh Tiễn tức giận hừ một tiếng, nói, lời nói vô căn cứ. Lập tức hất lên ống tay áo, đem người rời đi. Hắn thấy chung quanh đám người nghe được Tịch Tạ kiếm phủ đã xuống tới, lo lắng tùy ý Dương Bình Chi nói tiếp, sẽ dẫn xuất càng có phân lượng người đi ra chất vấn, là lấy vội vàng rời đi. 109 thứ 107 chương chính Tạ đại chiến chi phá vây tiếng ngạo thần điều tiên long chính đạo đám người gặp Tạ Lãnh Tiễn ngang ngược như vậy, liên thanh gọi cũng không đánh liền tự động rời đi, cũng là lớn vì bất mãn. Lưới. Nhưng bây giờ Tả lãnh Thiền mang theo đại thắng chi uy, thanh thế tăng mạnh, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, đành phải tùy ý Tả lãnh Thiền tỷ lệ phái tung sơn đám người rời đi. Liên Phương Trừng Đại sư cũng không có lên tiếng ngăn cản. mắt thấy hỏa thế đã bị đều dập tắt, Thiếu Lâm tự cũng dọn dẹp đại khái, đang đạo trung người liền nhao nhao cáo từ rời đi. bọn hắn đến đây là trợ giúp Thiếu Lâm tự chống cự tà ma ngoại đạo, bây giờ sự tình đã xong, Thiếu Lâm tự lại như thế tàn phá, tự nhiên bất liền phiền phức nhân ra. Phương Trừng Đại sư giữ lại không thể đành phải tự mình tiến đường, một đường đem người đưa đến Thiếu Thất Sơn dưới chân, lời nói nếu có phiền phức, đều có thể đến tìm Thiếu Lâm. Phái Hoa Sơn đám người xuống Thiếu Thất Sơn, hơi chỉnh đốn, trực tiếp thẳng hướng Hoa Sơn bước đi, muốn tại năm trước đổi tới Hoa Sơn. Bây giờ đã là tháng chạp 16, mặc dù ít dừng cùng Hoa Sơn cách biệt không xa, cũng muốn mau chóng gấp rút lên đường. Một đường vô sự, tới Thiểm Tây, Nhạc Phương Hưng liền báo cáo phụ mẫu, chạy tới Trung Nam Sơn đi gặp Khúc Phi Yên. Chuyện này là lần trước hai người phân biệt lúc liền ước định cẩn thận, bài này nơi phát ra, hắn làm nhân bất sẽ trái với điều ước. Nhạc bất quần cùng thà trung tát tại năm bá cương nhạc phương hưng dưỡng thương lúc đã gặp khúc phi yên, biết nàng cực kỳ quan tâm nhi tử, cũng đều chậm rãi nhận đồng bọn hắn quan hệ. Biết được chuyện này, cũng không ngăn cản, ngược lại nhường nhạc phương hưng tiếp tiểu cô nương đến hoa sơn. Không nói phái hoa sơn nội gian đã trừ, khúc phi yên chân thực thân phận khó mà đề lộ, chính là bị tiết lộ ra ngoài. Lấy bây giờ phái hoa sơn thực lực hôm nay cũng bất quá phiền phái nhỏ mà thôi. Nhạc phương hưng người này đại hỉ, vận khởi kinh công, một đường lao tới trung nam. Khúc phi yên mấy tháng nay một mực chờ nhạc phương hưng tới đón nàng, lại chờ lâu không đến, vốn muốn lại ra khỏi núi tìm kiếm lại nhớ tới Nhạc Phương Hưng lần trước hứa hẹn, chỉ sợ ra ngoài tìm không thấy không nói, ngược lại chậm trễ hai người gặp gỡ, đành phải ở đây khổ đợi. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy Nhạc Phương Hưng tới đó nàng, rất là cao hứng, đem cổ mộ cửa hàng một bước, lại ngụy trang một phen. Hoa Nhạc Phương Hưng hướng về Hoa Sơn mà đi. Hai người đến Hoa Sơn. Đã là cuối năm, đang lại thỉnh nghi chú rõ xuất xứ. Đám người khắp nơi quét dọn, giăng đèn kết hoa, có chút bận rộn. Hoa Sơn chúng người đang bên ngoài buôn ba một năm. Bây giờ về núi đương nhiên muốn náo nhiệt một chút chỉ là náo nhiệt bên trong, lại che đậy dấu không được lạnh leo chi ý lần này Hoa Sơn xuất hành lúc 18 người, bây giờ trở về chỉ có 13 người cực khổ đớn nặng, anh Bạch La làm phản, họ Vương ngoại môn đệ tử bỏ mình, lệnh hộ chúng, lục đại hưu đi tới Hàng Sơn. Lại thêm những cái kia nữ đệ tử, ngoại môn đệ tử phần lớn vẫn không về núi, bây giờ toàn bộ Hoa Sơn trên dưới cũng chỉ có hơn 20 người, nhìn thế nào cũng kém xa những năm qua náo nhiệt. Lưới Nhạc Phương hưng lĩnh Khúc Phi Yên bái kiến phụ mẫu, nhạc bất quần cùng thả trung tất gặp nàng đến, rất là vui vẻ. Bọn hắn nhường Khúc Phi Yên đến đây Hoa Sơn. Kỳ thực còn có một cái khác trọng ý tưởng nhớ. Kể từ biết được lệnh hồ trùng vì nhậm doanh doanh vây công thiếu lâm phía sau, nhạc linh san càng lai viện trầm mặc, làm người càng lai viện thanh lãnh. Bây giờ khúc phi yên đến đây, minh đạo chân nhân vừa vận để cho nàng hòa nhạc linh san làm bạn, miễn cho nàng xảy ra vấn đề gì. Đến nơi khúc phi yên thân phận, hai người sớm đã bàn bạc hảo, liền nói thả rằng trung tắc mới thu nữ đệ tử. Nhạc phương hưng biết được chuyện này, trong lòng cũng thật cao hứng, nhạc bất quần cùng thả trung tắc như thế, thế nhưng là giải quyết triệt để hắn cùng khúc phi yên ở giữa các trở, hai người cũng có thể quang minh chính đại quan hệ qua lại. Khúc phi yên là người thông minh, càng là trực tiếp bái thả trung tắc vi sư, trở thành nhạc phương hưng sư muội. Đêm đó, Nhạc Bất Quần cùng thả trung tặc, Nhạc Linh San, Nhạc Phương Hưng, Khúc Phi Yên mấy người, tiểu bảy một hồi ra yến, lại phân phó Nhạc Linh San chiếu khán tốt Khúc Phi Yên, miễn cho nàng mới tới Hoa Sơn bị bị khuất. Nhạc Linh San biết nàng và em trai quan hệ, gật đầu hẳn là Tiến hội đi qua, Nhạc Bất Quần kêu lên Nhạc Phương Hưng, đến thư phòng thương lượng, Nhạc Bất Quần đi đầu vấn đạo, hương nhi, ngươi có thể nguyện tiếp trưởng Hoa Sơn môn nhà. Kiến Nhạc Phương Hưng không trở về, lại nói, "Ta biết ngươi và Sung Nhi tình cảm thâm hậu, không muốn cùng huynh đệ hắn tránh chấp, nhưng bây giờ Sung Nhi tình huống ngươi cũng biết, coi như hắn sau này quay về Hoa Sơn, cũng khó chấp trưởng Hoa Sơn môn hạ." Nhạc Phương Hưng trầm tư hồi lâu, nói: "Cha, hài nhi vẫn là nguyện làm truyền pháp các thủ tọa." Nhạc Bất Quần không ngờ tới hắn vẫn trả lời như vậy, kỳ đạo, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là nghe được những cái kia giang hồ lời đồn đại sao? Yên tâm, ta Hoa Sơn chính là đường đường đại phái, không cần tính toán những thứ này giang hồ người rảnh rỗi nói tới." Hắn nói tới lời đồn đại, là chỉ năm bá cương tụ hội phía sau, giang hồ lưu truyền Nhạc Bất Quần vì để cho nhi tử kế thừa chức trưởng môn, mượn tạ Lãnh Tiễn chi thủ đi lệnh hộ trùng sự tình. Chuyện này mặc dù lưu truyền một đoạn thời gian liền yên tĩnh lại, nhưng gần đây chẳng biết tại sao, trọng lại một lần nữa lên. Chuyện này đến cùng vì cái gì? Trong đó kỳ quặc người sáng suốt xem xét đều biết, Nhạc Bất Quần tự nhiên bất sẽ để ý Nhạc Phương Hưng lắc đầu, nói, những lời đồn chuyện nhảm kia, hài nhi tự nhiên bất sẽ để ý chỉ là ta sợ cầu giả, chính là võ đạo đỉnh phong, thực sự không muốn chỉ hoãn tại môn phái tụ vụ. Hắn có thể đủ nặng sống cả đời, đồng thời tu hành ra trong truyền thuyết nội công, trong lòng đã tin tưởng tiên thần mà nói, bài này nơi phát ra, càng thành công hơn tiên làm thần chí niệm, làm nhiên bất nguyện bị thế tục tạp vụ ràng buộc tay chân. Cho dù là hắn Vi Hoa Sơn phái phục khởi có nhiều nhưu đổ, đều chỉ là vì cho cha phân ưu để cho mình chỗ rửa càng khỏe mạnh thôi, thật làm cho hắn chuyên tâm nơi này, thực sự không phải ước nguyện của hắn. Nhắc bất quần nghe nhi tử lời cùng võ đạo đỉnh phong, trong lòng cũng hiếm thấy nổi lên cảm xúc. Xem như người tập võ, trong lòng của hắn làm sao không có lên qua truy cầu võ đạo đỉnh phong ý nghĩ, chỉ là chuyện này quá mức phiêu miểu, hắn lại một mực cửa lòng phái sự tình, cũng liền chậm rãi đem này quên lãng, bây giờ nghe nhi tử nhắc lên, trong lòng quả thực cảm khái liên miên. Hắn lúc này mặc dù tại giang hồ có lợi là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng biết cái này xa xa không tính là võ đạo đỉnh phong, không nói cái khác, liền tím hạ thần công cảnh giới tối cao hắn còn không có đạt đến đâu bất quá hắn biết tự thân tư chất cùng niên linh có hạn, e rằng khó mà đột phá bây giờ cảnh giới, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. nhưng nhi tử tuổi còn trẻ, võ công đã không kém hơn hắn, còn tự sáng chế mấy bộ tuyệt học, thật sự là không thể thấy nhiều võ đạo kỳ tài. có truy cầu võ đạo đỉnh phong ý nghĩ, đang lại thỉnh ghi chú rõ xuất xứ, thực sự chẳng có gì lạ. suy nghĩ rất lâu, nhạc bất quần vừa mới lời nói, thương nhi, ngươi vừa có này nguyện, vi phụ cũng không cưỡng cầu, về sau liền làm chuyển pháp các thủ ngồi đi. cũng may ta ít nhất còn có thể làm tiếp mười mấy năm trưởng môn, không cần lo lắng tìm không thấy người tiếp trưởng hoa sơn. trà sáu. Nhạc Phương Hưng nghe được phụ thân lời ấy, nhớ tới hắn những năm này một mực tại sau lưng giúp đỡ chính mình, cảm thấy xúc động. Hắn làm Nhiên Chi đạo nhạc bất quần một mực có nhường hắn tiếp trưởng Hoa Sơn ý tứ, bằng không thì cũng sẽ không cùng hắn thương nghị môn phái sự vụ. Nhưng lúc đó có lệnh Hồ Trùng ở phía trước, các phương diện mặc dù có chút không như ý, lại cùng hắn cũng không sai biệt nhiều, cho nên vẫn cũng không nói đến. Nhưng bây giờ lệnh Hồ Trùng đã chứng minh không thể có thể gánh vác Hoa Sơn trưởng môn, nhạc bất quần chính thức đưa ra chuyện này, trong lòng là ôm lấy rất lớn khao khát. Dù sao lấy Nhạc Phương Hưng những năm này hành động đến xem, thật sự là làm vinh dự Hoa Sơn môn nhà lựa chọn tốt. Quét sạch Đại Hoa Sơn môn nhà, Minh đạo chân nhân, có thể nói là hắn cho tới nay hy vọng, cái nào phụ thân không hy vọng nhi tử kế thừa trang nghiệp, đặt tới nguyện vọng của mình đâu. Nhạc bất quần khoát tay áo, nói, không cần nói nhiều, nếu là ngươi có thể trở thành trường chân nhân dạng như tuyệt đại tông sư, có thể so sánh làm trưởng môn đối với ta Hoa Sơn công hiến lớn hơn. Ngươi muốn chuyên tâm võ học, chuyên pháp các thủ ngồi sát thực càng thích hợp. Lấy Nhạc Phương Hưng thực lực cùng thân phận, vô luận là có hay không làm Hoa Sơn trưởng môn, ngoại nhân cũng không dám không để mắt đến hắn. Nhạc Phương Hưng thu thập tâm tỉnh, một hồi lâu mới nói, kỷ thực ta Hoa Sơn muội uỷ. Còn muốn thêm thượng nhất đầu, đó chính là không thể phụ tử, Nhạc tế tương truyền, như thế cũng có thể tránh trước đây Tiên Vũ trưởng môn sự tình. Hắn lời bên trong chỉ, chính là hơn 100 năm trước Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vũ thông, người này là kế thừa Hoa Sơn trước trưởng môn, hại đồng môn sư huynh không nói, còn không tiếc sát hại có thai vị hôn thê, lấy cưới ngay lúc đó Hoa Sơn con gái trưởng môn, leo lên Hoa Sơn trưởng môn, có thể nói phát rồ đến rồi cực hạn. Chuyện này sau khi bại lộ, liền phái Hoa Sơn cũng hổ thẹn tại làm người, không có cho hắn dựng lên bài vị. Nhạc Bất Quân nghe này, cũng nhớ tới chuyện này, tưởng nhớ cùng lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng cũng sẽ không tiếp nhận Hoa Sơn trưởng môn, khẽ gật đầu. Hắn nếu thật đem này ghi vào môn quy, Hoa Sơn trong lịch sử có thể không thiếu được phải nhớ thượng nhất bút. Đến nỗi phía sau trưởng môn sẽ hay không mang hắn, vậy thì không liên quan hắn. Cha, kỳ thực Hải Nhi lần trước lời nói môn phái tư tưởng, còn có một chút cũng không nói ra. Nhạc Phương Hưng gặp Nhạc Bất Quần tâm tình không tồi, lại nói: "A, là Phương diện kia." Nhạc Bất Quần vấn đạo, đối với lần trước Nhạc Phương Hưng nói tới môn phái tư tưởng, hắn là càng nghĩ nội tâm càng là đồng ý, bây giờ nghe được Nhạc Phương Hưng nói cũng không hoàn toàn nói ra, hắn cho là lại có chút rượu tưởng, bài này nơi phát ra, rất là cao hứng. Nhạc Phương Hưng đáp: Hải Nhi thiết tưởng ngoại trừ phân lập mỗi cái nghiên cứu võ học cơ quan bên ngoài, chính là tụ tập trưởng môn và tất cả cơ quan thủ tọa, tạo thành môn phái ban trị sự, dùng cái này biểu quyết môn phái trọng đại sự vụ. Cứ như vậy, hợp chúng nhân chi lực, tự nhiên có thể thiếu phạm sai lầm, cũng có thể tránh tương lai có thể trưởng môn chi tranh. Nhạc bất quần nghe nói như thế, lập tức sôi sục biến sắc. Hắn xem như trưởng môn, từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh, chợt nghe được nhạc Phương Hưng nói tới, đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Nếu là thật sự theo nhạc Phương Hưng lợi nói, đang lại thỉnh ghi chú rõ xuất xứ, trưởng môn ha không không có quy duy. Như thế lại nói thế nào trưởng môn? Nhạc Phương Hưng thấy vậy, vội vàng mở miệng bổ cứu, nói: "Trưởng môn xem như môn phái thủ lĩnh, có thể nắm giữ cao hơn quyền bỏ phiếu trọng, tỉ như một phiếu tính toán làm hai phiếu, ba phiếu, cũng có thể nắm giữ quyền phủ quyết, có thể không điều kiện gạt bỏ đám người quyết định. Cứ như vậy, tự nhiên bất dùng lo lắng không còn quyền uy." Nhạc Bất quần sắc mặt hơi nguội, lại vẫn từ chối cho ý kiến, nói: "Còn có cái gì sao?" Nhạc Phương Hưng đoán không ra phụ thân suy nghĩ trong lòng, thành thành thật thật nói, còn có chính là đem môn phái bên trong nhất lưu, chuẩn nhất lưu cao tay đều bổ nhiệm làm trưởng lão, minh đạo chân nhân để bọn hắn cùng đến đây đi nhờ và khách khanh trưởng lao cùng một chỗ tạo thành trưởng lão hội, hàng năm tụ tập một đến hai lần, thương nghị một chút môn phái sự vụ. Như thế quyền hành không lớn, lại có thể tăng thêm giao lưu, tăng cường mọi người lòng trung thành. Nhạc Bất Quân nghe này không nói một lời, chỉ là nhường nhạc Phương Hương tự đi nghỉ ngơi. Nhạc Phương Hương thấy vậy, cũng chỉ được lui ra, suy nghĩ về sau lại đi thuyết phục. Môn phái tổ chức hoàn thiện, nhường tất cả mọi người có thuộc về, lại có động lực vươn lên, dạng này mới là trưởng thịnh chi đạo a. Bờ xin lỗi. Buổi chiều xảy ra chút sự cố nhỏ, muộn canh mấy giờ? 110 Thứ 108 trăm Hoa Sơn Môn Hộ một ngày kế tiếp chính là năm mới. Nhạc Bất quần mấy ngày trước đây gặp trên núi có chút vắng vẻ, liền tuyên bố muốn tại năm mới thường có việc vui tuyên bố, nhường tất cả mọi người có chút chờ mong. Sáng sớm liền tụ ở chính khí công đường, lưới hơn 20 người tụ ở một đường, cuối cùng có chút náo nhiệt không khí. Đám người mắt thấy chính khí công đường sớm đã quen thuộc hai cái dưới chỗ ngồi bài, còn bày ra có ba tấm cái ghế, đều cũng có chút ngờ tới. ở lại giữ ngoại môn đệ tử cùng Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, đang Thanh Sinh ba người ở chung mấy tháng, đã có chút quen thuộc. Chính là ra ngoài trở về đám người, cũng từ bọn hắn nơi đó biết được ba vị võ công cao cường lại đều có tuyệt chiêu nghĩ đến bây giờ chính là chính thức 13 người Vi Hoa Sơn phái khách khanh trưởng lão cái này đúng thật là một kiện việc vui chỉ chốc lát sau đám người quả nhiên thấy Hoàng Trung Công ngốc bút ông đan Thanh sinh ba người tại nhạc bất quần thả trung tắc dưới sự hướng dẫn tiến vào đồng thời tại nhạc bất quần mời mọc phân biệt ngồi xuống mắt thấy trên núi đám người tề tụ nơi này nhạc bất quần trong lòng hài lòng mang đám người đến hậu đường tế bái tổ sư tế bái hoàn tất nhạc bất quần cũng không trở lại chính đường liền ở đây lời nói năm ngoái ta Hoa Sơn nhiều gặp biến cố may mắn nghỉ lại và có tổ sư phù hộ dưới có chư vị cố gắng cuối cùng bình yên trải qua, ở đây nhạc mẫu liền cảm tạ chư vị, nói hướng đám người không người một cái thật sâu. Hoàng Trung công ba người vội vàng hoan lễ, Hoa Sơn những người khác ngoại trừ thà Trung tắc bên ngoài, cũng là nhạc bất quần văn bối, lại không dám chịu, cũng là nghiêng người nể qua. Nhạc bất quần khách sáo một phen, nghiêm giọng nói, bây giờ mắt thấy hơn một năm, chúng ta liền nên tổng kết một phen, nên phần thưởng thưởng, nên phạt phạt. Đám người nghe đến đó, trong lòng run lên, không nghĩ tới hôm nay còn có tầng này, không khỏi thầm nghĩ chính mình làm việc, rốt cuộc là nên thưởng hay là nên phạt. Trước đó, ta trước tiên hướng đại gia giới thiệu ba vị cao nhân tiền bối. Nhạc Bất Quần chỉ vào Hoàng Trung Công, ngốc bút ông, đan thanh sinh ba người, hướng chúng đệ tử nhất nhất giới thiệu. Sau đó nói, sau này bọn hắn chính là Ta Hoa Sơn khách khanh trưởng lão, các ngươi nhất thiết phải cung cung kính kính, không thể chậm trễ. Hoàng Trung Công ba người gặp Nhạc Bất Quần cố ý tại tổ sư trên điện nói ra việc này, mặc dù đối với này cũng không quá để ý, nhưng cũng cảm thấy xúc động. Hướng Nhạc Bất Quần xá một cái, liền như vậy đáp ứng. Tiếp đó bọn hắn lại hướng Hoa Sơn chúng người hành lễ, Hoa Sơn chúng đệ tử vội vàng đáp lễ, lấy sư thúc Xưng Chi. Nhạc Bất Quần mắt thấy nghỉ, lại nói, "Bình Chi, ngươi đi lên." Dương Bình Chi nghe đột sư phụ gọi hắn tiến lên động trong lòng, tiến lên phía trước nói: "Sư phụ, Bình Chi đến Hoa Sơn đã một năm có thừa, lấy tư chất của hắn, tiến độ sớm đã có tư cách tiến vào nội môn, chỉ là trước đó vài ngày có nhiều sự cố, cho nên mới trì hoan đến rồi hôm nay." Nhạc Bất Quần trước tiên đối với các vị đệ tử giảng giải một phen, tiếp đó lại hướng dừng Bình Chi đạo: "Bình Chi, ngươi có thể nguyện chính thức vào ta Hoa Sơn, truyền thừa Hoa Sơn môn hạ. Ý gì theo Hoa Sơn tân quy, nội môn đệ tử mới xem như chính thức Hoa Sơn đệ tử, có tư cách học tập Hoa Sơn các hạng tuyệt nghệ, truyền thừa môn hộ, là lấy Nhạc Bất Quần nói như thế." Bài đủ sẽ gặp lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất, Dương Bình Chi tâm bên trong mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng nói: "Sư phụ, đệ tử nguyện ý." Hắn tâm nguyện được đền bù, kích động trong lòng chi tình, thực sự khó mà nói nên lời. Nhạc Bất quần cảm thấy hài lòng, lập tức tại tổ sư trước bài vị chính thức thu Dương Bình Chi nhập môn, lại để cho Dương Bình Chi lần nữa lễ bái các vị tổ sư. Đám người trở lại chính đường, Nhạc Bất quần đối với các mấy vị cùng đi phúc kiến ngoại môn đệ tử đạo: "Đoạn đường này đi tới, các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao, sau này làm ta Hoa Sơn ngoại môn chủ sự, thay ta chấp trưởng ngoại môn." Mấy người kia gặp nhạc bất quần dẫn dắt đám người trở lại chính đường, biết hôm nay không còn thu đồ. Bọn hắn mặc dù Nhiên Chi đạo chính mình tư chất có hạn, khó mà bái nhập nội môn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi còn có chút không cam lòng. Bây giờ nghe được có thể thành Vi Hoa Sơn ngoại môn trưởng sự, lập tức cao hứng trở lại. Hoa Sơn ngoại môn thành lập mấy năm, cũng đã năm chắc mười người, từ ba người bọn họ chấp trưởng, có thể so sánh làm cái phổ thông nội môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Hưng Nhi, qua ít ngày ngươi đem quần phong khoái kiếm cùng quần phong khoái đao truyền cho ba vị sư đệ. Nhạc bất quần hướng Nhạc Phương hướng đạo. Cuồng phong khói kiếm chính là ngày đó trong miếu hoang phong bất bình sử dụng kiếm pháp là hắn chuyên tâm mười mấy năm sáng tạo uy lực cũng là bất phàm đến nỗi cuồng phong khói đao nhưng là điền bá quang khói đao đao pháp cùng đất đá bay mù trời mười ba thước nhạc bất quần ngại cái tên lề mề mệnh danh là cuồng phong khói đao cùng cuồng phong khói kiếm cùng một chỗ làm vi hoa sơn ngoại môn tuyệt kỹ Ba người nghe nói có thể được truyền nhất lưu tuyệt học càng là vui mừng quá đỗi liên tục bái tạ tiếp lấy nhạc bất quần lại an bài một chút trên đường bỏ mình họ vương đệ tử ngoại môn hậu sự hợp phái người đem hắn người nhà tiếp vào hoa sơn ăn chí. Nói rõ mặc kệ hậu nhân của hắn về sau phải chăng có thể có thành tựu, cũng đều phải chọn một môn tuyệt kỹ chuyên thụ, sẽ không bạc đãi Vi Hoa Sơn hy sinh người. Các vị ngoại môn đệ tử nghe nói, cũng là trong lòng lửa nóng, đặc biệt là lưu thủ Hoa Sơn mười mấy người, càng là trong lòng thầm hận chính mình võ công không cao, không có tư cách tùy hành, bằng không hôm nay phong thượng, sao có thể đối với bọn họ một phần. Nhạc Bất quần lại hướng còn lại nội môn đệ tử đạo, các ngươi chuyến này cũng đều lập công lớn, đoạn thời gian này trước tiên nghỉ ngơi một phen, chờ nguyên tiêu sau đó ta liền chuyển cho các ngươi trấn nhạc kiếm pháp, cần phải cỡ nào tu hành Bây giờ phái Tung Sơn uy thế tăng mạnh, chỉ lát nữa là phải động thủ sát nhập ngũ nhạc, Nhạc Bất Quần tự nhiên muốn bắt tay vào làm đột kích để thăng một chút các vị đệ tử thực lực. Coi như học không tốt chấn nhạc kiếm pháp, ít nhất cũng phải để bọn hắn học được phái Tung Sơn kiếm pháp cùng phá pháp, dạng này mới có thể càng dễ ứng đối phái Tung Sơn hành động. Một đám ngoại môn đệ tử nghe được Nhạc Bất Quần muốn truyền thụ cho bọn hắn chấn nhạc kiếm pháp, đều là đại hỷ. Bọn hắn đối với cái này kiếm pháp đã sớm nghe một chút rồi, biết uy lực của nó bất phàm, lại cực kỳ phức tạp. Tại Hoa Sơn nội môn chúng vị sư huynh đệ bên trong, cũng chỉ có lệnh hộ chúng, nhạc phương hương phải truyền. Bây giờ muốn truyền cho bọn hắn Tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ. Tiếp lấy nhạc bất quần đạo, có xét thấy hơn 20 năm trước Hoa Sơn khí kiếm chi tranh võ công có nhiều thất truyền, sau này Ta Hoa Sơn liền thiết lập truyền pháp các, trưởng quản võ công điện tịch, đồng thời truyền đạo giải thoát, hướng nhạc phương hưng đạo hưng nhi. Sau này ngươi chính là truyền pháp các thủ tọa, cần phải giữ gìn kỹ Hoa Sơn điện tịch, dạy bảo chư vị sư đệ. Nhạc Phương Hưng tiến lên một bước, lớn tiếng hẳn là, chuyện này hôm qua đã nghị định, hắn mặc dù không ngờ tới phụ thân hôm nay đưa ra, nhưng là đã sớm chuẩn bị. Chúng đệ tử lại đối với cái này không rõ ràng cho lắm, lương phát mở miệng vấn đạo, sư phụ, cái này truyền pháp các là cái gì? Tu tọa nói thế nào? Truyền pháp các là chuyên tu võ nghệ chỗ, có thể chấp trưởng bao quát tím hà thần công ở bên trong Hoa Sơn tất cả địa tịch. Các vị đối với võ học nếu có chỗ không hiểu, đều có thể đến trong đó tra duyệt hỏi thăm. Nếu có người muốn tu hành cao thâm khí công võ nghệ, cũng cần phải hướng truyền pháp các báo cáo chuẩn bị, mặc kệ sư phụ có sư phụ tại, cũng phải có truyền pháp các giảng giải một lần. Đến nỗi truyền pháp các thủ tọa nhạc bất quần ngừng lại một chút, nói, truyền pháp các thủ tọa có thể tu hành Hoa Sơn tất cả môn võ nghệ, vị cùng trưởng môn, đồng thời tại trưởng môn không ở lúc chấp trưởng Hoa Sơn, nhưng không thể tiếp trưởng Hoa Sơn trưởng môn. Đám người nghe lời nói này, cũng đều hiểu được. Nguyên lai like cái này truyền pháp các thủ tọa chính là không có tiếp nhận trưởng môn tư cách phó trưởng môn a. Bất quá nhạc phương hưng mặc cho truyền pháp các thủ tọa, đây chẳng phải là nói không có tư cách tiếp nhận trưởng môn. Dạng này đời kế tiếp trưởng môn người ứng cử là ai? Chẳng lẽ đại sư huynh muốn trở lại hoa sơn? Hắn cũng không phải chấp trưởng môn phái nhân tuyển tốt ta. Đang ở vực vô căn cứ ở giữa, liền nghe nhạc bất quần đạo. Sau này ta hoa sơn môn quy, còn muốn thêm thượng nhất đầu, phảng ta hoa sơn trưởng môn không thể phụ tử, nhạc tế tương truyền, để tránh bị có ý khác người lợi dụng. Đám người nghe vậy cả kinh, nói như vậy chẳng phải là nói cho dù lệnh hồ trùng quay về hoa sơn, cũng mất tiếp nhận hoa sơn trưởng môn hy vọng. Mặc dù trên giang hồ đối với lệnh hồ trùng cùng nhậm doanh doanh truyền luôn xôn xao, nhưng bọn hắn những thứ này đồng môn cũng đều biết đại sư huynh cùng đại sư tỷ thanh mai trúc mã, cũng đã định tình, hơn phân nửa hay là muốn trở về hoa sơn làm sư phụ con rể. Hơn nữa kể từ hàng Sơn hai vị sư thái bị nhậm ngã hành giết chết phía sau, lệnh hồ trùng cùng nhậm doanh doanh kỳ thực đã không có thể. Mấy vị nội môn đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, có kinh nghi bất định, có thì trong lòng khẽ nhúc nhích, hai vị có hy vọng nhất tiếp trưởng hoa sơn ứng cử viên đã bị sư phụ bài trừ chẳng phải là nói bọn hắn có hy vọng tiếp trưởng Hoa Sơn. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần kế tiếp hướng Lương Phạt, thi Mang Tử, Cao Căn Minh Đạo, Phan Nhị, Mang Tử, Căn Minh, sau này ta Hoa Sơn muốn thành lập nghiên cứu binh khí, quyền cước, khinh công, ám khí trở võ nghệ cơ quan, các ngươi cùng nhiều muốn trước đi chuẩn bị. Ba người này võ công đã tiếp cận nhị lưu Đình phong, cũng coi như có thể một mình đảm đương một phía, là lấy Nhạc Bất Quần nói như thế. Đến nỗi Lục Đại Hữu, mặc dù so sánh lại ba người kém một chút, nhưng hắn khinh công rất có tiên phú, cũng coi như là nhất cá hảo nhân tuyển. Lương Phạt ba người nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi, bọn hắn mặc dù kính trọng sư phụ, cũng chung với sư môn, nhưng muốn nói không có điểm tiểu tâm tư, đó là không có khả năng. Bây giờ mắt thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng bị mất tiếp trưởng hòa Sơn tư cách, nhạc bất quần như thế phân công, rõ ràng là khảo sát năng lực của bọn hắn, quyết định đời kế tiếp trưởng môn nhân tuyển, bọn hắn đương nhiên nội tâm kích động, lập tức lớn tiếng hẳn la. Nhạc bất quần nói xong chuyện này, lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị nói, chuyến này đám người mặc dù đều rất cố gắng, nhưng là không phải là không có vấn đề, đặc biệt là chúng ta ở giữa ra hai vị phản đồ, mặc dù nhiên bất biết bây giờ chạy trốn tới nơi nào, nhưng là không thể tha thứ. Chuyên mệnh lệnh của ta, cực khổ đức nặng cùng anh Bạch La làm Vi Hoa Sơn đệ tử, không tưởng nhớ đền đáp sư môn, ngược lại sát hại đồng môn, bây giờ ta phái Hoa Sơn chính thức đem hai người trục xuất sư môn." Hắn lời này cực kỳ nghiêm khắc, đám người nghe không khỏi thấp giọng nín thở. "Ngoài ra chúng ta còn muốn thông cáo giang hồ, hai người này không chỉ có tàn sát đồng môn sư huynh đệ, còn cướp đi tịch Tà kiếm phổ tàn Tiễn. Phàm La gặp phải hai người giả, đều có thể đến đây báo cho ta biết Hoa Sơn. Nếu là đem hai người đánh giết, ta phái Hoa Sơn chẳng những không tội, còn có khát thâm tạ." Nhạc Bất Quân nghiêm giọng nói, đối với cái này hai người, hắn thật sự là cực kỳ thống hận chúng đệ tử nghe nói đều là lâm nhiên đáp dạng phái Hoa Sơn xem như danh môn chính phái tất nhiên xuống này lệnh định nhiên bất sẽ có giả dạng này hai người không gần như chỉ ở chính đạo không chỗ dung thân liền ta đạo cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận dù sao trên người hai người tịch ta kiếm phổ tà phiến có thể thật sự là một đại hai người này nếu không có chuyện ngoài ý muốn không phải là bị giết chính là mai danh nhận tích ra khỏi giang hồ vì hai cái võ công nhị tam lưu nhân trọng phái Hoa Sơn có chút đầu não người đều sẽ không làm nhạc bất quân ngừng lại một chút lại nói lệnh hồ trùng xem như bản môn đại đệ tử lại kết giao tà ma tùy ý làm vậy bây giờ phạt hắn vì hoàng sơn phái hai vị sư thái giữ đạo hiếu ba năm cần phải hứa hẹn không được rời đi hoàng sơn chúng đệ tử nghe lời ấy cũng không kinh ngực lại còn mừng nhắc bất quân lời ấy tuy là đang trừng phạt nhưng là đem lệnh hồ trùng coi là hoa sơn đệ tử có thể nói rõ bày đem tạ lãnh thiền trục lệnh hồ trùng ra ngũ nhạc kiếm phái mệnh lệnh làm như không thấy đã như thế mặc dù còn có ba năm nhưng đến lúc đó lệnh hồ trùng tự nhiên có thể quay về hoa sơn bây giờ lệnh hồ trùng không có tiếp trưởng hoa sơn trưởng môn tư cách hắn trở về phái hoa sơn thực lực chỉ có thể lại tăng bọn hắn đương nhiên cao hứng Đám người được phân công cũng là trong lòng phân chấn, nhân số tủy, lại đảo qua Hoa Sơn trên dưới lạnh lẽo chi phần, ngược lại lớn, có bắn ra chi thế. 111 thứ 109 trương Hoa Sơn môn hộ 2 ngày thứ 2, Nhạc Phương Hưng chạy tới dưới núi, bái phòng hoàng trung công, ngốc bút ông, Đàn Thanh Sinh. Bài đủ sẽ gặp lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất, ba người này tới Hoa Sơn đã có hơn 3 tháng, mặc dù không có thấy phong thanh dương, nhưng cũng không có gặp phải sự tình khác, càng không ma giáo người tới quấy. Bọn hắn dùng từ mai trang mang tới tài sản, cũng tại dưới núi Hoa Sơn biệt viện phụ cận chỗ hẻo lánh lại nổi lên một tòa trang viên, bây giờ đã hơi thành hình xem bộ dáng là dự định ăn cư nơi này nhạc phương hưng đi tới cửa gõ mấy lần vòng đồng đại môn tử từ, từ mở ra đi ra một cái da người ăn mặc lão giả nhìn thấy người này nhạc phương hưng cảm thấy kinh ngạc nhận ra là ở mai trang thấy qua đinh kiên người này võ công không kém tại giang hồ bên trên cũng có thể nói là chuẩn nhất lưu cao tay không nghĩ tới lại còn đi theo hoàng trung công đám người tới hoa sơn nhạc phương hưng hướng hắn thi cái lễ nói nguyên lai là đinh tiên sinh tại hạ nhạc phương hưng đến đây bái kiến ba vị sư thúc đinh kiên tự nhiên nhận ra nhạc phương hưng đáp lễ lại nói nguyên lai là nhạc thiếu hiệp mau mau mời đến nói dẫn hắn vào trang Đồng thời sai người cáo tri ba vị trang chủ. Hai người đi mấy bước, liền nhìn thấy Hoàng Trung Công, ngốc bút ông, đan thanh sinh ba người cùng nhau đón, xa xa nói, nhạc thiếu hiệp trước kia đến đây, vì cái gì không, cáo tri một tiếng, để cho chúng ta ba người chuẩn bị sớm. Ba người vội vàng đỡ dậy, khách sáo một phen, đến chính sảnh uống trà. Nhạc Phương Hưng gặp Đinh Tiên đứng ở một bên đứng hầu, liền không ngồi xuống, hướng Đinh Tiên đạo, hôm qua không thỉnh mời Đinh Tiên sinh lên núi, rất là thất lễ, không biết Thi Tiên sinh phải chằng cũng đến rồi nơi đây. Hắn lượi bên trong nói tới Thi Tiên sinh, là chỉ ngày đó mai trang thấy một vị khách chuẩn nhất lưu cao tay thi lễ uy. Người này cùng Đinh Kiên công phu không sai biệt lắm, lại đều là Mai Trang người hầu, cũng không biết là không đi theo. Bài đủ sẽ ở lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất. Đinh Kiên hạ thấp người nói, Thi đại ca đã hồi hương mà đi, ta không dằn buộc, liền theo ba vị trang chủ cùng tới này. Hắn năm đó gặp cường địch, bị bức phải muốn sống không được, muốn chết không xong, may mắn được Giang Nam tứ hưu xuất thủ cứu giúp, mới giải khốn. Bởi vậy một mực cam vị bốn người tứ dịch, trung thành tuyệt đối. Bây giờ ba người đi tới Hoa Sơn, hắn cũng cùng một chỗ đi theo. Đinh Huyên đệ, chúng ta cùng nhau đi tới Hoa Sơn, cần gì phải khách khí như thế, tới tới tới. Cùng nhau ngồi xuống đan thanh sinh ở một bên nói, hắn kiến Nhạc Phương Hưng một mực không chịu ngồi xuống, ngược lại cùng Đinh Kiên nói chuyện, cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, là lấy nhường Đinh Kiên ngồi chung phía dưới. Người này bởi theo bọn hắn mười mấy năm, trung thành tuyệt đối, võ công lại cao, hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng không lấy phổ thông người hầu coi như. Nhạc Phương Hưng hỏi ba người tại Hoa Sơn như thế nào, Hoàng Trung Công ba người tự nhiên đều nói hài lòng. Nơi đây coi như yên lặng, lại ít có người tới nhiễu, ngoại trừ cảnh sát kém một chút, cái khác cùng Mai chàng cũng không sai biệt nhiều. Ba người đoạn này thời gian bọn hắn hòa nhạc bất quần tương kiến mấy lần, trong ngôn ngữ đối với nhạc bất quần rất là tôn sùng cảm thấy hắn chẳng những là người có quân tử chi rõ, làm việc cũng cực kỳ đại khí. Hơn nữa bọn hắn cũng phát giác nhạc bất quần võ công cực cao, có thể cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Đối với Lưu Lại Hoa Sơn càng là yên tâm. Đối với Phong Thanh Dương phải trang tại Hoa Sơn, cũng không quá để ý mấy người Hàn Huyền một phen. Bất chi bất giác liền nói tới phương diện võ công. Hoàng Trung Công ngược lại cũng dễ nói, các ba người thở dài thở ngắn, hơi có chút buồn bực. Nhạc Phương Hưng hôm qua liền phát giác được nốt bút ông, Đan Thanh Sinh hai người có chút khí, hắn suy đoán nguyên do. Phỏng đoán hẳn không phải là bị thúc ép rời đi mai trang, được che chở hoa sơn nguyên nhân, khả năng lớn hơn là bị lệnh hồ trùng phá võ công, đánh mất đối với mình võ công lòng tin. Dù sao đối với người tập võ tới nói, võ công là dựa vào sinh tồn chỗ căn bản, bị người một chút phá vỡ, nếu là thoải mái đó mới kỳ quái đâu. Nhạc Phương Hưng cũng không nguyện mấy người liền như vậy xa suốt đi xuống, hắn hôm qua suy nghĩ một phen, có chút tâm đắc, hôm nay tới đây chủ yếu cũng là vì này. Chuyện phía một phen, Nhạc Phương Hưng lấy ra hai cái cuốn chủ, đối với ngốc bút ông nói, nghe nói sư thúc đối với thư pháp có nhiều đạt được, tiểu chất cái này có hai bức chữ, còn xin sư thúc chỉ điểm. Nộp bút ông nghe vậy, lập tức lên hứng thú, hắn luyện chữ mấy chục năm, mặc dù thư pháp võ công bị người biếm không đáng một đồng, nhưng cái này yêu thích cũng không phải nói ném liền có thể rớt. Hắn tự tay cầm qua trong đó một cái quyển trục, mở ra xem, nhận ra trong đó viết là chính khí ca vài câu, bút tích mới tinh, hiển nhiên là mới viết liền. Thấy là mới chữ, Nộp bút ông khẽ lắc đầu, nhìn kỹ, gặp chữ này mặc dù nét nắp, coi như có chút bất lực, nhưng lại cũng không chỗ thần kỳ, cảm thấy càng là thất vọng. Người này thư pháp tuy coi như có thể, lại cùng hắn chênh lệch rất xa, tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn. Nút bút ông đang muốn thả xuống đi xem một cái khắc bức, lại nghe bên cạnh Đan Thanh Sinh a một tiếng, chữ này là ai viết? Đây là gia phụ hôm qua chỗ sách. Nhạc Phương Hưng đạo, hắn nghe được Đan Thanh Sinh vấn đề này, biết người này nhìn ra mấy phần môn đạo. Đan Thanh Sinh ngum một tiếng, đưa tay mở ra một cái khắc bức, gặp hắn có chút thảo loạn, cùng cái kia một bức khác nhau rất lớn, lại là một tiếng ồ ngạc nhiên, vấn đạo, cái này bài hiệp khách hành là nhạc thiếu hiệp chỗ sách. Nhạc Phương Hưng gật đầu hẳn là. Đan Thanh Sinh thở dài một tiếng, lại liên tục tán hưởng, ngày đó ta từng tại say mềm sau đó vẽ qua một vẽ, trong lúc vô tình đem chính mình kiếm pháp tích tụ vào trong, tình rượu sau đó cũng rốt cuộc vẽ không ra. Nhạc trường môn hòa nhạc thiếu hiệp vậy mà có thể đem kiếm ý chứa thư pháp, lại có thể tùy ý viết ra, có thể thắng qua ta không chỉ một bậc. Vừa nói vừa là ngay cả liền cảm thán. Hắn nhìn ra được cái này cái này hai bức chữ mặc dù luận thư pháp tới nói, chưa hẳn tính được là thừa, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh, lại cực kỳ tuyệt diệu. So với hắn ngày đó vẽ, cao đâu chỉ một bậc. tứ đệ, ngươi là nói bọn hắn cái này thư pháp bên trong ẩn chứa kiếm ý? Làm sao có thể? Nốc bút ông nghe được đan thanh sinh lời nói, kinh ngạc đạo. Hắn luyện tập thư pháp mấy chục năm, đồng thời một mực nghiên cứu dùng thư pháp đối địch công phu lại không có nhìn ra cái này hai bức trong chữ ẩn chứa kiếm pháp gì là lấy cực kỳ tinh kỳ đan thanh sinh đạo như thế nào không có khả năng ngày đó ta say mềm phía dưới vẽ lên đề tự bên trong lấy say chữ viết tốt nhất chính là sắp nhập vào mền say. nhạc trường môn hòa nhạc thiếu hiệp cái này hai bức chữ một bức ngăn nắp ẩn chứa một cô hạo nhiên đường hoàng chi khí một cái khác bức mặc dù thảo loạn lại có một cô lăng lệ ý sát phạt đập vào mặt cũng không chính là hai loại kiếm ý ngỗng bút ông nghe hắn lời nói lại là lên hứng thú chọn lại xem trọng trong tay chính khí ca còn đưa tay phải ra ngón trỏ ra dấu Hắn theo trong đó bút pháp nhất bút nhất họa lâm không phát họa, trên ngón tay phát ra cực nhẹ hơi suy suy thanh âm, nội lực mạnh, rất cao minh. Bất quá hắn theo tự thiếp bên trong bút pháp, nhưng mặc kệ như thế nào cũng cảm thụ không xuất kiếm pháp, trong miệng nói liên tục không đúng. Một lát sau, hắn lại phảng phất lấy Nhạc Phương Hưng trố xét hiệp khách hành ra dấu, lại vẫn không mò ra ẩn chứa kiếm pháp gì. Nhất thời gật gù đắc ý, không hiểu được. Sư thúc, cái này thư pháp võ công, trọng yếu nhất vẫn là phải nói ý mà quên hình dạng." Nhạc Phương Hưng trọng trọng nói. Hắn ở một bên nhìn một hồi, gặp góc bút ông vẫn là không đúng cách, không thể không mở miệng chỉ điểm 112.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 vì cái gì không cáo chi một tiếng, để cho chúng ta ba người chuẩn bị sớm. Ba vị sư thúc tới đây đã lâu, ta lại lần đầu đến đây tiếp kiến, rất là thất lễ. Sao dám lại có quấy rầy? Nhạc Phương Hưng đến rồi ba người phụ cận, hành lễ bài kiến. Ba người vội vàng đỡ dậy, khách sáo một phen, đến chính sảnh uống trà. Nhạc Phương Hưng gặp Đinh Thiên đứng ở một bên đứng hầu, liền không ngồi xuống, hướng Đinh Thiên đạo: hôm qua không thỉnh mời Đinh Tiên sinh lên núi, rất là thất lễ. Không biết Thi Tiên sinh phải chẳng cũng đến rồi nơi đây. Hắn lời bên trong nói tới Thi Tiên sinh, là chỉ ngày đó mai trang thấy một vị khác chuẩn nhất lưu cao tay thi lệ uy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 đã dùng tới nhiếp hồn âm, lấy tăng cường hiệu quả. Lộc bút ông nghe nói, hơi có chút tình ngộ, lại vẫn có chút mê hoặc, Nhạc Phương Hưng không thể không đưa tay ra giấu. Tự mình chỉ giáo. Bốn người ở bên nhìn xem ngón tay hắn chỗ hoạch bút pháp, vụ mật lẻ thẻ, căn bản vốn không giống chữ viết, lại cực kỳ lăng lệ, ẩn ẩn có sát phạt chi khí lộ ra. Bọn hắn phỏng đoán một phen, biết trong đó là hiệp khách hành thập bộ giết một người, ngàn năm không lưu hành chi ý Nhạc Phương Hưng hơn một năm nay sát phạt mà đến, đối nó lĩnh ngộ rất sâu. Bây giờ đã hóa vào tự thân kiếm pháp bên trong. Lộc bút ông chính là ngu ngốc đến mấy, thấy hắn như thế chỉ điểm, cũng có tình nộ. Hắn giơ ngón tay lên, tướng về phía trước đâm đâm điểm điểm đúng là hắn thở bình sinh đắc ý nhất công phu 28 chiêu chống đá đánh huyệt bút pháp đan thanh sinh thấy hắn chiêu thức ở giữa cảng lai việt cổ pháp vụ trọng khen tam ca dùng đá này chống đánh huyệt bút pháp có thể dùng càng thuần thục rồi Ngốc bút ông nghe hắn tán thưởng cũng không cao hứng hắn muốn là đắc ý quyến hình cũng không phải để cho người ta nhìn ra chiêu số thế là ngón tay hắn con đường biến đổi đổi một bộ tự thiếp trong đó rất có trinh chiến sát phạt rồng cuốn hổ trốn chi khí đan thanh sinh đoán ra dụng ý của hắn hét lớn đây là bùi tướng quân thơ mắt thấy nóc bút ông bút pháp trở nên ngang dọc phiêu hốt lưu chuyển vô phương lại nói, nghi ngờ làm tự tu tiếp. Lộc bút ông liền đổi mấy bộ bút pháp, ngón tay động tác liên tục biến ảo, mặc dù cực kỳ tán loạn, lại bị hắn từng cái tiêu lên. Hắn cùng Lộc bút ông tương giao mấy chục năm, đối với hắn võ công rất tin tưởng, nhìn thấy một điểm con đường liền có thể têu đi ra. Lộc bút ông nghe hắn gọi phá, biết mình chiêu thức ở giữa còn có dấu vết mà theo, cũng sẽ không lại biến huyễn, thẳng đến viết xong một bộ thư pháp. Ngón tay động tác lại là biến đổi, thân hình cũng bắt đầu chuyển động, trở nên nhảy lên cao đệ thấp, cực kỳ mau lẹ, giống như thiên mã hành cung, không, không thể trói buộc. Lần này đan thanh sinh cuối cùng không còn mở miệng, Lộc bút ông viết xong sau đó, cực kỳ thoải mái. Ha ha cười nói, tứ đệ, cái này tỷ lệ ý tiếp như thế nào? Trong đó niềm vui tràn trề chi ý cũng không chính là tỷ lệ ý tiếp tinh nghĩa chỗ. Như thế nào không nhận ra được, chỉ là chiêu pháp ở giữa nhìn không ra thôi. Đan Thanh Sinh nói cũng là cười ha ha, cái này tỷ lệ ý tiếp hắn ngày đó cũng gặp qua, nhìn thấy ngốc bút ông viết cũng đoán ra, bất quá không có lại nhận ra một chiêu pháp thuật là lấy chưa từng nói ra. Ngốc bút ông dừng động tác lại, hướng nhạc phương hưng không người cúi đầu, nói, nhờ nhạc thiếu hiệp chỉ điểm, nhường lão hủ minh bạch cái này thư pháp võ công chi yếu, thân xác cực kỳ mừng rỡ, hắn luyện tập mấy chục năm. Cuối cùng lĩnh ngộ thư pháp võ công tinh nghĩa chỗ, chẳng những phá trừ trong lòng mê trướng, càng là võ công tiến nhanh, có thể nào không vui. Nhạc Phương Hưng vội vàng đỡ dậy, nói: "Tất cả mọi người là đồng môn, sư thúc cần gì phải khách khí." Ngọc Bút ông cười to nói: "Đúng đúng, tất cả mọi người là đồng môn." Dừng một chút, nói: "Sư thúc ta bình sinh học, cũng liền cái này đánh huyệt bút pháp còn có chút đáng xem, hôm nay phải sư điệt chỉ điểm cuối cùng đại thành, liền như vậy dâng cho sư điệt truyền pháp các, vừa vi sư chất chúc mừng, cũng vì ta hoa sơn thêm một phần lực." Kiến Nhạc Phương Hưng như muốn từ từ, lại nói: "Về sau nếu là gặp phải phù hợp người, còn xin sư điện vì ta truyền xuống dạng này sư thúc cũng coi như có một truyền nhân nhạc phương hương thấy hắn như thế không tiện cự tuyệt đành phải đáp ứng hắn biết ngốc bút ông là ở có qua có lại chủ yếu vẫn là truyền trò chính mình bất quá đối với chuyện này hắn cũng thích nghe nóng không nói như thế có thể để cho phái hoa sơn võ học kho phong phú hơn ngốc bút ông đem tự thân tuyệt học đều hiến đi ra có thể nói là chân chính tán đồng mình là hoa sơn người, đây mới thật sự là việc vui vui do s cảm tạ chư vị bạn đọc đặt trước việt cảm tạ dương quang ngày mai ba gạo gạo gạo nguyệt phiếu cảm tạ lịch thiên diệt địa o ảng cả thiên thiên cá chạy LZ cỡ 880.210, giá trị 2304, quân đang, thiên đường hàng, thiết viết sĩ quang, nhiều ụ súng thần giáo, thu thủy cơ, Ca Tiếu Thiên hạ nói, huyền dịch từ tiên trưởng, lỗ lô đây đầy nói nhiều, tinh không lịch sử đánh Thưởng. ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác động lực. 113 thứ 111 chương Hỗn Nguyên vòng sáng đan thanh sinh gặp một bên Kiến Nhạc Phương Hưng giải quyết ngốc bút ông nan đề, nói, hiền chất, ngươi kiếm pháp chất tuyệt, có thể hay không chỉ điểm một chút sư thúc tiêm pháp. Hắn luôn luôn tiêu xái rộng rãi, đối với Hướng Văn Bối Thỉnh giáo cũng không đệ bụng. Nói cũng không chờ Nhạc Phương Hưng trả lời, liền lôi kéo hắn đi bên ngoài diễn luyện. Đan Thanh Sinh tại Mai Trang liền kiến thức qua Nhạc Phương Hưng hòa nhậm ngã hành đánh nhau, biết hắn kiếm pháp cực cao, bây giờ thấy hắn có ý định chỉ điểm mình mấy người, làm nhiên bất sẽ bỏ qua. Nhạc Phương Hưng cũng không từ chối, cùng hắn cùng tới đến diễn võ trường, nhìn hắn diễn luyện kiếm pháp. Ba người khác cũng theo đó mà đến, bọn hắn cũng nghĩ xem Nhạc Phương Hưng như thế nào chỉ điểm Đan Thanh Sinh. Đến diễn võ trường, Đan Thanh Sinh lấy ra một thanh trường kiếm, liền như vậy diễn luyện. Kiếm pháp của hắn biến ảo cực kỳ tùy ý, phảng phất tại vậy mờ huy sái, chiêu thức ở giữa lại cực kỳ lang lệ, quả nhiên là một bộ hiếm có tuyệt học. Chỉ là lấy Nhạc Phương Hưng nhã Lại nhìn ra được Đan Thanh Sinh bộ kiếm pháp kia quá mức tùy ý, bởi vậy sơ hở rất nhiều. Nếu là đối mặt người bình thường còn dễ nói, đối đầu kiếm thuật cao thủ, nhưng là khắp nơi bị quản chế, cũng không trách được ngày đó lệnh hồ trùng dễ dàng liền có thể thắng qua người này. Đan Thanh Sinh kiếm pháp biến ảo cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã diễn luyện xong. Tiếp đó hắn chiêu thức biến đổi, đem trường kiếm trước người liên vẽ vòng tròn, huyễn giữ lời cái vòng sáng, tựa như là có hình chi vật, ngưng trên không trung đậu phút chốc, chậm rãi hướng về phía trước rời đi. Mấy cái này kiếm khí hóa thành vòng sáng mặc dù chậm chạm, lại cực kỳ lăng lệ, nhặt phương hướng tung ở một bên, cũng cảm thấy như hàn phong tập thể trong lòng của hắn rất là kinh ngạc, cẩn thận xem xét, nhận ra một chiêu này kỳ thực là hơn 10 chiêu kiếm pháp tụ hợp mà đến, mỗi một chiêu cũng có giết, mỗi một chiêu cũng có biến hóa, tụ mà là một, quả nhiên là phức tạp vô cùng, có thể nói Đan Thanh Sinh trong kiếm pháp đang phong tạo cực chi tác. Nhạc Phương Hưng nhìn ra manh mối, vẫn lắc đầu một cái. Đan Thanh Sinh kiếm pháp vốn là sơ hở rất nhiều, một chiêu này dù cho phức tạp vô cùng, cũng không che giấu được, hơn nữa hắn dùng như thế chi chậm, còn có thể để cho người ta nhìn rõ ràng hơn. Bởi vậy một chiêu này mặc dù nhìn như uy lực lớn, đối với Đan Thanh Sinh nhưng là gần gạ, trong tay hắn quả nhiên là lãng phí. Bất quá Nhạc Phương Hưng nhìn xem hắn kiếm khí huyễn hóa ra vòng sáng, nhưng là trong lòng đại động, nghĩ tới mình Hôn Nguyên kiếm pháp. Kể từ hắn kiếm đạo sáu quyết có thành tựu, Hôn Nguyên kiếm pháp vẫn ít có vận dụng, dù sao lấy võ công. Trong giang hồ lại có gì người có thể để cho hắn một mực thủ ngữ? Cho dù là gặp phải đồng dạng kiếm pháp tuyệt đỉnh cao thủ, bằng vào đoạn kiếm quyết cùng chấn kiếm quyết thủ ngữ cũng đã đầy đủ, cái này Hôn Nguyên kiếm pháp mặc dù cực mạnh, cũng không thể không cắt trí. Bây giờ nhìn thấy đang thanh sinh một chiêu này, Nhạc Phương Hưng lập tức chịu đến dẫn dắt, nếu là có thể lấy Hôn Nguyên kiếm pháp huyễn hóa vòng sáng. Chậm rãi tiến lên, há không cũng có thể dùng cái này chế địch băng vào hắn hôn nguyên kiếm pháp nghiêm cẩn, ad hẳn so đàn thanh sinh một chiêu này càng có uy lực. nhạc phương hưng có niệm này, càng nghĩ càng tâm động, hắn không thể lập tức tìm đàn thanh sinh hỏi cho rõ. mặc dù hắn tự tin đợi một thời gian, cũng có thể suy luận đi ra cái này luyện hóa vòng sáng chi pháp, nhưng trước mắt có người ở này, hắn cần gì phải hao tâm tổn trí suy luận? như thế trao đổi lẫn nhau, cũng có thể tránh chờ một lúc dạy đàn thanh sinh lúc nhường hắn lòng sinh lung túng. dù sao hắn xem như tiền bối, hướng một cái văn bối học tập chắc chắn sẽ có chút không được tự nhiên. sư thúc, một chiêu này là cái gì thành tiểu, có thể hay không truyền cho tiểu chất? Nhạc Phương Hưng gặp Đan Thanh Sinh dùng song, vội vàng hướng hắn thỉnh giáo một chiêu này diệu dụng. Đan Thanh Sinh cười ha ha một tiếng, không chút nào tàng tư, đem chiêu này lấy ít nói ra. Hắn kiến Nhạc Phương Hưng tuổi còn trẻ, thì có võ công như thế, trong lòng luôn có chút cảm giác bị thất bại, bây giờ thấy hắn hướng mình thỉnh giáo tuyệt kỹ, nhưng hắn cực kỳ tự đắc. Nhạc Phương Hưng nghe hắn giải thích bình luận, càng nghĩ càng kích động, không tự kìm hãm được rút ra chạng kiếp kiếm, diễn luyện lên Hôn Nguyên Kiếm Pháp. Cái này Huyễn Hoa Vòng sáng chi pháp chủ yếu là nội công kỹ xảo cùng chiêu thức phối hợp, Nhạc Phương Hương nội công vừa cao, Hôn Nguyên Kiếm Pháp lại sớm đã đại thành chỉ chốc lát sau liền huyễn hóa ra mấy đạo vòng sáng, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Công lực của hắn so Đan Thanh Sinh cao nhiều, vòng sáng ngưng trên không trùng cũng càng vì bền bỉ, không ngừng nếm thử phía dưới. Chậm rãi cùng Hôn Nguyên Kiếm Pháp kết hợp lại. Mặc dù Hôn Nguyên Kiếm Pháp trọng thủ, kiếm khí cũng có chút nội liễm, nhưng chậm rãi tiến lên phía dưới, lại rất có áp bách, để cho người ta nổi lên cảm giác không thể chống đỡ. Đan Thanh Sinh thấy vậy mặt mò đỏ ửng, Nhạc Phương Hưng mới học mới luyện, cái này khiến hắn làm sao có thể không lòng sinh hổ thẹn? Lại cùng chính mình sử dụng so sánh, Cung Minh Bạch chỉ một chiêu này sơ hở chỗ, càng là xấu hổ không thôi bất quá một chiêu này có thể đối với tuyệt đỉnh cao thủ đều có dẫn dắt, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút đắc ý nhạc phương hương diễn luyện xong trong lòng cực kỳ thoải mái hắn hồn nguyên kiếm pháp trải qua này tương trợ có thể nói lại đẩy cao một cái cấp độ đến nước này cũng coi như công thủ một thể mặc dù một chiêu này cực phí chân khí nhưng hắn công lực vừa sâu lại có thể tại hồn nguyên kiếm pháp lúc sử dụng bổ sung chân khí đương nhiên cũng không thèm để ý nếu quả thật khí hao hết vẫn là không thể dùng cái này chế địch cũng liền không cần dùng nữa sư thúc nhìn ta kiếm pháp như thế nào hắn phải đàn thanh sinh trợ rút đẩy cao hồn nguyên kiếm pháp tự nhiên cũng sẽ không tàng từ liền muốn trao tặng đàn thanh sinh Đan Thanh Sinh nghe vậy rất là tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn đã nhìn ra được Nhạc Phương Hưng bộ kiếm pháp kia cực kỳ nghiêm cẩn, bằng hắn sơ quần bị ý tính tình, thực sự không học được. Kiến Nhạc Phương Hưng còn phải lại khuyên. Đan Thanh Sinh khoát tay áo, nói: Hiện trước ngươi cái này kiếm pháp sư thúc chính là học được cũng dùng không tốt, vẫn là chỉ điểm một chút ta vậy mực khoát tê dại kiếm pháp a. Nhạc Phương Hưng thấy vậy cũng chỉ được từ bỏ, ngược lại nói ra, sư thúc sử dụng chính là vậy mực khoát tê dại kiếm pháp a. Đan Thanh Sinh gật đầu một cái, hắn đối với Nhạc Phương Hưng biết cái này cũng không để bụng, nghĩ đến là lệnh Hồ Trùng nói cho hắn biết bộ kiếm pháp kia mặc dù uy lực bất phàm, nhưng lúc sử dụng là quá qua tùy ý, bởi vậy có chút tán loạn, sơ hở rất nhiều. nhạc phương hưng đạo, đan thanh sinh nghe hắn nói sơ hở rất nhiều, hòa lệnh hộ trùng, nhậm ngã hành nói tới tương cận, cũng không phủ nhận, nói, nhưng sư thúc ta đây bộ kiếm pháp chính là lấy vậy mực hoa pháp, nếu là đi tùy ý, đây cũng là không có uy lực gì. cái này cũng là hắn gần đây trốn nút thắt, nhạc phương hưng khẽ gật đầu, nói, kỳ thực trước kia tiểu chất lúc luyện kiếm, đã từng nghĩ tới phương diện này qua, đồng dạng bởi vì sơ hở cực lớn, không thể không tìm đường khác. đan thanh sinh nghe hắn lời nói tìm đường khác, trong lòng nổi lên hy vọng, vội vã nói. Hiện chất lại nghĩ tới biện pháp gì? Nhạc Phương Hưng đạo: "Tiểu chất từng phải Phong Thái sư thúc chỉ điểm, bằng vào Ta Hoa Sơn vào môn kiếm pháp 9 chiêu, sáng chế một bộ kiếm pháp, mệnh danh vi Hoa Sơn Cửu thức. Bộ kiếm pháp kia tuy có 9 chiêu, lại có thể tùy ý tổ hợp biến ảo, thậm chí có thể vô cùng vô tận. Về sau ta tự lấy đây là cơ bản, mở rộng ra một bộ vân kiếm quyết, bằng am hiểu bạch vân gia tụ kiếm ý thống ngự các loại chiêu thức, đã như thế, mặc dù có chút nhận hạn chế, nhưng dù sao tính toán không còn tán loạn." Gặp Đan Thanh Sinh giống như đang trầm tư, Nhạc Phương Hưng đạo: "Sư thúc không lại nghĩ một hồi mình am hiểu loại nào kiếm ý, lấy nửa làm chủ thống ngự sở học chiêu thức." Nói hắn liền đem Hoa Sơn cựu thức cùng Vân Kiếm quyết nói ra, cái này hai bộ kiếm pháp đều chú trọng biến ảo, mặc dù cùng đan thanh sinh con đường không hoàn toàn tương hợp, nhưng cũng có thể nhường hắn dùng cái này tham khảo. Bây giờ đan thanh sinh cũng coi như là Hoa Sơn người, hắn xem như truyền pháp các thủ tọa, truyền cho hắn hai bộ tự nghĩ ra công phu cũng không đủ. Đan thanh sinh kiếm pháp tiên phú cực cao, nghe nhạc phương hưng giải thích bình luận mấy lần, liền học xong Hoa Sơn cựu thức, chiêu thức biến ảo ở giữa hết kỳ hiểm chi yếu. Đo ngịch mấy lần, không khỏi cảm thán đạo, có thể đem chín chiêu kiếm pháp huyền hóa ra nhiều chiêu như vậy thức, phong lão tiền bối hòa nhạc hiển chất kiếm thuật, quả thật xuất thần diệu hóa. Hắn phải kiếm pháp này Cuối cùng mò tới thượng thừa kiếm thuật đại môn, đối với sáng chế bộ kiếm pháp kia hai người cực kỳ cảm khái. Đến nỗi nhạc phương hưng vân kiếm quyết, mặc dù cùng Đan thanh sinh sử dụng khác biệt, nhưng trong đó như thế nào thống ngự tất cả giống như chiêu thức, như thế nào đối tiếp, đối với hắn cũng vô cùng có dẫn dắt, có sau này nỗ lực phương hướng. Đan thanh sinh trong lòng thoải mái, cũng không còn buồn bực chi sắc, lại lôi kéo nhạc phương hưng đạo, tới tới tới, sư điệt lại chỉ điểm một chút đinh kiên kiếm pháp. Hắn một chữ điện kiếm ngày đó bị sư huynh của ngươi phá vỡ, mấy tháng này cũng không dám luyện kiếm. Trong lúc nói chuyện đã đem nhạc phương hưng xem như võ học sư phó tới dùng. 114 thứ 112 chương trừ, Tạ Điện Kiếm Nhạc Phương Hưng gặp Đinh Kiên trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, cũng liền gật đầu một cái, xem như đồng ý Đinh Kiên hướng ba vị trang chủ hành lễ, lấy ra một thanh trường kiếm, hoành huy mà ra. Đám người chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, liền nhìn thấy trước mắt một đường thật dài ánh chớp chớp nhoáng mà qua, trong thoáng chốc, cả mắt đều là ánh chớp, cực kỳ lóe mắt, chính là trên giang hồ người sương một chữ điện kiếm. Kiếm này mau lẹ vô cùng, hiếm thấy trên đời, Nhạc Phương Hưng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Vất quá kiếm đến nửa đường, hắn đã thấy đến Đinh Kiên tay thượng nhất ngừng lại, kiếm pháp trở nên mềm mại bất lực, ánh chớp cũng bỗng nhiên thu lại, liền như vậy dừng lại xung quanh lập tức vang lên đàn thanh sinh đám người tiếng thở dài, kể từ Hoa lệnh hồ trùng so kiếm sau đó, Đinh Kiên mũi dùng đến ở đây, liền sẽ nghĩ đến mình là đang chủ động đưa tay đưa đến người khác trên mũi kiếm, lập tức lại không lòng tin, dừng lại, về sau, hắn thậm chí một kiếm này cũng không dám luyện. Đàn thanh sinh bọn người khuyên bảo mấy lần, lại đều không thể giải khai tâm kết của hắn. Nhạc Phương Hưng cảm thấy thầm than, cái này một chữ điện kiếm kỳ thực rất có chỗ thích hợp, thậm chí chỉ bằng một chiêu, liền có thể miễn cưỡng tính toán thượng nhất lưu kiếm pháp, bất quá gặp phải lệnh hồ trùng độc cô cựu kiếm, cái kia quả thật xui xẻo. Nhưng không tiện lời này, mở miệng vấn đạo Đinh Tiên Sinh cái này kiếm pháp, lấy ít là ở một cái điện chữ a. Đinh Kiên gật đầu một cái, hắn cái này một chữ điện kiếm nói lên chiêu thức, kỳ thực chính là vừa đi vừa về vạch ra một chữ, có thể nói cực kỳ đơn giản, cũng bởi vậy là tên. Một kiếm này có thể dương danh giang hồ, lấy ít chính là ở nhanh như thiểm điện, đồng thời có thể phát ra ánh chớp, dùng cái này chế địch. Nhạc Phương Hưng đạo: "Ta xem Đinh Tiên Sinh kiếm này, tựa hồ nặng như ánh chớp, mau lẹ còn hơi có vẻ không đủ." Nhắc tới ánh chớp, mặc dù có thể dọa người, nhưng chủ yếu vẫn là phụ trợ, vì cái gì không một lòng cầu nhanh đâu? Cái này cũng là Nhạc Phương Hưng nghi hoặc chỗ. Ánh chớp cái gì? dùng để phụ trợ liền có thể, thật muốn dùng để chế địch, cái kia không có nhiều tác dụng lớn. Ta trước mắt công lực, cái này mau lẹ phương pháp đã đến cực hạn, bởi vậy mới không thể không nặng như ánh chớp. Đinh kiên Đạo, nhạc Phương Hưng nghe vậy lập tức hiểu được, cái này Đinh kiên bất quá chuẩn nhất lưu thực lực, kiếm pháp có thể so sánh rất nhiều nhất lưu cao tay còn nhanh, đã cực kỳ kinh người. Hắn chính là lại nghĩ cầu nhanh, cũng khó có đề cao. Đây chính là một chữ điện kiếm cùng Đinh kiên trước mắt cực hạn chỗ. Nếu là nghĩ có lớn đề thăng, cũng chỉ có thể chờ Đinh Thiên làm tiếp vượt phá. Mắt thấy Đinh Thiên trên mặt tràn đầy chờ mong. Nhạc Phương Hưng không đành lòng để hắn lại chịu đả kích, suy nghĩ một phen, nói, "Ta đây có một bộ rút kiếm quyết, mặc dù đơn giản, nhưng nếu có thể luyện giỏi, có thể nhường tốc độ càng hơn một bậc." Nói cũng không trì hoãn đan thanh sinh bọn người ngay tại một bên, liền đem chính mình sáng tạo rút kiếm quyết đi ra, đây là hắn kiếm đạo sáu quyết bên trong đơn giản nhất một thức, cũng không cái gì rầu riễu, huống chi Nhạc Phương Hưng còn ước gì mấy người học thêm mấy bộ Hoa Sơn công phu, càng thêm tâm hướng Hoa Sơn đâu. Đinh Kiên thí nghiệm phía dưới, quả nhiên xuất kiếm nhanh hơn một kia. Bất quá rút kiếm quyết trọng điểm vẫn là ở chỗ nắm giữ nhanh chậm tiết tấu. Cuối cùng đạt đến muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Đinh Kiên một chữ điện kiếm chiêu thức quá mức đơn giản, một khi chậm lại, lại càng dễ bị người phá, cho nên đối với hắn cũng không tác dụng bao lớn. Mặc dù không có giải quyết vấn đề, nhưng là tính toán cực kỳ khó khăn, Đinh Kiên đang muốn cảm ơn, lại nghe Nhạc Phương hướng đạo, "Ta đây có một bộ kiếm pháp, có lẽ đối với Đinh tiên sinh có chút trợ giúp." Nói chậm rãi diễn luyện ra một bộ kiếm pháp, chính là Phúc uy tiêu cục lâm ra 72 lộ tịch tả kiếm pháp. Hắn ngày đó từng thấy Dương Bình chi dùng qua, trong tay mình lại có tịch tả kiếm phổ. Ngày đó có thể dùng đi ra. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm thấy bộ kiếm pháp kia cực kỳ thích hợp Đinh Kiên. Đinh Kiên bọn người ở tại một bên nhìn xem, lại đều có chút không hiểu. Cái này kiếm pháp sơ hở cực lớn, lại khác biệt không chỗ thần kỳ, bàn về tới bất quá một bộ thông thường tam lưu kiếm pháp mà thôi, như thế nào lại đối với Đinh Kiên có cái gì trợ giúp? Mắt thấy Nhạc Phương Hưng diễn luyện xong, Đan Thanh Sinh đang muốn hỏi thăm, lại kiến Nhạc Phương Hưng trọng lại bắt đầu diễn luyện, lần này hắn xuất kiếm tốc độ đột nhiên tăng, hơn nữa phối hợp thân pháp biến ảo, trở nên lơ lửng không cố định. Kiếm pháp bên trên mỗi một chiêu dùng ra, đều nắm chắc mười mấy biến hóa, dù có sơ hở, cũng chớp mắt là qua, khó mà bị người công kích. Đan Thanh Sinh bọn người thấy vậy, cũng là lớn kinh thất sắc, vạn không ngờ tới cùng một bộ kiếm pháp, vậy mà có thể dùng ra như thế đoạn nhiên bất cùng hiệu quả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thật khó có thể tin. Bọn hắn không biết cái này tịch tà kiếm pháp, lấy ít chính là ở một cái chữ nhanh, cho nên mới sẽ tương phản to lớn như thế. Kỳ thực Nhạc Phương hung vốn là cũng không lớn để ý Lâm Gia tịch tà kiếm pháp, cho rằng nó toàn bộ nhờ thân pháp chậm chững, thế nhưng ngày một rõ qua một cao phong sử dụng phía sau, lại cảm thấy trong đó chiêu thức phối hợp thân pháp biến ảo, rất có chỗ thích hợp. Dù sao sáng chế bộ kiếm pháp kia Lâm Viễn Đồ, cũng là thực sự tuyệt đỉnh cao thủ. Sáng lập ra kiếm pháp làm nhân bất giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhạc Phương Hưng kết hợp trong tay tịch tà kiếm phổ, kết hợp tự thân khinh công, chuyên tâm nghiên cứu một chút cũng coi như có chút tâm đắc. Mặc dù thân hình biến ảo ở giữa còn không bằng ngày đó thấy một cao phong, nhưng hắn luyện cổ mộ khinh công cũng là bất phàm, lại thêm hắn thân là tuyệt đỉnh cao thủ, công lực so một cao phong mạnh hơn nhiều, bây giờ dùng ra tịch tà kiếm pháp cũng coi như có ngày đó một cao phong sử 5 6 phần uy lực. Lần này diễn luyện cực kỳ mau lẹ, bất quá trong chốc lát, Nhạc Phương Hưng đã sử dụng hoàn tất, hắn thu kiếm hướng đinh kiếm đạo, bộ kiếm pháp kia như cùng đình tiên sinh một chữ điện kiếm kết hợp, vừa có thể nhường kiếm này càng nhanh hơn. Uy lực càng lớn, lại có thể dùng ánh chớp che giấu sơ hở, Đinh Tiên Sinh nghĩ như thế nào? Đinh Kiên nghe vậy lại hỉ, không người nói, Đa Tạ Nhạc thiếu hiệp. Hắn cho là Nhạc Phương Hưng muốn truyền thụ cho hắn bộ kiếm pháp kia, lập tức liền muốn bái tạ. Nhạc Phương Hưng vội vàng giơ tay, hướng hắn nói, cái này kiếm pháp là Lâm Sư đệ gia truyền, Đinh Tiên Sinh nếu là có ý, cần hướng Lâm Sư đệ trao đổi. Vậy cái này sao? Chẳng phải là trong trốn võ lâm đồn đãi tịch tà kiếm pháp? Đinh Kiên nghe được hắn nói Lâm Sư đệ, lập tức nghĩ tới Dưỡng Bình Chi. Hắn tới Hoa Sơn mấy tháng, làm nhân chi đạo Dưỡng Bình Chi cùng hắn ra truyền tịch ta kiếm phổ sự tình, nghĩ tới khả năng này thần sắc đại biến. Đan Thanh sinh ba người nghe nói Tịch Tả kiếm pháp cũng là thần sắc đại biến. Bộ kiếm pháp kia hơn một năm qua khuấy động giang hồ phong vân, không biết có bao nhiêu người thân ham trong đó. đương nhiên gây cho người chú ý nhạc phương hương gật đầu một cái, nói chính là Tịch Tả kiếm pháp. Bất quá Lâm sư đệ mất tổ tiên bí pháp, cho nên hắn dùng đến cũng giống như ta lần thứ nhất như thế, uy lực cũng không tính lớn. Đến nỗi ta lần thứ hai sử dụng, là ta cùng một cao phong đánh nhau phía sau, căn cứ hắn sử dụng suy luận mà ra, bất quá vẫn là không có một cao phong như vậy nhanh chóng, cũng chỉ có năm sáu phần uy lực mà thôi. Đan thanh sinh ngay vậy, cực kỳ cảm thán, 5 6 phần uy lực đã là như thế, nếu là dùng ra chân chính tịch tà kiếm pháp, như vậy cỡ nào lợi hại. Bộ kiếm pháp kia trước mắt uy lực đã hơn xa hắn vậy mức quát tê dại kiếm pháp, nếu là lại nhanh gấp đôi, cái kia quả thật khó có thể tưởng tượng. Bộ kiếm pháp kia lợi hại như thế, Lâm thiếu hiệp há lại sẽ đồng ý cùng ta trao đổi sáu. Đinh Kiên Khổ sở nói, hắn gặp tịch tà kiếm pháp lợi hại như thế, đối với Dương Bình Chi phải chăng cùng hắn trao đổi. Đương nhiên cực không tự tin. Dù sao một chữ điện kiếm phi tốt, cũng nhiều nhất bất quá miễn cưỡng xứng là nhất lưu rồi, cái nào bị kịp được tịch tà kiếm pháp. Nhạc Phương Hưng khẽ cười một tiếng nói, đinh tiên sinh thấy bộ kiếm pháp kia là ở trong tay của ta dùng ra, ngươi cảm thấy ta dùng bộ kiếm pháp kia phải chăng phát huy ta thực lực mạnh nhất? đinh kiên chưa kịp trả lời, đan thanh sinh đã lời nói lấy nhạc hiền chất thân thủ, bộ kiếm pháp kia kỳ thực cũng không đại dụng, ngày đó mai trang bên trong nhạc hiền chất kiếm pháp cái này tịch tà kiếm pháp uy lực lớn nhiều, hắn đối với nhạc phương hưng ngày đó cùng nhậm ngã hành đánh nhau lúc sử dụng kiếm pháp một mực nhớ mãi không quên, bây giờ nghe được nhạc phương hương yêu cầu lập tức đoạn chưa nói, băng vào ta bây giờ công lực lại thêm hoa sơn độc hữu thân pháp cũng bất quá đạt tới cái này cái tốc độ. Đinh Kiên Sinh cảm thấy nếu là Từ Lâm Sư đệ dùng ra, cái này kiếm pháp lại là như thế nào. Nhạc Phương Hưng đạo: "Đinh Kiên mấy người nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Nhạc Phương Hưng là tuyệt đỉnh cao thủ, chính là dùng một bộ bình thường không có gì lạ kiếm pháp, cũng chưa chắc yếu đi nơi nào, đương nhiên có thể phát huy ra tịch tà kiếm pháp mấy phần uy lực. Nhưng nếu để cho Dư Bình Chi dùng cái này, cũng bất quá vẫn là một ba lưu kiếm pháp thôi. Bọn hắn lần này cũng đối Đinh Kiên dùng một chữ điện kiếm cùng Dư Bình Chi tịch tà kiếm pháp trao đổi cũng có lòng tin. Nếu là cả hai kết hợp, quả nhiên là tuyệt hảo bổ sung." lập tức đan thanh sinh kêu lên một người, nhường hắn đến trên núi Thỉnh rừng Bình Chi đến đây. Đối với tịch tà kiếm pháp cùng một chữ điện kiếm kết hợp phía sau, có thể có dạng gì uy lực, trong lòng của hắn cực kỳ hiếu kỳ, đương nhiên là có chút không kịp chờ đợi. Bất quá Hoa Sơn thế núi hiểm trở, một thượng nhất phía dưới, ít nhất cũng phải một hai canh giờ. Mấy người cũng chỉ được chờ đợi ở đây. Nhạc Phương hưng mắt thấy vô sự, thứ trong ngực móc ra một quyển sách, hướng Hoàng Trung công đạo, ngày đó hành sơn bên ngoài thành, Khúc trưởng lão cùng Lưu sư thúc tại lúc Lâm trùng từng nhờ ta truyền xuống này phổ, bây giờ nhìn thấy hoàng sư thúc, cuối cùng có câu trả lời. Hắn lấy ra chính là hôm qua sao chép cười ngạo Giang Hồ Khúc khúc Phổ, đến nỗi nguyên bản thì để lại cho Khúc Phi Yên, đó là gia gia của nàng di vật, tự nhiên bất có thể tùy tiện tặng người. Hoàng Trung Công nghe nói là Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong truyền lại, trong lòng đại động, hai người này âm luật tương giao, đồng thời bởi vậy bọn mình, hắn cũng có nghe thấy, đối với hai người cực kỳ bội phục, bây giờ nhìn thấy bọn hắn còn để lại Khúc Phổ, nghĩ đến là tác phẩm đặc ý hắn tiếp nhận là xem một phen, lập tức chìm mê trong đó, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, cảm thán nói, Khúc Hiền Đệ cùng Lưu Hiền Đệ quả thật âm luật kỳ tài, ta không như dã nói hoàng trung công tử trong ngực móc ra một quyển sách hướng nhạc phương hương đạo cái này quảng lăng tán khúc phổ nghĩ đến là khúc dương hiền đệ đoạt được chẳng thể trách sẽ rơi xuống hướng vấn thiên trong tay vừa nói vừa là một tiếng thở dài hắn đối với âm luật cực kỳ tinh thông đương nhiên nhìn ra được cười ngạo giang hồ khúc có một bộ phận là căn cứ quảng lăng tán soạn lại khúc này nhường hắn đã rơi vào hướng vấn thiên nằm trong tính toán nhường trong lòng của hắn thực sự phức tạp khó tả nhạc phương hương nghe hắn nói lên chuyện này cũng không biết như thế nào trả lời đành phải mặc nhiên bất nữ hiền chất nếu là có ý có thể hướng ta học tập thất huyền cầm ống tiêu ta mặc dù nhiên bất tinh nhưng cũng hiểu một chút Hoàng Trung Công thu thập nỗi lòng, hướng Nhạc Phương Hưng đạo: "Bất kể như thế nào, Nhạc Phương Hưng tiến hành khúc này cũng là một mảnh hảo tâm, hắn đương nhiên muốn hàm ơn." Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong tất nhiên đem khúc phổ tặng cho Nhạc Phương Hưng, nghĩ đến hắn cũng là nhạc đạo trung người, Hoàng Trung Công chỉ điểm hắn một phen, cũng là cần phải. Nhạc Phương Hưng nghe vậy lại hỉ, hắn vốn là có xâm nhập học tập âm luật, hoàn thiện nhiếp hồn âm ý nghĩ, tặng ra cười ngạo giang hồ khúc khúc phổ, chính là vì lấy lòng Hoàng Trung Công. Người này tinh thông âm luật, có thể so sánh khúc phi yên một điểm kia không quan trọng tri thức mạnh hơn nhiều. Hắn đạt được ước muốn, lập tức liên thanh bái tạ. Năm người đều có đạt được, cũng là lớn vui kế tiếp chuyện phía một phen, lại dùng qua cơ canh, cuối cùng đợi đến Dừng Bình Chi đến. Nhạc Phương Hướng hướng hắn giải thích một phen ý đồ đến, Dừng Bình Chi lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn được chứng kiến một cao phong sử dụng tịch tà kiếm pháp phía sau, cũng minh bạch nhà mình kiếm pháp lợi hại chỗ. Những ngày qua một mực tại hướng về nhanh Phương Hướng nếm thử, nhưng hắn không có kiếm phổ, lại công lực có hạn, có thể rất nhanh đến đi đâu. Không chỉ không có phát huy ra tịch tà kiếm pháp uy lực, ngược lại làm cho kiếm pháp của mình tán loạn đứng lên, khiến cho sơ hở trong đó lớn hơn nữa. Bởi vậy hắn thí nghiệm thật lâu, cũng không thể không từ bỏ bây giờ nghe được nhạc phương hưng nói có một cái khác đường tắt có thể tăng thêm tốc độ nhường tịch tà kiếm pháp vi lực đại tăng hắn lại có thể nào không vui lập tức tam phương nghị định nhạc phương hưng liền cùng đinh kiên dương bình chi bàn bạc một phen bỏ ra mấy ngày kết hợp cổ mộ khinh công một chữ điện kiếm cùng tịch tà kiếm pháp chỉnh lý ra một bộ kiếm pháp bộ kiếm pháp kia mặc dù đang mau lẹ chỗ cùng nguyên bản tịch tà kiếm pháp còn kém một chút nhưng là chậm không đến đi đâu hơn nữa kết hợp ánh chớp có thể tốt hơn che giấu sơ hở không còn giống nguyên bản tịch tà kiếm pháp như thế ném đi chữ nhanh liền trở thành tam lưu kiếm pháp ngược lại có thể theo công lực thân pháp để cao không ngừng tăng trưởng uy lực nếu là luyện đến cực hạn chưa hẳn không bằng nguyên bản tịch tà kiếm pháp. Bây giờ tại Nhạc Phương Hưng trong tay sử ra, cũng đã có một cao phong sử dụng lúc 7, 8 phần uy lực, có thể nói cực kỳ bất phàm. Bởi vì là từ tịch tà kiếm pháp mà đến, lại kết hợp một chữ địa kiếm, ba người mệnh danh là chữ tà địa kiếm. Dương Bình Chi cùng Đình Kiên diễn luyện phía dưới, kiếm pháp cũng là lượt tiến, đều là đại hỷ, Nhạc Phương Hưng cũng không quá để ý bộ kiếm pháp kia cùng tịch tà kiếm pháp một dạng, trọng tại đương nhiên, nếu là trăm chiêu không thắng, hơn phân nửa liền muốn bị thua, đối với hắn thực sự có chút ít còn hơn không. Cùng may kiếm này là Tam Phương tổng cộng có, cũng coi như nhét vào Hoa Sơn truyền thừa khiến cho mọi người kiếm pháp lựa chọn lại nhiều một môn, hắn cái này chuyển pháp các thủ tọa cũng coi như mở mày mở mặt. Mắt thấy quyết chiến sắp đến, đối với đề thăng hoa sơn thực lực chuyện, Nhạc Phương Hưng gần đây cũng coi như là tận hết sức lực, bộ kiếm pháp kia mặc dù nhiên bất là đường hoàng chính đạo, cũng không mất làm một cái lựa chọn tốt, hắn tính toán hòa nhạc bất quẩn thương nghị một phen, liền như vậy dạy cho chúng vị sư đệ, để bọn hắn trong ngắn hạn nhanh chóng tăng cao thực lực. 115 thứ 113 chương mây tím bí kíp, nhập môn cơ bản, tiên tiên thần công, đang phong tạo cực nhạc phương hưng có niệm này, đương nhiên phải hướng phụ thân thương thảo một phen, đêm đó liền hướng hắn đưa ra chuyện này bất quá nhạc bất quần suy nghĩ một phen, vẫn là bác bỏ nhạc phương hương đề nghị. Hắn gần đây muốn truyền thụ đệ tử chấn nhạc kiếm pháp, lấy tốt hơn ngũ nhạc kiếm phái nội bộ phân tranh, so sánh trừ tà điện kiếm tới nói, chấn nhạc kiếm pháp mặc dù uy lực không bằng, lại càng thích hợp hiện nay tình trạng. Phải lấy uy lực tới luận, đương nhiên là trừ tà điện kiếm càng cường đại hơn, nhưng chính là bởi vì này, bộ kiếm pháp kia càng khó sử học. Không chỉ có muốn học tập kiếm chiêu, còn muốn học tập thân pháp như thế nào biến nào, ánh chớp như thế nào thôi phát trợ, nếu là có một phương diện không hợp cách, liền khó mà phát huy trừ tà điện kiếm uy lực. Dương Bình chi học được nhanh như vậy, vẫn là may mắn mà có hắn tịch tà kiếm pháp nội tình. Nhưng nếu là khiến người khác tới luyện, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa bộ kiếm pháp kia vừa mới trình hợp, còn nhiều có sơ hở, cũng không thích hợp đại quy mô truyền thụ. Nhạc Phương hưng nghe xong phụ thân giảng giải, cũng chỉ được gác lại này bàn bạc, lại hướng nhạc bất quần đề nghị đem từ phong bất bình chỗ có được một chút kiếm tông kiếm pháp dạy cho chúng vị sư đệ. Những thứ này kiếm pháp vốn là hoa sơn kiếm pháp, lại cực kỳ tinh xảo, có lợi cho nhanh chóng tăng cao thực lực. Giống như đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm, liền nhất lưu cao tay đều có thể chúng chiêu nhắc bất quần đối với cái này cũng không phản đối. Bây giờ khí kiếm chi tranh đã triệt để kết thúc, hắn đối với cái này tự nhiên bất quá để ý chính là nhường đệ tử học được những thứ này kiếm pháp lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể để cho kiếm nặng như khí không thành. Triêu Dương kiếm quyết vừa ra, khí tông địa vị sẽ lại cũng không cách nào dao động. bàn bạc xong những thứ này, Nhạc Phương Hưng lại nói, Hải Nhi muốn đem hi di kiếm pháp truyền cho Hoàng Sư Thúc, chàng nghĩ như thế nào? Hắn mấy ngày nay tại Mai Trang chỉnh hợp trừ tà điện kiếm, cùng Hoàng Trung Công có nhiều tiếp xúc, đối nó no tính tình cũng có chút hiểu rõ, cảm thấy hắn luận giật tập tính ngược lại là có chút thích hợp tạo ra. Nói không chừng có thể luyện thành hi di kiếm pháp đối với Hoàng Trung Công võ công, Nhạc Phương Hưng ngoại trừ biết hắn có thất huyền vô ảnh kiếm tuyệt kỹ, hơn nữa nội công cực cao bên ngoài cũng không biết võ công của hắn con đường như thế nào, cũng chỉ có thể dùng cái này chỉ điểm. Nếu là Hoàng Trung Công có thể luyện thành Hi Di kiếm pháp, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Bất quá Hi Di kiếm pháp là Hoa Sơn chi cao tuyệt nghệ một trong, Nhạc Phương Hưng không thể tự mình truyền thụ, cũng chỉ có thể cùng phụ thân thương nghị. Nhạc Bất Quần đã biết Nhạc Phương Hưng đã chỉ điểm qua ngốc bức ông, đan thanh sinh hai người, để bọn hắn tìm được võ công tiến hơn một bước phương hướng. Đối với hắn muốn truyền thụ Hoàng Trung Công Hi Di kiếm pháp, cũng là nhạc kiến kỳ thành dạng này có thể càng sâu song phương quan hệ không nói, còn có thể phong phú hoa sơn kho vũ khí. dù sao ngốc bất ông, đan thanh sinh đều đưa tự thân tuyệt kỹ đều hiến đi ra, hoàng trung công cũng không thể ngoại lệ a. bất quá nhạc bất quần cũng không muốn nhi tử một mực đánh người khác võ nghệ chú ý, ngược lại không để ý đến bản môn công phu. hắn đứng dậy lật sách một phen, lấy ra một quyển sách, hướng nhạc phương hương đạo, hương nhi, ngươi bây giờ đã là truyền pháp cấp thủ tọa, cũng có tư cách nghiên tập tím hà thần công, đây mới là ta hoa sơn trí cao tuyệt nghệ a. mấy ngày trước đây nhạc phương hương quá bận rộn trừ ta điện kiếm, nhạc bất quẩn cũng không coi truyền cho hắn, bây giờ gặp trừ ta điện kiếm có thành cửu cuối cùng lấy ra, nhạc phương hưng làm nhiên bất sẽ chối từ, liền như vậy nhận lấy, yên lặng nhớ nằm lòng. hắn lên làm cái này truyền pháp các thủ đoạn, ở mức độ rất lớn chính là vì tại không làm trưởng môn đồng thời, còn có thể học được hoa sơn các hạng võ học. bây giờ hoa sơn cái khác võ học hắn đều đã hiểu rõ, cũng liền chỉ còn dư cái này tím hà thần công. cái này môn công phu xem như trong giang hồ nổi tiếng xa gần thần công, nhạc phương hưng đương nhiên hướng tới đã lâu. bây giờ hắn hôn nguyên công viên mãn, đang tại tìm tòi bước kế tiếp con đường, đương nhiên muốn nhìn một chút tím hà thần công. Nhạc Phương Hưng trí nhớ vô cùng tốt, chỉ chốc lát sau đã đem Tím Hà thần công nhớ nằm lòng hoàn tất, lại nhiều lần nhìn mấy lần. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới còn cho Nhạc Bất Quân. Cái này môn công phu là trưởng môn thân trưởng. Hắn mặc dù là truyền pháp các thủ tọa, cũng không có bảo quản tư cách. Nhiều nhất tại về sau sao chép một phần mà thôi. Nhạc Bất Quân gặp bí kíp tiếp nhận, hướng Nhạc Phương Hưng giảng giải Tím Hà thần công. Tím Hà thần công bên trong có một chút lấy ít, thế nhưng là chưa bao giờ ghi chép lại chữ viết, nhất thiết phải truyền miệng mới được. Huơn nữa hắn tu hành ngày công mấy chục năm, có nhiều cảm xúc, cũng muốn cùng nhau truyền trò Nhạc Phương Hưng. Nhạc Phương Hưng nghiêm túc nghe, thấp thu trong đó tinh nghĩa chỉ cảm thấy nhiều dâng dắt mặc dù còn không có tu luyện nhưng hắn tử vừa rồi đoán hòa nhạc bất quần giảng giải bên trong liền đã ngộ ra được rất nhiều vận dụng chân khí diệu pháp trong lòng không được cảm thán không hổ là hưởng dự giang hồ thần công so huân nguyên công có thể mạnh hơn nhiều giang đến tầng cuối cùng nhạc bất quần thần sắc càng thêm trinh trọng tầng này là tím hà thần công tối tinh yếu chỗ cũng là tím hà thần công được xương thần công nguyên nhân giống huân nguyên công loại kia công phu căn bản không có dính đến ở đây chính là trong chốn võ lâm số đông môn phái nội công cũng phần lớn không đạt đến này cảnh tầng này chia làm hai cái bộ phận phía trước nói là như thế nào đả thông hai mạch nhâm đốc quán thông tiểu chu thiên đả thông hai mạch nhâm đốc ngược lại cũng dễ nói trong này mặc dù có chút lấy ít lại cùng đả thông cái khác kinh mạch cũng không khác biệt phối hợp hoa sơn đợi trước chú giải nhạc bất quần hòa nhạc phương hương còn có thể lý giải nhưng đả thông hai mạch nhâm đốc phía sau như thế nào quán thông tiểu chu thiên đồng thời đặt đến khí liền bạn chi kỷ chân khí tự quay liền để hai người có chút mệnh hoặc cũng may tím hà thần công cũng cho ra như thế nào quán thông tiểu chu thiên đặt đến khí liền bạn chi kỷ chân khí tự quay phương pháp đó chính là đem chân khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí tiên thiên chân khí tính chất cực cao hơn nữa diệu dụng lạ thường, trong đó một điểm chính là hồi khí cực nhanh, thậm chí có thể nói quần cuộn không dứt. cũng chỉ có đạt tới cái này một bước, mới có thể chân chính phát huy ra tím hà thần công dạ dích không dứt, phô thiên cái địa uy lực cực lớn. tầng này bộ phận sau, nói chính là như thế nào đem tử hà chân khí chuyển đổi thành tiên tiên tử hà chân khí, trong bí kíp cấp ra hai loại phương pháp. loại thứ nhất là đang đả thông hai mạch nhâm đốc, quán thông tiểu chu thiên tuần hoàn phía sau, lấy hùng hậu chân khí làm cơ sở, chính là đem chân khí bản thân cưỡng ép ngưng tụ làm tiên thiên chân khí. một bước này cực kỳ phức tạp, không những đối với chân khí yêu cầu cực cao, còn tốn thời gian thật lâu, rất khó đạt đến đến nỗi loại sau phương pháp thì nói là như thế nào thu thập tiên thiên tử khí, đồng thời coi đây là dẫn, đem chân khí bản thân chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, một phen này pháp đối với chân khí yêu cầu giảm xuống rất nhiều, thậm chí nhâm đốc không thông giả cũng có thể nếm thử. Phương pháp kia nhìn như đơn giản, kỳ thực lại huyền diệu khó giải thích. Tiên thiên mà nói trong võ lâm vốn là huyền bí sự tình, chớ đừng nói gì thu thập tiên thiên tử khí. Trên bí kíp ngoại trừ tổ sư hắc đại thông ghi lại cũng không người khác chú giải, có thể thấy được hoa sơn lịch đại tiền bối cũng không có người tu thành. Tầng này nhạc bất quần cũng không đặt đến, chỉ là đem hoa sơn tiền bối truyền xuống lời nói thuật lại một phen. Tăng thêm một chút phỏng đoán của mình, nhường Nhạc Phương Hưng tự động lý giải. Nhạc Phương Hưng trở lại chỗ ở, suy nghĩ bay tán loạn. Hắn căn cứ chính mình biết, phỏng đoán Tím Hà Thần Công có thể Vương Trọng Dương vì Hắc Đại Thông sáng tạo Tiên tiên Công đặt nền móng chi pháp, cho nên cuối cùng mới là chuyển hóa Tiên tiên chân khí phương pháp. Nghĩ tới đây, không khỏi đối với Vương Trọng Dương phong thái càng thêm thắng phục, Cái này Tím Hà Thần Công bất quá là Tiên tiên Công trúc cơ công phu, cũng đã là danh truyền giang hồ thần công. Nếu là có thể tu thành Tiên Thiên Công, quả thật không biết là cỡ nào lợi hại, chẳng thể trách có thể trở thành lúc đó công nhận thiên hạ đệ nhất. Kỹ thuật điểm này nhưng là Nhạc Phương Hưng nghĩ lầm. Tiên thiên công chính là lợi hại hơn nữa, cũng còn cần đi qua thông mạch, xúc tích chân khí giai đoạn, dạng này mới có thể đạt đến một cái khá cao cảnh giới. Mà tím Hà thần công đi qua phái Hoa Sơn kỳ trước tiền bối hoàn thiện, lại hấp thu quỷ hoa bảo điện trời yếu quyết dung nhập trong đó, sớm đã không chỉ là tiên thiên công đặt nền móng công vụ. 116 thứ 114 chương 7 âm nhiếp hồn bất quá tím Hà thần công mặc dù lợi hại, nhạc phương hưng cũng không có chuyển tu này công ý nghĩ. Trong đó nguy hiểm tạm dừng không nói, chỉ nói bây giờ giang hồ tình thế, liền không cho phép hắn yên tâm tu luyện. Dù sao nhạc phương hưng một thân võ công, phần lớn lấy hồn nguyên công làm cơ sở, nếu là tùy tiện chuyển tu nói không chừng còn phải trên hoa mấy năm công phu mới có thể trùng kiến tự thân võ học hệ thống trong lúc đó không khỏi thực lực giảm xuống tại bây giờ dưới hình thế thực sự không quá thích hợp hơn nữa hắn hôn nguyên công viên mãn sau đó đoạn thời gian này vẫn còn nhanh chóng tiến triển bên trong công lực cũng càng ngày càng hùng hậu xoay tròn nhường hắn không nỡ từ bỏ kỳ thực đối với như thế nào tiến thêm một bước nhạc phương hưng cũng từ tím hà thần công trông được đến rồi đường đi hắn bây giờ công lực đã là cực cao lại hướng lên đi chính là tiếp tục tích xúc công lực đả thông hai mạch nhâm đốc quán thông tiểu chủ tiên hai mạch nhâm đốc như thế nào đả thông nhạc phương hưng đã từ tím hà thần công nhìn lên đến hơn nữa đối với hắn huấn nguyên công cũng có thể áp dụng cho nên tu luyện của hắn lấy ít vẫn là ở chỗ như thế nào tích xúc công lực dù sao hắn huấn nguyên công đã viên mãn mặc dù gần đây còn có tiến triển nhưng sau này nhưng liền không có con đường nhạc phương hưng suy nghĩ một phen vẫn là quyết định chờ thế cục bình định phía sau lần nữa phó bờ biển luyện công lần này hắn cần phải chân chính cùng sóng biển vật lộn tại trọng áp phía dưới tu hành nội công xem có thể hay không tu ra dương quá dạng như cương mãnh nội công nếu là không được về sau lại tính toán sau đến nỗi tu ra cương mãnh nội công phía sau, như thế nào đem chân khí chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, hoặc tiến thêm một bước, đó chính là tương lai chuyện phải suy tính, Nhạc Phương Hưng bây giờ cách này còn xa, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Kiến thức trong võ học cảnh giới cao thâm, Nhạc Phương Hưng trong lòng cực kỳ kích động, đối với leo lên võ đạo đỉnh phong ý nghĩ cũng càng thêm xuất ruột, thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Nhạc Phương Hưng tu luyện một phen, liền tiếp theo xuống núi. Hướng Hoàng Trung Công lĩnh giáo âm luật. Con đường phía trước mặc dù sáng tỏ, nhưng cũng phải từng bước một đi xuống mới được, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mau chóng hoàn thiện nhất hồn âm. Cái này một âm công thủ đoạn có thể nói là ngoại trừ 10 ngón luận đánh bên ngoài, nhạc phương hưng chủ yếu nhất ứng đối quần công chi pháp. đương nhiên 10 phần xem trọng. hắn tính toán tìm một cơ hội, cùng hoàng trung công giao lưu một phen, xem có thể hay không học được đối phương thất huyền vô ảnh kiếm tuyệt kỹ. đến rồi dưới núi, nhạc phương hưng gặp ngốc bút ông, đan thanh sinh, đinh kiên bọn người tại chuyên cần võ nghệ, cũng không quấy giày bọn hắn, trực tiếp đi tìm hoàng trung công. hoàng trung công nhìn thấy nhạc phương hưng đến, biết hắn là phải hướng chính mình học tập tâm luật, lập tức dẫn hắn đi phòng đàn, chỉ điểm một phen. hắn cùng khúc dương một dạng, am hiệu thất huyền cầm, nhạc phương hưng từ khúc phi yên học cũng là cái này đem nghi hoặc chỗ từng cái hỏi ra, Hoàng Trung Công đều có thể giải đáp, nhường hắn đại hiếu sở hạch. Chỉ là đợi đến Hoàng Trung Công nhường hắn động thủ đánh đàn lúc, Nhạc Phương Hưng cũng có chút không biết làm sao, hắn hướng Cúc Phi Yên học chỉ là chi thức lý luận, làm sao đánh đàn? Hoàng Trung Công thấy vậy, mới biết được Nhạc Phương Hưng đối với đánh đàn hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Suy nghĩ một phen, hỏi hắn có nguyện ý hay không học đàn? Nhạc Phương Hưng đương nhiên nguyện ý, hắn mặc dù thân ở võ lâm, lại đọc nhiều thi thư, chỉ là củ nổi danh sư, mới đúng cầm kỳ thư họa những kỹ nghệ này chỉ thông thư pháp một môn bây giờ gặp hoàng trung công vị này thất huyền cầm đại gia nguyện ý dạy hắn, lại có thể nào không lớn võ học chi đạo khi nắm khí vung cái này đánh đòn cũng có thể đào giã tinh thao vung lòng tâm tình đến rồi cảnh giới của hắn hôm nay điểm ấy cũng cực kỳ trong yếu lập tức nhạc phương hướng hướng hoàng trung công hành lễ bái tạ tiếp đó từ trong ngực móc ra một cuốn sách hướng hắn nói sư thúc bộ này hy di kiếm pháp là ta hoa sơn tuyệt kỹ đệ tử suy nghĩ phía dưới cực kỳ thích hợp sư thúc hôm nay tiểu lấy đây là lễ hoàng trung công từ chối nói nếu là hoa sơn tuyệt kỹ có thể nào riêng mình trao nhận hiền chất vẫn là thu hồi đi thôi võ công của hắn cũng là cực cao, cái chiêu số gì chưa thấy qua, tự nhiên bất quan tâm cái gì Hoa Sơn tuyệt kỹ. Nhạc Phương Hưng đạo: "Chuyện này ta đã báo cáo trưởng môn, trưởng môn nói sư thúc cũng là Hoa Sơn bên trong người, học tập Hoa Sơn tuyệt kỹ cực kỳ cần phải, đệ tử hôm nay cũng chỉ là mượn Hoa hiên phận." Hoàng Trung Công nghe lời nói này, biết đây cũng là phái Hoa Sơn một phần tâm ý, muốn càng sâu cùng mình quan hệ, từ chối không được, liền đón lấy. Bộ kiếm pháp kia tương truyền là Trần Đoàn lão tổ sáng tạo, nghe nói nếu là đạt đến như hư như di cảnh giới tối cao, có thể để người ta nghe không được, nhìn không thấy, không thể nào ngăn cản. Bất quá cái này kiếm pháp cực kỳ khó luyện. Đệ tử cũng chỉ là mò tới bên cạnh mà thôi. Nhạc Phương Hưng thấy hắn tiếp nhận, nói: "Hoàng Trung công nghe Nhạc Phương Hưng nói hắn cũng chỉ là mò tới điểm bên cạnh, trong lòng hơi kinh hãi, đối với cái này Di kiếm pháp cũng coi trọng. Hắn biết Nhạc Phương Hưng bây giờ đã là tuyệt đỉnh cao thủ, cứ như vậy vẫn chỉ là mò tới điểm bên cạnh, vậy cái này bộ kiếm pháp khó luyện trình độ, có thể nói tưởng tượng liền biết. Cái này kiếm pháp như thế khó luyện, cái kia đại thành sau đó ra sao uy lực, cũng làm thật khó lấy tưởng tượng. Hắn lật xem một phen, chợt cảm thấy huyền diệu. Trong đó chiêu thức ngược lại cũng dễ nói, mặc dù tính diệu, vẫn còn có thể xem hiểu." chỉ là như thế nào đạt đến như hiếu gì, thật là khó có thể lý giải được. hắn cũng không kiến kỵ, lập tức liền hướng Nhạc Phương Hưng hỏi lên. Nhạc Phương Hưng thấy hắn muốn hỏi, liền đem chính mình luyện im lặng kiếm nói ra. Hoàng Trung Công nghe xong lắc đầu, nói: người đây rõ ràng là coi như không nghe thấy, nơi nào có hi gì chi ý? Nghe thấy lời ấy, Nhạc Phương Hưng lập tức hơi đỏ mặt, cảm thấy hổ thẹn. cái tiêu im lặng kiếm có thể khiến người ta nhìn thấy lại không thể nghe được, cũng không nhất định để cho người ta coi như không nghe thấy sao? Nhất thời vô ý, lại đem cả hai lộng làm lẫn lộn, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá hiền chất có thể nghĩ tới đây phương pháp, cũng coi như hiếm thấy. Nếu như về sau có thể lĩnh ngộ nghe chi không thấy, hai bên kết hợp, nói không chừng cũng có thể đạt đến không thấy không nghe thấy cảnh giới tối cao. Hoàng Trung Công lại nói, Nhạc Phương Hưng cười khổ một tiếng, cũng chỉ được nghe hắn cái này an ủi chi ngôn. Dù sao lĩnh ngộ phương hướng đã sai rồi, đâu còn có thể đạt đến cảnh giới tối cao đâu. Hoàng Trung Công thấy hắn không hăng hái lắm, ngược lại đạo, hiền chất có thể nghĩ tới đây im lặng kiếm, mong rằng đối với Âm Công cũng có chút ý nghĩ à. Lão hủ điều này cũng làm cho Tất Huyền Vô Ảnh kiếm coi như đem ra được, không biết hiền chất nhưng có ý học. Hắn kiến nhạc phương hưng xuyên năng hướng hắn học tập tâm luật, trong đó vấn đề rất có đề cập tới âm công chỗ. Tiếp đó còn lấy ra như thế tuyệt kỹ, đương nhiên đoán được hắn mấy phần tâm tư. Bất quá nhạc phương hưng làm như thế, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ chân thành, cũng sẽ không giấu giếm nữa. đã biết thất huyền vô ảnh kiếm có thể để cho tuyệt đỉnh cao thủ nhớ thương, cũng có thể tự đắc. Nhạc phương hưng nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn phí hết tâm tư, cũng không nhất định vì thế sao. Hắn nhiếp hồn âm là mình trong chiến đấu trong lúc vô tình lĩnh nộ mà ra, hơn nữa chủ yếu là mẹ hoặc người. Đối với âm luật phương diện thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nếu là có thể phải thất huyền vô ảnh kiếm bổ sung, cái kia quả thật có thể đại đại hoàn thiện. Sư thúc qua khiêm ngưỡng, nghe nói sư thúc thất huyền vô ảnh kiếm tinh diệu vô song, chất nhi cũng có một tay nhiếp hồn âm âm công, đang muốn thỉnh sư thúc chỉ điểm một phen. Nhạc Phương Hưng đạo: "Hoàng trung công đã từ mới vừa vấn đề bên trong đoán được hắn có một nhóm âm công, bây giờ quả thật nghe nói, cũng là rất cảm thấy hứng thú, hỏi thăm tường tình. Trong chốn võ lâm âm công mặc dù coi như có chút, cao minh thật là không nhiều. Nhạc Phương Hưng đạo: "Ta đây âm công tên là nhiếp hồn âm, chủ yếu là mê hoặc người khác tâm thần công phu." đối phó công lực thấp người coi như hữu hiệu, nếu là đối phó công lực thâm hậu, tâm trí cô độc người nhưng là không còn bao lớn hiệu quả, nhiều nhất đột nhiên phía dưới để cho người ta thất thần mà thôi, có thể xa xa không so được sư thúc thất huyền vô ảnh kiếm tuyệt nghệ. Hoàng Trung Công nghe vậy lại đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, nếu là lấy hùng hậu công lực thôi phát âm thanh công kích, hắn làm nhiên bất sẽ để ý, nhưng có thể lấy âm thanh mê hoặc người, liền để hắn có chút ngạc nhiên. Dù sao muốn nói dùng nội công thôi phát âm thanh, bây giờ không có cái gì khác thường. Muốn nói mê hoặc tâm thần, vậy coi như có được, trong chốn võ lâm loại này công phu có thể cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa hắn ngày đó lấy Thất Huyền Vô Ảnh kiếm đối phó lệnh hồ trùng sau khi thất bại, cũng suy tư qua như thế nào đối phó nội lực hoàn toàn biến mất người, bây giờ nghe được Nhạc Phương Hưng nói hắn nhiếp hồn âm am hiểu đối phó công lực thấp người, đương nhiên cực cảm thấy hứng thú. Lập tức Hoàng Trung Công cũng không cần phải lấy khác, hòa Nhạc Phương Hưng cùng một châu nghiên cứu và thảo luận lên âm công. Phen này giao lưu, hai người cũng là lớn có chỗ lợi. Nhạc Phương Hưng nhiếp hồn âm chủ yếu nguồn gốc từ di hồn, chú trọng mê người tâm thần, âm luật phương diện nhưng là đồng dạng Hoàng Trung Công Thất Huyền Vô Ảnh kiếm thì chú trọng dùng âm luật cùng địch nhân cộng minh khống chế đối phương tiết tấu, mặc dù cũng có tâm thần địch nhân công phu, lại tất cả đều là trở lên thừa nội lực kích phát, cũng không bao lớn hiệu quả. cả hai tương hỗ là trong ngoài, quả nhiên là tuyệt hảo bổ sung. hai người rất là phân chấn, thử đem cả hai kết hợp chung một chỗ. bất quá mấy ngày, liền chỉnh lý ra một tay bảy âm nhiếp hồn tuyệt kỹ. cái này môn công phu không chỉ có thể lấy ngôn ngữ hoặc thang âm biến ảo mê hoặc địch nhân, còn có thể khống chế cùng nhiều loạn đối phương tiết tấu, tính thực dụng tăng cường rất nhiều. lần này nhạc phương hưng hòa hoàng trung công đều là rất là hài lòng, song phương quan hệ cũng càng ngày càng thâm hậu. 117 thứ 115 chương mặt trời mới mọc một mạch trong nháy mắt đã qua nguyên tiêu, Nhạc Bất quần ý theo năm mới nói tới, bắt đầu truyền thụ các vị nội môn đệ tử trấn nhạc kiếm pháp. Cái này trấn nhạc kiếm pháp cùng chia năm lộ, phân biệt lấy ngũ nhạc làm tên, trước tiên truyền thụ cho tự nhiên là Hoa Sơn cùng Tung Sơn hai đường. Hoa Sơn một đường đương nhiên không cần phải nói, Tung Sơn một đường đi qua Nhạc Phương Hưng từ thang anh nạc chỗ thu được tâm quyết bổ sung phía sau, đã cực kỳ hoàn thiện, có thể nói uy lực gần với Hoa Sơn một đường, lại thêm ngày sau hơn phân nửa muốn chống lại phái Tung Sơn, tự nhiên muốn đầu tiên dạy bọn họ cái này, cũng có thể có chỗ nhà bảo. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, cũng sẽ không mỗi ngày đều đi dưới núi, mà là tại trên núi dạy bảo chư vị sư đệ, đồng thời đem cổng phong khoái kiếm cùng cổng phong khoái đao truyền cho mấy vị có công ngoại môn đệ tử. Hắn những ngày qua đối với âm luật chi thức học được đại khái, cũng học xong như thế nào đánh đàn thổi tiêu, về sau càng nhiều hơn chính là cần học tập thông thạo, gặp phải nghi hoặc lúc lại hướng người thỉnh giáo liền có thể. Hoàng Trung Công biết hắn ở trên núi có việc, cố ý đưa hắn một bộ cổ cầm cùng một cây ống tiêu, nhường hắn ở trên núi tự chủ luyện tập. Một đám Hoa Sơn đệ tử tại An Tế lúc được ban thưởng, bây giờ lại phải truyền tuyệt kỹ, cũng là trong lòng phấn chấn, anh dũng dành trước. Lập tức Hoa Sơn trên dưới, một bộ phát triển không ngừng cảnh tượng. Nhạc bất quần thấy vậy trong lòng cũng là vui sướng. Dù sao trên giang hồ, nói cho cùng vẫn là võ công cao định đoạn. Nếu là những đệ tử này võ công có thành tựu, võ công của hắn lại thắng qua Tạ Lãnh Tiễn, cái kia còn thì sợ gì phái tung sơn? Hắn những ngày qua ngoại trừ dạy bảo đệ tử bên ngoài, chính là tại chiêu dương thai bên trên hòa nhạc phương hưng phá giải kiếm pháp, lấy mau chóng hoàn thiện chiêu dương nhất khí kiếm. Nếu là kiếm này có thể rất lớn thành, hắn đã có niềm tin thắng qua Tạ Lãnh Tiễn. Nhạc Phương Hưng cũng biết phụ thân chiêu dương nhất khí kiếm sắp đại thành, tự nhiên hết sức ủng hộ. Chứng chi bây giờ Hoa Sơn dưới có thể hòa nhạc bất quần phá giải kiếm pháp cũng chỉ hắn bởi vậy hắn những ngày qua thường xuyên hòa nhạc bất quần dưới ánh mặt trời trên đỉnh luyện kiếm, đặc biệt là lấy trừ tà điện kiếm phá giải, miễn cho cái kia tạ lãnh thiền quả thật tu thành tịch tà kiếm pháp, hai người lúc gặp phải trở tay không kịp. Hơn nữa cái này trừ tà điện kiếm uy lực bất phàm, tính là tuyệt đỉnh kiếm pháp, cũng có thể cho nhạc bất quần đầy đủ áp lực. Nhạc bất quần những ngày qua nhiều phiên qua tay, đối với trừ tà điện kiếm càng ngày càng quen thuộc, không chỉ có thêm vài phần ngăn trở chắc chắn, còn kết hợp nhạc phương hương kiếm đạo sáu quyết, đem chiêu dương nhất khí kiếm diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, có thể nói nhiều đạt được. Ngay hôm đó, nhạc phương hương cùng nhạc bất quần sáng sớm ngay tại chiêu dương thai bên trên phá giải kiếm pháp chỉ kiến nhạc phương hương kiếm pháp biến ảo, thỉnh thoảng có ánh chớp thoáng qua, chính là trừ tà địa kiếm. hắn những ngày qua thường xuyên sử dụng kiếm này, bây giờ càng ngày càng thuần tụ, uy lực cũng càng lai về thịnh. riêng lấy tốc độ mà nói, đã đạt đến ngày đó một cao phong tám thành, lại phối hợp ánh chớp che giấu, uy lực không kém hơn một cao phong sử dụng, thậm chí vẫn còn thắng chi. đối diện nhạc bất quần trên trường kiếm ẩn ẩn lộ ra từ quang, rõ ràng đã dùng ra kiếm hà thần công. hắn những năm này công lực tiến nhanh, sớm đã có thể tùy ý vận dụng tử hà chân khí, tự nhiên cũng không quan tâm chút tiêu hao này. chỉ thấy hắn trường kiếm hoặc ngăn đón hoặc đoạn, hoặc gọt hoặc đâm, có khi lấy công lực cứng rắn chống đỡ có khi chỉ hướng nhạc phương hưng kiếm pháp sơ hở, đem hắn thế công từng cái ngăn cản, còn thỉnh thoảng phản kích. nhạc bất quần kiếm chiêu cũng không như thế nào tinh diệu, lại mang theo một cố mạnh mẽ hướng lên khí thế, chính là hoa sơn khí tông chí cao kiếm thuật chiêu dương nhất khí kiếm. hắn những năm này một mực cố gắng đem hắn thôi diễn hoàn thiện, bây giờ mặc dù vẫn không đại thành, nhưng cũng có mấy phần ánh bình minh vừa ló dạng khí thế, uy lực không nhỏ. nhạc phương hưng kiếm quang không ngừng biến ảo, trong mấy mắt liền đã phát ra mấy chiêu, quả thật động như thọ chạy, nhanh như kinh hồng. Cái này kiếm pháp nếu để cho phổ thông nhất lưu cao tay gặp phải, chỉ sợ không chống được mấy chiêu, nói không chừng nhất thời không sẵn sàng, một kiếm liền muốn bị thua, chính là nhường tuyệt đỉnh cao thủ gặp phải, cũng muốn cẩn thận ứng đối, có thể nói cực kỳ bất phạm. Bất quá tại Nhạc Bất Quần cổ pháp ngưng trọng kiếm chiêu phía dưới, Nhạc Phương Hưng lại thật lâu không thể kiến công. Chiêu kiếm của hắn mặc dù nhanh, nhưng Nhạc Bất Quần cũng không theo hắn biến hóa, mà là lấy kém cỏi thắng xảo, lấy tính chế động, Nhạc Phương Hưng mỗi lần muốn chiến thắng, lại luôn không thể không lùi xuống. Cái này trừ ta điện kiếm trọng tại đột nhiên, nếu như trăm chiêu không thắng, bị đối phương nhìn ra hư thực, thì đứng tiếp tấu phía sau. Hơn phân nửa liền muốn bị thua. Hơn nữa Nhạc Phương Hưng dùng nhanh như vậy, đối với cơ thể tiêu hao cũng lớn, nhuệ khí gặp khó phía dưới, không khỏi chậm mấy phần. Cái này một chậm lại, Nhạc Phương Hưng lập tức phát giác phụ thân hôm nay có chút khác biệt, kiếm pháp mặc dù vẫn là cho rằng như thế, lại thiếu đi loại kia tiếp tục không còn chút sức lực nào cảm giác, ngược lại uy lực càng lai việt mạnh. Hắn nhìn về phía phụ thân, thấy đối phương mặt hướng mặt trời mới mọc, tựa hồ quên đang luyện kiếm, chính mình trường kiếm công tới, cũng chỉ là tiện tay phá giải, uy lực lại nguyên bản lai việt mạnh. Nhạc Phương Hưng thấy vậy trong lòng vui mừng, biết phụ thân hẳn là luyện kiếm thường có rõ ràng cảm ngộ, nếu là thuận lợi nói không chừng hôm nay liền có thể đem cái này chiêu dương nhất khí kiếm thôi diện đến đại thành. hắn giữ vững tinh thần, kiếm quang vừa nhanh mấy phần, trọng lại tấn công về phía nhạc bất quần, thực hiện đầy đủ áp lực. nhạc bất quần đối với cái này giống như chưa tỉnh, vẫn là tiện tay phá giải, kiếm pháp càng lai việt đơn giản, uy lực lại càng lai việt mạnh, xuất kiếm ở giữa uy thế cũng càng lai việt thịnh, phản phất húc nhật đông thăng, tùy thời có thể phun ra. nhạc phương hưng thấy vậy, biết hắn đến rồi thời khắc mấu chốt, cương đề công lực, kiếm pháp càng thêm mau lẹ, ánh chớp cũng càng lai việt thịnh, hơn nữa đem hai người đều bao vọc ở ánh chớp bên trong, chỉ là ngẫu nhiên mới lộ ra một vòng tử quang nếu là có hoa sơn đệ tử khác ở đây, tất nhiên kinh hô không thôi. nhạc phương hương bây giờ tốc độ, đơn giản có thể so sánh với ngày đó một cao phong, thậm chí còn hơn. đông dương, ánh chớp bao khỏa bên trong truyền ra hét dài một tiếng. tiếp đó tử quang đại thịnh, ánh chớp lại tan thành mây khói, cũng không gặp lại dấu vết. chỉ có một bóng người, giống như xẹt qua không trung, lại có một đạo tình phong rơi vào phương xa trong mây, bay đến hắn xôi chào không thôi. lúc này phương xa mặt trời mới mọc đã triệt để thăng lên, trong lúc nhất thời chiêu dương thai bên trên đều là một mảnh màu tím đỏ tươi sáng, quả thật uy vi trắng oan. chúc mừng cha võ công tiến nhanh. Nhạc Phương Hưng từ đằng xa đi tới, hướng nhạc bất quần trúc đạo. Hắn mới gặp nhạc bất quần kiếm pháp uy lực càng lai việt thịnh, mình trừ tà điện kiếm đã khó mà ngăn cản, đành phải cưỡng ép buộc phát công lực, đem tốc độ càng thượng nhất tầng, lấy thực hiện càng lớn áp lực. Không ngờ tới lúc này nhạc bất quần đột nhiên bộc phát, phát ra một kiếm. Một kiếm này uy lực quá lớn, có thể nói là nhạc Phương Hưng thở bình sinh nghĩ tới, hắn biết mình chỉ sợ khó mà ngăn cản, vội vàng thoát thân mà ra. Dù hắn tốc độ rất nhanh, giữa không trung vẫn cảm thấy một cố tình phong tập. Kích qua cơ thể một bên đau rát. Nhạc Phương Hưng sau khi rơi xuống đất, vẫn là lòng còn sợ hãi, nhìn thấy phương xa vân hải lan lộn, càng sợ hãi hơn, may mắn mình tránh được nhanh, không phải vậy thật có khả năng chịu đến trọng thương. Nhìn thấy phụ thân tỉnh táo lại, tới hướng hắn nói chúc. Trải qua này một chút, Nhạc Bất Quần xem như triệt để lĩnh ngộ hướng Dương chi ý, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể hoàn thiện chiêu Dương nhất khí kiếm, sáng chế chiêu Dương kiếm quyết. Nhạc Bất Quần nhìn thấy con trai bộ dáng chật vật, ân cần nói, "Hương Nhi, ngươi không sao chứ?" Nhạc Phương Hưng gặp phụ thân không quan tâm võ công, ngược lại trước tiên quan tâm chính mình, cảm thấy xúc động, hài nhi cũng không lo ngại, chỉ là hơi có chút thoát lực. Hắn vừa rồi vì thúc đẩy Nhạc Bất Quân lĩnh ngộ, chính mình cưỡng ép buộc phát công lực, khiến cho kiếm pháp nhanh hơn một bậc, bây giờ vậy mà cũng có chút thoát lực. Nhạc Bất Quân cảm thấy càng thêm xúc động, cảm thán nói, có con như thế, còn cầu mong gì. Hắn biết con trai mình từ nhỏ nội ngoại kiêm tu, lại là tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ lại có chút thoát lực, rõ ràng vừa rồi vì thúc đẩy chính mình càng ngộ, chỉ sợ tiêu hao rất nhiều. Đã biết chiêu Dương Nhất Khí kiếm có thành tựu, nhi tử có thể ít nhất ra một nửa lực. Nhạc Phương Hưng gặp phụ thân võ công có thành tựu, cảm thấy rất mừng, lập tức ha ha cười không ngừng tiếp lấy nhạc bất quần còn nói lên hắn mới vừa cảm thụ, nguyên lai like hắn cùng với nhạc phương hưng phá giải kiếm pháp lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy thái dương từ trong biển mây dâng lên, nhìn qua mặt trời mới mọc, bất chi bất giác lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, trong lòng càng lai Việt là không minh, thẳng đến cuối cùng gặp mặt trời mới mọc muốn nhảy ra vấn hải, tầm mắt hắn lại bị ánh chớp chỗ cản, một chút bạo phát đi ra, phát ra một kiếm kia. Một kiếm kia mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng đem nhạc bất quần chân khí tiêu hao không còn một mống, hắn cũng bởi vậy tỉnh táo lại. "Cha, vừa rồi một kiếm kia uy lực quá lớn, có thể có cái gì thành tựu?" Nhạc Phương Hưng vấn đạo, "Một kiếm kia uy lực" quả thật nhường hắn cũng lòng còn sợ hãi, nếu không phải kịp thời tránh né, thật có khả năng bản thân bị trọng thương. Nhạc Bất Quân vút râu mỉm cười, rất là tự đắc. Một kiếm này là kết hợp ngươi cái kia chạm kiếm quyết mà phát, liền kêu mặt trời mới mọc chạm a. Nếu không phải hôm đó ngươi hướng ta diễn luyện kiếm khí huyễn hóa vòng sáng, thật đúng là khó mà đạt đến uy lực như thế. Nhạc Phương hưng đạo, cha có chắc chắn hay không dùng lại ra? Hắn gặp cái này mặt trời mới mọc chạm uy lực to lớn như thế, đương nhiên cực kỳ quan tâm. Nếu là có thể tùy ý dùng ra kiếm này, chỉ sợ Đông Phương bất bại cũng muốn nuốt hận nơi này. Dù sao tốc độ của hắn lại nhanh còn có thể nhanh hơn được kiếm khí kình phong không thành nhạc bất quần gật đầu một cái lại lắc đầu nói có thể sử dụng mặt trời mới mọc chẳng lại khó mà đạt đến vừa rồi một kiếm kia uy lực khi đó ta khí thế đạt đến cực thịnh lại gặp được mặt trời mới mọc này ra trong lòng có rõ ràng cảm nộ chợt mà phát uy lực to lớn như thế thực là cơ duyên sở trí bây giờ chính là lại có thể phát ra chỉ sợ cũng không có uy lực lớn như vậy hơn nữa ta phát ra kiếm này toàn thân chân khí tiêu hao không còn một ngỗng thực sự không đáng kể nhạc bất quần lại nói nhạc phương hương gật đầu một cái cảm thấy lý giải nếu là phụ thân thật có thể tùy ý đạt đến một kiếm kia uy lực khác tuyệt đỉnh cao thủ còn như thế nào huấn. bất quá ngay cả như vậy, hắn cảm thấy cũng không mỉ mỉm nở có chút thất vọng, lại có chút hướng tới. xem ra đây chính là sau này mình phải cố gắng phương hướng. hai người hơi khôi phục một phen, liền xuống núi mà đi. trên đường gặp phải Thả Trung Tắc cùng Hoàng Trung Công, ngốc bội ông, đàn thanh sinh bốn người. hỏi thăm phía dưới, mới biết được dưới núi Hoàng Trung Công ba người nghe nhạc bất quần một tiếng kia thét dài, chấn động trong lòng, không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi tới trên núi. đến trên núi gặp phải Thả Trung Tắc, biết âm thanh hẳn là nhạc bất quần phát ra, nàng biết nhạc bất quần những ngày qua một mực tại mặt trời mới mọc phong luyện kiếm là lấy cùng ba người cùng nhau đi lên, nhìn thấy nhạc bất quần hòa nhạc phương hưng, bốn người trong lòng cực kỳ kinh ngạc. bọn hắn nhìn ra được hai người mặc dù tinh thần coi như phân chấn, trên mặt lại cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa toàn thân mồ hôi đầm địa, tựa hồ vừa mới cùng người đại chiến một trận. lời nói một phen mới biết được hai người vừa rồi đại chiến một trận, nhạc bất quần võ công có chỗ đột phá, bởi vậy không tự chủ phát ra thách giải. hoàng trung công ba người biết được chuyện này cũng là một phen chúc mừng, lại cực kỳ cao hứng. nhạc bất quần võ công tiến thêm, bọn hắn tại hoa sơn nội cũng càng có bảo đảm, lại có thể nào không vui. sáu người chuyện phía một phen. Hoàng Trung công ba người lại cáo từ rời đi. Bọn hắn biết nhạc bất quần võ công vừa mới đột phá, nghĩ đến cần củng cố cảnh giới, không tiện có nhiều cái giày. Nhạc phương hưng, nhạc bất quần, thà trung tắt nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, cũng là bẻn nhìn nhỏ cười. Ba người này như thế rẻ chừng trên núi sự tình, nghĩ đến nếu là phái hoa sơn có việc, bọn hắn định nhiên bất sẽ khoanh tay đứng nhìn, dạng này cũng coi như không hưởng công nhạc phương hưng một phen khổ tâm.